tại thời khắc này khi cấp tư tướng quân về tới trong quân doanh bọn hắn trực tiếp tướng quân doanh bên trong binh sĩ toàn bộ đều triệu tập các binh sĩ khi từng cái tướng quân đứng tại trên đài cao nhìn phía dưới tất cả các binh sĩ chỉ gặp tất cả tướng quân đều lộ ra câu nghiêm túc ánh mắt Mà tại đối mặt bọn hắn tướng quân chỉ huy bên dưới đúng cái kia đáng chết vụ ngự thi khởi xướng tiến công đây chính là giờ phút này các binh sĩ có ý nghĩ b thành thành thật thật trong đáy mắt tất cả binh sĩ cũng không khỏi la lớn khi đứng tại trên đài cao tướng quân nghe phía dưới các binh sĩ hồi phục chỉ gặp tướng quân hải lòng nhẹ gật đầu rất tốt tin tưởng các ngươi giờ phút này rất nghi hoặc chúng ta bây giờ cũng không có đúng vụ ngư ti khởi xướng tiến công nhưng lại hết lần này tới lần khác đem bọn ngươi toàn bộ đều hội tụ đứng lên đứng tại trên đài cao tướng quân ánh mắt nghiêm túc dặn dò trong tầm mắt tất cả binh sĩ tại tướng t quân nghiêm ú các n h mắt ă n dặn binh ê n trong, ở phía d ư ớ đám b i sĩ mặc dù nói muốn muốn dù nói nói trong h nhưng là giờ phút này bọn hắn lại chỉ có thể thành thành thật thật chỗ nghe hắn binh ứ gì, giờ lắng tướng này bọn này bọn quân. là lại lời Tại t có của các ở sĩ trong trầm mặc đứng tại trên đài cao tướng quân thì là hô lớn đối với vu ngư t i tiến công chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ đúng cái kia đáng chết vu ngư t i tiến công vấn đề nhưng là không phải hiện tại ta hiện tại đem các ngươi tụ lại mục đích rất đơn giản bởi vì các ngươi hiện tại cần huấn luyện dù là hiện tại cũng không có đúng cái k i a đáng chết vu ngư ti khởi s ư ớ n g tiến công nhưng là các ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng vì vậy mà đình chỉ huấn luyện đợi đến thời điểm đến trên chiến trường các ngươi huấn luyện này kết quả sẽ cứu vãn các ngươi một cái mạng tại thời khắc này đứng tại trên đài cao tướng quân không ngừng la lớn nghe tướng quân phen này lời nói ngữ ở phía dưới đám binh sĩ đã minh bạch bọn hắn tướng quân đem bọn hắn tất cả mọi người tụ tập lại mục đích là cái gì rất hiển nhiên bọn hắn hiện tại cũng không phải là nói muốn trực tiếp đi đúng vu ngư ti khởi xướng tiến công bọn hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là cần huấn luyện mà thôi mặc dù nói vẹn vẹn chỉ là huấn luyện nhưng khi bọn hắn nghe bọn hắn tướng quân lời nói này bọn hắn xác định là bọn hắn tướng quân cực kỳ chính xác hiện tại nhiều hơn huấn luyện chờ đến trên chiến trường bọn hắn liền có thể sống sót cho nên đối với thời khắc này binh sĩ mà nói tất cả binh sĩ hai mắt đều tràn ngập một tiếng nghiêm túc nhìn xem binh sĩ trong ánh mắt nghiêm túc đứng tại trên đài cao tướng quân hải lòng nhẹ gật đầu rất tốt hành động bằng tốc độ nhanh nhất huấn luyện đứng lên sau một khắc các tư tướng quân vung tay lên đối mặt đến từ đứng tại trên đài cao tướng quân ra lệnh ở phía dưới binh sĩ rất nhanh liền trực tiếp triển khai huấn luy khi trong quân doanh binh sĩ bắt đầu triển khai huấn luyện tại những binh lính này bên trong thời khắc này một chút binh sĩ ánh mắt thì là mang theo một kia mậu bức cùng thống khổ đáng chết này làm sao liền huấn luyện đâu thứ đáng chết này cùng lúc đó cá biệt một chút các binh sĩ ở trong lòng thì là không nhịn được phản nàn thoạt nhìn vẫn là phải cần đem tin tức này đối với vu ngư ti nơi đó hồi báo một chút các tư đám gia hỏa kia mặc dù không cách nào đúng vu ngư ti khởi s ư ớ n g tiến công nhưng là bọn hắn nhưng xưa nay không có đ ỉ n h chỉ qua muốn đối với vu ngư ti khởi xướng tiến công ý nghĩ này đối với trước mắt những binh lính này mà nói mặc dù nói bọn hắn hiện tại đang huấn luyện, nhưng là bọn hắn lại cảm thấy bọn hắn hay là phải cần đem tin tức này đối với vu ngư ti hồi báo một chút dù sao vì cái gì đây bởi vì bọn họ là gián điệp nha chỉ đơn giản như vậy à lại hoặc là nói bọn hắn nguyên lai、like、là thuộc về cái này c ấ p tư bình dân nhưng là bọn hắn lại bị vu ngư ti thu mua về phần bọn hắn vì cái gì có thể bị vu ngư ti thu mua rất đơn giản vu ngư ti trực tiếp cho bọn hắn tiền cho bọn hắn nữ nhân cho bọn hắn muốn hết thạy bằng vào những thủ đoạn này chẳng lẽ còn không cách nào thu mua một chút phổ thông bình dân phải không thu hoạch những ý chí k i a lực cứng rắn binh sĩ rất khó bị thu mua nhưng là vu ngư t i trước mắt căn bản liền không có nghĩ tới trực tiếp thu mua những ý chí k i a lực cứng rắn binh sĩ vu ngư t i trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia phổ thông bình dân nhưng bởi vì là đem những này phổ thông bình dân thu mua đằng sau sau đó liền để những này phổ thông bình dân trực tiếp gia nhập vào trong quân đội đồng thời dùng lý do cũng rất đơn giản đó chính là muốn bảo vệ quốc gia để cái kia đang chết vu ngư t i trả giá đắt khi những bình dân này hô lên khẩu hiệu này trong quân đội thông báo tuyển dụng quan làm sao lại cự tuyệt những bình dân này đâu căn bản liền sẽ không thậm chí bọn hắn còn ước gì toàn bộ c ấ p tư tất cả bình dân đều là dáng vẻ như vậy đương nhiên nếu như toàn bộ c ấ p tư tất cả bình dân đều thật chuẩn bị toàn bộ gia nhập vào trong quân đội vậy bọn hắn c ấ p tư cao tầng tuyệt đối sẽ ra mặt ngăn cản chuyện này phát sinh cố nhiên quân đội rất trọng yếu nhưng cũng không liền đại biểu cho những cái kia dân sinh liền không trọng yếu dân sinh phương diện hay là rất trọng yếu bọn hắn không có khả năng bởi vì bọn hắn c ấ p tư cùng vưu ngư t i ở giữa chiến tranh từ đó làm cho bọn hắn toàn bộ cáp tư ở giữa dân sinh hết thể đình chỉ nhưng là nếu quả như thật có những người này muốn gia nhập vào trong quân đội bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho nên những n à y bị vương n ư ti đón m u a binh sĩ cũng l i ề n trực tiếp gia nhập vào trong quân đội trở thành vương n ư ti thắng tử không nói có thể vì bọn họ cung cấp cái gì đặc biệt cơ mật tình báo nhưng chỉ cần có thể vì bọn họ cung cấp một chút mấu chốt tình báo liền đã đủ để cho vương n ư ti cảm thấy hài lòng tại c ấ p từ bên trong binh sĩ tiến hành huấn luyện thái dương n ơ n g theo l ấ y huấn luyện của bọn hắn liền rơi xuống mặt t r ă n g cũng tại thời k h ắ c này xuất hiện ở trên bầu trời cùng t h á n g lộ ra hiện tại trên bầu trời những n à y bị vương n ư ti đón mô binh sĩ liền bắt đầu đem bọn hắn hắn ngày huấn luyện tình húng lấy đủ loại con đường thông chi v ư n g n ti chí chí c lát sau đ theo vu ngư ty phương diện biết được đến từ cấp tư phương diện truyền lại tới tin tức vu ngư ty tì ngành tình báo k h ẽ n h hữu chân mày đang huấn luyện nhìn cấp tư đám người kia không chừng lúc nào liền muốn khởi xướng tiến công nhất định phải cần lại nhiều hiểu rõ hơn một chút xem bọn hắn lúc nào khởi xướng tiến công tại thời khắc này đến từ do vu ngư ty tì ngành tình báo khi biết đến từ cấp tư phương diện truyền lại tới tin tức bọn hắn lập tức liền cho ra một thứ đại khái kết luận đó chính là cấp tư qua không được bao lâu liền muốn đối bọn hắn khởi xướng tiến công chương một trăm chín mươi bốn trên bầu trời máy bay vận tải thu hàng đi cấp tư Dầm dầm. từng cái máy bay vận tải bắt đầu xuất hiện tại cấp tư trên không khi từng cái máy bay vận tải xuất hiện tại cấp tư trên không c ấ p tư phương diện cũng bằng tốc độ nhanh nhất biết được trước mắt trên bầu trời dị dạng là tình huống như thế nào là đến từ vu ngư ti quân địch hay là cùng lúc đó tại trong quân đội một chút các tướng quân giờ phút này thì là lộ ra một tia nghiêm túc hỏi mà tại đối mặt đến từ trong quân đội tướng quân có hỏi thăm giờ phút này dạ đạ phương diện lại biểu hiện trong bầu trời này máy bay cũng không phải tới từ cấp tư phương diện hẳn không phải là đến từ vu ngư ti máy bay bởi vì những này máy bay là đến từ long quốc phương hướng tại thời khắc này khi cái này đến cái khác binh sĩ bắt đầu đem tin tức này đối với bọn hắn tướng quân báo cáo một cái kia lại một cái các tướng quân tại thời khắc này thì là lộ ra một k i a bừng tỉnh đại nộ g nhẹ gật đầu đến từ long quốc phương diện máy bay trong nháy mắt đối với đông đảo tướng quân mà nói khi bọn hắn hiểu rõ đến cái này máy bay là đến từ long quốc phương diện bọn hắn trong nháy mắt liền đại khá i ý thức được là tình huống như thế nào vũ khí đến trong khoảnh khắc đông đảo tướng quân ánh mắt không khỏi lộ ra một k i a thật sâu kích động tốt tốt tốt vũ khí cuối cùng đã tới sau đó rốt cục có thể l à một vô lớn chỉ gặp tất cả tướng quân nội tâm đều lộ ra một cỗ thật sâu kích động đối với đông đảo tướng quân mà nói bọn hắn phảng phất đã thấy bọn hắn sau đó sẽ vận dụng đến từ long quốc phương diện vũ khí bắt đầu đúng đáng chết vựu ngư ti khởi s ư ớ n g tiến công tràng cảnh các ngươi ở chỗ này tiếp tục giám thị đông đảo cấp tư tướng quân nghiêm túc dặn dò tuân mệnh đối với cái này cái này đến cái khác binh sĩ nghiêm túc lời khen gật đầu mà tại nương theo lấy một cái kia lại một sĩ binh nghiêm túc gật đầu gật đầu thời khắc này đông đảo tướng quân cũng tại thời khắc này đem tin tức này trực tiếp đối với bọn hắn cấp tư cao tầng báo cáo chỉ chốc lát sâu đằng sau nhưng còn lại cấp tư cao tầng đều được biết tin tức này tất cả cấp tư cao tầng đều lộ ra một cỗ trước nay chưa có kích động vũ khí đã đến nhanh như vậy sao khi cấp tư cao tầng biết được tin tức này bọn hắn trừ cảm thấy kích động bên ngoài cũng cảm nhận được một tia kinh ngạc phải biết cái này đơn đặt hàng cùng tiền vốn ban ngày mới vừa vặn xoay qua chỗ khác à kết quả vũ khí này buổi tối hôm nay đã đến tốc độ này thật có chút n h a nha n h tại đông đảo cao tầng ánh mắt đều lộ ra một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc đến từ cấp tư bên trong tổng trị h u y thì là khẽ gật đầu mặc dù nói có một chút kinh ngạc nhưng là có vẻ như cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào đối với cái này đối với tổng chỉ huy tới nói h ắ n ngược lại cũng không cho rằng đây là chuyện bất khả tư nghị gì không sai chuyện này đối với thế lực bình thường tới nói có lẽ thuộc về không thể tưởng tượng nổi một chuyện nhưng là long quốc là thế lực bình thường sao không không không mặc dù long quốc lúc này mới vừa mới kiến quốc không đến bao lâu nhưng là toàn thế giới đều hiểu long quốc thực lực đến tột cùng là bực nào cường hãn dù sao có thể hành hung sinh đẹp quốc liền đã nói rõ hết thể vấn đề trừ cái đó ra trừ có thể hành hung sinh đẹp quốc chi bên ngoài long quốc phía sau thế nhưng là có thần châu đại địa xem như chỗ dựa nhà vậy nếu như đây là thuộc về thế lực bình thường sao nếu như ai cùng bọn hắn nói long quốc là thuộc về thế lực bình thường vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự trực tiếp cho thứ nhất cái to mồm nếu như long quốc đều là thuộc về thế lực bình thường vậy bọn hắn là cái gì vậy bọn hắn là g i á c r ư ỡ i sao giống như bọn hắn đúng là g i á c r ư ỡ i tại mấy cái kia đỉnh tiêm đại quốc trước mặt bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác có thể dùng g i á c r ư ỡ i để hình dung khi các tư đông đảo cao tầng nhìn xem bọn hắn tổng chỉ huy cái này một bộ không có bất kỳ cái gì kinh ngạc bộ dáng thậm chí nhìn xem bọn hắn tổng chỉ huy cái này một bộ lẽ ra như vậy bộ dáng các tư đông đảo cao tầng ánh mắt thì là có chút suy tư nhìn tổng đối với đông đảo cao tần g mà nói khi bọn hắn nhìn thấy bọn hắn tổng chỉ huy cái bộ dáng này liền biết bọn hắn tổng chỉ huy khẳng định là biết một chút thứ gì đối với cái này bọn hắn cũng tỉnh không có cảm giác có cái gì không thích hợp sự tình đây không phải rất bình thường sao mặc dù bọn hắn cấp tư cũng không phải là cái gì đặc biệt cường đại quốc gia nhưng là bọn hắn cấp tư trước mắt giá trị bảy ở nơi này làm cấp tư tổng chỉ huy cái kia tổng chỉ huy biết một chút sự tình không phải rất bình thường sao bình thường không có khả năng lại bình thường chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị kỹ càng nên đón một chút thuộc về chúng ta vũ khí đi sau đó liền phải cần đem những vũ khí này ở trên chiến trường dùng đến tổng chỉ huy bình tĩnh tỉnh táo mở miệng phân p h ó tuân mệnh đối với cái này đối mặt đến từ tổng chỉ huy ra lệnh tất cả các tư cao tầng đều nhao nhao nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ dầm dầm sau một khắc các tư cao tầng liền trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p bắt đầu hướng thẳng đến cái kia máy bay vận tải tiếp xuống phương hướng xuất phát ngay tại các tư cao tầng bắt đầu trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p hướng phía cái kia máy bay vận tải sắp rơi xuống đất phương hướng xuất phát đến từ bính tịch tịch máy bay vận tải cũng tại thời khắc này trực tiếp đem cửa khoang từ từ mở ra dầm dầm sau một khắc nương theo lấy cửa khoang bị từ từ mở ra Cửa trong khoảnh n khắc tại cấp tư tổng chỉ huy mệnh lệnh dưới chung chung điệp điệp một tri đội ngũ liền trực tiếp bắt đầu hướng phía vũ khí kia đầu hướng phía, phía dưới hung hăng rơi xuống chỉ chốc lát sau đằng sau nương theo lấy máy bay vận tải vũ khí bên trong toàn bộ lạc bên dưới máy bay vận tải cũng tại thời khắc này hướng thẳng đến long quốc phương hướng trở về địa điểm xuất phát rầm rầm rầm đối mặt máy bay vận tải hướng phía long quốc phương hướng trở về địa điểm xuất phát các tư quốc cao tầng cũng bắt đầu đi thẳng tới hàng kia vật rơi xuống địa phương rầm rầm khi các tư cao tầng đi tới vũ khí rơi xuống địa phương bọn hắn nhìn xem một cái kia lại một cái cái dương tất cả cao tầng trong lòng đều lộ ra một cỗ thật sâu kích động đem những cái dương này mở ra trong đó tổng chỉ huy nhìn xem một màn này liền không chút do dự hạ lệnh đối mặt đến từ tổng chỉ huy mệnh lệnh bọn hắn mang tới binh sĩ rất nhanh liền đi ra phía trước đem cái này từng cái cái dương cho c ậ mở răng rắc rắc. tại đông đảo cao tầng ánh mắt đều mang vẻ kích động thời điểm quân đội cao tầng đi ra phía trước bắt đầu rớt ve bên trong dương này xuống ống thậm chí đang nghiên cứu những súng ống này đến cùng có phải hay không súng mới rầm rầm tại đông đảo quân đội tướng quân nghiên cứu một chút bọn hắn chỉ chốc lát sau liền đem những vũ khí này bông xuống trong đó một tên tướng quân lộ ra vẻ kích động mở miệng nói tổng chỉ huy Cái này tại h thật, đồng thời cái này thương hay là mới. Chương 195, cấp tư hành vĩnh hưu. hành vĩnh hưu. hội chúng ư Trước tư Trước tư ơ cơ n đồng này động, Long viễn bằng hưu. Chương 195, cấp tư hành động, Long viễn bằng g là là Tốt tốt tốt các vị, cơ hội của chúng ta cái mới. tới. cấp Quốc, cấp Quốc, Các của ba. 195, 195, vị, thời khắc này tổng chỉ huy hai mắt mang theo c ố kích động mở miệng nói đối mặt đến từ tổng chỉ huy lời nói nhất là tại đối mặt tổng chỉ huy bộ này kích động ánh mắt ở tại bên cạnh đông đảo cao tầm cùng quân đội từng cái các tướng quân bọn hắn thời khắc này ánh mắt cũng đều n h o nhao lộ ra cỗ kích động cùng thật sâu run dậy kiểm tra một chút những vũ khí này số lượng đối mặt tổng chỉ huy phân phó đông đảo tướng quân cũng tại thời khắc này bắt đầu không ngừng nghiên cứu vũ khí số lượng rầm rầm rất nhanh khi từng cái chân chính bắt đầu ở đông đảo cao tầng nhìn soi mọi bắt đầu không ngừng nghiên cứu thời khắc này vũ khí số lượng đông đảo cao tầng ánh mắt thì là lộ ra một tia thật sâu chờ mong hẳn không có vấn đề gì đi tại thời khắc này đông đảo ngô thần tâm cũng tại thời khắc này thật chặt nắm chặt rất hiển nhiên đối với thời khắc này đông đảo cao tầng mà nói bọn hắn hiện tại liền muốn biết cái này đến tột cùng có vấn đề hay không vũ khí này chất lượng rất rõ ràng đã không có bất kỳ vấn đề gì nếu vũ khí nhất điểm hoàn thành liền không có vấn đề gì vậy kế tiếp vũ khí số lượng có vấn đề hay không đâu bọn hắn rất chờ mong nếu như vũ khí này số lượng cũng không có vấn đề gì bọn hắn cảm thấy bọn hắn hiện tại nhất định phải cần bằng tốc độ nhanh nhất đem cái này vũ khí vũ trang đến trong quân đội để trong quân đội đám binh sĩ đều dùng tới cái này tân tiến nhất vũ khí sau đó trực tiếp đúng đáng chết vưu ngư t i khởi xướng tiến công tại đông đảo cao t ầ n g nhìn soi mói chỉ gặp từng cái tướng quân rất nhanh liền bắt đầu đem tất cả vũ khí toàn bộ đều nhìn một lần mà tại ngay cả đông đảo tướng quân đều nhao nhao đem vũ khí nhìn một lần chỉ gặp tất cả t ư ớ n g quân ánh mắt cũng tại thời khắc này lộ ra một cố thật sâu kích động tổng chỉ huy trong khoảnh khắc nương theo lấy cái này đến cái khác tướng quân cấp ra một phần đáp án đằng sau chỉ gặp c á p tư tổng chỉ huy hai mắt lập tức lộ ra c ỗ thật sâu kích động tốt tốt tốt tốt tốt tốt phần đại lễ này trong nháy mắt đối với thời khắc này tổng chỉ huy tới nói đây quả thực hoàn toàn chính là thuộc về chân chính một phần lễ vật to lớn dù sao nương theo lấy bọn hắn bây giờ có được nhiều như thế vũ khí hắn đều đã có thể tưởng tượng đến bọn hắn sau đó đến tột cùng sẽ phát sinh thứ gì bọn hắn sau đó một trăm phần trăm khẳng định là sẽ có được cường đại trước nay chưa từng có quân đội điểm này là bay ở ngoài sáng sự tình vậy chứ bọn hắn sau đó sẽ có được cường đại trước nay chưa từng có quân đội bên ngoài còn sẽ có cái gì đâu còn có thể đem cái kia đáng chết vu ngư ti phá tan đánh một trận đây đối với thời khắc này tổng chỉ huy cùng một cái kia lại một cái cao tầng mà nói bọn hắn là tuyệt đối không cách nào cự tuyệt tham kiến tổng chỉ huy hành động đi ta đã đã đợi không kịp ta hiện tại liền rất muốn đi đem cái kia đáng chết vu ngư ti giết chết trong khoảnh khắc cái này đến cái khác cao tầng giờ phút này hai mắt nhau nhau lộ ra một cỗ trước nay chưa có kích động đối mặt đông đạo cao tầng trong ánh mắt kích động thời khắc này những tướng quân kia cũng nhau nhau lộ ra một cỗ kích động ánh mắt nhìn về phía trước mắt tổng chỉ huy mặc dù lần này tướng quân cũng không có nói thứ gì nhưng là giờ phút này trong lòng bọn họ ý nghĩ cùng những cái k i a còn lại quan lớn là giống nhau đó chính là đem cái k i a đáng chết vựu ngư ti giết chết đối mặt trước mắt một cái k i a lại một cái quan lớn cùng một cái k i a lại một cái các tướng quân ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt tổng chỉ huy thì là thật sâu hô lấy một hơi hô hô hô mà tại nương theo lấy tổng chỉ huy thật sâu hô lấy một hơi chỉ gặp tổng chỉ huy ánh mắt mang theo một cỗ trước nay chưa có k i ê n định chúng ta như là đã có được những vũ khí này vậy chúng ta bây giờ tự nhiên phải cần làm một chút sự tình tại thời khắc này tổng chỉ huy hai mắt cũng tại thời khắc này không toát ra một cỗ r ư ớ c nay chưa có kiên định đối với trước mắt tổng chỉ huy mà nói hắn là thật cảm thấy vô cùng kích động dù sao tình huống bậy ở nơi này bọn hắn đã từng không có cường đại vũ khí thời điểm bọn hắn chỉ có thể bằng vào những cái kia nhỏ yếu vũ khí từ đó trực tiếp để các binh sĩ đi liều mạng nhưng là hiện tại thế nào tình huống hiện tại coi như không giống mới bọn hắn đã thu được những n à y cường đại vũ khí trọng yếu nhất chính là những n à y cường đại vũ khí giá cả còn rất rẻ đây đối với tổng chỉ huy tới nói mới là thuộc về đường đường chính chính nơi mấu chốt bởi vì nếu những vũ khí này cực kỳ tiện nghi vậy liền đại biểu bọn hắn sau đó hoàn toàn liền có thể bằng vào những n à y tiện nghi cường đại vũ khí từ đó trực tiếp đem đ ấ y cùng vu ngư ti liều mạng dù sao những cái kia vu ngư ti cũng chỉ có thể bằng vào những cái kia cường đại vũ khí từ đó cùng bọn hắn cấp tư tiến hành chiến đấu nếu như nói vu ngư ti đã mất đi những n à y cường đại vũ khí cấp tư tổng chỉ huy chỉ có thể nói đáng chết vu ngư ti lại coi là thứ gì đâu cho nên đối mặt trước mắt tình huống này cấp tư tổng chỉ huy ý niệm trong lòng chỉ có một cái đó chính là nhất định phải nhất cử diệt đi cái này đáng chết vu ngư ti đặc thù cũng là thời điểm cần để cho cái kia đáng chết vu ngư ti minh bạch một cái đạo lý xâm chiếm chúng ta cấp tư lãnh th sát hại chúng ta cấp tư bên trong bình dân chúng ta cấp tư hiện tại nhất định phải cần để cho vưu ngư thi minh bạch chúng ta cấp tư có tín nhiệm đoạt lại thuộc về chúng ta cấp tư lãnh thổ tại thời khắc này tổng chỉ huy hai mắt mang theo một cỗ kiên định mở miệng nói đối mặt tổng chỉ huy giảng thuật lời nói chỉ gặp cái này đến cái khác cao tầng cùng cái này đến cái khác tướng quân nhao nhao nghiêm túc mở miệng nói g i z z z ba trong khoảnh khắc tương đạo tiếng la g i ế t bắt đầu ở đông đảo cao tầng cùng các tướng quân trong miệng hô lên ngay bên hai chỗ vang lên thanh â m tổng chỉ huy ánh mắt mang theo một cỗ kiên định đem những vũ khí này lôi đi, đi cũng là thời điểm cần bắt đầu hành động tuân đối mặt đến từ tổng chỉ huy giảng thuật l ờ i nói đông đảo tướng quân cùng cao tầng nhao nhao nghiêm túc nhẹ gật đầu hành động rầm rầm trong khoảnh khắc chỉ gặp thành đống thành đống vũ khí bắt đầu trực tiếp bị lôi đi mà tại nương theo lấy thành đống thành đống vũ khí bắt đầu không ngừng bị lôi đi cái này đến cái khác tướng quân cùng cái này đến cái khác cao tầng đang nhìn thời khắc này một màn này trong lòng bọn họ hoàn toàn liền có thể dùng vô cùng kích động để hình dung bởi vì bọn hắn phảng phất đã thấy bọn hắn đem cái kia đáng chết vưu ngư ty đánh tơi bởi một phen trầng cảnh bọn hắn đã từng nằm n ộ n g cũng nhớ muốn làm đến điểm này điểm này sắp xảy ra vẹn vẹn bằng vào thời gian này cũng đủ để cho bọn hắn vô cùng kích động đồng thời tổng chỉ huy hai mắt thì là có chút lóe ra long quốc từ nay về sau ngươi chính là thuộc về cấp tư bằng h ư u chương một trăm chín mươi sáu toàn quân xuất kích cấp tư cấp tư phản đ ổ triệu tập thượng đế hà quang chương một trăm chín mươi sáu toàn quân xuất kích cấp tư cấp tư phản đ ổ triệu tập thượng đế hà quang tập hợp tập hợp ba cùng lúc đó chỉ gặp cấp tư trong quân doanh có binh sĩ cũng tại thời khắc này nhận được đến từ tập hợp mệnh lệnh khi cấp tư trong quân đội binh sĩ nhận được mệnh lệnh này thời điểm bọn hắn cũng không hề bất luận cái gì nghi ngờ địa phương bởi vì đối với cấp tư binh sĩ mà nói bọn hắn coi là đây chính là thuộc về một lần tập hợp sau đó lại tiến hành huấn luyện mà thôi lại hoặc là nói là ở vào huấn luyện trước đó gọi hàng mà thôi loại tình huống này tại gần nhất thường xuyên phát sinh cho nên cấp tư binh sĩ cũng không có cảm giác cái gì nghi ngờ địa phương rầm rầm tại thời khắc này khi cấp tư trong quân doanh binh sĩ bắt đầu không ngừng hội tụ cái này đến cái khác các tướng quân giờ phút này thì là tiếp tục đứng tại đó trên đài cao khi trên đài cao tướng quân nhìn phía dưới những binh lính kia thời điểm tất cả tướng quân ánh mắt ngao nhao lộ ra một cỗ thật sâu hài lòng rất tốt nhìn trong đoạn thời gian này mặt các ngươi huấn luyện rất không tệ đối với thời khắc này đông đảo tướng quân mà nói bọn hắn nhìn phía dưới những binh lính này có bộ dáng này bọn hắn là thật cảm nhận được một trận hài lòng khác không nói vẹn vẹn chỉ bằng nhờ vào đó khắc những binh lính này có bộ dáng tới nói mặc dù không dám cùng quốc gia kia binh sĩ tiến hành bằng được nhưng là so sánh bọn hắn trước đó binh sĩ mà nói những binh lính này đã hoàn toàn không tệ mà liền tại đông đảo tướng quân ánh mắt mang theo một tia thật sâu hài lòng binh sĩ kia cũng tại thời khắc này yên lặng nhìn chăm chăm tại các binh sĩ ánh mắt trong ánh nhìn chăm chú hai lòng tướng quân giờ phút này cũng tiếp tục mở miệng nói tin tưởng giờ phút này các ngươi đã cảm nhận được các ngươi trước mắt cùng trước đó trên l ệ n h các ngươi thực lực bây giờ đã so trước đó cường đại rất nhiều nếu như nói lúc này cho các ngươi một chút tiên tiến vũ khí như vậy đến lúc đó ngươi tuyệt đối có thể báo đáp những cái kia đáng chết v u ơ n g n ư t i các ngươi có hay không lòng tin này đông đảo tướng quân lập tức nghiêm túc mở miệng nói mà tại đối mặt đến từ những tướng quân kia giảng thuật lời nói cái này đến cái khác binh sĩ thì là không khỏi lẫn nhau nhìn thành lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ trước nay chưa có nặng n ề rất hiển nhiên đối với trước mắt những binh lính này mà nói bọn hắn cũng đều ý thức được điểm này bọn hắn thực lực bây giờ rất rõ ràng khẳng định là so trước đó phải cường đại bọn hắn lại không phải người ngu bọn hắn tự nhiên có thể cảm thụ được giữa song phương tranh l ệ n h nhưng cùng lúc bọn hắn lời của tướng quân cũng còn tại đó dù sao bọn hắn cắp tư tình hình trong nước như vậy nếu như bọn hắn có được vũ khí rất cường đại bọn hắn có thể đi dễ như t r ở bàn tay hành hung vương ư t i nhưng vấn đề ngay tại ở bọn hắn có chút tiên tiến vũ khí sao không, không không bọn hắn căn bản liền không có những này tiên tiến vũ khí dù sao tình hình trong nước như vậy cho nên điểm này để bọn hắn nghe đến từ bọn hắn tướng quân giảng thuật l ờ i nói đằng sau tất cả mọi người cảm nhận được một trận trầm mặc ngay tại tất cả binh sĩ đều cảm thấy một trận trước nay chưa có trầm mặc thời điểm chỉ gặp đứng tại trên đài cao tướng quân lại cứ như vậy như bị điên la lớn nếu như nói hiện tại chúng ta có những này cường đại vũ khí đâu nếu như chúng ta bây giờ có được những này cường đại vũ khí vậy các ngươi có dám hay không trực tiếp mang theo những này cường đại vũ khí trực tiếp đi báo đáp cái kia hành hung vua nôti ngư các ngươi có lòng tin hay không có thể đi giải quyết cái kia đáng chết v u nôti trong khoảnh khắc cái này đến cái khác tướng quân cứ như vậy như bị điên đối với phía dưới đông đảo binh sĩ họ khi cái này đến cái khác lời của tướng quân rơi xuống ở phía dưới đám binh sĩ lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ r ư ớ c này chưa có trầm mặc rất hiển nhiên đối với trước mắt những binh lính này tới nói trong lòng bọn họ hiện tại cảm nhận được một trận trầm mặc lại nói bọn hắn thật có thể có đầy đủ cường đại vũ khí sao ngay tại đông đảo binh sĩ ánh mắt mang theo một cỗ r ư ớ c này chưa có trầm mặc thời điểm cá biệt một chút binh sĩ trực tiếp la lớn có giết giết cái này đến cái khác binh sĩ trực tiếp kích động lớn tiếng kêu gạo nếu như bọn hắn thật sự có những n à y cường đại vũ khí bọn hắn tuyệt đối có thể dễ như t r ở bàn tay giải quyết cái kia đáng chết vựu ngư ti điểm này bọn hắn có được tuyệt đối cường đại lòng tin cho nên bọn hắn thời khắc này ánh mắt cứ như vậy mang theo một cỗ trước nay chưa có kích động đồng thời trong lòng bọn họ cũng sinh ra một cỗ trước nay chưa có sát ý mà liền tại tất cả binh sĩ ánh mắt đều mang một cỗ trước nay chưa có sát ý thời điểm đứng tại trên đài cao tướng quân cứ như vậy hải l o n g nhẹ gật đầu rất tốt hiện tại ta liền có thể minh xác nói cho các người biết chúng ta cắp tư đã có được những n à y cường đại vũ khí sau đó chúng ta liền có thể bằng vào những này cường đại vũ khí từ đó trực tiếp đi hành hung cái k i a đáng chết v i ơ n g ngư thi trong khoảnh khắc cái này đến cái khác tướng quân cứ như vậy bắt đầu không ngừng lớn tiếng kêu gào nhưng phía dưới đám binh sĩ cứ như vậy nghe cái k i a từng đạo lời nói tất cả binh sĩ đều cảm nhận được một trận trước nay chưa có kích động à. cái gì đây là sự thực sao tại thời khắc này đối với thời khắc này binh sĩ mà nói bọn hắn là thật cảm nhận được một trận trước nay chưa có kích động dù sao tình huống bày ở nơi này bọn hắn tướng quân lúc này mới vừa mới đang hỏi bọn hắn nếu như có được đủ cường đại vũ khí có có hay không tại h chết ngư hành hung ể đem đáng đâu. cái kia ti ngư t vưu tất các ả cảm binh bị bọn biết bọn điều động thời điểm, hiện tại khi động hắn biết được bọn hắn là thật có vũ khí này, thật khí sĩ xúc được có đ là vũ m mà binh kia nhiên sĩ tự là vậy đó ả m nhận được vô cùng cường đại kích động kích được đại các vô Tại dết dết. binh sĩ trong lòng không nhịn được cảm thấy một trận chất vấn đông đảo binh sĩ giờ phút này ý nghĩ trong lòng cũng chỉ có một cái đó chính là dết bọn hắn muốn giết chết những cái kia đáng chết v ư u n g ư ti nhìn xem một cái kia lại một sĩ binh bọn họ trong ánh mắt kích động chỉ gặp đông đảo tướng quân trực tiếp vung tay lên đem vũ khí toàn bộ phân đi ra đối mặt đến từ các binh sĩ kích động đông đảo tướng quân tự nhiên mà vậy cũng không còn dày vò k h ố n khổ hiện tại nhất định phải cần đem những vũ khí này cho phân phát sau một khắc đối mặt đến từ đông đảo tướng quân ra lệnh cũng sớm đã đạt được những tin tức này binh sĩ liền trực tiếp bắt đầu đem những vũ khí này phân phát xuống dưới rầm rầm khi từng chiếc xe tải bị đuổi đi ra những cái kia trong xe tải vũ khí cũng tại thời khắc này hấp dẫn tất cả các binh sĩ chú ý tại trong quân đội đám binh sĩ nhìn xem cái kia từng chiếc xe tải bên trong co vũ khí các binh sĩ trong lòng cũng tung ra một cái ý niệm trong đầu ngân lai chúng ta cắp tư thật đã có được những n à y cường đại vũ khí đối với cái này, tất cả binh sĩ đều cảm nhận được một trận trước nay chưa có kích động giết giết giết cái này đến cái khác binh sĩ liền như bị điên bắt đầu điên cuồng gạo ghét rất hiển nhiên đối mặt vũ khí xuất hiện bọn hắn đã ý thức được bọn hắn sau đó thật có thể vận dụng những vũ khí này trực tiếp đem đáng chết vưu ngư ti cho giết chết n g ư ờ ta chỉ chốc lát sau đằng sau tất cả binh sĩ đều đã phân đến vũ khí nương theo lấy tất cả binh sĩ đều đã phân đến vũ khí các binh sĩ nhìn xem trong tay bọn họ những vũ khí này đông đảo binh sĩ ánh mắt đều n h o nhao tràn ngập một cỗ trước nay chưa có, kích động có những vũ khí này sau đó tuyệt đối có thể đem những cái kia đáng chết vưu ng cái này đến cái khác cấp tư binh sĩ ý nghĩ trong lòng chỉ có một cái đó chính là muốn đem những cái kia đáng chết vu ngư ti rét đi đã từng bọn hắn không có cường đại vũ khí cho nên khi đó bọn hắn chỉ có thể bị động bị đánh cái kia có thể nói lên được là thuộc về bọn hắn v u n g đi không được đau s ó t hiện tại tốt bọn hắn hiện tại đã có được cường đại vũ khí nếu bọn hắn hiện tại đã có được những này cường đại vũ khí vậy bọn hắn nên làm gì rất đơn giản đó chính là đem những vũ khí này toàn bộ đều phát tiết đến cái kia đáng chết vu ngư ti trên thân để những cái kia vu n ư ti cũng thể hội một chút tử vong tư vị nhìn xem các binh sĩ cái này một bộ kích động bộ dáng đứng tại trên đài cao tướng quân không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt các binh sĩ các ngươi hiện tại có ý kiến gì hay không chỉ gặp đứng tại trên đài cao tướng quân không khỏi nhẹ dọn g mở miệng hỏi đối mặt đến từ các tướng quân hỏi thăm cái này đến cái khác binh sĩ liền như bị điên la lớn dết dết dết ba nghe cái này từng trận thanh e m đằng đằng sắc khí đông đảo cấp tư tướng quân biểu thị cực kỳ hài lòng rất tốt đã như vậy, vậy liền toàn quân xuất kích lao tới chiến trường cho cái kia đang chết vuiu ngư ti một cái trả thù đi trong khoảnh khắc đông đảo tướng quân trực tiếp vung tay lên ngao ngao ngao đối mặt đến từ đ tất cả binh sĩ liền như bị điên ngao ngao hô to bọn hắn đã từng cỡ nào khát vọng chuyện này phát sinh a hiện tại tốt bọn hắn đã từng tha thiết ước mơ sự tình hiện tại rốt cuộc xuất hiện bọn hắn hiện tại rốt cuộc có thể mang theo cường đại vũ khí từ đó trực tiếp đi đối với cái kia đáng chết vưu ngư ti khởi s ư ớ n g tiến công rầm rầm sau một khắc t r ù n g t r ù n g điệp điệp binh sĩ liền trực tiếp bắt đầu hướng phía bên cạnh phương hướng lao nhanh mà đi mà liên tại t r ù n g t r ù n g điệp điệp binh sĩ cứ như vậy trực tiếp bắt đầu hướng phía biên giới phương hướng lao nhanh mà đi tại quân đội này bên trong một chút bị vu ngư t i chỗ thu mua binh sĩ cũng lộ ra một kia mậu bức thậm chí là cảm thấy từng đợt thật sâu lo lắng cái này cái này cái này đó là cái tình huống như thế nào cái này ba tại thời khắc này tại trong quân đội những phản đồ kia bọn họ hiện tại là thật cảm nhận được một trận trước nay chưa có lo lắng bởi vì đối với những phản đồ này tớ nói bọn hắn còn không có đem tin tức này cho truyền đi à, đến lúc đó vu ngư t i thật bị cắp tư hành hung vậy cái này đến lúc đó bọn hắn bị người ở phía trên v ấ n trách nên làm cái gì trọng yếu nhất chính là đến lúc đó bọn hắn không cách nào thu hoạch được đến từ vu ngư ty phương diện tiền vốn lại nên làm cái gì Đây m hiện tại h u ộ c về niên đại bảy ở nơi này bọn hắn tự nhiên biết bên ngoài thời đại đến tột u cùng là cái dạng gì chỉ cần bọn hắn có tiền bọn hắn liền có thể được sống cuộc sống tốt vượt qua tựa như thượng đế thời gian Vẹn vẹn c vẹn vẹn hiện ỉ tại tốt kết quả cấp tư không biết từ nơi nào làm ra nhiều như vậy vũ khí một khi bọn hắn cấp tư binh sĩ sử dụng những vũ khí này đến trên chiến trường bọn hắn đều có thể tưởng tượng được sau đó sẽ cho những cái kia vu ngư ty tạo thành cỡ nào thương vong bọn hắn đối với vu ngư ti thực lực cũng nhất thanh nhị sở đồng thời bọn hắn đối với cấp tư thực lực cũng coi như được là nhất thanh nhị sở cấp tư xoa chính là thuộc về cường đại vũ khí mà thôi chỉ cần bọn hắn có được đủ cường đại vũ khí hành hung vu ngư ti hoàn toàn thì không được vấn đề gì hiện tại tốt các tư không biết từ nơi nào làm tới như thế một chút vũ khí bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến sau đó ở trên chiến trường tình huống đến tuột cùng là cái dạng gì ở trên chiến trường v u ngư ti sau đó một trăm phần trăm khẳng định là sẽ bị hành hung cái kia đến lúc đó cái này đại biểu cho bọn hắn cũng không còn cách nào thu hoạch được số tiền này không được nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách đem tin tức này truyền lại đến v u ngư ti nơi nào đây không phải vậy cái này đến lúc đó tất nhiên sẽ là to lớn một cái nguy cơ tại thời khắc này chỉ gặp những phản đồ này trong lòng của binh lính lập tức mang theo cỗ kiên định nói một mình nhưng cũng tiếc những phản đồ này binh sĩ căn bản liền không tìm được bất cứ cơ hội nào bọn hắn hoàn toàn tìm không thấy bất cứ cơ hội nào có thể đem những tin tức này truyền lại đến vua ngư ti nơi đó bọn hắn hiện tại chỗ thân ở địa phương thế nhưng là đường đường chính chính trong đại quân bọn hắn lấy cái gì đem tin tức này truyền đi bọn hắn căn bản liền không có bất kỳ cơ hội nào đem tin tức này truyền đi trọng yếu nhất chính là chung quanh những binh lính kia cũng không phải mù loạ nếu như bọn hắn thật dám c a n đảm đem tin tức này truyền đi thậm chí một khi bị binh lính chung quanh phát hiện kết quả của bọn hắn đều có thể dự liệu được đó chính là chết không có chỗ trôn bọn hắn cũng không muốn rõ ràng đã kiếm đến một chút tiền nhưng cuối cùng lại không cách nào tiêu xài tại cái này đến cái khác phản đồ khẩn trương bên trong trùng trùng điệp điệp cấp tư đại quân liền trực tiếp đến đường biên giới đối mặt trùng trùng điệp điệp cấp tư đại quân đến đường biên giới tại biên cảnh bên trong có vu ngư ti đại quân cũng nhìn thấy ở tại trong tầm mắt xuất hiện những thân ảnh này bởi vì bọn họ cũng không có thu hoạch được cấp tư nội gian truyền lại tới t i n tức từ đó làm cho bởi vì là căn bản cũng không biết cấp tư đã vũ trang cực kỳ tiên tiến vũ khí đối đại cấp tư ánh mắt vẫn như cũng là mang theo trước đó ánh mắt đi đối đại ha nhìn đám gia hỏa k i ệ là muốn cho chúng ta một bài học tại vu ngư ti bên trong có một chút tướng quân không khỏi lộ ra một kia khinh thường muốn cho chúng ta một bài học đơn giản chính là phản thiên đối bọn hắn khởi xướng tiến công khiến cái này bẩn t h i u đám gia hỏa minh bạch bọn hắn có thể làm sự tình chính là thành thành thật thật chờ đợi bị chúng ta h oanh tạc đây là tới từ thượng đế ý chỉ, bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật bị chúng ta h oanh tạc dám c a n đạm phản kháng tồn tại nhất định phải cần chỗ lấy cực hình vu ngư ti tướng quân la là lớn làm trên đế hào quang chiếu sáng bẩn t h i u đại địa đi chương một trăm chín mươi bảy bị đánh mộng vu ngư ti rút lui đi thượng đế con dân chương một trăm chín mươi bảy bị đánh mộng vu ngư ti rút lui đi thượng đế con dân làm trên đế hào quang chiếu dọi mảnh này bẩn t h i ể u đại địa đi khi đến từ vu ngư ti bên trong tướng quân la lớn t r ù n g t r ù n g điệp điệp vu ngư ti đại quân liền trực tiếp bắt đầu hướng phía trước khởi xướng tiến công sau đó ngay tại t r ù n g t r ù n g điệp điệp vu ngư ti tướng quân hướng phía đối diện khởi xướng tiến công tại đối diện cấp tư đại quân cũng sẽ không cho bọn hắn chủ động khởi xướng cơ hội tiến công c ộ n c ộ n c ộ n c ộ n c ộ n c ộ n c ộ n ba phô thiên cái điệp tiếng súng dẫn đầu vang lên mà liền tại phô thiên cái điệp tiếng súng dẫn đầu vang lên thời điểm giống như trời mưa bình thường đạn dậy đặc cứ như vậy hướng thẳng đến đối phương ch Mà hiệu ê n t cầm đồ thiên cái đạn bắt đầu hướng phía đối diện hung hăng chút xuống mà đi từng mai từng mai đạn hỏa tiễn cũng tại thời khắc này tựa như mưa đá bình thường bắt đầu hướng đối diện tới phô ă n g h thiên cái địa tiếng nổ mạnh cũng tại thời khắc này vang vọng toàn bộ chiến trường ở m ba hiệu cầm đồ thiên cái tiếng nổ mạnh bắt đầu vang vọng toàn bộ chiến trường Cái cái này đến khi á c v Ngư từng i binh sĩ đối mặt với phô thiên cái địa tạc trước mặt trực tiếp Khi cái kia bạo bị đánh thành phấn phô sĩ địa mặt mặt tạc trước trực t vụn. mai mai từng đợt ạ n tiễn bắt đầu không ngừng rơi đến、Viu、Ngư、Tì、trong trận doanh, từng hỏa bắt Ti rơi Viu đầu đ tiếng nổ mạnh cũng tại thời khắc này vang vọng toàn tại thời bắt ộ chiến Khi mạnh tiếng trường. từng nổ đợt b đầu vang vọng toàn bộ chiến trường ở trên chiến trường vu i ngư ti tướng quân đối mặt cái này phô thiên cái địa tiếng nổ mạnh hán triệt để ngây n g ẩ n cả người a đối mặt với vang vọng toàn bộ chiến trường tiếng nổ mạnh nhất là một cái kia lại một cái vu ngư ti binh sĩ trước khi chết có tiếng t ê u rên điều này thực là để thời khắc này vu ngư ti tướng quân cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có mậu bức cùng tuyệt vọng bọn hắn từ đâu tới vũ khí này vũ khí này là từ đâu đụng tới tại thời khắc này đối với vu ngư ti tướng quân mà nói hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái hắn muốn biết đối diện những vũ khí này đến tột cùng là từ đâu đụng tới đối diện vũ khí đến tột cùng là cái dạng gì chẳng lẽ hắn còn không biết sao c ấ p tư có vũ khí chỉ có thể nói rớt lại phía sau không có khả năng lại rơi ở phía sau binh lính của bọn hắn tuyệt đại bộ phận sử dụng vũ khí như trước vẫn là cái kia bình thường phổ thông s ú n g ống cũng không phải nói cái kia phổ thông s ú n g ống không được mà là tại đối mặt vưu ngư tị vũ khí trước mặt bọn hắn vũ khí này thì bấy nhiêu lộ ra có một chút rơi ở phía sau một chút cái gì đạn đạo a đạn hỏa tiên a thậm chí còn có xe tăng loại hình đồ vật đối với cấp tư mà nói hoàn toàn liền có thể dùng hiếm có đồ vật để hình dung những vật này bọn hắn cũng không phải không có mà là những vật này đối với cấp tư tới nói là chân chính ghê gớm khan hiếm khan hiếm đồng thời bọn hắn những vũ khí này lại cực kỳ rất lại phía sau đây là view ngư t i đúng cấp tư ấn tượng thậm chí toàn thế giới đối với cấp tư ấn tượng đều là dáng vẻ như vậy kết quả hiện tại cái kia phô thiên cái địa đạn phản g phát không cần tiền một dạng hướng bọn họ hung hăng phong tới mặc dù đạn cũng không làm sao đáng tiền nhưng là cái này giống như trời mưa đạn dày đặc cuối cùng là cỡ nào khổng lồ một số lượng trừ cái này tựa như trời mưa bình thường đạn dày đặc bên ngoài cái kia từng mai từng mai đạn hỏa tiễn cũng đồng dạng cùng không cần tiền một dạng hướng bọn họ hung hăng rơi xuống đạn vật này có thể lý giải dù sao đạn vật này chỉ cần là hơi có một chút điệm công nghiệp quốc gia đều có thể đại lượng sinh sản Cho nên tại vua ngư bọn hắn ty à n tướng h lý g i quân ánh mắt mang theo một cỗ trước nay chưa có mậu bức thời điểm đối diện cấp tư binh sĩ cũng sẽ không bởi vì đối diện vua ngư ty mậu bức mà đình chỉ tiến công rét rét rét đem những ngày đáng chết toàn bộ đều rét tại thời khắc này c ấ p tư binh sĩ liền như bị điên bắt đầu hướng phía đối phương khởi xướng mánh liệt tiến công đối mặt đến từ cấp tư mánh liệt tiến công phô thiên cái địa vu ngư ti binh sĩ cũng tại thời khắc này ngã trên mặt đất triệt để chết đi bị bịch khi vu ngư ti đại quân lưu lại từng bộ thi thể tại vu ngư ti trong đại quân cá mực binh sĩ giờ phút này cũng ý thức được đối diện những binh lính này căn bản cũng không phải là bọn hắn trước mắt có thể đi ứng đối tồn tại dầm chúng ta nếu không hiện tại trước chạy trốn đi tại thời khắc này tại vu ngư ti trong đại quân một chút binh sĩ trong lòng trong lúc bất trợn tung ra một cái ý niệm như vậy không sai đối với thời khắc này những binh lính này mà nói bọn hắn là thật cảm thấy bọn hắn nếu không t r ư ớ c chạy trốn đi về phần tiếp tục cùng đối diện đánh xuống không có ý tứ mặc dù những n à y vưu ngư ti ngày bình thường cực kỳ p h é c lối nhưng cũng không liền đại biểu cho những n à y vưu ngư ti đầu có vấn đề bọn hắn con mắt cũng không phải mù lòa bọn hắn dạng này có thể nhìn thấy đối diện những cái kia cắp tư binh sĩ đạn hỏa tiễn liền cùng không cần tiền một dạng hướng bọn họ hung hăng nem đến bọn hắn cũng không biết đối diện đạn hỏa tiễn số lượng đến tột cùng còn có bao nhiêu nhưng là có một chút là có thể khẳng định đó chính là đối diện đạn hỏa tiễn số lượng phản phất dùng còn có cái kia phô thiên cái địa đạn cái kia phô thiên cái địa đạn thật phản phất liền cùng dùng không hết một dạng cái kia tựa như trời mưa bình thường đạn dày đặc bọn hắn chỉ có thể bị động bị đánh cũng chính bởi vì vậy v u ngư ti trong đại quân đám binh sĩ mới có thể tung ra ý niệm trong đầu này bọn hắn là thật muốn chạy trốn về phân phản kích chờ bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần lại phản kích đi hiện tại trước sống sót mới là mấu chốt nhất một vấn đề khi phổ thông v u ngư ti binh sĩ đều sinh ra ý nghĩ này tại bởi vì là trong đại quân tướng quân tại thời khắc này tự nhiên mà vậy cũng ý thức được điểm này cái này cái này cái này v ư u ngư ti trong đại quân tướng quân nhìn về phía trước đang bị động bị đánh v ư u ngư ti đại quân đồng thời nhìn xem đối diện cái kêu hỏa lực p h á n g phất cũng đừng có tiền một dạng tiến công bộ dáng bởi vì là tướng quân lông mày không khỏi hơi n h u nhăn rút lui rút lui toàn quân rút lui tại thời khắc này v ư u ngư ti tướng quân vung tay lên về phần trực tiếp cùng đối phương liều mạng không có ý tứ đối với trước mắt v ư u ngư ti tướng quân mà nói hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là rút lui không sai hắn nhưng là đường đường chính chính thượng đế con dân hắn sao có thể chết ở chỗ này hắn cao quý như vậy một người sao có thể chết ở chỗ này trong khoảnh khắc khi vu ngư ti tướng quân mệnh lệnh rơi xuống trên chiến trường vu ngư ti binh sĩ hai mắt trong nháy mắt sáng lên rút lui rút lui rút lui trong nháy mắt cái này đến cái khác vu ngư ti binh sĩ liền như bị đ i ê n giống to rút lui t r ư ớ c 198, điên cuồng cấp tư binh sĩ bị tàn sát thượng đế con dân t r ư ớ c 198, điên cuồng cấp tư binh sĩ bị tàn sát thượng đế con dân rút lui cái này đến cái khác vu ngư ti binh sĩ liền như bị đ i ê n điên, điên cuồng gạo thét dù sao bọn hắn hiện tại đánh chết cũng không dám đi cùng đối diện cấp tư binh sĩ chiến đấu bọn hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là bằng tốc độ nhanh nhất rời đi vùng chiến trường này bọn hắn thế nhưng là cao quý thượng đế con dân làm cao quý thượng đế con dân bọn hắn tuyệt đối không có khả năng hy sinh tại mảnh này bẩn thịu trên thổ địa rầm rầm chỉ gặp ở trên chiến trường vưu ngư ti binh sĩ cứ như vậy như bị đ i ê n bắt đầu điên cùng rút lui mà tại cấp tư trong đại quân tướng quân cùng binh sĩ nhìn đối phương cái kia một bộ muốn rút lui bộ dáng các tư tướng quân cùng binh sĩ trong nháy mắt gấp bọn hắn lại để cho rút lui giết khởi sướng tiến công tận khả năng đem bọn hắn liều tại nơi này. tại thời khắc này c ấ p tư tướng quân điên cuồng hạ lệnh đối mặt đến từ c ấ p tư tướng quân mệnh lệnh c ấ p tư các binh sĩ biểu thị hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì bởi vì đối với c ấ p tư các binh sĩ mà nói trong lòng bọn họ ý nghĩ cũng là dáng vẻ như vậy bọn hắn cũng là muốn đem đối diện vua ngư thi cho lưu lại cờ cờ cờ cờ cờ ộ cộp cộp c ba sau một khắc phô thiên cái điệu tiến công bắt đầu không ngừng vang lên lấy cái kia đến hàng vạn mà tính đạn bắt đầu điên cuồng chút xuống mà đi mà tại nương theo lấy đến hàng vạn mà tính đạn bắt đầu điên cuồng chút xuống mà đi cái kia từng mai từng mai đạn hỏa tiễn cũng tại thời khắc này điên cuồng hướng phía đối diện đập tới ầ ở ba tại cái kia từng mai từng mai đạn hỏa tiễn rơi đến trên chiến trường phô thiên cái địa tiếng nổ mạnh cứ như vậy bắt đầu không ngừng vang lên lấy mà liên tại phô thiên cái địa tiếng nổ mạnh cứ như vậy bắt đầu không ngừng vang lên các tư tướng quân vung tay lên đem những đại pháo kia đặt lên để đối diện những rác rời kia thể hội một chút đạn pháo mang đến uy lực đối với thời khắc này các tư tướng quân mà nói bọn hắn nhìn xem đối diện những cái kia đã có chút rời đi thân ảnh bọn hắn trong nháy m ắ t gấp bọn hắn thật vất v ả có được cường đại như vậy vũ khí bọn hắn hiện tại nhất định phải cần đem đối phương giết chết không phải vậy trong lòng bọn họ liền không ổn định rầm rầm đối mặt các tư tướng quân mệnh lệnh tại trong đại quân cấp tư binh sĩ rất nhanh liền bắt đầu đem sau l ư n g đại pháo nhao nhao kéo ra ngoài chỉ chốc lát sau sau nương theo lấy đại pháo bắt đầu bị kéo ra ngoài các tư các binh sĩ nhìn xem đại pháo này họng pháo chỗ lóe ra con t r ạ c h đông đảo binh sĩ ánh mắt nhao nhao lộ ra cỗ trước n à y chưa có kích động nhưng cái này đại pháo còn chưa không có phát xạ nhưng là bọn hắn p h ả n phất đã thấy cái này đại pháo phát xạ lúc có chàng cảnh đến tột cùng là bực nào kinh người nhìn xem đại phá đem đối diện những rác rưởi kia đánh chết sau m ộ t khắc đối mặt từng đạo mệnh lệnh từng cái binh sĩ rất nhanh liền bắt đầu đem đạn pháo nhét vào đại pháo bên trong rầm rầm trong khoảnh khắc nương theo lấy đạn pháo bắt đầu bị nhét vào đại pháo bên trong từng môn đại pháo hạng pháo cũng tại thời khắc này triệt để nhắm ngay phía trước nã pháo sau m ộ t khắc phô thiên cái địa đại pháo nã pháo thanh nhầm cũng tại thời khắc này điên cuồng vang lên rầm rầm rầm ba nương theo lấy từng mai từng mai đạn pháo bắt đầu từ đạn pháo bên trong điên cuồng hướng phía đối diện chút xuống mà đi chỉ gặp cái kia từng mai từng mai từng mai từng tại thời khắc này cái này đến cái khác vu ngư ti binh sĩ tại đối mặt đến từ cấp tư điên cùng oanh tạc trước mặt bọn hắn cũng cảm nhận được một trận trước nay chưa có sợ sệt nhất là bọn hắn nhìn xem bên cạnh những cái kia quen thuộc đồng bạn vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt liền bị nổ thành tạt bã cái kia máu đỏ tươi trực tiếp bao tô đến trên mặt bọn họ điều này thực là để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi một hồi ô ô ô thượng đế a hạ xuống thần phạt đem những n à y đáng chết ác quỷ đánh chết đi cái này đến cái khác vu ngư ti binh sĩ thời khắc này ánh mắt nhao nhao mang theo cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng bọn hắn thậm chí cũng bắt đầu cầu nguyện bọn hắn cái gọi là thượng đế bọn hắn hy vọng bọn họ thượng đế hạ xuống trừng phạt đem những n à y ngay tại đ ố i bọn hắn khởi s ư ớ n g tiến công cấp tư binh sĩ giết chết đối mặt đến từ vu ngư ti binh sĩ thời khắc này tiếng kêu trên từng cảnh tượng ấy đối với đối diện cấp tư binh sĩ mà nói đơn giản chính là cùng phê thuốc kích thích một dạng tốt tốt tốt đáng chết vu ngư ti đi chết đi các ngươi những n à y bẩn t h i u rắt tại thời khắc này cái này đến cái khác c ấ p tư binh sĩ liền như bị điên bắt đầu tiếp tục khởi xướng tiến công cộc cộc cộc cộc cộc phô thiên cái địa đạn bắt đầu hung hăng hướng phía đối diện chút xuống mà đi trừ cái kia phô thiên cái địa đạn hướng phía đối phương hung hăng chút xuống mà đi thời điểm từng mai từng mai đạn pháo cùng cái kia từng mai từng mai đạn hỏa tiễn cũng đồng d ạ n g là bắt đầu hướng phía đối diện điên cuồng đập tới ầm ầm ba từng đợt vang vọng đất trời tiếng nổ mạnh cứ như vậy bắt đầu không ngừng vang lên lấy nương theo lấy cái kia từng đợt vang lên thiên địa tiếng nổ mạnh bắt đầu không ngừng vang lên đến không hết vu ngư ti binh sĩ cũng trực tiếp bị cái này phô thiên cái địa bạo tạc cho triệt để nổ thành p h ấ n vụ đã rời đi h o à n h tạc khu vu ngư ti tướng quân nhìn phía sau cái kia một bộ bi thảm tràn g cảnh vu ngư ti tướng quân ánh mắt không khỏi mang theo một cỗ trước nay chưa có nặng nghề không được sau đó nhất định phải đem tin tức này hướng lên báo cáo đế n tột cùng là ai vì bọn họ cung cấp vũ khí này bần thiệu r ắ t rời bọn hắn thế mà dám can đảm đ ổ s á t thượng đế con dân đối với vu ngư ti tướng quân mà nói hắn hiện tại là thật cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng tại vu ngư ti tướng quân xem ra bọn hắn vu ngư ti thế nhưng là đường đường chính chính thượng đế con dân về phần những cái kia đang bị đổ sát phổ thông vu i ngư ti binh sĩ những cái kia vu i ngư ti binh sĩ mặc dù cũng không như cùng hắn cao quý như vậy nhưng tối thiểu nhất bọn hắn đều là thuộc về đường đường chính chính thượng đế con dân kết quả là bởi vì thượng đế con dân bọn hắn thế mà bị những cái kia bẩn thỉu rác rưởi c h u d i ệ t đây đối với cùng là thượng đế con dân hắn tới nói đây tuyệt đối là không thể tha thứ tội ác hắn nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất đem tin tức này hồi báo cho bọn hắn vu i ngư ti cao tầng sau đó bọn hắn vu i ngư ti nhất định phải làm cho đối diện những cái kia dơ bẩn rác rưởi trả giá đắt rút lui bằng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này tại thời khắc này vưu ngư ti tướng quân vung tay lên đối mặt vưu ngư ti tướng quân mệnh lệnh đông đảo phổ thông vưu ngư ti binh sĩ lập tức không chút do dự nhẹ gật đầu dầm dầm trong khoảnh khắc đông đảo vưu ngư ti binh sĩ không chút do dự theo sát phía sau bọn hắn nhất định phải đi theo đám bọn hắn tướng quân bọn hắn nhưng là muốn sống sót đây này xa thải ba tại vưu ngư ti tướng quân dẫn đầu xuống số lượng không nhiều bởi vì là binh sĩ giờ phút này cũng đi theo cái kia v u ngư ti tướng quân rút lui chiến trường nhưng vu ngư ti tướng quân dẫn theo vu ngư ti binh sĩ rời đi chiến trường chỉ thấy vậy khắc vào trên chiến trường cáp tư tướng quân cùng các binh sĩ nhìn xem ở trên chiến trường lưu lại xuống những cái k i a vu ngư ti thi thể vô luận là tướng quân hay là thuộc về binh lính bình thường ánh mắt của bọn hắn đều tràn ngập một k i a không thể tin chúng ta thắng tại thời khắc này cái này đến cái khác các binh sĩ hai mắt nhao nhao mang theo một cô không thể tin hỏi lẫn nhau bọn hắn tự nhiên biết bọn hắn vừa mới hỏa lực hoàn toàn liền có thể dùng khủng bố để hình dung nhưng là phải chăng có thể thắng được chiến đấu thắng lợi không có ý tứ cho dù là bọn họ có được cường đại hỏa lực nhưng là, bọn hắn thật đúng là không dám khẳ không hắn chỉ vì bọn hắn trước đó hoàn toàn liền không có thắng nổi dù sao thực lực bọn hắn bày ở đó bọn hắn cho tới nay đều là ở vào bị vu ngư ti chỗ áp chế trạng thái từ đó làm cho bọn hắn dù là đã đem vu ngư ti quân đội đánh bại nhưng là bọn hắn nhưng như cũ cảm nhận được một trận không thể tin bọn hắn thật thắng sao bọn hắn ngay tại đem vu ngư ti quân đội cho triệt để đánh bại tại cái này đến cái khác binh sĩ hai mắt đều cảm nhận được một trận trước nay chưa có không thể tưởng tượng nổi bọn hắn nhìn về phía trước cái kia một chỗ thi thể bọn hắn trải qua liên tục xác định bọn hắn rốt cục có thể khẳng định bọn hắn thật tại thời khắc này đông đảo cấp tư bên trong binh sĩ lập tức cao giọng la lên bọn hắn cuối cùng thắng được cùng vưu ngư ti ở giữa chiến đấu thắng lợi đây đối với bọn hắn mà nói thật hoàn toàn liền có thể dùng chúc mừng để hình dung tại lúc này binh lính bình thường cứ như vậy cao giọng la lên vạn t u ế thời điểm cái này đến cái khác cấp tư tướng quân trong lòng giờ phút này thì là có ý khác hòa long quốc ở giữa giao dịch tuyệt đối không có khả năng đình chỉ đối với thời khắc này những tướng quân này mà nói bọn hắn đã ý thức được nếu như bọn hắn thật muốn thắng được chiến tranh thắng lợi vậy bọn hắn cũng chỉ có một con đường có thể đi cũng chỉ có hòa long quốc tiếp tục giao dịch xuống dưới hòa long quốc tiếp tục giao dịch xuống dưới từ đó thu hoạch được những n à y cường đại vũ khí chỉ cần bọn hắn có những n à y cường đại vũ khí bọn hắn tuyệt đối có thể dễ như t r ở bàn tay làm đến đúng nghĩa đem những n à y đáng chết v u ngư ti cho đánh nổ cũng chỉ như nói hiện tại trước đó bọn hắn ai dám khẳng định bọn hắn lại có thể đem v u ngư ti đánh thành bộ dạng này thật đúng là liền không có cái nào ra hỏa dám can đảm khẳng định bọn hắn lại có thể đem v u ngư ti đánh thành cái dạng này cho dù là bọn hắn cấp tư tổng chỉ huy cũng không dám khẳng định điểm này dù sao tình huống b ả y ở nơi này bọn hắn giữa song phương thực lực sai biệt b ả y ở nơi này từ đó làm cho bọn hắn căn bản liền không có lòng tin này thậm chí bọn hắn trước đó muốn đều không có nghĩ như vậy qua nhưng bây giờ bọn hắn đang sử dụng đến từ long quốc vũ khí đằng sau bọn hắn trực tiếp đem cái kia đáng chết v i e ngư ti đại quân cho nhất cử tiêu diệt mặc dù nói cái kia v i e ngư ti bên trong tướng quân dẫn theo v i e ngư ti bên trong một chút binh sĩ chạy trốn nhưng là cái này có trọng yếu không? không không không điểm này đều không trọng yếu bọn hắn đúng nghĩa đại hoạch toàn thắng quét dọn chiến trường sau đó c bọn, có có tư bọn hắn hiện tại thật nhất định phải cần bằng tốc độ nhanh nhất đem tin tức này chuyển về bọn hắn trong nước để bọn hắn cấp tư bên trong tổng chỉ huy biết tin tức này bọn hắn có thể yên tâm cùng long quốc tiến hành giao dịch chứ có thể yên tâm cùng long quốc tiến hành giao dịch bên ngoài như vậy còn nhất định phải cần để cho bọn hắn trong nước bên trong các bình dân biết được tin tức này bọn hắn cùng vua ngư ti ở giữa chiến tranh cho tới nay đều là bọn hắn gặp vua ngư ti áp chế thậm chí bọn hắn trong nước bên trong bình dân đều không cho rằng bọn hắn có được hy vọng thắng lợi điểm này là thuộc về mọi người đều biết sự tình nhưng là hiện tại bọn hắn nhất định phải phải cần để bọn hắn trong nước bình dân biết vua ngư ti cũng không phải là cái gì không cách nào chiến thắng tồn tại bọn hắn cấp tư có thực lực là có thể đúng nghĩa làm đến đem những này đáng chết vua ngư ti giải quyết rơi cái này không bọn hắn ở trên chiến trường liền trực tiếp đem những này vua n g ti giải quyết mất rồi rầm rầm rất nhanh nương theo lấy cái này đến cái khác binh sĩ bắt đầu không ngừng đi quét dọn nương theo lấy cái này đến cái khác binh sĩ bắt đầu không ngừng quét dọn chiến trường liên quan tới vu ngư t i cùng cấp tư ở giữa buộc phát chiến tranh tin tức này cũng bắt đầu triệt để truyền ra đến tin tức này đầu tiên là tại hai nước bên trong truyền ra đến khi cấp tư bên trong tổng chỉ huy cùng cấp tư bên trong cao tầng biết được tin tức này đằng sau tất cả cao tầng cùng tổng chỉ huy trong lòng lơ lửng cự thạch triệt để rơi xuống thắng chúng ta thắng tại thời khắc này tổng chỉ huy cùng đông đảo các cao tầng trong nháy mắt không nhịn được kích động lớn tiếng hò hét có trời mới biết bọn hắn đến tột cùng gặp phải áp lực lớn đến mức nào hiện tại tốt bọn hắn cuối cùng có thể triệt để thư giãn bởi vì chiến tranh thắng lợi đại biểu cho v u ngư ti cũng không phải là cái gì không cách nào chiến tranh tồn tại bọn hắn thật có thể dễ như t r ở bàn tay giải quyết cá mực này t i a v u ngư ti cường đại sao v u ngư ti thực lực hay là rất cường đại dù sao v u ngư ti có s i n h đẹp quốc ở tại phía sau ủng hộ vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này cũng đủ để đại biểu v u ngư ti thực lực tại toàn thế giới đều có thể coi là thuộc về tương đối cường đại một loại kia nhưng là cũng không liền đại biểu cho v u ngư ti thật là thuộc về không cách nào chiến thắng tồ tại nhìn bọn hắn liền có thể dễ như chở bàn tay đem nếu bọn hắn có thể dễ như chở bàn tay đem v u ngư t i cho đánh bại vậy kế tiếp bọn hắn tin tưởng cũng có thể trực tiếp đem v u ngư t i cho nhất cử đánh bại đem tin tức này truyền lại đến cả nước trên t h giới để cả nước trên t h giới tất cả bình dân đều biết tin tức này chúng ta thành công đánh bại v u ngư t i chúng ta sắp đoạt lại thuộc về chúng ta cấp tư địa bàn chúng ta cấp tư cuối cùng có thể báo t h ủ tại thời khắc này tổng chỉ huy không chút do dự hạ lệnh tuân mệnh đối mặt đến từ tổng chỉ huy ra lệnh chỉ gặp đông đảo cao tầng cũng rất hiển nhiên minh bạch chuyện này mang đến ý nghĩa rầm rầm tại cái này đến cái khác cao tầng chuẩn bị đi đem tin tức này truyền lại đến cả nước trên t h ớ i thời、điểm. viu ngư ti phương diện cũng đồng d ạ n g biết được tin tức này khi viu ngư ti phương diện biết được tin tức này đằng sau toàn bộ viu ngư ti bên trong có tất cả cao tầng đều triệt để trầm mặc chúng ta thế mà chiến bại ba cái này đến cái khác viu ngư ti cao tầng khi biết bọn hắn thế mà chiến bại thời điểm tất cả mọi người cảm nhận được một trận trước nay chưa có không thể tưởng tượng nổi bọn hắn chiến bại ba chương hai trăm viu ngư ti phẫn nộ các quốc gia dân mạng ngạc nhiên chương hai trăm viu ngư ti phẫn nộ các quốc gia dân mạng ngạc nhiên ta mới biết chúng ta làm sao lại chiến bại những cái kia đang chết rác rưởi là thế nào sẽ có được những cái kia cường đại vũ khí bọn hắn là thế nào đánh bại chúng ta tại thời khắc này đế tử viu ngư ti thủ lĩnh ánh mắt tràn ngập một cô ánh mắt phẫn nộ nhìn phía dưới đông đảo viu ngư ti cao tầng nhưng l à đối mặt đến từ viu ngư ti thủ lĩnh thời khắc này lần này hỏi thăm ở phía dưới đông đảo viu ngư ti cao tầng lại lâm vào một trận thật sâu c h ầ mặc m cái này tại thời khắc này đế tử viu ngư ti bên trong từng cái c ấ p cao tầng không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cô thật sâu xấu hổ bọn hắn làm như thế nào trả lời bọn hắn giờ phút này thật đúng là không biết đến tột cùng nên trả lời như thế nào bởi vì bọn hắn thật không biết cắp tư vũ khí đến tột cùng là nơi nào đụng tới có phải hay không là c h u n g quanh mấy cái quốc gia trợ giúp cùng lúc đó bên trong một cái v i e w ngư ti cao t ầ n g n h ị n không được mở miệng nói mặc dù xem thường hắn trên vùng đất này những người kia nhưng là hắn cũng minh bạch trên vùng đất này những người kia đều là thuộc về đường đường chính chính vu đường đường chính chính ngư ti bọn hắn giữa song phương quan hệ một mực đều là thuộc về nước sôi lửa bỏng mặc dù bọn hắn giờ phút này cũng không có trêu chọc đến chúng quanh mấy quốc gia kia nhưng nếu quả như thật để bọn hắn tiếp tục phát triển tiếp cái kia đến lúc đó bọn hắn vu ngư ti cũng tuyệt đối sẽ đắc tội chung quanh mấy quốc gia kia chuyện sớm hay muộn bởi vậy t r u n g quanh mấy quốc gia kia duy trì cấp tư vũ khí là không phải rất bình thường đâu đối mặt cái này cao tầng lời nói tại trong phòng hội nghị còn lại mấy cái cao tầng lại khẽ lắc đầu hẳn là sẽ không căn cứ trước mắt mới n h ấ t hiểu rõ tin tức n h n a vũ khí hẳn là cũng không phải là t r u n g quanh mấy quốc gia kia trợ giúp t r u n g quanh mấy quốc gia kia trước mắt ngay tại đề phòng long quốc bọn hắn không có dư thừa vũ khí từ đó trợ giúp cấp tư một cái khác cao tầng ánh mắt mang theo một t i ê n nghiêm túc cố nhiên bọn hắn đối với trên vùng đất này người mà nói là thuộc về đường đường chính chính người xâm nhập nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn vưu ngư t i nắm giữ thực lực bày ở nơi này cho nên bọn hắn hay là biết trên vùng đất này đại khái tình huống tối thiểu nhất hay là biết mảnh đất này trước mắt mấy cái quốc gia châu gặp phải tình huống cái kia nếu cắp tư vũ khí cũng không phải là chung quanh mấy quốc gia kia trợ rút vậy cái này vũ khí đến tuột cùng là nơi nào được tới luôn không khả năng là trên trời rơi xuống tới i đ một cái cao tầng ánh mắt mang theo một chút tức giận đối mặt trước mắt cái này cao tầng trong ánh mắt phẫn nộ ngồi tại vị trí trước vu ngư ti thủ lĩnh giờ phút này lại là có chút hiếp hai mắt nói một mình liên quan tới c ấ p tư tình huống này mặc dù không biết hắn vũ khí này đến tột cùng là từ đâu đụng tới nhưng là ta nghĩ chúng ta hiện tại nhất định phải cần thu hoạch đến từ xinh đẹp quốc phương diện ủng hộ chúng ta bây giờ nhất định phải cần thu hoạch được càng nhiều vũ khí thu hoạch được càng cường đại hơn vũ khí mới có thể trực tiếp treo lên đánh cái k i a đáng chết các tư vu n ư ti trong tay ánh mắt mang theo một tia băng lánh mở miệng nói tại lúc này vu n ư ti thủ lĩnh xem ra mặc dù nói hắn không biết cắp từ vũ khí đến t ộ n cùng là từ đâu đụng tới nhưng là cái này có trọng yếu không có vẻ như không có chút nào trọng yếu trước mắt quan trọng nhất là thuộc về bọn hắn nhất định phải cần bắt đầu phản kích cái này mới là thuộc về mấu chốt nhất một vấn đề bọn hắn luôn không khả năng trơ mắt nhìn đối phương đem bọn hắn quân đội cho tiêu diệt bọn hắn lại chỉ có thể ở nơi này thương thảo cái đề tài này sau đó không hề làm gì đi không không không không có khả năng bọn hắn nhất định phải tiến hành phản kích, Nếu bọn hắn cần tiến hành phản kích vậy thì nhất định phải, phải cần càng cường đại hơn vũ khí cho nên nhất định phải cần phải đẹp quốc tiến hành t h i viện trước mặt mọi người nhiều bởi vì là cao tầng nghe thủ lĩnh bọn họ lời nói cái này đến cái khác cao tầng không khỏi khẽ gật đầu không có vấn đề sau đó lập tức đi liên lạc một chút xinh đẹp quốc phương diện tin tưởng xinh đẹp quốc phương diện hẳn là sẽ là ủng hộ chúng ta đối với cái này một cái khác v i e w ngư ti cao tầng không khỏi khẽ gật đầu xác thực bọn hắn hiện tại muốn làm hẳn là thu hoạch được đến từ xinh đẹp quốc vũ khí trợ rút chỉ cần bọn hắn sau đó thu hoạch được đến từ xinh đẹp quốc phương diện vũ khí trợ rút mặc dù bọn hắn không biết cắp tư vũ khí này là từ đâu đụng tới nhưng là giống như cũng không phải rất trọng yếu dù sao chỉ cần bọn hắ vậy bọn hắn hoàn toàn liền có thể trực tiếp đánh lại tại đông đảo cao t ầ n g đúng khẽ gật đầu đồng ý thời điểm vũ ngư ti thủ lĩnh thì là nghiêm túc mở miệng nói chúng ta sau đó trừ cần đánh lại bên ngoài chúng ta nhất định phải cần chiếm lĩnh càng nhiều địa bàn đem cái này đáng chết cấp tư nhất cử diệt đi đi nhìn xem có thể hay không từ s i n h đẹp quốc nơi đó thu hoạch được một chút cường đại vũ khí tốt nhất phải cần có đạn đạo tầm xa loại hình loại vũ khí này đồng thời nhất định phải đại lượng vũ n g ti t h lĩnh trong lúc bất chợt nghĩ đến trên chiến trường vị tướng quân kia nâng lên cấp tư vũ khí vấn đề cấp tư vũ khí phản phất liền cùng dùng mãi không cạn một dạng Cái kia phô trước h pháo cùng cái kia phô thiên hòa không thể nghi i cái cái kia cái tiễn, đại biểu ê n đạn cùng đạn ngờ cùng cắp địa địa tư t đó đã hoàn toàn không phải toàn cấp ù n g một cái c độ tư ồ n tại. t r ớ c cắp đó cấp tư, bọn hắn vu ngư ti có thể tùy tiện khi dễ đối phương mà cấp tư căn bản liền không cách nào làm đến đối bọn hắn phản kích nhưng là hiện tại thế nào theo hiện tại cấp tư không biết từ nơi nào làm tới nhiều như vậy vũ khí vậy bọn hắn thật nhất định phải, phải cần chú ý cẩn thận tối thiểu phải cần làm đến cẩn thận một chút không thể dùng trước đó ánh mắt đối xử trước mắt cấp tư không có vấn đề tin tưởng xinh đẹp quốc phương diện bộ nhớ ra hỏa hẳn là sẽ đem những vũ khí này bán cho chúng ta đối với cái này chỉ gặp đông đảo vu ngư ti cao tầng không khỏi khẽ gật đầu liên quan tới sinh đẹp quốc phương diện đến tội cùng có thể hay không đem những vũ khí này bán cho bọn hắn bọn hắn cũng tĩnh không có cảm giác có cái gì chuyện không thể nào người khác không biết sinh đẹp quốc đến tội cùng là cái dạng gì một cái tồn tại bọn hắn vu ngư ti đối với sinh đẹp quốc cái kia hoàn toàn liền có thể dùng nhất thanh nhị sở để hình dung thậm chí sinh đẹp quốc đâu có thể tính được là bọn hắn vu ngư ti một cái đại bảng doanh cho nên bọn hắn đối với sinh đẹp quốc vậy đơn giản chính là nhất thanh nhị sở a rất tốt chỉ cần chúng ta thu được loại kia đại quy mô lực sát thương vũ khí chúng ta sau đó liền có thể nếm thử tr chỉ cần chúng ta có thể đem c ắ p từ nhất t ử diệt đi tin tưởng chúng ta đến lúc đó liền rốt cuộc sẽ không vì chuyện này mà cảm thấy phát s ầ u đến lúc đó chúng ta view ngư ti địa bàn sẽ cực lớn đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ chỉ gặp view ngư ti thủ lĩnh ánh mắt tràn ngập một tia nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ view ngư ti thủ lĩnh lời nói này chỉ gặp đông đảo view ngư ti cao tầng hai mắt thì là tràn ngập một tia thật sâu kích động không sai nhất t ử diệt đi c ắ p t ư trong khoảnh khắc cái này đến cái khác cao t ầ n giờ g phút này liền như bị điên lớn tiếng gào thét đối với đông đảo vu ngư ti cao t ầ n g mà nói bọn hắn phảng phất đã thấy bọn hắn sau đó vận dụng đến từ sinh đẹp quốc phương diện cung cấp cường đại vũ khí sau đó n h ấ t cử diện đi c ấ p tư c h ẳ n g cảnh ngay tại vu ngư ti phẫn nộ qua đi đồng thời đang chuẩn bị đúng sinh đẹp quốc xin giúp đỡ cường đại vũ khí trên thế giới quốc gia khác cũng nhao nhao biết được vu ngư ti c u n g c ấ p tư ở giữa chiến tranh vấn đề nhất là trên internet đông đảo đám dân mạng bọn hắn nhìn xem trong hình ảnh kia xuất hiện c h ẳ n g cảnh đông đảo dân mạng thì là dùng văn tự kêu bên trong không thể tưởng tượng nổi để diễn t ả bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này trời ạ cái này cái này cái này nếu như ta không có nghe lầm thậm chí nhìn lầm là trận chiến tranh này khai hỏa đến nay c á p tư phương diện tiếng súng giống như một mực đến liền không có ngừng qua đi mặc dù nói đạn không thế nào đáng tiền nhưng là đạn cũng không có như thế tiêu hao a bọn hắn đến tột cùng là có bao nhiêu đạn a đây là ta quen thuộc cấp tư sao lại nói cấp tư không phải một cái tương đối khốn cùng quốc gia sao làm sao hiện tại cấp tư thật giống như trở nên rất có tiền giống như tại thời khắc này có chút bằng hưu chú ý tới trận chiến tranh này khai hỏa đến nay liền không có đình chỉ qua tiếng súng vậy cái này cuộc chiến tranh bắt đầu đến nay liền không có dừng lại tiếng súng đại biểu cho đây tuyệt đối là số lượng khổng lồ đạn bọn hắn liền rất muốn biết cấp tư tại sao có thể có như vậy số lượng khổng lồ đạn số lượng khổng lồ như thế đạn làm sao lại xuất hiện tại cấp tư nơi đó chỉ cần là hơi hiểu rõ một chút xíu người đều biết trước mắt cấp tư chỗ gặp phải tình huống cấp tư hoàn toàn liền có thể dùng một nghèo hai trắng để hình dung nếu cấp tư có thể dùng một nghèo hai trắng để hình dung những viên đạn này lại đến tột cùng là từ đâu được、tới? luôn không khả năng là dưới mặt đất móc ra lại hoặc là nói là trên trời rơi xuống tới đi có ít người chú ý tới đạn vấn đề cái kia có một số người tự nhiên mà vậy cũng liền chú ý tới hỏa tiễn kia đạn cùng đạn pháo vấn đề ta cảm thấy đạn vấn đề vẹn vẹn chỉ là thuộc về phổ thông một vấn đề các ngươi nhìn xem những cái kia đạn pháo cùng đạn hỏa tiễn các ngươi nhìn xem những cái kia đạn pháo cùng đạn hỏa tiễn đạn pháo kia cùng đạn hỏa tiễn số lượng hoàn toàn liền có thể dùng khoa trương để hình dung các ngươi gặp qua như vậy số lượng khoa trương đạn pháo cùng đạn hỏa tiễn sao tại thời khắc này còn lại một chút đám dân mạng nhìn xem trong video xuất hiện những cái kia đạn phá bọn hắn nhìn xem cái kia đến hàng vạn mà tính đạn hỏa tiễn cùng đạn pháo bọn hắn cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi cố nhiên đối phương cũng không có phát xạ đạn đạo loại hình đồ chơi đạn đạo loại hình đồ vật đối với trước mắt cấp tư tới nói hay là thuộc về cao tiêu phí nhưng là đạn hỏa tiễn cùng đạn pháo liền không giống với lúc trước đối với đạn hỏa tiễn cùng đạn pháo loại hình đồ vật cấp tư không biết mua sắm bao nhiêu cho nên bọn hắn hoàn toàn liền có thể dễ như chở bàn tay đem đại lượng đạn pháo cùng đạn hỏa tiễn ném mạnh đến trên chiến trường đối mặt cấp tư ném mạnh những cái kia đạn pháo cùng đạn hỏa tiễn điều này thực là để đám dân mạng cảm nhận được không thể tưởng tượng Cấp tại ư làm l sao lại có được như vậy số lượng khổng lồ đạn pháo cùng đạn đạn như vậy số lượng khổng lồ đạn hỏa tiễn cùng đạn pháo hỏa vậy số lồ từng i tiễn biết đối nơi tới lại gia Tại ễ n Như lượng khổng đạn cùng đạn Bọn hắn muốn phương đến tổn cùng nào Chẳng nào đâu được thu quốc duy hỏa pháo thật tư vậy số lồ là lẽ là rất trì t cấp cái quốc gia dân mạng nhìn xem trong video biểu hiện hình ảnh tất cả mọi người trong lòng đều đột nhiên ở giữa tung ra một cái ý niệm trong đầu đó chính là cấp tư tuyệt đối là thu được đến từ quốc gia khác duy trì l à t i ệ u hùng hay là thần châu chương hai trăm linh một hàng gia vũ khí duy trì vưu ngư ti sinh đại quốc mao đại đế hưng p ấ n chương hai trăm linh một hàng gia vũ khí duy trì vưu ngư ti sinh đ ẹ p quốc mao đại đế hưng phấn là tiểu hùng hay là thần châu tại thời khắc này chỉ gặp cái này đến cái khác đám dân mạng đang nhìn trong video biểu hiện hình ảnh trong lòng bọn họ trong lúc bất chợt tung ra một cái ý niệm trong đầu bằng vào trước mắt cấp tư bày ra tình huống này bọn hắn hoàn toàn có thể khẳng định tuyệt đối là do quốc gia ở tại phía sau tiến hành duy trì nếu như không có cái gì mặt khác quốc gia ở tại phía sau duy trì cấp tư làm sao lại có được như vậy số lượng khổng lồ vũ khí phải biết cấp tư trước đó tại trên internet chỗ tuân g a tới tin tức thế nhưng là bày ở ngoài sáng một nghèo hai trắng cấp tư là thế nào có được khổng l ộ như thế số lượng vũ khí đâu Cái được quốc nghi. đối gia này Nếu như đối phương là rất thu được một ít khả dù u quốc gia duy quang vưu quốc nhiều, quang vưu y vậy này này trì, rất thường thể tiến trì. trên thế giới này có thể quang minh chính đại treo trọc ti thể quang minh chính đại treo ra bình với cái có có chính có chính trọc c liền gia đối đối kim giới minh đại gia mới minh đại ti, nào phương hành Đương ngư không nhưng ngư lộ n cung khổng như như giống như cũng còn hùng, chính thần hùng. g gia trực tiếp thế Một tiểu một thuộc ta cảm thấy rất có thể là tiểu cấp quốc có chỉ có cái. cái cái khác châu cảm có đi lại hai khí lộ là là là vũ vẻ về Dù sao thần châu lời nói long quốc hẳn là cũng được ca có vẻ như thần châu hoàn toàn liền không có tất yếu kia lại đi duy trì cái này cấp tư nhưng là tiểu hùng coi như không giống với ta nghiêm trọng hoài nghi tuyệt đối là tiểu hùng duy trì cấp tư sau đó cấp tư thu được đến từ tiểu hùng duy trì đằng sau liền trực tiếp cùng v i e w ngư t i làm đứng lên tại thời khắc này chỉ gặp cái này đến cái khác dân mạng bắt đầu không ngừng phân tích nương theo lấy một cái kia lại một cái dân mạng bắt đầu không ngừng triển khai phân tích càng ngày càng nhiều dân mạng cũng bắt đầu gia nhập vào bình thường phân tích khi càng ngày càng nhiều dân mạng gia nhập vào trận này phân tích tin tức này cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển tới toàn thế giới trong đó tại sinh đẹp quốc chi bên trong hy đăng đại đế cũng biết tin tức này hy đăng đại đế nhìn xem video hình ảnh biểu hiện c h ẳ n g cảnh hy đăng đại đế trong lòng cũng tung ra ý nghĩ này cho nên cái này thật đúng là rất có thể là tiểu hùng chỗ đến nữa. tiểu hùng làm u ố n thông qua chuyện này từ đó đả kích sinh đẹp quốc sao tiểu hùng hẳn là muốn để thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn đi chỉ gặp sinh đẹp quốc hy đăng đại đế hai mắt mang theo một k i a suy tư nói một mình tại lúc này hy đăng đại đế xem ra tiểu hùng mục đích là cái gì tiểu hùng mục đích rất đơn giản thậm chí đều đã bày ở ngoại sáng đó chính là muốn để thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn muốn để thế cục trở nên càng thêm hỗn không thể không nói các ngươi thật đúng là làm được hi đăng đại đế hai mắt mang theo một tia trầm mặc nói một mình không sai đối với hi đăng đại đế tới nói hắn cũng không thể không thừa nhận một sự thật đó chính là đối mặt các tư phương này điền cuồng tiến công trước mặt thế cục thật đúng là liền bị đảo l o ạ n phải biết vu ngư ti phía sau thế nhưng là các nàng sinh đẹp quốc nha hiện tại vu ngư ti tại toàn thế giới trước mặt bị đánh thành cái dạng này vu ngư ti có thể từ bỏ ý đồ sao không không không vu ngư ti tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ cái kia đến lúc đó tất nhiên sẽ đem bọn hắn sinh đẹp quốc liên lụy đi vào một khi vu ngư ti đem bọn hắn sinh đẹp quốc kéo vào Cái không i a đến lúc đó bọn lúc ắ n xinh nạn h đẹp quốc k trở thành sự thật Tiểu triển Hùng muốn cùng sự không a nay chưa i phải một trận trước nay chưa có quyết có h đấu k không? không không không, không cần thiết bọn hắn ké ngã gấu ở giữa hoàn toàn liền không có tất yếu kia trực tiếp thật triển khai một trận trước nay chưa có chiến đấu bọn hắn có đủ loại thủ đoạn có thể cho đối phương trở nên càng hỏng bét bọn hắn tại sao muốn trực tiếp tự mình hạ trận cùng đối phương đánh nhau đâu không cần thiết ta thật hoàn toàn liền không có tất yếu kia cho nên đối mặt tiểu hùng những cử động này khi đ ă n g đại đế tự nhiên mà vậy phải cần thừa nhận bọn hắn thật làm được để thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn cũng là rất nhức đầu cái này đáng chết h i đăng đại đế không khỏi nhữ mày đối mặt tiểu hùng trong lúc bất chợt duy trì hắn là thật cảm nhận được đau đầu ngay tại h i đăng đại đế cảm thấy trở nên đau đầu trong văn phòng điện thoại cũng tại thời khắc này trực tiếp vang lên đinh đinh đinh khi phòng làm việc nhằm vào điện thoại bắt đầu trực tiếp vang lên h i đăng đại đế hơi nhữ cao mày kết nối điện thoại h ẻ o lộ đối mặt h i đăng đại đế lời nói vang lên điện thoại một phía khác trực tiếp bắt đầu trình bày thân phận của hắn sau đó nương theo lấy điện thoại một phía khác thanh â m vang lên h i đăng đại đế lập tức liền biết điện thoại một phía khác thân phận là cái gì v u ngư ty thủ lĩnh h i đăng đại đế cảm khi đăng đại đế rất nhanh liền dẫn một tia nhức đầu bắt đầu trực tiếp kết nối điện thoại chúng ta v i e w ngư ti cần sinh đẹp quốc vũ khí chúng ta v i e w ngư ti cần phản kích chúng ta cần đại lượng vũ khí điện thoại một phía khác v i e w ngư ti thủ lĩnh trực tiếp lớn tiếng mở miệng nói bọn hắn cần sinh đẹp quốc phương diện vũ khí trợ giúp bọn hắn cần b ò lớn b ò lớn vũ khí đối mặt điện thoại một phía khác vang lên lời nói nhất là đối phương cái k i a m ộ t bộ hoàn toàn liền không khách khí bộ dáng khi đăng, đăng đại đế cũng chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng liên quan tới các ngươi cần có vũ khí vấn đề cái này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì cái này ngươi yên tâm đến lúc đó s i n h đẹp quốc tất nhiên sẽ duy trì càng nhiều vũ khí trực tiếp ném mạnh đến các ngươi vu ngư ti quốc thổ bên trên tại thời khắc này h i đăng đại đế ánh mắt mang theo một chút bình tĩnh lời nói mở miệng nói đối mặt đến từ h i đăng đại đế lời nói tại điện thoại một phía khác vu ngư ti thủ lĩnh không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt ngươi yên tâm đi đến lúc đó lần tiếp theo tiến hành đại tuyển tuyệt đối sẽ ủng hộ ngươi đối với vu ngư ti thủ lĩnh mà nói hắn tự nhiên biết bọn hắn muốn thu hoạch được xinh đẹp quốc vũ khí khẳng định phải cần bỏ ra chút gì đối phương làm xinh đẹp quốc đại đế đối phương quan tâm là cái gì Cái kia a q u nghe tâm vấn n đề k h ẳ đ ị n là Bill làm thuộc tuyển tại trong Ti thể tại tuyển thời điểm duy trì đối phương, bọn hắn liền có thể thu hoạch được đến từ trì. sinh chỉ phương, hắn hoạch sinh h duy quốc duy nước cần có có được về vấn vậy đề, liền đại đẹp đến đại điểm đối đến đẹp bởi Ngư bọn n g đến từ điện thoại một phía khác vang lên thanh âm khi đăng đại đế bất mãn trong lòng cũng tại thời khắc này có chút hạ xuống một chút yên tâm đi đến lúc đó vũ khí của các ngươi tuyệt đối có thể đưa đến tại thời khắc này khi đăng đại đế ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh mở miệng nói chỉ cần đối phương có thể tại đại tuyển bên trên duy trì hắn cùng bọn hắn vậy bọn hắn sinh đẹp quốc hoàn toàn có thể ủng hộ đối phương dù sao không phải liền là vũ khí thôi bọn hắn sinh đẹp quốc biệt không nhiều nhưng là liên quan tới vũ khí vật này vậy bọn hắn sinh đẹp quốc chỉ có thể nói cái kia hoàn toàn liền có thể dùng nhiều không có khả năng lại nhiều để hình dung phải biết bọn hắn sinh đẹp quốc thế nhưng là toàn thế giới nổi danh quân công hợp lại thể quân công xí nghiệp tại bọn hắn sinh đẹp trong nước có số lượng cùng địa vị hoàn toàn là không thể tưởng tượng cũng chính bởi vì vậy bọn hắn sinh đẹp quốc có thể dễ dàng lôi ra một đống lớn vũ khí từ đó trực tiếp đi trợ giúp v u ngư t i nghe h i đăng đại đế lời nói này vũ ngư t i trong tay không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt chỉ cần chúng ta giữa song phương tiếp tục hợp tác xuống dưới cái kia đến lúc đó ngươi hiểu đối với cái này điện thoại một phía khác vu i ngư ti thủ lĩnh không khỏi nhẹ g i ọ n g cười một tiếng đối mặt điện thoại một phía khác vu i ngư ti thủ lĩnh lời nói này thời k h ắ c này hy đăng đại đế ngược lại là bình tĩnh lời khen lời khen chỉ cần không làm ra một ít chuyện gì đi ra như vậy chúng ta giữa song phương hợp tác có thể một mực triển khai xuống dưới rất nhanh hy đăng đại đế liền cùng vu i ngư ti tay cầm ở giữa triển khai một phen nói chuyện với nhau khi hy đăng đại đế cùng vu i ngư ti thủ lĩnh ở giữa triển khai một trận nói chuyện với nhau tại hồng cung bên trong thời khắc này mao đại đế hai mắt thì là có chút hít hít có ý tứ hiện tại toàn thế giới đều cho rằng là chúng ta tạo thành tại thời khắc này mao đại đế là thật không biết nên nói thế nào làm đường đường chính chính mao đại đế người khác không biết bọn hắn có hay không đúng cấp tư tiến hành trợ giúp hắn vị đại đế này còn không biết sao mao đại đế có thể rất rõ ràng nói bọn hắn căn bản liền không có đúng cấp tư tiến hành trợ giúp ý tứ có lẽ bọn hắn đã từng có ý nghĩ này muốn xử lý cái kia vưu ngư ti đánh một trận t ơ i bời nhưng là bọn hắn còn không có bày ra hành động đâu sau đó cái kia đang chết xinh đẹp quốc liền trực tiếp dẫn đầu đặc thủ kết quả cuối cùng chính là bọn hắn trước mắt hoàn toàn liền không có ý nghĩ kia tại bọn hắn trước mắt liền không có ý nghĩ này thậm chí không có hành động này thời điểm kết quả bây giờ lại hết lần này tới lần khác hiện tại không biết quốc gia nào đúng cấp tư tiến hành trợ r ú t sau đó cấp tư bằng vào những vũ khí này sau đó liền trực tiếp triệt để đánh tơi bởi vu ngư t i cấp tư đem vu ngư t i đại quân đều chu diện một nhóm cái này hoàn toàn liền có thể nói bên trên là thuộc về để toàn thế giới đều cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi phải biết đây chính là thuộc về vu ngư t i à toàn thế giới người nào không biết vu ngư t i phía sau là ai vu ngư t i phía sau thế nhưng là cái kia xinh đẹp quốc nhà, thật đúng là liền không có quốc gia nào dám can đảm đi đắc tội xinh đẹp quốc ai cũng không thể thừa nhận ở đến từ xinh đẹp quốc tiến công sau đó hiện tại cấp tư xưa nay chưa thấy thu được không biết quốc gia nào vũ khí sau đó cấp tư liền làm ra như vậy cảnh tượng khó tin kết quả cuối cùng chính là toàn thế giới đều cho rằng đây là thuộc về bọn hắn làm đây có phải hay không là thần châu mao đại đế trong lòng trong lúc bất chợt tung ra một cái ý niệm trong đầu đối với mao đại đế tới nói dù sao bọn hắn hàng g i a khẳng định là không có làm như thế cái kia có thể làm đến không nhìn xinh đẹp quốc đà kích tại toàn thế giới cũng không có mấy cái quốc gia trọng yếu nhất chính là đối phương lại có nhiều như thế vũ khí vậy đối phương thân phận cơ hồ đã có thể tính đến vừa rồi bậy ở ngoài sáng đây là thần châu sao mao đại đế trong lòng không khỏi suy tư nói một mình hắn hiện tại liền rất muốn biết đối phương thật là thần châu đến đỡ sao vũ khí này thật là thần châu vũ khí sao có ý tứ tại thời khắc này mao đại đế không khỏi suy tư nói một mình mặc dù hắn không biết đến t ổ i cùng là ai đúng cấp tư tiến hành trợ giúp nhưng là cũng không ảnh hưởng mao đại đế minh bạch một cái đạo lý đó chính là thế giới thế cục đã trở nên càng thêm hỗn loạn hắn muốn chính là cái này hỗn loạn nhân vật tới đi vậy liền để toàn thế giới thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn đi chương hai trăm linh hai đến từ viu ngư ti nguyền rủa chiếm đoạt cấp tư chương tại thời khắc này phố thiên cái đ i ệ u tiếng oanh minh bắt đầu không ngừng vang lên tại phố thiên cái đ i ệ u tiếng oanh minh bắt đầu không ngừng vang lên thời điểm t r u n g t r u n g điệp điệp đại quân cũng tại thời khắc này hướng thẳng đến phương xa lao nhanh mà đi z z ế tại rết. t từng đợt tiếng la rết phía dưới các tư trong đại quân đám binh sĩ cầm thật chặt thương trong tay đồng thời trên bờ vai cũng khiên hỏa tiễn kia ống trung trung điệp điệp đại quân trực tiếp bắt đầu hướng phía vu ngư ti khởi s ư ớ n g tiến công đối mặt đến từ trùng trùng điệp điệp cấp tư đại quân tại bởi vì là từng cái trong thành thị vu ngư ti bọn họ giờ phút này thì là cảm nhận được một trận trước nay chưa có hoảng sợ đối với tại trong từng cái thành thị mặt vu ngư ti mà nói đối mặt đến từ cấp tư đại quân thân ảnh bối cảnh hùng hậu vu ngư ti cũng sớm đã rời đi thành thị nhưng là những cái kia phổ thông vu ngư ti nhưng liền không có những này bối cảnh hùng hậu những cái kia phổ thông vu n ư ti đối mặt trước mắt lần này tràn cảnh đông đạo vu ngư ti liền cùng cháu trai một dạng lần trốn đi những ác ma này bọn hắn đơn giản chính là ác quỷ a thượng đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn hắn người tuyệt đối không cách nào thu hoạch được thượng đế khoan dung bọn hắn tuyệt đối sẽ xuống địa ngục những này đáng chết bọn hắn nhất định sẽ xuống địa ngục trong khoảnh khắc từng ư tòa trong thành thị vu ngư t i đối mặt cái kia phô thiên cái địa v a n h t ạ n g bọn hắn trực tiếp bắt đầu đối với nó tiến hành nguyên rủa tại trước mắt những này vu ngư t i xem ra bọn hắn nhất định phải làm cho những này đáng chết các tư binh sĩ xuống địa ngục thượng đế tuyệt đối sẽ không khoan dung đám người này mà ở đối mặt bọn này vu n ư ty nguyên rủa các tư binh sĩ căn bản liền không có đem nó để ở trong lòng các tư binh sĩ giờ phút này liền như bị điên bắt đầu đối với cái kia từng tòa thành thị vua nư ti khởi s ư ớ n g tiến công c ộ n cộng c ộ n tại thời khắc này phô thiên cái điệu tiếng, tiếng súng bắt đầu không ngừng vang lên cái này đến cái khác vua nư ti liền trực tiếp tại cái này phô thiên cái điệu tiếng súng bên dưới bị đánh thành cái sản g khi một cái kia lại một cái vua nư ti trực tiếp bị đánh thành cái sản g tại v u nư ti trong tầng bộ v u nư ti thủ lĩnh ánh mắt mang theo một tia nặng nề cùng một tia trước nay chưa có sát ý đến từ xinh đẹp quốc p ư ơ n g diện vũ khí còn chưa tới sao v g u ngư ti thủ lĩnh nhịn không được mở miệng nói đối mặt đến từ vu ngư ti thủ lĩnh hỏi thăm chỉ gặp một cái kia lại một cái vu ngư ti tướng quân thì là j u n lẩy bẩy mở miệng hồi phục đến từ s i n h đẹp quốc vũ khí lập tức liền muốn tới nghe vu ngư ti tướng quân hồi phục vu ngư ti thủ lĩnh ánh mắt thì là t r à ngập n một cỗ trước nay chưa có sát khí chỉ cần chở vũ khí này vừa đến vậy liền trực tiếp đúng cái này đáng chết cắp t ư khởi xướng tổng tiến công nhất định phải làm cho cái này đáng chết cắp t ư trả giá đắt đem lại chúng ta vu ngư ti trong địa bàn bọn gia hỏa này toàn bộ giết chết chứ đem bọn hắn toàn bộ giết chết bên ngoài chúng ta kế tiếp còn phải cần trực đối phương lãnh thổ từ nay về sau chính là chúng ta địa bàn vùng đất kia sẽ là thuộc về chúng ta vu ngư ti địa bàn vu ngư ti thủ lĩnh cư như vậy cắn răng nghiến lợi mở miệng nói đối mặt đến từ vu ngư ti thủ lĩnh thời khắc này lời nói này tại trước mặt vu ngư ti tướng quân biểu thị hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì thậm chí đối với vu ngư ti tướng quân mà nói hắn cũng cảm thấy bọn hắn sau đó nhất định phải cần đem cái k i a đáng chết cấp tư cho giải quyết triệt để rơi thậm chí còn phải cần đem đối phương địa bàn toàn bộ chứng cứ từ nay về sau đối phương địa bàn sẽ là thuộc về bọn hắn vu n ư ti địa bàn ngay tại vu n ư ti trong tay thương thảo nên như thế nào chiếm lĩnh toàn bộ cấp tư thời điểm ở xung quanh mấy cái quốc gia đối mặt trước mắt tình huống này cũng không nhịn được bắt đầu tiến hành một phen thật sâu nghiên cứu thảo luận tại a lạc bá trong vương quốc chỉ gặp trước mắt a lạc bá quốc vương thì là đem a lạc bá bên trong có đông đảo đại thần hết thể triệu tập các vị chúng ta a lạc bá vương quốc nên như thế nào đối mặt trước mắt vấn đề này chỉ gặp a lạc bá quốc vương đem trước mắt vấn đề này trực tiếp sách ra đối mặt đến từ a lạc bá quốc vương vấn đề này đông đảo a lạc bá cao tầng không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong ánh mắt thấy được một cỗ trước nay chưa có trầm mặc vấn đề này tại thời khắc này một cái trong đó a l à b á tướng quân nhịn không được mở miệng nói ta cảm thấy chúng ta có lẽ có thể thích hợp đi trợ giúp một chút c ấ p tư căn cứ trước mắt có thể biết giải tình huống đến xem mặc dù trước mắt c ấ p tư ngay tại hành hung vua i ngưti thế nhưng là bởi vì phương diện này cũng đã thu được đến từ sinh đẹp quốc phương diện trợ giúp Dù là đến từ sinh đẹp sinh từ q u ố cũng phương giúp diện trợ c không có đến vua i ngưti nhưng cái này cái này vẹn vẹn chỉ là thuộc về vấn đề thời gian một khi chờ sinh đẹp quốc phương diện trợ giúp đến vua i ngưti đằng sau vua n g ư i tuyệt đối sẽ không chút do dự đối với các tư triển khai phản kích mặc dù không biết các tư vũ khí này đến tột cùng là nơi nào tới nhưng là có một chút là có thể khẳng định đó chính là cấp tư tuyệt đối không cách nào gánh vác đến từ sau đó v u n g ư ti phản kích v u n g ư ti tiếp xuống phản kích tuyệt đối là thuộc về trí mạng cùng điên cuồng chỉ gặp trước mắt vị này a lạc ba tướng quân thì là mang theo cỗ tràn ngập nặng nề lời nói mở miệng nói ngay giờ phút này vị a lạc bá lời của tướng quân ở tại bên cạnh mặt khác mấy cái a lạc ba tướng quân cùng cao tầng cũng không khỏi khẽ gật đầu xác thực có lẽ trước mắt cấp tư ngay tại hành hung v u n g ư ti thế nhưng là một khi t r ờ s i n h đẹp quốc p ư ơ n g diện vũ khí đến bởi vì là chiến trường v đối đối cũng chính bởi vì bọn hắn có thể nhìn thấy trước mắt này song phương châu gặp phải vấn đề bọn hắn giờ phút này mới có thể cảm thấy một trận phiến phức khi a lạc ba quốc vương nghe phía dưới từng đợt lời nói chỉ thấy vậy khác a lạc ba quốc vương thì là lộ ra một tia trầm mặc không nghĩ tới cấp tư gặp phải tình huống dĩ nhiên như thế nguy cấp đối với t r -ti cái này a lạc bá quốc vương ánh mắt không khỏi mang theo một tia trầm mặc mở miệng nói ngay đến từ a lạc bá quốc vương lời nói chỉ gặp ở phía dưới đông đảo các cao tầng thì là không có bất kỳ cái gì ý kiến bởi vì đối với đông đảo a lạc bá cao tầng mà nói mặc dù cấp tư cũng không phải là bọn hắn quốc gia này người nhưng tối thiểu nhất bọn hắn giống như bọn hắn đều là thuộc về đường đường chính chính người ả rập đối mặt vu ngư ti m ặ đi, đi đi, đi tại thời khắc này a lạc bá quốc vương không khỏi thật sâu hô lấy một hơi nghe đến từ a lạc bá quốc vương lời nói Đế tử A Lạp Bá b ê ngay t r o n đông đảo c o hoàn toàn tầng tướng bất cùng quân không gì các có cái kỳ ý đến đối m từ h a lạc bá quốc vương nghiêm túc mở miệng nói c ngay đến c biệt trọng từ a l ạ p bá quốc vương lời nói ở phía dưới đông đảo đại thần không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía những tướng quân kia mà giờ k h ắ c này đông đảo các tướng quân thì là không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau sau đó đông đảo tướng quân thì là chăm miệng một lời mở miệng nói tham kiến quốc vương liên quan tới vũ khí phương diện trước mắt ta lạc bá chỗ mua sắm vũ khí đã hoàn toàn có thể vũ trang mấy triệu đại quân thậm chí trước mắt ta lạc bá chỗ mua sắm vũ khí hoàn toàn có thể ủng hộ một trận quy mô lớn chiến tranh bộc phát trước mắt khiếm khuyết chính là thuộc về binh sĩ vấn đề càng nhiều binh sĩ là thuộc về một đám kia hoàn toàn liền không có trải qua ra chiến trường binh sĩ trước mắt cũng chỉ có thể huấn luyện bọn hắn nên như thế nào sử dụng cái này xuống nếu ống nếu như, bọn hắn như vậy h tại thời khắc này chỉ gặp phía dưới đông đảo tướng quân bắt đầu chi tiết báo cáo đối với trước mắt đông đảo tướng quân mà nói bọn hắn hiện tại cần phải làm dĩ nhiên chính là đem bọn hắn a lạc b á trong quân đội châu gặp phải vấn đề từng cái nói tới nếu như bọn hắn lúc này không đem bọn hắn a lạc b á quân đội đối mặt vấn đề từng cái nói tới bọn hắn đã có thể tưởng tượng đạt được vạn nhất thật xuất hiện vấn đề gì bọn hắn tuyệt đối sẽ ngoài ý muốn nổi lên vì để tránh cho cái tình huống này phát sinh bọn hắn tự nhiên phải cần sớm đem chuyện này nói ra trước đã nếu như tương lai những binh lính kia thật xuất hiện ngoài ý muốn gì cái tia tối thiểu nhất cũng có lý do không phải thôi. nghe một cái kia lại một cái các tướng quân lời nói a l ạ p b á bên trong đông đảo đại thần thì là nhịn không được mở miệng nói cái tiết như thế nói chuyện lời nói sợ rằng chúng ta có được đủ nhiều vũ khí thậm chí chúng ta đều đã đem những này đủ nhiều vũ khí vũ trang ra một chi đại quân đi ra nhưng lại không cách nào cam đoan những binh lính này có thực lực không cách nào cam đoan bọn hắn ra chiến trường lúc có bộ dáng tại thời khắc này chỉ gặp trước mắt đông đảo đám đại thần nhịn không được mở miệng nói đối mặt cái kia a l ạ p ba đám đại thần lời nói thời khác này a lạc ba các tướng quân thì là khẽ gật đầu đúng vậy chúng ta trước mắt vũ khí hoàn toàn có thể vũ trang ra một chi mấy triệu đại quân đi ra nhưng là cái này mấy triệu đại quân có chân chính lực lượng lại cũng không có thể nhìn chỉ gặp đông đảo a lạc ba tướng quân cứ như vậy mở miệng nói bởi vì đối với thời khắc này đông đảo a lạc ba tướng quân mà nói bọn hắn lại không có nói mỏ thậm chí theo bọn hắn nghĩ đây không phải rất bình thường một chuyện sao mặc dù bọn hắn a lạc bá hoàn toàn có thể lôi ra một chi có được vũ khí mấy triệu đại quân nhưng dù sao cái này trong trăm vạn đại quân thực lực hoàn toàn liền không có trải qua chiến trường bọn hắn thì như thế nào có thể làm được cùng trên chiến trường binh sĩ một dạng đây này nếu như trước kia không có trải qua chiến trường binh sĩ vẹn vẹn chỉ là kéo đến trong quân đội huấn luyện một chút sau đó bọn hắn liền có thể biến thành cùng trên chiến trường binh sĩ một dạng nếu quả như thật là cái dạng này chỉ sợ toàn thế giới đều muốn vì đó tiết lộ điên cuồng chỉ sợ toàn thế giới tất cả quốc gia đều sẽ vì đó mà chấn động nhưng rất hiển nhiên căn bản liền không có hạng kỹ thuật này tối thiểu nhất bọn hắn là không có nhìn xem cái kia từng cái các tướng quân bản thân như vậy thái độ cùng cái kia từng cái các tướng quân trong lời nói mang theo có ngự a khí đến xem đông đảo a lạc bá đại thần không khỏi khẽ nhữ chân mày thậm chí liền ngay cả thời khắc này a lạc ba quốc vương cũng tại thời khắc này lộ ra một k i a thật sâu suy tư nếu kiểu nói này lời nói đó chính là muốn phương thiết pháp để chi quân đội này tận khả năng có được sức chiến đấu nha đây cũng là một cái chuyện khó đối với cái này cho dù là a lạc ba quốc vương cũng cảm nhận được một trận phiền phức đối với trước mắt a lạc ba quốc vương mà nói hắn cũng không có khó xử những n à y a lạc ba tướng quân bởi vì hắn cũng biết cố nhiên bọn hắn có những vũ khí này có thể lôi ra như thế một chi đại quân đi ra nhưng là muốn để nhánh đại quân này có được tương ứng xứng đôi thực、lực. vậy cái này tuyệt đối là một nan đề trước mắt trước hết lấy huấn luyện làm chủ đi trước huấn luyện một chút tối thiểu nhất không đến mức đến chiến trường đằng sau sẽ không nổ súng trước tiên đem bọn hắn h ả o h ả o huấn luyện một chút tận khả năng t r ư ớ c mô phỏng một chút trên chiến trường phát sinh tình huống để bọn hắn đến chiến trường đằng sau không đến mức làm đ ả o binh a l ạ p bá quốc vương trải qua một phen suy tư sau sau đó liền đối với đông đảo tướng quân mở miệng nói đối với thời khắc này a l ạ p bá quốc vương mà nói h ắ ngay có thể n h ĩ tới i b ệ a lạc ba quốc vương mệnh lệnh ở phía dưới đông đảo a lạc ba tướng quân trong nháy mắt nghiêm túc nhẹ gật đầu tuân mệnh quốc vương ngay tại đông đảo a lạc ba tướng quân cung kính nhẹ gật đầu chỉ thấy vậy khắc a l ạ p ba ngoại giao đại thần thì là đứng dậy quốc vương trước mắt chúng ta a l ạ p ba còn có một vấn đề nghe đến từ ngoại giao đại thần lời nói đông đảo đại thần cùng tướng quân không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía đối phương bọn hắn ngược lại là m u ố n biết làm ngoại giao đại thần đối phương nơi này có sự tình gì tại đông đảo đại thần cùng tướng quân nhìn soi mói thậm chí liền ngay cả a lạc ba quốc vương cũng đều mang theo một tia nghi ngờ biểu lộ nhìn xem ngoại giao đại thần đối mặt ánh mắt mọi người nhìn chăm chú chỉ khách khí giao đại thần liền nghiêm túc mở miệng nói chuyện này nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đến cũng coi như được là một kiện tương đối nghiêm trọng sự tình đó chính là chúng ta a lạc ba phải chăng còn phải cần tiếp tục vây quanh cái này làm quốc c h ú ngoại ta a lạc 3 quân đội phải chăng còn cần tiếp tục tại A Na Lạc l chăng còn cần quân đội phải n biên cảnh bên trong chữ hàng. n g g Quốc chữ o giao đại thần ánh mắt mang theo mắt m ộ đối u n với a lạc ba quốc vương đưa ra vấn đề này trong khoảnh khắc đối mặt đến từ ngoại giao đại thần nói ra vấn đề này chỉ gặp đông đảo a l ạ p bá đại thần cùng tướng quân nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn a l ạ p bá quốc vương mà a l ạ p bá quốc vương tại thời khắc này thì là tính toán cái c ầ m lâm vào suy tư chương hai trăm lẻ bốn lựa chọn rút quân a l ạ p bá nhức đầu a l ạ p bá quốc vương chương hai trăm lẻ bốn lựa chọn rút quân a l ạ p bá nhức đầu a l ạ p bá quốc vương liên quan tới biên cảnh quân đội vấn đề chỉ gặp a l ạ p bá quốc vương đang nghe lời nói này sao thật đúng là cảm nhận được trở nên đau đầu có lẽ trước tiên có thể đem chi quân đội kia rút về tới trước mắt long quốc trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không đối với chúng ta a lạc bá khởi xướng tiến công nếu long quốc trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không đúng a kéo bá khởi xướng tiến công như vậy tại biên cảnh bên trong quân đội cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào đem biên cảnh bên trong quân đội rút về tới đi đem biên cảnh bên trong quân đội rút về đến sau liền trực tiếp bắt đầu triển khai huấn luyện đi a lạc bá quốc vương c a o mày suy tử nói tại lúc này a lạc bá quốc vương xem ra tại biên cảnh bên trong quân đội trước mắt liền lộ ra không phải rất trọng yếu nếu như nói là trước kia bên t i ê cảnh nhất định phải cần chữ hàng một chi quân đội còn tại đó bởi vì long quốc dã tâm còn tại đó bọn hắn dù sao cũng phải cần phải có đ ể phòng đi nếu quả như thật một chút đ ể phòng đều không có vạn nhất thật xuất hiện vấn đề gì nên làm cái gì vì để tránh cho vấn đề này thật là có phòng bị vẫn là phải phải cần có bởi vậy lúc trước hai nước biên cảnh bên trong nhất định phải phải cần đồn một chi quân đội còn tại đó nhưng là hiện tại tại Á lạc ba quốc vương xem ra có vẻ như biên cảnh bên trong quân đội liền lộ ra hoàn toàn liền không có tất yếu kia về phần hắn vì cái gì nói như vậy rất đơn giản đó chính là long quốc trước mắt không nói trước cũng không có đối bọn hắn a lạc ba vương quốc khởi xướng tiến công ý tứ trọng yếu nhất chính là bọn hắn hiện tại cũng nhất định phải cần đem biên cảnh quân đội cho rút về tới đem biên cảnh bên trong quân đội rút về đến sau trực tiếp bắt đầu tiến hành huấn luyện bọn hắn nhất định phải cần tiến hành huấn luyện thật sự nếu không tiến hành huấn luyện bọn hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy bọn hắn sau đó chỗ gặp phải đến tột cùng là cái dạng gì một kết quả dù sao có lúc quân đội cường đại không hề chỉ chỉ là thuộc về số lượng bọn hắn dù là có được khổng lồ quân đội số lượng thì thế nào cái này quân đội liền hoàn toàn không có một chút tác dụng nào bởi vậy bọn hắn sau đó nhất định phải, phải cần đem chi quân đội này có chân chính lực lượng cho huấn luyện ra đối e m quân với này thời khắc n h này huấn l ệ ra đông đảo a lạc bá đại thần cùng tướng quân thì là khe gật đầu tuân chỉ đối với thời khắc này đông đảo a lạc bá đại thần cùng tướng quân mà nói nếu bọn hắn quốc vương bệ hạ đã hạ đạt mệnh lệnh này vậy bọn hắn sau đó chỉ cần tuân thủ liền có thể lui ra đi sau đó trừ cần đề phòng l o n g quốc bên ngoài còn phải cần coi chừng đề phòng một chút cái k i a vu ngư ti không có gì bất ngờ xảy ra tiếp x u ố n g vu ngư ti hẳn là sẽ xuất hiện chút vấn đề a l ạ p bá quốc vương thật sâu hô lấy một hơi hai mắt mang theo một tia nghiêm túc mở miệng nói đối mặt a l ạ p bá quốc vương thời khắc này lời nói này ở phía dưới đông đảo đại thần cùng tướng quân thì là khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ tuân mệnh quốc vương đạp đạp đạp khi từng đợt tiếng bước chân vang lên đông đảo thân ảnh liền bắt đầu theo thứ tự rời đi phòng hội nghị nhìn xem đông đảo thân ảnh liền bắt đầu theo thứ tự rời đi phòng hội nghị a lạc bá quốc vương ánh m tại thời khắc này a l ạ p bá quốc vương là thật cảm nhận được trở nên đau đầu b ă n g vào trước mắt a l ạ p bá vương quốc đối mặt vấn đề thời khắc này a l ạ p bá quốc vương chỉ có thể nói bọn hắn a l ạ p bá vương quốc chỉ sợ đã đến thời khắc sống còn về phần hắn tại sao phải nói như vậy rất đơn giản vẹn vẹn chỉ bằng lấy một cái long quốc vấn đề liền đã có thể cho hắn không thể không thận trọng đối đãi chứ long quốc vấn đề cần để cho a l ạ p bá vương quốc tiến hành thận trọng đối đãi bên ngoài vũ ngư ty cùng cấp tư ở giữa chiến tranh lại để cho hắn cảm thấy cực kỳ đau đầu nếu như nói đều là thuộc về người ả rập ở giữa chiến tranh vấn đề thế thì cũng không phải là cái gì đặc biệt lo lắng vấn đề bọn hắn a là bá vương quốc thực lực hay là thật không tệ có lẽ tại toàn thế giới trước mặt bọn hắn a là bá vương quốc thực lực cũng không tính được là cái gì đặc biệt cường đại tồn tại nhưng là tại mảnh này trên khu vực bọn hắn a là bá vương quốc thực lực đó là thật hoàn toàn liền có thể dùng không sai để hình dung có thể vấn đề ngay tại ở vũ ngư ti phía sau quốc gia kia không thể khinh thường vũ ngư ti phía sau quốc gia kia đơn giản liền có thể dùng không gì sánh được phiền phức để hình dung phải biết vũ ngư ti phía sau quốc gia thế nhưng là xinh đẹp quốc gia liên quan tới cái này xinh đẹp quốc nghĩ tới đây a là bá quốc vương liền cảm nhận được trở nên đau đầu hắn cũng không dám mớn nếu như sinh đẹp quốc lựa chọn sai lầm đằng sau đến tột cùng gặp phải lấy dạng gì một kết quả mặc dù không biết nếu như sinh đẹp quốc lựa chọn nhúng tay đằng sau đến tột cùng sẽ phát sinh thứ gì nhưng có một chút là có thể khẳng định đó chính là một khi sinh đẹp quốc lựa chọn nhúng tay bọn hắn mảnh này bản thân liền có thể dùng hỗn loạn để hình dung địa khu sẽ trở nên không gì sánh được hỗn loạn thậm chí đến cái này hỗn loạn sẽ triệt để trở thành bọn hắn mảnh đất này d ọ ỏ chính mà a lạc bà vương quốc muốn ở sau đó mảnh đất này may mắn còn sống sót vậy chỉ có thể nói thật rất khó không được nhất định phải cần có được lực lượng càng thêm cường đại không phải vậy đến lúc đó ng chỉ gặp a lạc bá quốc vương ánh mắt mang theo một tia nghiêm túc nói một mình ngay tại a lạc bá quốc vương hai mắt tràn ngập một tia nghiêm túc nói một mình thời điểm tại phía xa cái kia cấp tư quốc bên trong cấp tư quốc tổng chỉ huy giờ phút này cũng tại thời khắc này trong phòng làm việc lâm vào một trận thật sâu suy tư nhìn sau đó nhất định phải cần mua sắm càng nhiều vũ khí tại thời khắc này cấp tư tổng chỉ huy c a o mày nói một mình mặc dù bây giờ nhìn bề ngoài tựa như là bọn hắn cấp tư quốc đem v u ngư ty hành hung bọn hắn cấp tư quốc không biết giết chết bao nhiêu cái v u ngư ty bọn hắn cấp tư quốc đám binh sĩ là những cái kia đã từng chết đi cấp tư quốc binh sĩ cùng bình dân báo thù cái này nhìn tựa như là một một tin tức không tồi nhưng là làm cấp tư quốc bên trong tổng chỉ huy hắn lại thấy được phía sau này không giống với một chỗ đó chính là xinh đẹp quốc trợ giúp một khi đến vu ngư ti vu ngư ti tuyệt đối sẽ không chút do dự đối với bọn hắn cấp tư quốc triển mở điên cồn u g p h ả n kích vừa nghĩ tới tiếp xuống vu ngư ti sẽ đối với bọn hắn toàn bộ cấp tư triển khai điên cồn u g p h ả n kích c á p tư tổng chỉ huy liền cảm nhận được trở nên đau đầu hy vọng lòng quốc vị kia sẽ lại đem những này tiện nghi vũ khí bán cho chúng ta đi các tư tổng chỉ huy ánh mắt mang theo một tia lo lắng nói một mình tốt tốt tốt chương hai trăm lẻ năm tổng chỉ huy kích động nhất thông a lạc bá địa khu suy nghĩ trong hai trăm linh năm tổng chỉ huy kích động nhất thống a l à bá địa khu suy nghĩ tốt tốt tốt trong khoảnh khắc nương theo lấy chuông điện thoại vang lên tại long quốc long thành bên trong lý mặc nhìn xem nhớ tới điện thoại lý mặc trực tiếp nghe a lý mặc ánh mắt mang theo một t i u bình tĩnh mở miệng nói đối mặt lý mặc lời nói tại điện thoại một phía k h á c cấp tư tổng chỉ huy thì là nhẹ giọng mở miệng nói ta là cấp tư tổng chỉ huy trong nháy mắt nghe điện thoại một phía k h á c vang lên lời nói lý mặc lập tức lộ ra một cái bừng tỉnh đại nộ nhẹ gật đầu a ngươi có chuyện gì không nói đi có chuyện gì tại thời khắc này lý mặc lập tức lộ ra một k i a tràn ngập nụ cười mở miệng nói đối với đến từ cấp tư tổng chỉ huy liên hệ lý mặc tự nhiên biết cuối cùng là tình huống như thế nào bởi vì cũng lý mặc thấy được tin tức gần đây cấp tư bằng vào không biết từ nơi nào đụng tới một chút vũ khí từ đó vũ trang ra một c h i đại quân cuối cùng trực tiếp đem view ngư thi hành hung một trận tin tức này cũng sớm đã truyền khắp đến toàn thế giới hắn biết tin tức này cũng không hiếm lạ nghe lý mặc lời nói tại điện thoại một phía khác cấp tư tổng chỉ huy không khỏi thật sâu hô lấy một hơi không biết long quốc phải chăng còn có một ít vũ khí cấp tư trước mắt gấp thiếu vũ khí cho nên không biết long quốc phải chăng còn có vũ khí có thể bán tại thời khắc này chỉ gặp cấp tư tổng chỉ huy trực tiếp mở miệng hỏi vừa dứt lời cấp tư tổng chỉ huy nội tâm cứ như vậy bắt đầu chăm chú nhạy cả tương rất hiển nhiên trước mắt cấp tư tổng chỉ huy trong lòng là thật cảm thấy rất khẩn trương hắn hiện tại liền rất muốn biết long quốc phải chăng có được những vũ khí này long quốc kế tiếp là không có thể đem những vũ khí này bán cho bọn hắn đâu đây mới là thuộc về quan trọng nhất nếu như long quốc sau đó không cách nào đem những vũ khí này bán cho bọn hắn vậy đối với toàn bộ cấp tư tới nói có thể tính được là thuộc về trí mạng một cái nguy cơ mà tại đối mặt trước mắt cấp tư bộ này khẩn trương trước mặt tại điện thoại một phía khác lí mặc bất do nhẹ dọn cười một tiếng muốn mua vũ khí a không có bất cứ vấn đề gì liên quan tới vũ khí các ngươi muốn bao nhiêu mặc kệ các ngươi muốn bao nhiêu vũ khí long quốc đều có thể làm đến bán cho các ngươi tại thời khắc này lý mặc trực tiếp mở miệng nói liên quan tới cấp tư sau đó cần mua sắm bao nhiêu vũ khí tại lý mặc xem ra đều là không quan trọng sự tình bởi vì mặc kệ cấp tư muốn mua bao nhiêu vũ khí đối với long quốc mà nói đều là thuộc về ghê g ớ m nhẹ nhõm một chuyện long quốc trước mắt khả năng thiếu k huyết một chút những vật khác nhưng là duy chỉ có đối với vũ khí vật này vậy chỉ có thể bảo hoàn toàn liền không thiếu hắn long quốc trước mắt vũ khí cũng không phải đùa dỡn cho nên bán một chút vũ khí ra ngoài đối với trước mắt l o n giờ Quốc mà n ó đơn để điện đa đa Đối giản liền hoàn toàn có thể dùng dễ dàng để hình dung. Trong nháy nghe tổng trong nháy giãn g hồi tại thoại với i lý thể phục, phía khác chỉ huy thư khẩu khí mắt, một tư mắt tạ đa tạ. có mạc cấp dễ phút này cấp tư tổng chỉ huy tới nói hắn hiện tại thật là không gì sánh được hưng phấn dù sao tình huống bậy ở nơi này nếu như bọn hắn cấp tư không cách nào thu hoạch được vũ khí bọn hắn sau đó tuyệt đối sẽ bị vu ngư t i hành hung một trận thậm chí cái này không đơn thuần là thuộc về hành hung một trận đơn giản như vậy bọn hắn sau đó rất có thể sẽ phải gánh chịu đến từ vu ngư ty điên cuồng tiến công nếu như bọn hắn có đầy đủ cường đại vũ khí để bọn hắn trực tiếp đối với nó tiến hành phán kích liền có thể có thể vấn đề ngay tại ở bọn hắn có cái này đủ cường đại vũ khí sao không không không bọn hắn vũ khí này hay là tòng long quốc nơi này mua sắm đây này nếu như long quốc không đem những vũ khí này bán cho bọn hắn vậy bọn hắn chỉ sợ chỉ có thể tiếp nhận bị vưu ngư t i hành hung vận mệnh hiện tại tốt long quốc thủ lĩnh nguyện ý đem vũ khí này bán cho bọn hắn đây đối với toàn bộ cấp thư tới nói tuyệt đối có thể dùng hưng phấn để hình dung đương nhiên vũ khí có thể bán cho các ngươi nhưng là các ngươi nhất định phải cần chuẩn bị kỹ càng tương ứng tiền vốn long quốc cũng không phải làm từ thiện quốc gia. tại thời khắc này lý mặc ánh mắt không khỏi mang theo một tia bình tĩnh mở miệng nói hắn có thể đem những vũ khí này bán cho đối phương nhưng là những vũ khí này nhất định phải cần trả tiền mới có thể mua sắm hắn cũng không phải cái gì nhà từ thiện mà tại đối mặt lý mặc nhắc nhở tại điện thoại một phía khác cấp tư tổng chỉ huy biểu thị hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì không có vấn đề sau đó chúng ta sẽ trước đem những tiền này chuyển cho ngươi còn xin trước đem những vũ khí kia đưa tới đi chúng ta nhu cầu cấp bách những vũ khí này cấp tư tổng chỉ huy nhịn không được mở miệng nói tiếp x u ố n g vu i ngư t i sẽ đối bọn hắn khởi xướng tiến công bọn hắn lúc này nhất định phải cần có đầy đủ lực lượng cường đại không phải vậy đến lúc đó bọn hắn chỉ có thể bị động bị đánh đối mặt đến từ cấp tư tổng chỉ huy lời nói lý mặc biểu thị hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì yên tâm đi chỉ cần ngươi đem tiền b ố n quay tới như vậy đến lúc đó vũ khí tự nhiên sẽ trực tiếp đưa đến các ngươi trong nước đối với cái này lý mặc biểu thị hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì tốt đa tạng long quốc vĩnh viễn là cấp tư bằng hữu tại điện thoại một phía khác cấp tư tổng chỉ huy không khỏi nghiêm túc mở miệng nói tốt tốt tốt rất nhanh khi điện thoại bị c ú máy tại bên trong long thành lý mặc hai mắt thì là có chút bằng ha ư u h ha vậy liền tạm thời chính là thuộc về một người bạn đi đối với cái này lý mặc cũng liền trực tiếp biểu thị không quan trọng long quốc có phải hay không cấp tư bằng hưu lý mặc chỉ có thể nói có lẽ trước mắt là thuộc về bằng hưu nhưng là long quốc nhưng xưa nay không có đúng nghĩa đem cấp tư xem như bằng hưu tối thiểu nhất hắn cái này l o n g quốc thủ lĩnh thế nhưng là trực tiếp đem cấp tư coi là một cái công cụ hình người mà lại không có gì bất ngờ xảy ra ngày sau long quốc nhưng là muốn đúng toàn bộ a l ạ p bá địa khu khởi xướng tổng tiến công đây là thuộc về lý mặc ý nghĩ trong lòng cố nhiên tại mảnh này a lạc bá địa khu bên trong đông đảo quốc gia thực lực đều không nhỏ、yếu. thế nhưng là đối với lý m ặ c t ớ i nói hắn long quốc thực lực còn tại đó hắn long quốc có đầy đủ thực lực cường đại hắn vì cái gì không thể thử một chút trực tiếp nhất thống toàn bộ a lạc bá địa khu đâu chẳng lẽ lại cứ như vậy trực tiếp chiếm cứ quốc gia này là có thể Không không không, đối với lý m ặ c muốn giảng rất rõ ràng là không đủ dùng chỉ là một quốc gia căn bản cũng không phải là trong lòng của hắn ý nghĩ nếu có cơ hội kiên lời nói hắn không đề nghị trực tiếp chiếm cứ toàn bộ a lạc bá địa khu để long quốc cờ xí tung bay tại a lạc bá địa khu mỗi một tòa thành thị trên không trước hết để cho toàn bộ địa khu hôn luận lên hôn luận lên đằng sau chiến tranh tự nhiên cũng sẽ triệt để bộ phát chỉ cần chờ chiến tranh bộc phát như vậy long quốc liền có thể tại cái này trong chiến tranh thu hoạch đồ vật m u ố n lý mặc ánh mắt không khỏi suy tư nói một mình à đúng rồi đến từ thần châu đại địa xây dựng đội ngũ cũng đã đến tiếp xuống long quốc nhất định phải cần trước triển khai đại kiến thiết lý mặc hồi tưởng đến trước đó đạt được tin tức đến từ thần châu đại địa xây dựng đội ngũ đã đạt tới long quốc hải vực đã như vậy như vậy long quốc cũng là thời điểm cần bắt đầu triển khai đại kiến thiết chương hai trăm linh sáu đ ế từ thần châu đại địa xây dựng đội ngũ di dân long quốc chương hai trăm linh sáu đến từ thần châu đại địa xây dựng đội ngũ di dân, dân long quốc đại kiến thiết lý mặc ánh mắt có chút lóe ra nói một mình mà tại đối mặt lý mặc lấp lóe ánh mắt tại bến cảng bên trong chỉ gặp đến từ thần châu đại địa xây dựng đội ngũ nhìn xem bọn hắn trước mắt chỗ thân ở bến cảng này đến từ thần châu đại địa xây dựng đội ngũ thì là lộ ra một tia kim tiền ánh mắt nhìn phía trước xuất r a sinh chi quân đội kia cái này hẳn là đánh xuống toàn bộ lợi á quốc chi quân đội kia đi tại thời khắc này cái kia từng chiếc tàu hàng phía trên cái này đến cái khác đến từ thần châu địa phương lớn các công nhân không khỏi lộ ra một tia ánh mắt tò mò nhìn xem tại trong bến cảng xuất hiện đội ngũ tại một cái kia lại một cái các công nhân ánh mắt tràn ngập một tia thật s Đến tại thời khắc này tại trên bến cảng có đông đảo nhân viên công tác ánh mắt không khỏi mang theo một cỗ trước nay chưa có ngạc nhiên đối với tại trên bến cảng đông đảo nhân viên công tác mà nói bọn hắn tự nhiên biết đến từ thần châu đại địa xây dựng đội ngũ đi vào bọn hắn nơi này đến tuột cùng đại biểu cho thứ gì đại biểu cho sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn toàn bộ long q u ố c từ nay về sau liền có thể vượt qua đến từ thần châu đại địa có thời gian đương nhiên cũng không dám thẳng định có thể qua thành đến từ thần châu đại địa có thời gian dù sao thần châu đại địa có thời gian tại toàn thế giới đều là thuộc về làm cho người hâm mộ nhưng là bọn hắn cũng đừng nhiều chỉ cần có một nữa cùng h hắn Long Quốc có được thần châu bình thể tính thiên hắn hắn phản phất đã thấy bọn hắn ỉ cần Quốc có được trước Quốc có được tức Quốc cỡ rắc bọn Long nửa dựng, Long dân nói, tin bọn nói, bọn bọn Long nào tốt một ngày răng rắc răng mắt rắc. là qua điệu đều sau đối tốt đối tốt đó đại đây đã đại đã vượt một một một xây với với mà mà sẽ lúc đó tại trong bến cảng đông đảo nhân viên công tác nhao nhao bắt đầu đem tới trước mặt từ thần châu đại địa tàu hàng hạm đội không ngừng quay chụp tấm hình tại nương theo lấy bọn hắn đem trước mặt tri đội ngũ này quay chụp tấm hình đằng sau sau đó liền trực tiếp bắt đầu đem trước mắt tình huống này tải lên đến internet bên trên rầm rầm đem tại trong bến cảng đông đảo nhân viên công tác bắt đầu đem trước mắt trên tình huống chuyển đến long quốc internet bên trên tạo internet bên trên đông đảo đám dân mạng giờ phút này cũng nhao nhao xoát đến tin tức này mà tại nương theo lấy đông đảo đám dân mạng xoát đến tin tức này đằng sau tất cả dân mạng đều cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi cái gì đến từ thần châu đại địa cung xây dựng đội ngũ đã đến vậy cái này có phải hay không đại biểu cho chúng ta sau đó có thể vượt qua thần châu bình dân có cái kia thời gian trong lúc nhất thời chỉ gặp toàn bộ internet bên trên tất cả đều như bị điên không gì sánh được phấn khởi đối với trước mắt long quốc internet bên trên đám người này mà nói đối mặt đến từ thần châu đại địa xây dựng đội ngũ đến tất cả mọi người là lo liệu lấy thái độ hoang nghênh bởi vì bọn hắn không đốc dù sao đến từ thần châu đại địa xây dựng đội ngũ đến vậy cái này liền đại biểu cho bọn hắn sau đó liền có được ngày tốt lành có thể qua đại biểu cho bọn hắn sau đó có thể vượt qua làm cho người hâm mộ ngày tốt lành cái này a i không kích động a dù sao bọn hắn hiện tại là vô cùng kích động mà tại đối mặt đến từ long quốc bình dân giờ phút này có kích động tin tức này cũng liền trực tiếp chuyển tới long quốc internet bên ngoài trong khi nước khác nhà người biết được trước mắt long quốc có tình huống này đằng sau quốc gia khác internet bên trên tất cả dân mạng đều cảm nhận được không gì sánh được hâm mộ cái này cái này cái này đây chính là cùng thần châu đại địa giao hào kết quả sao thần châu đại địa thế mà phái xây dựng đội ngũ tiến về long quốc vậy cái này liền đại biểu tiếp xuống long quốc chỉ sợ tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất sau đó toàn bộ long quốc chỉ sợ đều sẽ bởi vậy từ đó phát sinh phiên thiên địa phúc biến hóa đi tại thời khắc này toàn thế giới các quốc gia dân mạng đều cảm nhận được không gì sánh được hâm mộ bởi vì tất cả mọi người biết thần châu đại địa xây dựng đội ngũ đến tột cùng là bực nào cường hãn trước mắt thần châu đại địa tình huống này đã bày ở ngoài sáng đi thần châu đại địa từng cái thành thị kiến trúc đây chính là làm cho toàn thế giới tất cả quốc gia người đều là không gì sánh được hâm mộ địa phương ai không muốn được sống cuộc sống tốt đâu dù sao bọn hắn khẳng định là rất muốn được sống cuộc sống tốt nhưng cũng tiếc chính là cái này đối với bọn hắn mà nói từ trình độ nào đó tới nói lại vẹn vẹn chỉ có thể coi là được là thuộc về một cái ý nghĩ mà thôi bởi vì bọn hắn quốc gia căn bản liền không có nghĩ tới muốn xây dựng quốc gia của bọn hắn tại bọn hắn quốc gia phía quan p ư ơ n g căn bản liền không có nghĩ tới muốn tiến hành xây dựng bọn hắn quốc gia thời điểm cho nên ngày mai đến từ thần châu đại địa xây dựng bọn hắn tự nhiên là không gì sánh được hâm mộ nhưng tối thiểu nhất trước đó vẹn vẹn chỉ có thần châu đại địa là cái dạng này hiện tại tốt thần châu đại địa xây dựng đội ngũ đến long quốc đối mặt thần châu đại địa xây dựng đội ngũ đến long quốc bọn hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy tiếp xuống long quốc tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nhà cao t ầ n g chỉ sợ ở sau đó long quốc bên trong sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng xuất hiện thậm chí tiếp xuống long quốc bình dân thời gian cũng đều sẽ trở thành bọn hắn chỗ hâm mộ không biết ta hiện tại di dân long quốc còn kịp sao trong lúc bất chợt tại toàn thế giới từng cái quốc gia internet bên trên lập tức liền xuất hiện một phen phiên nghiên cứu thảo luận không sai đối với bọn hắn mà nói bọn hắn hiện tại là thật rất muốn trực tiếp tiến về long quốc thần châu đại địa đối với bọn hắn mà nói có một chút xa nhưng là long quốc cách bọn họ coi như rất gần mà lại đối với long quốc tình huống cơ h ộ i là b ả y ở ngoài sáng chỉ cần hữu tâm nghe ngóng đều có thể biết long quốc đến tột cùng là thuộc về dạng gì một cái tình huống đã như vậy vậy bọn hắn có hay không có thể di dân long quốc từ đó được sống cuộc sống tốt đâu về phần long quốc phải chăng có đầy đủ thực lực cường đại có thể bảo hộ tính mạng của bọn hắn an toàn không có ý tứ bọn hắn cho tới bây giờ liền không có hoài nghi tới long quốc phải chăng có đầy đủ thực lực cường đại phải biết long quốc thế nhưng là có được hòa bình vũ khí nha vẹn vẹn chỉ bằng mượn long quốc có được hòa bình vũ khí điểm này cũng đủ để đại biểu long quốc thực lực hoàn toàn liền có thể dùng cường đại để hình dung trừ cái đó ra trừ hòa bình vũ khí bên ngoài long quốc thực lực cũng có thể coi là cực kỳ cưng ờ hãn tối thiểu nhất long quốc tại toàn thế giới nhìn soi mói hoàn mỹ diễn ra không sử dụng hòa bình vũ khí điều kiện tiên quyết vẫn như cũ có thể dễ như chở bàn tay đem xinh đẹp quốc quân đội triệt để hành hung các vị ta muốn có lẽ chúng ta có thể trực tiếp tiến về long quốc Sống sống t cùng lúc đó tại toàn thế giới từng cái quốc gia dân mạng cũng bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận vấn đề này thời điểm tại long quốc bến cảng bên ngoài đội ngũ cũng tại thời khắc này có thể trực tiếp tiến vào bến cảng bên trong nhật cảng tại thời khắc này chỉ gặp tại bến cảng bên ngoài cái tia từng chiếc tàu thủy bên trong cái này đến cái khác thuyền trưởng liền trực tiếp bắt đầu la lớn rầm rầm sau một khắc từng chiếc tàu hàng liền trực tiếp bắt đầu hướng phía cảng khẩu phương hướng chạy tới nương theo lấy từng chiếc tàu hàng cứ như vậy bắt đầu đỗ bến cảng tại trên bến cảng đông đảo thần châu đại địa các nhân viên làm việc ánh mắt của bọn hắn thì là tràn ngập một cỗ trước nay chưa có cao hứng mừng mừng bọn hắn đối với tương lai tràn đầy chờ mong đối với trước mắt những người này tới nói bọn hắn là thật cảm nhận được một trận thật sâu chờ mong mà liên tại trong bến cảng đông đảo các công nhân cảm nhận được một trận thật sâu chờ mong thời điểm tại bên trong long thành lý mặc cũng đồng dạng biết được tin tức này tốt tốt tốt rốt cuộc đã đến lý mặc hai mắt có chút và sáng hắn chờ mong sau đó trước xây dựng một chút long thành xây dựng long thành đằng sau liền có thể bắt đầu lấy long thành làm trung tâm hướng phía bốn phía quyết tán tại thời khắc này lý mặc bắt đầu suy tư nói một mình mà l i ề n tại lý mặc suy tư nói một mình tại trong bến cảng thần châu xây dựng đội ngũ cũng tại thời khắc này triệt để d ừ n g s á t ở bến cảng bên trong rầm rầm rất nhanh nương theo lấy trùng trùng điệp điệp xây dựng đội ngũ bắt đầu đi hướng về sau tại trong bến cảng rất nhanh liền tụ tập một nhà lại một nhà công ty mà liên tại từng nhà công ty bắt đầu hội tụ tại trong bến cảng ngay tại một nhà kia nhà công ty bắt đầu hội tụ tại trong bến cảng tại m ộ thời n à nhà đoàn là này kia khác đội cái cái Tại ngay phía trước thì là đứng đấy cái này đến cái khác quản thì h đấy trước t lý. Tại thời khắc này đông đảo quản lý nhìn xem tại trước mặt bọn hắn chi đội ngũ này chỉ gặp đông đảo quản lý ánh mắt nhau nhau mang theo một tia nghiêm túc mở miệng nói tin tưởng các ngươi giờ phút này đã biết chúng ta đã đi tới long quốc nếu chúng ta bây giờ đã đi tới long quốc vậy chúng ta sau đó cần phải làm sự tình liền rất đơn giản chúng ta sau đó cần phải làm chính là bắt đầu ở long quốc bên trong triển khai đại kiến thiết các ngươi có hay không lòng tin này đông đảo quản lý nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ cái k i a từng cái quản lý giờ phút này có lời nói đông đảo nhân viên công tác ánh mắt n h a o n h a o tràn ngập một câu nghiêm túc lời nói mở miệng nói có tại thời khắc này đối với trước mắt những kiến trúc k i a công nhân mà nói bọn hắn biểu thị bọn hắn có được lòng tin tuyệt đối đối với bọn hắn mà nói loại này sẽ không đem bọn hắn tiền lương đè ép làm việc đã cực kỳ lâu thật lâu không có làm qua hiện tại đối mặt loại này căn bản liền sẽ không ép bọn hắn tiền lương làm việc để bọn hắn thời khắc này ý nghĩ rất đơn giản đó chính là bằng tốc độ nhanh nhất bắt đầu đem công việc này cho hoàn thành đi đem cái này hoàn thành công tác đằng sau liền có thể bắt đầu đ ế m thử đi hoàn thành kế tiếp công tác mặc dù kế tiếp làm việc đến bây giờ còn không biết đến tột cùng ở nơi nào bọn hắn cũng không x u ấ t ruột dù sao toàn bộ long quốc bày ở nơi này bọn hắn sau đó cần thiết xây dựng đồ vật có nhiều lắm thêm chút sức bằng tốc độ nhanh nhất hành động nhìn xem trước mặt đông đảo kiến trúc các công nhân hồi phục chỉ thấy vậy k h á c đông đảo trong công ty quản lý không khỏi khẽ gật đầu rất tốt đã các ngư ơ i giờ phút này đã chuẩn bị xong vậy liền hành động đi bằng tốc độ nhanh nhất hành động rất nhanh cái này đến cái khác quản lý mệnh lệ n h dưới t r ù n g t r ù n g điệp điệp từng nhà công ty đ o à n đội liền trực tiếp bắt đầu hướng về phương xa lao nhanh mà đi rầm rầm khi từng nhà công ty xây dựng đội ngũ bắt đầu hướng phía long thành phương hướng lao nhanh mà đi toàn bộ long quốc tất cả mọi người đang nhìn chăm chú cái này từng nhánh xây dựng đội ngũ đây chính là bắt đầu xây dựng chúng ta long quốc công ty xây dựng sao tại thời khắc này tại toàn bộ long quốc bên trong một cái kia lại một cái bình dân tại thời khắc này nhao nhao lộ ra một k i a hiếu kỳ mở miệng nói mà tại nương theo lấy cái kia từng cái bình dân nhao nhao lộ ra một cỗ hiếu kỳ mở miệng tại cái kia đông đảo công ty xây dựng trong đội ngũ các công nhân đang nhìn bọn hắn chỗ thân ở cái này long quốc những kiến trúc kia công nhân ánh mắt không khỏi lộ ra một k i a hiếu kỳ lại nói cái này chính là chúng ta cái kia thần châu người tạo dựng lên một quốc gia sao không nghĩ tới quốc gia này thì ra là như vậy con luôn cảm giác thấy được cái trước thế kỷ một dạng tại từng cái kiến trúc trong toàn đội c bọn, bọn, bọn, bọn hắn cũng á i k biết quốc gia khác kỳ thật cũng có rất nhiều tương đối nghèo quốc gia cũng chỉ như nói bọn hắn hiện tại chỗ thân ở quốc gia này cái kia rất rõ ràng chính là không sánh bằng bọn hắn thần châu nhưng là bọn hắn đã từng có ấn tượng bày ở đó kết quả khi bọn hắn đi tới quốc gia này đằng sau nhìn thấy quốc gia này trước mắt có tình huống này bọn hắn chỉ có thể nói quốc gia này thế mà lạc hậu như vậy sao hẳn là còn có thể đi dù sao nơi này chính là đã trải qua chiến tranh tại chiến tranh phía dưới vậy cái này có vẻ như cũng không phải không thể lý giải quốc gia này mới vừa vặn kết thúc chiến tranh đâu tại toàn bộ quốc gia xây dựng phương diện khẳng định là không sánh bằng chúng ta thần châu cái này không hiện tại quốc gia này kết thúc chiến tranh đằng sau liền trực tiếp đem chúng ta thần châu bên trong công ty xây dựng cho kéo qua nó mục đích chính là vì muốn đối với toàn bộ quốc gia tiến hành xây dựng sao cái này đến cái khác công ty trong đội ngũ đông đảo các công nhân bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận không thể không nói chúng ta đồng hương kia thật là châu A. nhìn xem chung quanh những kiến trúc kia vấn đề bọn hắn giờ khắc này ở lắc đầu đồng thời lại đem ánh mắt nhìn về phía quốc gia này thủ lĩnh mặc dù bọn hắn hiện tại chỗ thân ở địa phương là thuộc về bọn hắn thần châu bên ngoài bọn hắn chỗ thân ở địa phương nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói chính là thuộc về đường, đường chính chính nước ngoài nhưng kết quả đây tại cái này nước ngoài quốc gia này thủ lĩnh thế mà thuộc về bọn hắn thần châu người đây đối với đông đảo kiến trúc công nhân mà nói thật hoàn toàn liền có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung xác thực chúng ta cái này đồng hương thật rất như a c ư nhiên trở thành một quốc gia thủ lĩnh cái này đặt ở cổ đại đây quả thực là mở lại giá phả cho dù là hiện tại cái này cũng tuyệt đối là thuộc về phải nhớ trở đến trên sử sách một cái ngưu xoa nhân vật châu a cái này đến cái khác kiến trúc các công nhân bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận đạo mà liền tại đông đảo kiến trúc các công nhân bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy thời điểm đông đảo công ty kiến trúc đoàn đội cũng tại thời khắc này đến đến long thành chương hai trăm linh tám kiến trúc các công nhân ngạc nhiên xây dựng long thành chương hai trăm linh tám kiến trúc các công nhân ngạc nhiên xây dựng long thành nơi này chính là long thành a tại thời khắc này khi từng cái kiến trúc công nhân nhìn xem trước mặt long thành chỉ gặp đông đảo kiến trúc công nhân hai mắt không khỏi mang theo một tia thật sâu ngạc nhiên bọn hắn sau đó liền phải cần ở trong thành phố này mặt trước triển khai đại kiến thiết mà tại đối mặt một cái tia lại một cái kiến trúc các công nhân ngạc nhiên ánh mắt tại bên trong long thành đông đảo bình dân cũng nhìn thấy tại long thành bên ngoài xuất hiện kiến trúc đoàn đội những kiến trúc này đoàn đội sau đó sẽ tại bên trong tòa long thành triển khai xây dựng sao cái này đến cái khác bình dân nhìn xem phương xa xuất hiện đội kiến trúc ngũ đông đảo bình dân ánh mắt không khỏi tràn ngập một cỗ trước nay chưa có hưng phấn đối mặt một cái kia lại một cái bình dân thời khắc này hưng phấn chỉ gặp trước mắt tại bên trong long thành một c h i đội xe cũng bắt đầu tòng long thành bên trong lái ra rầm rầm nương theo lấy một c h i đội xe bắt đầu tòng long thành bên trong lái ra chỉ gặp tại bên trong tòa long thành các bình dân nhìn thấy một c h i này đội xe sau tất cả bình dân lập tức lộ ra một cỗ tràn ngập vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đội xe này đây là quốc vương bệ hạ đội xe đối với trước m ắ t long thành đông đảo bình dân mà nói khi bọn hắn nhìn xem đội xe này đằng sau trong nháy mắt liền nhận ra đội xe này phía sau đến tột cùng là a i đội xe này phía sau là bọn hắn đương kim long quốc quốc vương bệ hạ cho nên khi bọn hắn nhìn thấy ở tại trước mặt đội xe này đằng sau chỉ gặp tất cả long thành bình dân ánh mắt đều nhao n h a u tràn ngập một cỗ trước nay chưa có nghiêm túc đối mặt long thành tất cả bình dân ánh mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có nghiêm túc đội xe này tại long thành bình dân nhìn soi mói lợi dụng tốc độ nhanh nhất trực tiếp đến long thành bên ngoài rầm rầm khi trùng trùng điệp điệp đội xe trực tiếp đến long thành bên ngoài tại long thành bên ngoài đông đảo kiến trúc đoàn đội cũng nhìn thấy tỏng lòng trong thành chỗ đánh tới đội xe này liên quan tới đội xe này tại long thành bên ngoài đông đảo trong đoàn đội kiến trúc các công nhân cặp mắt của bọn hắn thì là mang theo một tia hiếu kỳ sau đó đây cũng là một đại nhân vật đi đối với đông đảo kiến trúc công nhân mà nói mặc dù bọn hắn không biết đội xe này phía sau đến tột cùng là ai nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn biết tại đội xe này bên trong người kia tuyệt đối là thuộc về đường đường chính chính đại nhân vật rầm rầm trong mắt đông đảo kiến trúc công nhân nhao nhao đứng thẳng trình tề Mặc mặt châu quốc cái dù bọn bên gọi hắn đến thần đến lòng trong những này nhân là là đại địa, đối đại từ từ vậy t bọn hắn cũng không cần như v ậ giống như bọn ộ thuộc dáng, cái nhưng người nào để cái này lòng quốc thủ lĩnh thủ là để quốc về b hắn thần châu hắn người bọn đâu. Vậy bọn hắn mặt ngoài đồ vật khẳng định là cần làm một chút cho nên khi cái này đến cái khác đến từ thần châu đại địa kiến trúc công nhân lộn xộn sắp xếp trình tề đồng thời mang theo vẻ mong đợi ánh mắt nhìn về phía sau đó chi k i a t r o n g đội xe nhân vật đến từ thần châu đại địa phía quan phương một số người giờ phút này cũng n h o nhao mang theo một tia ánh mắt tò mò mọi người ở đây ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ tại đội xe này người ở bên trong cũng tại thời khắc này triệt để xuất hiện ở trước mặt mọi người rầm rầm khi trong đội xe thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người đằng sau chỉ gặp ánh mắt mọi người đều tràn ngập một tia thật sâu ngạc nhiên cái này cái này cái này cái này tựa như là na lòng quốc thủ lĩnh đi trong khoảnh khắc đám người triệt để lộ ra một c ố không thể tưởng tượng nổi mọi người ở đây ánh mắt tràn ngập một c ố không thể tưởng tượng nổi thời điểm đến từ thần châu đại địa phía quan phương một số người khi nhìn đến đạo thân ảnh này sau chỉ gặp đến từ thần châu đại địa phía quan phương những người này lập tức kịp phản ứng tham kiến lòng quốc thủ lĩnh tại thời khắc này đ ế t ử thần châu đại địa phía quan phương nhân viên lập tức rất cung kính mở miệng nói đối với bọn này phía quan phương nhân viên mà nói đối mặt long quốc thủ lĩnh đến bọn hắn nhất định phải cần làm ra phản ứng phải biết bọn hắn hiện tại đại biểu cho thế nhưng là thần châu đại địa đối phương vị này l o n g quốc thủ lĩnh mặc dù nói là từ bọn hắn thần châu đại địa đi ra tồn tại nhưng dù sao đối phương thân phận bây giờ đã là đường đường chính chính l o n g quốc thủ lĩnh nếu thân phận của đối phương đã là đường đường chính chính l o n g quốc thủ lĩnh vậy bọn hắn thần châu đại địa đối đại đối phương thái độ nhất định phải phải là một cái đối đãi bình thường một quốc gia thủ lĩnh thái độ đi tiến hành đối đãi Mặc cũng dù bây giờ cũng không phải là trong ạ đại tại tại i hiện đối bọn bọn hắn thần hắn thân phương phương châu đại địa, thậm chí bọn hắn hiện tại chỗ t địa, địa ở là địa độ định Đối vị bàn, bọn bày là này là nhưng hắn nhất cần nơi phương chính thái phải gì. lại cái ở khoảnh khắc khi những cái kia phía quan phương nhân viên sau l ư n g đông đảo kiến trúc các công nhân nghe được mấy lời nói này sau tất cả kiến trúc công nhân nhao nhao lộ ra câu ngạc nhiên biểu lộ bọn hắn biết bọn hắn chỗ thân ở quốc gia này là bọn hắn đồng hương thành lập thậm chí có người cũng tại trong video gặp mặt từng tới vị kia long quốc thủ lĩnh bộ g á n g nhưng là bọn hắn hiện tại thế nhưng là online bên dưới đối mặt với đối phương thân ảnh này đằng sau bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là liền không có ý thức được đối phương nguyên lai、like、chính là na long quốc thủ lĩnh nhưng khi bọn hắn nghe được những cái kia phía quan phương nhân viên lời nói sau bọn hắn giờ phút này cũng ý thức được từ chi k i a trong đội xe đi ra tồn tại chính là long quốc thủ lĩnh a chính là bọn hắn cái kia ghê gớm lợi hại đồng hương a trong khoảnh khắc đông đảo kiến trúc công nhân nhao nhao mang theo cỗ sùng bái ánh mắt nhìn lý mặc đối mặt ánh mắt của mọi người lý mặc không khỏi mang theo một k i a tràn ngập ý cười khuôn mặt nhìn xem đám người tại lý mặc xem ra hắn long quốc tiếp x u ố n g xây dựng liền phải cần dựa vào những người này bởi vậy hắn đối đai thái độ của những người này tự nhiên phải cần thân mật một chút đồng thời thân phận của đối phương cũng là thuộc về đường đường chính chính đồng hương tại tha hương nơi đất khách quê người bên trong đụng phải đến từ thần châu đại địa đồng hương vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này cũng đủ làm cho lý mặc đối bọn hắn cùng nói vui mừng khí hoan nghênh các vị đến long quốc ta đại biểu long quốc hoan nghênh các vị đến tại thời khắc này lý mặc trực tiếp nhẹ giọng mở miệng nói mà tại đối mặt giờ phút này lý mặc lời nói này đ ế t ử thần châu đại địa phía quan phương nhân viên cùng cái kia đông đảo công ty xây dựng bên trong kiến trúc các công nhân bọn hắn đang nhìn tại trước mặt bọn hắn vị này lòng quốc thủ lĩnh cùng đối phương cái này một bộ tràn ngập hiền lành khuôn mặt cùng lời nói đám người đúng vị này lòng quốc thủ lĩnh hảo cảm trực tiếp thẳng tắp tiêu thăng không nghĩ tới vị này lòng quốc thủ lĩnh dĩ nhiên như thế hiền lành quả nhiên không hổ là chính chúng ta người đối với cái này đám người cứ như vậy bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí nghiên cứu thảo luận lấy vậy khẳng định à đối phương dù sao cũng là chúng ta đường đường chính chính thần châu người mặc dù nói chúng ta bây giờ chỗ thân ở địa phương là ở nước、ngoài. nhưng là đối phương thật là chúng ta đường đường chính chính thần châu người vậy cái này là chính chúng ta người a người một nhà đối với người một nhà vậy khẳng định sẽ hiền lành một c h ú ta đối với cái này chỉ gặp cái k i a đông đảo kiến trúc các công nhân bắt đầu ở bí mật không ngừng nghiên cứu thảo luận đối với cái k i a đông đảo kiến trúc các công nhân nghiên cứu thảo luận lý mặc trực tiếp lựa chọn coi nhẹ lý mặc ánh mắt mang theo một tia thành khẩn nhìn về phía cái k i a đông đảo phía quan phương nhân viên các vị sau đó long quốc xây dựng liền giao cho các vị chương hai trăm linh chín người chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp làm vựu l ư ti tuyên chiến chương hai trăm linh chín người chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp làm Viu Ngư tuyên Ti các h i ế n c vị sau đó long quốc xây dựng liền giao cho các vị lý mặc hai mắt không khỏi mang theo một tia thành khẩn mở miệng nói nhìn xem lý mặc trong đôi mắt thành khẩn đến từ thần châu đại địa phía quan phương nhân viên nhưng không có vì vậy mà khinh thị đối phương đừng nhìn đối phương hiện tại giống như rất thành khẩn nhưng bọn hắn cũng sẽ không cho là đối phương là tương đối tốt người nói chuyện đối phương thế nhưng là có thể chiếm lĩnh một quốc gia ngon nhân đối mặt loại này có thể chiếm lĩnh một quốc gia ngon nhân hắn cũng sẽ không cho là đối phương nhìn giống như rất dễ dàng nói chuyện liền thật đần độ cho là đối phương là một người tốt có lẽ đối phương từ trình độ nào đó tới nói thật thật là một người tốt nhưng bọn hắn nếu quả như thật dám can đảm ở trên chuyện này làm cho đối phương ăn thiệt thòi bọn hắn có thể tưởng tượng đến đối phương tuyệt đối sẽ để bọn hắn sống không nổi quốc gia khác người muốn giải quyết bọn hắn có lẽ hoặc nhiều hoặc ít có một chút vấn đề nhưng là đối phương nhưng là khác rồi đối phương bản thân liền là đường đường chính chính thần châu người đối phương nếu như trực tiếp trở lại thần châu đại địa cũng không có người sẽ nói thứ gì sau đó đối phương trực tiếp đối bọn hắn độc thủ cho dù là bọn họ phía sau phía quan phương biết đây là thuộc về vị này lòng quốc thủ lĩnh độc thủ nhưng là lại có thể như thế nào đây chẳng lẽ lại sẽ còn bởi vậy từ đó trực tiếp cùng long quốc đoạn giao phải không cho nên nhìn xem trước mặt vị này nhìn giống như tiết kiệm hiền lành một cái tồn tại đến từ thần châu đại địa đông đảo phía quan phương nhân viên hai mắt thì là tràn ngập một cỗ trước nay chưa có nghiêm túc còn xin long quốc thủ lĩnh yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn nhất hoàn thành đúng long quốc xây dựng chúng ta tuyệt đối sẽ không để long quốc thủ lĩnh thất vọng chúng ta sau đó sẽ nhằm vào long thành tiến hành xây dựng cho nên đến lúc đó rất có thể sẽ xuất hiện một chút ổn nào còn xin long quốc thủ lĩnh thông cảm một chút Cùng lúc đó, chỉ gặp m ộ tại cái chúng có quốc còn người dẫn đầu liền nhẹ giọng mở miệng nói chúng ta tuyệt đối có thể trong thời gian xin trong ta tuyệt thể trong nhất thành thủ tâm. t hoàn long dẫn nhẹ ngắn đúng dựng, lĩnh yên đó đầu mở xây thời khắc này chỉ gặp dẫn đầu lập tức vô vô lồng ngực hồi phục đối mặt thời khắc này lần này hồi phục lý mặc hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt về phần tiếp x u ố n g xây dựng vấn đề liền trực tiếp toàn bộ giao cho các ngươi ta tin tưởng các ngươi chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng tại thời khắc này lý mặc không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu hắn làm đã từng thần châu người hắn tự nhiên biết những n à y thần châu đoàn đội một khi đúng nghĩa bắt đầu tiến hành đại kiến thiết đến tột cùng là cái giặc gì trọng yếu nhất chính là hắn hoàn toàn sẽ không can thiệp bởi vì hắn t h ờ phụng một cái đạo lý đó chính là chuyện chuyên nghiệp để người chuyên nghiệp đi làm hắn cái này không phải người chuyên nghiệp hay là đường đi động cái này chuyện chuyên nghiệp mà lại trọng yếu nhất chính là hắn đối với công trình bằng gỗ loại hình đồ vật hoàn toàn không thế nào hiểu rõ a nếu như hắn đúng công trình bằng gỗ loại hình có cái gì hiểu rõ cái kia có lẽ khả năng thật sách một chút đề nghị loại hình có thể vấn đề ngay tại ở hắn căn bản cũng không phải là công trình bằng gỗ ngành nghề tồ tại nếu hắn căn bản cũng không phải là công trình bằng gỗ ngành nghề tồ tại vậy hắn còn muốn đi nhúng tay cái này công trình bằng gỗ ngành nghề sự tỉnh không có ý tứ lý mặc biểu thị hắn không phải người ngu phải biết tòa long thành này thế nhưng là về sau hắn long quốc đế độ a đây chính là thuộc về toàn bộ long quốc mặt mụi a nếu như nơi này xuất hiện chút vấn đề lý mặc cũng không dám nghĩ đến thời điểm đến tột cùng sẽ phát sinh kinh khủng bực nào một sự kiện vì để tránh cho chuyện này phát sinh lý mặc cũng liền trực tiếp dứt khoát không đi nhúng tay liên quan tới xây dựng phương diện vấn đề đối mặt đến từ lý mặc hồi phục chỉ gặp ở tại trước mặt vị này thần châu phía quan phương nhân viên triệt để nhẹ nhàng thở ra đối với trước mắt vị này phía quan p ư ơ n g nhân viên mà nói hắn thật đúng là sợ lý mặc sẽ nhúng tay một ít sự tình nếu như đối phương thật muốn nhúng tay một chuyện nào đó vậy bọn hắn có vẻ như giống như cũng chỉ có thể thành thành thật thật tiếp nhận đối phương nhúng tay không phải vậy còn có thể làm sao thân phận của đối phương bày ở cái này đối phương trừ là thuộc về lòng quốc thủ lĩnh bên ngoài đối phương lại là thuộc về bọn hắn bên a cho nên nếu như đối phương thật muốn nhúng tay chuyện của bọn hắn bọn hắn chỉ sợ còn phải cần khuôn mặt tươi cười nên hợp đối phương đâu cái này thuộc về bày ở n g o ạ i sáng một chuyện nhưng là hiện tại nhìn đối phương bộ này tư thái đối phương cũng không định muốn nhúng tay bọn hắn chuyện này đây đối với trước mắt vị này mà nói đơn giản hoàn toàn liền có thể dùng ghê gớm vui sướng để hình dung đa tạ chúng ta sau đó tuyệt đối sẽ cho ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn đối với cái này chỉ gặp đến từ thần châu bên trong vị kia phía quan phương nhân viên lập tức nghiêm túc mở miệng nói mà liên tại thần châu bên trong vị kia phía quan phương nhân viên cứ như vậy nghiêm túc mở miệng thời điểm một bóng người cứ như vậy bằng tốc độ nhanh nhất tới lý mặc bên cạnh quốc vương bệ hạ xuất hiện chuyện lớn tại thời khắc này nương theo lấy một bóng người đi vào lý mặc bên cạnh trước mắt chỉ gặp hắn đem nó đạt được tin tức đối với lý mặc mở miệng nói mà tại đối mặt lời nói này lý mặc ánh mắt không khỏi mang theo một tia nghi hoặc t h n chuyện gì rất hiển nhiên lý mặc thật đúng là cảm nhận được một trận thật sâu nghi hoặc đến tột cùng là chuyện gì đối mặt lý mặc trong ánh mắt n g h i hoặc chỉ gặp đi vào nó bên cạnh đối với nó tiến hành hồi báo thân ảnh mang theo một tia nghiêm túc lời nói mở miệng nói vựu ngư ti nhấc lên chiến tranh rồi vừa dứt lời lý mặc hai mắt lập tức tràn ngập một khấu nghiêm túc các vị tiếp xuống long quốc xây dựng liền giao cho các người ta có chút sự tình muốn đi bận bịu một chút lý mặc xứng đáng sau lưng những n à y thần châu nhân viên công tác dặn dò đi lý mặc bằng tốc độ nhanh nhất bắt đầu hướng phía chỉ huy lâu phương hướng đi đến đạp ạ p đạp Mà tại nương theo lấy lý mặc điểm, mới mới lầm mực là này là tại theo trực tiếp thời tại thần trúc thì tới. ta ti tranh ta ti lại đi viên cùng cái kia còn lại kiến trúc các công nhân thì là hơi sở vừa mới cái kia hắn nói cái lời nói, giống như cái kia viêu chiến tranh rồi. Cá mực này kia là chúng ta giải cái kia viêu nương hướng phương hướng đến nguyên quan phương nhân cùng còn công nhân sướng hắn Nếu như không nghe như ngư nhắc lên chúng lưu ngư gì chỉ huy châu phía lấy lý lâu các có Cá về vừa vừa địa đi. sở tại thời khắc này chỉ gặp đông đảo kiến trúc công nhân cứ như vậy bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận mặc dù bọn hắn vẹn vẹn chỉ là thuộc về bình thường kiến trúc công nhân nhưng là bọn hắn đối với quốc tế đại sự hay là rất chú ý thậm chí có thể nói bọn hắn những kiến trúc này công nhân đối với quốc tế đại thị trường chú ý đều muốn vượt qua rất nhiều quốc gia người đối với toàn thế giới mà nói quan tâm nhất quốc tế đại sự tồn tại chỉ sợ sẽ là thuộc về thần châu đại địa có một đám kia bách tính bình thường thậm chí nếu như cùng thần châu đại địa bách tính bình thường trò chuyện lên quốc tế đại sự nói như vậy thần châu đại địa bách tính bình thường tuyệt đối có thể cùng nó trò chuyện cái tiền căn hậu quả cho nên chớ nhìn bọn họ vẹn vẹn chỉ là thuộc về một đám bình thường kiến trúc công nhân nhưng là bọn hắn đối với quốc tế đại sự hay là hiểu rất rõ đối mặt trước mắt lần này nghĩ hoặc ở tại bên cạnh một người khác thì là nhịn không được mở miệng nói toàn thế giới trừ cá mực này k i a bên ngoài còn có cái nào vưu ngư ti nếu cá mực này k i a nhắc lên chiến tranh rồi mặc dù không biết cá mực này k i a đến tột cùng là đối với quốc gia nào phát khởi chiến tranh h ắ n nếu ra hỏa kia đều đúng long quốc thủ lĩnh nói ra lời nói này đây cũng là đại biểu đây nhất định là thuộc về thật chúng ta quen thuộc cái k i a vưu ngư ti nhắc lên chiến tranh sau đó không có gì bất ngờ xảy ra đối phương hẳn là đúng chung quanh quốc gia phát khởi chiến tranh chúng ta hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đi tại thời khắc này chỉ gặp trước mắt bọn này kiến trúc công nhân cứ như vậy lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn hiện tại chỗ thân ở địa phương cũng không phải thần châu đại địa nếu như bọn hắn chỗ thân ở địa phương là thần châu đại địa nếu như bọn hắn tại thần châu đại địa lời nói vậy bọn hắn khẳng định là cực kỳ yên tâm tại toàn thế giới quốc gia nào có thể làm được đúng thân ở tại thần châu đại địa bọn hắn tạo thành tổn thương đâu có vẻ như còn giống như thật liền không có quốc gia nào có thể làm được điểm này nhưng vấn đề ngay tại ở bọn hắn hiện tại chỗ thân ở địa phương cũng không phải là tại thần châu đại địa、nha. bọn hắn hiện tại chỗ thân ở địa phương là ở nước ngoài bọn hắn chỗ thân ở địa phương khoảng cách v u ngư ti ở giữa cũng không xa xôi vạn nhất v u ngư ti trực tiếp đối bọn hắn động thủ nên làm cái gì cái này cũng cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào bởi vì căn cứ bọn hắn hiểu biết tình huống đến xem v u ngư ti phía sau là sinh đẹp quốc sau đó bọn hắn chỗ thân ở cái này l o n g quốc cùng s i n h đẹp quốc c h i quan hệ giữa vừa bày ở nơi đó vậy nếu như v u ngư ti trực tiếp đúng l o n g quốc động thủ l bọn hắn có xảy ra vấn đề gì không a tại đ ư ơ n g theo lấy ánh mắt mọi người tràn ngập một cỗ thật sâu lo lắng chỉ gặp đến từ thần châu đại địa phía quan phương nhân viên trực tiếp mở miệng nói các vị các ngươi không cần phải lo lắng mặc dù chúng ta bây giờ chỗ thân ở địa phương cũng không phải là thần châu đại địa nhưng là chúng ta cũng sẽ không gặp được nguy hiểm gì điểm này các ngươi cứ yên tâm đi đối với cái này đ ế từ thần châu đại địa phía quan phương nhân viên không khỏi bắt đầu an ủi đối với đến từ thần châu bên trong phía quan phương nhân viên mà nói bọn hắn cũng đồng dạng cảm nhận được một trận thật sâu khẩn trương dù sao bọn hắn hiện tại chỗ thân ở địa phương cũng không phải bọn hắn thần châu đại địa vậy vạn nhất thật xuất hiện vấn đề gì cũng không phải cái gì chuyện không thể nào bọn hắn cũng không muốn xuất ngoại làm việc một chút liền rốt cuộc trở về không được nhưng là bọn hắn mặc dù nói khẩn trương thì khẩn trương nhưng bọn hắn cũng minh bạch bọn hắn hiện tại nhất định phải cần trước an ủi một chút phía sau bọn họ những nhân viên công tác này bọn hắn tốt xấu hay là phía quan phương nhân viên v u nư ti dù là muốn đối với long quốc độc thủ như vậy đối phương hẳn là cũng sẽ không quan g minh chính đại đối bọn hắn độc thủ phải biết bọn hắn đại biểu cho thế nhưng là thuộc về thần châu đại địa nha nếu như đối phương thật can đảm dám đối với bọn hắn độc thủ cái tia đến lúc đó vũ nư ti chỗ gặp phải sẽ là thuộc về đến từ thần châu đại địa lực lượng cường đại dù là v u ngư ti đứng sau l ư n g sinh đẹp quốc nhưng là tại đối mặt bọn hắn thần châu trước mặt cho dù là sinh đẹp quốc cũng không có tác dụng dù là như vậy nhưng bọn hắn hay là phải cần hào h ả o an ổ i một chút phía sau bọn họ bọn này nhân viên công tác n g h e đến từ cái kia thần châu bên trong phía quan phương nhân viên lời nói chỉ gặp đông đảo công ty xây dựng bên trong nhân viên công tác cũng tại thời khắc này triệt để thư giãn khẩu khí có đạo lý dù là v u ngư ti lại thế nào điên cuồng nhưng là bọn hắn cũng hẳn là sẽ không đối với chúng ta đ ổ v ậ đối với cái này chỉ thấy mọi người không khỏi khẽ gật đầu rất hiển nhiên đối với trước mắt đám người mà nói bọn hắn hay là rất tin tưởng điều này có lẽ cá mực này tia có một chút điên cuồng nhưng là cá mực này tia cũng không dám quang minh chính đại đối bọn hắn độc thủ bởi vì bọn hắn phía sau đại biểu cho chính là thần châu đại địa một khi vu i ngư t i đối bọn hắn độc thủ cái kia đến lúc đó bởi vì là đối mặt đúng vậy chính là thuộc về ở xung quanh mấy quốc gia kia đến lúc đó vu i ngư t i đối mặt lấy giang hồ là thuộc về toàn bộ trên thế giới kinh khủng nhất quốc gia tốt các vị làm việc đi chúng ta tới đến nơi đây thế nhưng là làm việc làm việc lấy tiền trong nháy mắt n g h e đến từ cái kia thần châu bên trong phía quan phương nhân viên giảng thuật lời nói chỉ gặp đông đảo kiến trúc công nhân cũng tại thời khắc này khẽ gật đầu không sai không sai chúng ta là đến làm việc đi làm làm việc trong khoảnh khắc đông đảo kiến trúc công nhân không khỏi bắt đầu đem ánh mắt nhìn về phía trước long thành bọn hắn sau đó liền phải cần tại tòa long thành này triển khai đại kiến thiết cần để cho tòa long thành này triệt để biến thành đường đường chính chính một tòa hiện đại hóa thành thị lại hoặc là nói để tòa long thành này biến thành một cái đường đường chính chính đế đôn nên có bộ dáng rầm rầm rất nhanh chung chung điệp, điệp đội ngũ liền trực tiếp bắt đầu hướng phía phía trước long thành lao nhanh mà đi tại nương theo lấy trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p xây dựng đoàn đội bắt đầu hướng phía phía trước long thành lao nhanh mà đi thời điểm trực tiếp trở lại chỉ huy trong đại lâu lý mặc cũng nhìn thấy v u ngư ti khởi s ư ớ n g tiến công tin tức v u ngư ti cái này thu được đến từ xinh đẹp quốc phương diện vũ khí nhanh như vậy sao rất hiển nhiên khi lý mặc biết được tin tức này sau cũng không khỏi cảm nhận được một tia kinh ngạc mặc dù hắn biết vu ngư ti khẳng định sẽ thu hoạch được tại s i n h đẹp quốc phương diện vũ khí sau đó tuyệt đối sẽ bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp khởi xướng tiến công nhưng là hắn thật đúng là không nghĩ tới đối phương thế mà nhanh như vậy liền thu được đến từ s i n h đẹp quốc phương diện vũ khí có ý tứ nhìn sau đó sẽ đúng nghĩa triệt để lâm vào hỗn loạn tư ơ n g mừng tại thời khắc này lý mặc ánh mắt không khỏi tràn ngập một cô trước nay chưa có ngưng trọng nương theo lấy vu ngư ti thu được đến từ s i n h đẹp quốc phương diện vũ khí trợ r ú t hắn phảng phất đã thấy hắn chỗ thân ở mảnh này địa khu sau đó sẽ triệt để lâm vào một mảnh trước nay chưa có dung chuyện mà này trước nay chưa có dung chuyển từ trình độ nào đó tới nói cũng là bởi vì hắn từ đó buộc phát vậy liền để cái này dung chuyển tới mãnh liệt hơn một chút đi liều tịch tịch bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp đem các từ vũ khí đi đ ư ợ c qua tại thời khắc này lý mặc trực tiếp đối với trong đầu liều tịch tịch hệ thống mở miệng nói nếu vu i ngư ti đều đã thu được đến từ xinh đẹp quốc phương diện vũ khí vậy cái này thời điểm nếu như không có kịp thời thu hoạch được đến từ hắn long quốc vũ khí các tư tuyệt đối sẽ bị vu i ngư ti đánh cho hoa rơi nước chạy đây cũng không phải là hắn hy vọng hắn hy vọng là thuộc về cấp tư cùng view nư ti ở giữa đánh lưỡng bại câu thương lại hoặc là nói người đến ta đối mặt lý mặc mệnh lệnh trong đầu l i ề u tịch tịch hệ thống giờ k h ắ c này trực tiếp bắt đầu tiến hành đáp lại tuân mệnh ký chủ rất nhanh nương theo lấy liều tịch tịch hệ thống làm ra đáp lại chỉ gặp tại long quốc trên không rất nhanh liền xuất hiện từng chiếc máy bay vận tải mà tại nương theo lấy long quốc trên không xuất hiện từng cái máy bay vận tải đằng sau này từng chiếc máy bay vận tải cũng tại thời khắc này bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp bắt đầu hướng phía cấp tư phương hướng bay đi rầm rầm Không b đối đối tại, điệp điệp tại thời khắc này chỉ gặp vu ngư ti trong đại quân tướng quân liền như bị điên giống to mà tại đối mặt đến từ vu ngư ti tướng quân thời khắc này gào thét tại vu ngư ti trong đại quân đông đảo vu ngư ti giờ phút này thì là nghiêm túc nhẹ gật đầu đem những cái kia bẩn thịu sâu kiến toàn bộ đều giết chết đối với thời khắc này đông đảo vu ngư t i mà nói bọn hắn cực kỳ tán thành bọn hắn tướng quân giờ phút này giảng thuật lời nói bọn hắn nhất định phải cần đem đối diện những tên kia cho triệt để giết chết dù sao đối với đông đảo vu ngư t i mà nói bọn hắn nhưng không có quên trước đó những người kia đối bọn hắn đ ổ sát đương nhiên bọn hắn đối với đối phương đ ổ sát bọn hắn căn bản liền trực tiếp lựa chọn coi nhẹ bọn hắn làm sao lại làm ra loại này đ ổ sát sự tình đâu bọn hắn chỉ là tại thanh tẩy một chút những cái kêu bẩn thiệu đồ và thôi nhưng là đối phương đối bọn hắn đồ sát là thuộc về bày ở ngoài sáng một sự thật phải biết bọn h làm cao quý thượng đế c o n dân bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được chuyện này nếu những cái kêu bẩn thiệu đám ra hỏa thế mà can đảm dám đối với bọn hắn khởi xướng đồ sát vậy bọn hắn sau đó cần phải làm sự tình liền rất đơn giản đó chính là trực tiếp bắt đầu khởi xướng phản kích bọn hắn muốn đem đối phương toàn bộ đều giết chết nếu như bọn hắn không đem đối phương cho giết chết trong lòng bọn họ liền có một c u ố khí nhìn phía dưới vu ngư ty có cố này khí đã bị bọn hắn triệt để điều động đứng lên đông đảo vu ngư ty tướng quân không khỏi có chút hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt vậy liền cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí khởi xướng tiến công tại thời khắc này, trong khoảnh khắc tại vu ngư ti trong đại quân đông đảo vu ngư ti liền như bị điên lớn tiếng gào thét rầm rầm rầm rất nhanh chung chung điệp điệp vu ngư ti đại quân liền trực tiếp bắt đầu hướng phía cách bọn họ gần nhất c ấ p tư đại quân phương hướng khởi xướng tiến công mà liền tại thời khắc này vu ngư ti cảnh nội c ấ p tư đại quân cũng tại thời khắc này bắt đầu không ngừng biến thành đông đảo vu ngư ti khởi xướng tiến công đi chết đi các ngươi những n à y tên đáng chết chỉ gặp c ấ p tư trong đại quân đám binh sĩ giờ phút này hoàn toàn rét đỏ cả mắt đối với trước mắt các tư binh sĩ mà nói trong đầu của bọn họ cũng chỉ có một ý nghĩ chỉ cần đối phương là vu ngư ti vậy đối phương liền nhất định phải ch thì thế nào chỉ cần đối phương là vu nư ti vậy đối phương liền nhất định phải chết Cốc cốc cốc đ á tại t thời khắc này chỉ gặp đông đảo c ấ p tư binh sĩ trực tiếp bắt đầu đối với vu nư ti triển khai phô thiên cái địa bắn phá đối mặt đến từ c ấ p tư binh sĩ bắn phá cái này đến cái khác bị bắt tới vu nư ti thì là run lẩy bẩy quỷ gối nguyên đ ị a cặp mắt của bọn hắn thì là tràn ngập một cỗ trước nay chưa có mê man g chúng ta làm sao lại bị bọn hắn bắt lại những này không gì sánh được bẩn thiệu tồn tại sao có thể đối xử như thế thượng đế con dân đây là đông đảo vu nư ti trong lòng có ý nghĩ đối với thời khắc này vu nư ti mà nói bọn hắn hiện tại ý nghĩ liền rất đơn giản bọn hắn rất muốn biết những này tên đáng chết làm sao can đảm dám đối với bọn hắn động thủ n h a phải biết bọn hắn thế nhưng là vu ngư ti a toàn thế giới ai dám đối bọn hắn động thủ hết lần này tới lần khác đối diện những này dơ bẩn đến cực điểm gia hỏa thế mà can đảm dám đối với bọn hắn động thủ điều này thực là khiến cái này vu ngư ti cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tại bất khả tư nghị đồng thời đông đảo vu ngư ti cũng cảm nhận được một trận sợ hãi trước đó chưa từng có bởi vì bọn hắn sau đó không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bị đối phương giết chết ngay tại đông đảo vu ngư ti nội tâm cứ như vậy cảm nhận được một trận trước nay chưa có tuyệt vọng cùng sợ hai thời điểm tại cấp tư trong đại quân tướng quân hai mắt băng lãnh hạ lệnh trực tiếp khởi xướng tiến công không nên lưu t ì n h bọn hắn đối với chúng ta khởi xướng thời điểm tiến công nhưng không có lưu tình qua vậy chúng ta nếu không có khả năng đối với đối phương lưu t ì n h đối với cái này đối với thời khắc này cấp tư tướng quân tới nói hắn hiện tại ý nghĩ liền rất đơn giản đối phương đối đãi bọn hắn dân chúng thời điểm nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới qua lưu tỉnh cái này thuyết pháp cái kia nếu bọn hắn đều không có lưu qua tỉnh bọn hắn tại sao muốn đối với mấy cái này đáng chết vu ngư ti lưu tình đâu Nghĩ cùng đừng nghĩ, chuyện không trong h Mệnh. Khi binh lính bình thường đối mặt bọn hắn ể nào. Tôn bọn tướng quân mặt đối a lệnh, bọn hắn trực tiếp không chút trực tiếp d dự bóp cỏ cỏ cỏ cỏ cỏ đát. r o khoảnh khắc đối mặt phô thiên cái địa đạn bắn phá cái này đến cái khác vu nư ti cứ như vậy trực tiếp ngã trên mặt đất nương theo lấy cái này đến cái khác vu nư ti cứ như vậy ngã trên mặt đất đông đảo vu nư ti ánh mắt không khỏi mang theo một kia toán hận thậm chí là tức giận nhìn về phía đối bọn hắn khởi s ư ớ n g tiến công cấp tư binh sĩ thượng đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi các ngươi những n à y đáng chết dơ bẩn hàng người các ngươi là muốn xuống địa ngục một chút vu nư ti tại trước khi chết trực tiếp nhìn không được nguyền dỗ đạo mà tại đối mặt đến từ giờ phút này chút vựu ngư ti n g u y ệ n rủa các tư bên trong binh sĩ cứ như vậy khinh thường cười cười thượng đế sẽ n g u y ệ n rủa chúng ta chúng ta sau đó địa ngục không có ý tứ ta muốn nếu như thượng đế tồn tại lời nói chỉ sợ thượng đế cái thứ nhất n g u y ệ n rủa hẳn là sẽ là các ngươi những n à y tà ác tồn tại về phần địa ngục nếu quả như thật tồn tại địa ngục như vậy ta muốn có lẽ ở trong địa ngục người của chúng ta hẳn là sẽ càng nhiều một chút cái kia đến lúc đó chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì ngược lại là các ngươi các ngươi mới có thể chân chính bị hạ địa ngục tại thời khắc này khi từng đợt tiếng súng vang lên cái này đến cái khác vu i ngư thi thân ảnh cũng tại thời khắc này trực tiếp, bị vậy, trực tiếp ngã xuống đất mà chết giờ phút này các tư trong đại quân tướng quân ánh mắt thì là có chút hiếp hiếp nhìn về phía phương xa nhanh bọn hắn hẳn là lập tức liền muốn bắt đầu phá kích đối với thời khắc này c ấ p tư tướng quân mà nói hắn thấy chỉ sợ viu ngư ti lập tức liền muốn bắt đầu đối bọn hắn khởi xướng phản kích dù sao bọn hắn tại viu ngư ti cảnh nội làm ra việc như thế như vậy viu ngư ti làm sao lại bông tha bọn hắn toàn quân nghe lệnh thu nạp đại quân chuẩn bị ứng đối tiếp xuống viu ngư ti đại quân c ấ p tư tướng quân cứ như vậy hạ lệnh chương hai trăm mười một viu ngư ti đại quân vs cấp tư đại quân chiến địa các phóng viên nghiên cứu thảo luận chương hai trăm mười một viu ngư ti đại quân vs cấp tư đại quân chiến địa các phóng viên nghiên cứu thảo luận ở m ầ n ư ơ n g theo lấy từng đợt tiếng oanh minh không ngừng vang lên t r u n g t r u n g điệp điệp vu ngư t i đại quân giờ phút này đi thẳng tới bị cấp tư chiếm l ĩ n h trong địa bàn mà tại đối mặt bởi vì là đại quân thân ảnh tại cấp tư trong đại quân cấp tư tướng quân trực tiếp hạ lệnh ná pháo đối diện đám ác đ ồ kêu bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới tại thời khắc này chỉ thấy vậy khắc ấ p tư tướng quân băng lánh hạ lệnh cấp tư trong đại quân đám binh sĩ đối mặt bọn h ắ n tướng quân ra lệnh đông đảo binh sĩ bắt đầu trực tiếp đem họng pháo nhắm ngay phía trước dầm dầm ba rất nhanh đông đảo binh sĩ đem họng pháo nhắm ngay phía trước vu ng các tư tướng quân băng lãnh hạ lệnh rầm rầm rầm ba sau một khắc hiệu cầm đồ thiên cái pháo h o anh em thanh bắt đầu không ngừng vang lên từng mai từng mai đạn pháo liền trực tiếp bắt đầu hướng phía trước viu ngư ti đại quân phương hướng không ngừng ném mạnh m à đi nhưng viu ngư ti trong đại quân tướng quân cùng những cái kia viu ngư ti binh sĩ nghe được bên thai chỗ vang lên từng đợt tiếng oanh minh sắc mặt của mọi người trong nháy mắt biến đổi phản kích nã pháo viu ngư ti tướng quân cũng liền bận điệu hô lớn đối mặt đến từ viu ngư ti tướng quân giờ phút này có mệnh lệnh đông đảo viu ngư ti binh sĩ cũng tại thời khắc này n h o nhao n ngay tại đông đảo vu ngư ti binh sĩ bắt đầu chuẩn bị phản kích thời điểm đến từ cấp tư đạn pháo cũng tại thời khắc này hung hăng rơi xuống ầm 3 phô thiên cái địa tiếng nổ mạnh bắt đầu không ngừng vang lên lấy cái này đến cái khác vu ngư ti binh sĩ cũng tại thời khắc này bị đến từ cấp tư pháo à n h hiệu cầm đồ thiên cái pháo h o à n h â m thanh cứ như vậy bắt đầu không ngừng vang lên lấy chỉ gặp phô thiên cái địa phổ thông vu ngư ti binh sĩ tại thời khắc này không ngừng ngã xuống đất mà chết ngay tại phô thiên cái địa vu ngư ti bị đến từ cấp tư pháo anh vu ngư ti cũng tại thời khắc này bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp làm ra phản ứng dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm nương theo lấy bởi vì là trong đại quân vu nư ti bắt đầu làm ra phản ứng phô thiên cái địa đạn pháo cũng tại thời khắc này hướng thẳng đến đối diện điên cuồng chút u ố n g mà đi đối mặt đến từ vu nư ti phương diện chỗ chút súng đạn pháo phô thiên cái địa tiếng nổ mạnh cũng tại thời khắc này không ngừng vang lên lấy hiệu cầm đồ thiên cái tiếng nổ mạnh cứ như vậy bắt đầu không ngừng vang lên chỉ gặp tại đối diện cấp tư cũng đồng d ạ n g bị đến từ vu nư ti phương diện mang đến pháo hoành âm thanh khi song phương cũng bắt đầu đối với lẫn nhau tiến hành phá hoành binh lính bình thường cũng tại thời khắc này trực tiếp triển khai điên cuồng bắn phá cộp cộp cộp cộp cộp đáp ba nương theo lấy song đến hàng vạn mà tính đạn bắt đầu ở trên chiến trường điên cuồng khuynh tả khi đến hàng vạn mà tính đạn cứ như vậy bắt đầu ở trên chiến trường điên cuồng khuynh tả đến từ quốc gia khác chiến địa phóng viên thì là tại chiến trường hai bên nhìn xem trên chiến trường chỗ buộc phát c h ẳ n g cảnh đông đảo chiến địa phóng viên hai mắt thì là có chút lóe ra lại nói các ngươi nói cái này cắp tư vũ khí này đến tột cùng là ai cung cấp vũ ngư ti vũ khí này là phí ở h u lượng quốc cung cấp điểm này là mọi người đều biết một chuyện nhưng là cái này cắp tư vũ khí lại đến tột cùng là ai cung cấp đâu đối phương lại có thể bằng vào vũ khí này từ đó trực tiếp cùng vũ ngư ti đánh thành cái dạng này đơn giản liền có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung a tại thời khắc này đông đảo chiến địa phóng viên nhìn xem trên chiến trường có trắng cảnh chỉ gặp chiến địa phóng viên hai mắt đều mang một cỗ thật sâu ngạc nhiên không sai đối với thời khắc này chiến địa phóng viên tới nói bọn hắn đều cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi phải biết v u ngư ti phía sau thế nhưng là phì ở h u l ư ợ n g quốc bởi vậy v u ngư ti có thể xuất ra cái này cường đại vũ khí đó là rất bình thường một chuyện có thể vấn đề ngay tại ở các từ vũ khí này lại đến tột cùng là từ đâu đụng tới đây này nếu như nói vẹn vẹn chỉ là thuộc về vũ khí bình thường phổ thông s ú n g ống loại hình thế thì không tất yếu kinh ngạc như thế bởi vì phổ thông s ú n g ống loại hình đồ chơi chỉ cần hơi tìm một chút có thực lực quốc gia đều có thể vì đó cung cấp thậm chí liền liền tại mảnh này địa khu mặt khác cả dập quốc gia đều có thể vì đó cung cấp những vũ khí này nhưng vấn đề ngay tại ở các tư vũ khí này căn bản cũng không phải là vũ khí bình thường vũ khí này đều nhanh theo kịp từng cái quốc gia tinh nhuệ vũ khí cái kia đến tột cùng là ai vì đó cung cấp đâu bọn hắn rất nghi hoặc ta là cảm giác cái này thật đúng là rất có thể là hàng gia cung cấp phải biết hàng gia cùng phỉ ở h u lượng quốc tri quan hệ giữa còn tại đó nếu như có thể cho phỉ ở hữu lượng quốc lâm và hỗn loạn tư ơ n g mừng ta cảm giác hàng g i a hẳn là có thể bỏ ra một chút nho n h ọ đại giới những vũ khí này đối với phổ thông quốc gia mà nói có lẽ là thuộc về một cái con số trên trời nhưng là đối với hàng g i a mà nói nhưng là khác rồi hàng g i a vẫn là có thể dễ như t r ở bàn tay xuất ra những vũ khí này hàng g i a trước mắt vấn đề cũng chính là thuộc về kinh tế lực lượng không đáng chú ý mà thôi thế nhưng là bọn hắn lực lượng vũ trang lại cực kỳ cưng hãn cho nên cho nên bọn hắn muốn kéo ra như thế một chút vũ khí đó cũng không phải việc khó gì tình ta là thật cảm giác đây là hàng ra ủng hộ một cái trong đó chiến địa phóng viên đem nó ý nghĩ trong lòng nói ra hẳn thấy vũ ngư ti vũ khí là phỉ ở hữu lượng quốc cung cấp sau đó cấp tư vũ khí chính là thuộc về hàng gia cung cấp nhưng mà đối mặt trước mắt cái này chiến địa phóng viên lời nói ở tại bên cạnh một cái khác chiến địa phóng viên lại khẽ lắc đầu ta không đồng ý n g ư ơ i lời nói này mặc dù nói hàng gia cùng phỉ ở hữu lượng quốc quan hệ còn tại đó nhưng là hàng gia giống như hoàn toàn liền không có tất yếu kia đi duy trì cấp tư từ đó đ ã kích vũ ngư ti các ngươi cũng không nên quên đi hàng gia trước đó đã ủng hộ long quốc tại hàng gia đã ủng hộ long quốc thời điểm ngươi cảm thấy lúc này hàng gia còn có thể duy trì cái này cấp tư sao cố nhiên có thể nhưng là ta cảm thấy có vẻ như giống như hoàn toàn liền không có tất yếu kia bởi vì long quốc đã cùng p h ì ở hữu lượng quốc đòn k i n h lên tại thời khắc này một cái khác chiến địa phóng viên đem nó ý nghĩ a trong lòng nói ra tại trước mắt cái này chiến địa phóng viên xem ra hàng gia có vẻ như hoàn toàn liền không có tất yếu kia đi duy trì c ấ p tư dù sao hàng gia đã ủng hộ long quốc điểm này là thuộc về toàn thế giới đều biết tin tức nếu hàng gia đều đã ủng hộ long quốc vậy cái này thời điểm hàng gia đang ủng hộ c ấ p tư thì có ý nghĩa gì chứ phải biết hàng gia bản thân liền cũng không phải là cỡ nào thái bình Lúc này có này tại thời khắc này chỉ gặp trước mắt chiến địa phóng viên cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói đang nghe trước mắt cái này chiến địa phóng viên giảng thuật lời nói ở tại bên cạnh mặt khác mấy cái chiến địa phóng viên nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời cái vấn đề này làm như thế nào trả lời vấn đề này bọn hắn biểu thị bọn hắn thật đúng là không biết không vì cái gì khác chỉ vì trước mắt tình huống này b ở y ở nơi này đây không phải là hàng gia cái kia luôn không khả năng là thần châu đại địa đi trong đó một cái khác chiến địa phóng viên đem nó ý nghĩ trong lòng nói ra thần châu đại địa không không không hoàn toàn liền không khả năng nếu như nói là hàng gia lời nói vậy cái này còn có khả năng kia nhưng nếu như nói đây là thần châu đại địa lời nói cái kia hoàn toàn liền không khả năng nếu quả như thật là thần châu đại địa độc thủ thần châu đại địa hội trực tiếp đem ánh mắt nhắm chuẩn sắt vách ra qua cùng nam đồng tử đây mới là thuộc về thần châu đại địa hội nhắm chuẩn mục tiêu về phần cái này xa xôi vương ư t i cùng thần châu đại địa hoàn toàn liền kéo không lên quan hệ a chỉ gặp đông đảo chiến địa phóng viên không khỏi khẽ lắc đầu làm chiến địa phóng viên bọn hắn đối với các quốc gia tình huống hay là có hiểu biết cũng chính bởi vì bọn hắn đối với các quốc gia tình huống có hiểu biết đang nghe mấy lời nói này sau mới có thể trả lời ra như thế một vấn đề xem đi nhìn đến tiếp sau cấp tư đến tột cùng sẽ sử dụng dạng gì vũ khí đi xem bọn hắn sử dụng vũ khí đến tột cùng là thuộc về cái nào phong cách cái kia đến lúc đó hẳn là liền có thể suy đoán ra đến tột cùng là ai đúng cấp tư tiến hành trợ rút tại thời khắc này đông đảo chiến địa phóng viên không khỏi nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ đông đảo chiến địa phóng viên giảng thuật lời nói lập tức liền thu được còn lại chiến địa c á c ký giả tán thành có đạo lý muốn biết đến tột cùng là ai duy trì đối phương vậy thì phải nhìn đối phương đến tiếp sau một chút vũ khí phong cách đi về phần hiện tại chúng ta trước đ ê m trước mắt lần này t r à n g cảnh toàn bộ quay chụp xuống tới ta dám khẳng định chúng ta chỗ quay chụp cái này tuyệt đối sẽ bắn chạy trước mặt mọi người đánh nữa phóng viên nhìn thấy trên chiến trường chẳng cảnh chỉ gặp tất cả chiến địa phóng viên không khỏi mang theo một tia cảm khái liên quan tới chiến tranh cái đề tài này tại toàn thế giới mặc kệ địa phương nào đều là tr bởi vậy bọn hắn sau đó chỉ cần đem trên chiến trường tình huống quay t r ụ xuống tới đến lúc đó không biết có bao nhiêu cái truyền thông tuyệt đối sẽ mua sắm hình của bọn hắn răng rắc răng rắc đông đảo chiến địa phóng viên không ngừng mà đối với chiến trường quay t r ụ tấm hình mà l i ệ n tại đông đảo chiến địa phóng viên cứ như vậy đối với chiến trường quay t r ụ tấm hình thời điểm trên chiến trường tình huống cũng tại thời khắc này triệt để tiến vào gây cấn giai đoạn ở m ấm ba phô thiên cái địa tiếng oanh minh bắt đầu vang vọng chiến trường mỗi một hiệu lãnh hiệu cầm đồ thiên cái tiếng oanh minh cứ như vậy bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng vang lên cái kêu phô thiên cái địa đạn pháo cũng tại thời khắc này tr nương theo lấy phô thiên cái điệu tiếng nổ mạnh bắt đầu không ngừng vang lên đến từ viu ngư ti bên trong các binh sĩ đem bọn hắn từ phỉ ở hữu lượng quốc nơi đó đạt được vũ khí trực tiếp bắt đầu điên cuồng hướng phía đối diện c h ú t xuống mà đi đối mặt đến từ viu ngư ti điên cuồng tiến công các tư đại quân phương diện cũng tại thời khắc này cảm nhận được bọn hắn đạn dược thiếu thôn tướng quân chúng ta đạn dược không đủ dùng trước mắt cần đạn dược trợ giút tại thời khắc này ở trên chiến trường các tư binh sĩ liền tranh thủ bọn hắn thiếu khuyết đạn dược tình huống này cáo chi cho bọn hắn tướng quân khi các tư tướng quân biết được tin tức này đằng sau chỉ thấy vậy khắc các tư tướng rất hiển nhiên nhưng thời khắc này các tư tướng quân biết được tin tức này sau là thật cảm nhận được một trận mộng bức đúng vậy bởi vì chúng ta một mực đúng cá mực này mái tóc như tơ lên tiến công nhưng là chúng ta đến tiếp sau trợ giúp cũng không có đuổi theo cho nên chúng ta đạn dược hiện tại cực kỳ thiếu khuyết khi binh sĩ bắt đầu đem bọn hắn tình huống cáo chi cho bọn hắn tướng quân chỉ thấy vậy khắc các tư tướng quân trong nháy mắt lộ ra một cỗ t r ầ mặc m toàn quân rút lui trong nháy mắt khi các tư tướng quân giải được đại khái tình huống đằng sau hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là toàn quân rút lui không sai bọn hắn hiện tại cần phải làm sự tình rất đơn giản đó chính là thuộc về toàn quân r t ư ớ n g quân chúng ta tại sao muốn rút lui a rất hiển nhiên khi một cái kia lại một sĩ binh bọn họ nghe bọn hắn tướng quân ra lệnh sau đông đảo binh sĩ trong nháy mắt n g ộ n g đối với thời khắc này binh sĩ mà nói bọn hắn liền rất muốn biết bọn hắn tại sao muốn rút lui đâu bọn hắn bây giờ không phải là đánh rất tốt sao mặc dù nói bọn hắn trước mắt thương vong cũng nhìn giống như rất nghiêm trọng nhưng là đối diện vu ngư t i thương vong không phải cũng đồng dạng là b ả y ở ngoài sáng sao bọn hắn đánh rõ ràng rất tốt ta lúc này tại sao muốn rút lui đâu đối mặt đông đảo binh sĩ thời khắc này nghi hoặc các tư tướng quân thì là yên lặng nhìn một chút phía trước nhìn xem cái kia vưu ngư ti đại quân giờ phút này có mãnh liệt tiến công hắn hiểu được bọn hắn lúc này nếu như còn không mau một chút rút lui cái kia đến lúc đó rất có thể sẽ thật gặp phải trước nay chưa có trọng đại nguy cơ cái kia đến lúc đó coi như không phải cái gì chuyện đùa cái kia đến lúc đó đối mặt bọn hắn sẽ là hẳn phải chết không nghi ngờ một cái kết cục hắn nhất định phải cần cho hắn xuất lĩnh nhánh đại quân này phụ trách cho nên nhất định phải cần rút lui khi các binh sĩ n thì là có chút há to miệng binh sĩ ánh mắt cứ như vậy tràn ngập một cỗ trước nay chưa có trầm ặ c bọn hắn thật muốn rút lui sao mà tại đối mặt binh sĩ giờ phút này có trầm mặc c ấ p tư tướng quân thì là không chút do dự mở miệng nói bằng tốc độ nhanh nhất rút lui toàn quân rút lui n g h e tới c ấ p tư tướng quân ra lệnh chỉ gặp tại c ấ p tư trong đại quân có các sĩ quan cũng tại thời khắc này có chút ngây ngẩn cả người nhưng khi bọn hắn đối mặt bọn hắn tướng quân cái này một bộ như vậy nghiêm khắc biểu lộ đằng sau chỉ gặp tất cả c ấ p tư sĩ quan cũng tại thời khắc này mang theo một tia không cam lòng nhẹ gật đầu tuân mệnh toàn quân rút lui sau một khắc một đạo lại một đạo mệnh lệnh bắt đầu không ngừng rơi xuống mà tại đương theo lấy một đạo lại một đạo mệnh lệnh bắt đầu không ngừng rơi xuống thời khắc này binh lính bình thường bọn họ thì là triệt để mộng chúng ta tại sao muốn rút lui nha đây là một cái kia lại một sĩ binh bọn họ có nghi hoặc đối mặt đến từ các binh sĩ nghi hoặc đông đảo sĩ quan thì là không chút do dự mở miệng nói không cần chất vấn chúng ta bây giờ nhất định phải cần nhanh lên rút lui trước mặt mọi người nhiều các binh sĩ đối mặt bọn hắn trưởng quan ra lệnh bọn hắn giờ phút này cũng chỉ có thể mang theo một tia không cam lòng bắt đầu chuẩn bị hướng phía sau l ư n g rút lui bọn hắn đều là rất muốn tiếp tục chiến đấu nhưng là mệnh lệnh đều đã rơi xuống vậy bọn hắn lúc này còn có thể làm sao toàn quân rút lui 15, chương 212. chiến trường truy kích vu ngư ti nửa cái thế giới hiếu kỳ chương hai trăm mười hai chiến trường truy kích vu ngư ti nửa cái thế giới hiếu kỳ toàn quân rút lui khi trùng trùng điệp điệp cấp tư đại quân bắt đầu rút lui chỉ thấy vậy khắc vu ngư ti tướng quân cũng phát hiện đối diện cái kia ngay tại rút lui đ ạ i quân thân ảnh muốn rút lui si tâm v ọ n g tưởng truy kích cho ta hung hăng khởi xướng tiến công tại thời khắc này vu ngư ti tướng quân lớn tiếng quát lớn đối mặt đến từ vu n g ti tướng quân lớn tiếng quát lớn phổ thông vu ngư ti binh sĩ cũng cảm nhận được một trận trước nay chưa có phẫn nộ xác thực đối diện đám người kia lại để cho rút lui ai cho bọn hắn rút lui lá gân này bọn hắn dựa vào cái gì rút lui bọn hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được đối phương rút lui bọn hắn nhất định phải làm cho đối phương trả giá đắt giết cho ta tại từng đạo tràn ngập sát ý mệnh lệ n h dưới phô thiên cái địa vu ư ngư t i đại quân bắt đầu hướng về phương xa lao nhanh mà đi dầm dầm dầm đối mặt c ấ p tư đại quân rút lui thân ảnh vu ư ngư t i đại quân trực tiếp theo sát phía sau dầm dầm khi trùng trùng điệp điệp vu ư ngư t i đại quân hướng về phương xa lao nhanh mà đi bọn hắn cũng thuận tiện bắt đầu đối với đối diện khởi xướng mãnh liệt tiến công dầm dầm dầm từng mai từng mai đạn pháo cũng tại thời khắc này từ vu ngư t i trong đại quân điên khi từng mai từng mai đạn pháo từ v ũ ngư ti trong đại quân điên c u ồ n g hướng đối diện chút xuống mà đi chỉ gặp những đạn pháo này cũng tại thời khắc này hung hăng rơi đến cấp tư trong đại quân ầm ầm khi từng mai từng mai đạn pháo rơi xuống đất phát ra một trận trước nay chưa có oanh tạc c n g t h à n h một chút cấp tư binh sĩ cũng trực tiếp bị cái này mánh liệt hỏa lực trực tiếp tại chỗ oanh thành một chỗ toái thi bị bịch khi từng bộ thi thể ngã trên mặt đất v ũ ngư ti đại quân trực tiếp dẫm tại trên thi thể hung hăng hướng phía trước lao nhanh mà đi rầm rầm nương theo lấy từng đợt tiếng a n h minh bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng vang lên vữ n ư ti đại quân liền bắt nhìn xem vu ngư t i ở trên chiến trường truy kích bộ dáng cấp tư đại quân thì là bắt đầu hướng phía phía sau bọn họ cấp tư quốc lao nhanh mà đi mà liền tại cấp tư đại quân bắt đầu hướng phía sau lưng rút lui tại cấp tư quốc bên trong tổng chỉ huy cũng hiểu biết bọn hắn đại quân ngay tại rút lui tin tức này Đối mặt bọn hắn đại quân ngay tại rút lui tin mặt rút t bọn hắn quân ngay ứ cấp này, c tư tổng chỉ huy cũng t ỉ n h không nói gì thêm không hắn bởi vì hắn đã biết tiền tuyến rút lui nguyên nhân là bởi vì đạn dược không đủ dùng nguyên nhân còn tốt còn tốt đã sớm mua những này đạn dược người tới đem những vũ khí này toàn bộ phân phát số dưới cho cái kia đang chết vu ngư ty một bài học đối mặt đến từ cấp tư tổng chỉ huy mệnh lệnh cấp tư một chút tướng quân lập tức nghiêm túc tỏ ra hiểu rõ tuân mệnh đặc đ ạ c đặc trong khoảnh khắc c ấ p tư tướng quân lợi dụng tốc độ nhanh nhất rời đi tổng chỉ huy phòng làm việc mà tại nương theo lấy cấp tư tướng quân rời đi tổng chỉ huy phòng làm việc sau bọn hắn liền bắt đầu đem bọn hắn tổng lòng q u ố c nơi đó mua vũ khí bằng tốc độ nhanh nhất kéo đến bọn hắn trong quân doanh đối diện với mấy cái này vũ khí từng cái tướng quân hai mắt thì là tràn ngập vẽ kích động có những vũ khí này tuyệt đối có thể tiếp tục đối với cái kia viu ngư ti khởi sướng tiến công nhất định phải cần để cho cái kia đáng chết viu ngư ti minh mạch tại thời khắc này trước mặt mọi người đổ hạ tư tướng quân trong ánh mắt tràn ngập một cỗi trước nay chưa có kích động cùng phẫn nộ bọn hắn cũng bắt đầu bằng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị triệu tập đại quân bọn hắn cần đem trước mắt các tư quốc bên trong còn thừa dư quân đội toàn bộ đều triệu tập lại đem trước mắt có toàn bộ quân đội triệu tập lại đằng sau liền có thể trang bị những vũ khí này cuối cùng liền có thể trực tiếp đúng v u ngư thi khởi xướng tiến công không có vấn đề tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất đem tất cả binh sĩ toàn bộ đều tụ lại khi từng cái tướng quân bắt đầu nghiêm túc trả lời tại các tư bên trong tất cả binh sĩ cũng tại thời khắc này gặp phải đến từ phía trên bọn hắn biết bọn hắn cùng v i e ngư ti liền đánh nhau đối với cùng v i e ngư ti ở giữa chiến tranh tất cả các tư binh sĩ hoàn toàn không có chút gì do dự tại những binh lính này xem ra bọn hắn nhất định phải cần để cho cái kia đáng chết v i e ngư ti trả giá đắt thậm chí bọn hắn nhất định phải cần để cho cái kia đáng chết v i e ngư ti minh m ạ c h bọn hắn tuyệt đối không phải ai đều có thể khi dễ tồn tại v i e ngư ti đối bọn hắn nhân dân phát khởi đồ sát vậy bọn hắn liền nhất định phải làm cho v i e ngư ti trả giá đắt bọn hắn tuyệt đối sẽ không để v i n ư ti cho rằng bọn họ là dễ bắt nạt rầm rầm ngay tại trùng trùng điệp đ i ệ cấp tư binh sĩ bắt đầu hướng phía chỉ định quân doanh hội tụ nửa cái thế giới ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía mảnh này địa khu liên quan tới mảnh này địa khu toàn thế giới tất cả mọi người có thể dùng không gì sánh được ngạc nhiên để hình dung bởi vì mảnh đất này tại v u ngư ti cùng cấp tư ở giữa chiến tranh bộc phát trước đó long quốc cùng phỉ ở hữu lượng quốc tri ở giữa chiến tranh cũng đồng d ạ n g tại mảnh đất này bộc phát mặc dù kết quả cuối cùng là long quốc thắng được chiến tranh thắng lợi nhưng là cái này cũng quả thực để toàn thế giới tất cả mọi người nhớ kỹ long quốc hiện tại tốt ở trên vùng đất này v u ngư ti cùng cấp tư ở giữa lại bạo phát một trận chiến、tranh. sau đó đối mặt vu ngư t i cùng cấp tư ở giữa chiến tranh ai mới có thể thắng cuộc chiến tranh này thắng lợi đâu nửa cái thế giới tất cả mọi người cảm thấy không gì sánh được hiếu kỳ mà tại đối mặt nửa cái thế giới người đều cảm thấy một trận trước nay chưa có hiếu kỳ cùng ngạc nhiên thời điểm vu ngư t i cùng cấp tư ở giữa chiến tranh vẫn tại không ngừng b ộ phát đối mặt vu ngư t i cùng cấp tư ở giữa chiến tranh bắt đầu vẫn như c ũ b ộ phát tại lúc này long quốc bên trong lý mặc mặc Mạc nhìn xem đương kim trên chiến trường tình huống tiếp xuống long quốc có vẻ như trừ cần cam đoan bản thổ bên ngoài long quốc hoàn t o à n có thể nếm thử đối ngoại hành động một chút chỉ gặp lý mặc tính toán cái c ầ m nói một mình đối mặt long quốc sau đó cần phải làm sự t ì n h tại lý mặc xem ra rất đơn giản hắn long quốc sau đó cần làm chuyện gì đâu hắn long quốc tiếp xuống mục đích chủ yếu nhất khẳng định chính là vì bảo hộ bản thổ dù sao bản thổ mới là thuộc về l o n g quốc hạch o tâm bản cơ bản chỉ cần hắn long quốc có thể làm được bảo hộ bản thổ về phần bản thổ bên ngoài đến tội cùng hỗn loạn thành bộ dáng gì lý mặc biểu thị không có ý tứ cùng hắn có quan hệ gì hắn chỉ cần có thể để dòng của hắn quốc bảo trì ổn định là được rồi về phần long quốc bên ngoài đến tội cùng sẽ hỗn loạn thành bộ dáng gì lý mặc ba không được long quốc bên ngoài trở nên càng thêm hỗn loạn bởi vì long quốc bên ngoài trở nên càng thêm hỗn loạn mới có lợi cho hắn tiếp x u ố n g hành động a nếu như long quốc bên ngoài không có hỗn loạn lời nói vậy hắn long quốc thì như thế nào có thể từ trong đó thu hoạch lợi ích đâu chỉ có long quốc bên ngoài trở nên càng thêm hỗn loạn vậy hắn long quốc mới có thể ở sau đó hành động bên trong làm đến g i à n h lợi ích có lẽ có thể đ ế m thử để v i e w ngư t i đúng trừ cấp tư bên ngoài mặt khác mấy cái quốc gia khởi xướng tiến công chỉ cần v u ngư ti đối với những khác mấy cái quốc gia khởi xướng tiến công cái kia đến lúc đó m ặ t khác mấy cái quốc gia tuyệt đối không thể chịu đựng được tình huống này cái kia đến lúc đó một trận trước nay chưa có hỗn loạn tất nhiên sẽ liền triển khai như vậy chỉ cần hỗn loạn vừa mở ra cái kia đến lúc đó long quốc hoàn toàn liền có thể vì vậy mà như vậy đúng nghĩa làm đến nhất cử bay lên lý mạc lóe ra hai mắt nói một mình tại lúc này lý mạc xem ra hắn long quốc sau đó đến tột cùng cần làm gì rất đơn giản hắn long quốc sau đó cần phải làm sự tình chính là tận khả năng để mảnh này địa khu tất cả quốc gia lâm vào hỗn loạn tương mừng chỉ cần chung quanh quốc gia lâm vào hỗn loạn c o hoặc hoặc lý mặc lập tức liền cảm nhận được một trận thật sâu xoắn suýt vũ ngư ti trước mắt ngay tại đúng cáp tư khởi xướng tiến công lúc này muốn để vũ ngư ti đưa ra công phu tới lui đối với những khác quốc gia khởi xướng tiến công chỉ sợ bao nhiêu có một chút độ khó nhưng là nếu như chỉ cần thành công Con tại rõ ràng là rất là khổng lồ không ngẫm lồ l ta tới cho được, để xem.、Tại、thời ạ i t khắc này lý mặc có chút hiếp hai mắt bắt đầu tiến hành một trận suy tư mà liên tại lý mặc có chút hiếp hai mắt lâm vào một trận suy tư một cái ý niệm trong đầu trong lúc bất chợt xuất hiện tại lý mặc trong đầu có chỉ cần tùy ý chọn tuyển ra một quốc gia đúng vu i ngư ti đậu thủ cái kia đến lúc đó vu i ngư ti tất nhiên không thể nào tiếp thu được kết quả này sau đó bởi vì là khẳng định sẽ bắt đầu tiến hành phản kích cái kia đến lúc đó chung quanh quốc gia tự nhiên cũng sẽ triệt để lâm vào hỗn loạn tương mừng lý mặc hai mắt trong nháy mắt sáng lên hắn nghĩ tới hắn sau đó cần làm cái gì quyết định như vậy đi tin tưởng các ngươi hẳn là đều rất muốn đem vu ngư ti giết chết hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội tại thời khắc này lý mặc đem ánh mắt nhắm chuẩn long quốc chung quanh quốc gia kia tại long quốc chung quanh liền có như thế một quốc gia quốc gia này cùng vu ngư ti quan hệ trong đó cũng không có gì đặc biệt thậm chí hai quốc gia này quan hệ trong đó nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đến vẫn ít nhiều có một chút lông xoa nhưng là bởi vì quốc gia này thực lực cũng không thế nào cho nên đối mặt vu ngư ti đối phương cũng liền lựa chọn coi nhẹ trọng yếu nhất chính là bởi vì có được cấp tư ở phía trước ngăn trở tuyệt đại bộ phận hỏa lực bởi vậy cái này cây tùng quốc tự nhiên cũng không có bao nhiêu cá nhân sẽ đi để ý như là lý mặc cảm thấy nếu như hắn cung cấp vũ khí cho quốc gia này vậy đối phương hẳn là sẽ lựa chọn đúng view ngư t i động thủ đi dù sao chắc chắn sẽ không đối với hắn long quốc động thủ là được rồi nếu như đối phương can đảm d á m đối với hắn long quốc động thủ hắn không để ý làm cho đối phương quốc thổ trực tiếp hóa thành một mảnh thang g ố c chỉ cần đối phương thành thành thật thật chỉ cần đối phương có thể dựa theo hắn muốn làm đi hành động đối phương tuyệt đối sẽ không đụng phải long quốc tiến công quyết định như vậy đi liền đến liên lạc một chút cái này cây tùng quốc lý mặc hai mắt có chút lóe ra mở miệng nói người tới kết nối một chút cây tùng quốc thủ lĩnh điện thoại lý mặc lập tức nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ lý mặc lời nói chỉ gặp lập tức liền có chuyên môn quan viên bắt đầu trực tiếp bấm thông hướng cây tùng quốc điện thoại bị bấm tốt tốt tốt mười lăm chương hai trăm mười ba trào hàng vũ khí lý mặc trực tiếp cự tuyệt tùng thủ quốc thủ lĩnh chương hai trăm mười ba Trực tiếp cử tại thủ thủ r thời khắc này tùng thủ quốc thủ lĩnh hai mắt không khỏi mang theo một tia nghi ngờ mở miệng nói đối với thời khắc này tùng thủ quốc thủ lĩnh mà nói hắn hiện tại là thật cảm thấy rất nghi hoặc hắn hiện tại liền rất muốn biết lại nói cái này lòng quốc thủ lĩnh trong lúc bất chợt cứ như vậy tới liên hệ hắn đến tột cùng là phát sinh những chuyện gì sao hắn đúng vậy nhớ kỹ hắn tùng thủ quốc trêu chọc phải lòng quốc hắn tùng thụ quốc mặc dù tại long quốc bên cạnh nhưng là tùng thụ quốc có vẻ như căn bản liền không có cùng long quốc hữu tiếp xúc đi thế nhưng là vì cái gì long quốc thủ lĩnh lại đột nhiên ở giữa cùng hắn liên hệ nữa nha đối mặt đến từ tùng thụ quốc thủ lĩnh nghi hoặc tại điện thoại một phía khác lý mặc không khỏi mỉm cười thả lỏng ta lần này gọi điện thoại tới cùng ngươi giao lưu là một cuộc làm ăn cần đối mặt đến từ lý mặc lời nói tại điện thoại một phía khác tùng thụ quốc thủ lĩnh thời khắc này ánh mắt nhưng như cũng tràn ngập một tia nghi hoặc giao dịch long quốc cùng tùng thụ quốc ở giữa giao dịch trong chốc lát khi cây tùng quách thủ lĩnh nghe điện thoại một phía khác chỗ vang lên thanh âm chỉ gặp tùng t h ụ quốc thủ lĩnh có chút suy tư nói một mình lại nói bọn hắn có cái gì giao dịch hắn cái này tùng t h ụ quốc thủ lĩnh làm sao không biết đối mặt tùng t h ụ quốc thủ lĩnh thời khắc này m ở t bức lý mặc cũng liền không còn dậy vào khốn khổ tin tưởng ngươi cũng đã biết vu i ngư thi cùng cấp tư ở giữa chiến tranh đã triệt để khai hỏa chuyện này đi lý mặc trực tiếp bình tĩnh mở miệng nói n g h e lý mặc lời nói này tại điện thoại một phía khác tùng t h ụ quốc thủ lĩnh không khỏi khẽ gật đầu tin tức này ta muốn chỉ cần không phải cái gì người già thậm chí cho dù là người già đều cũng đã biết tin tức này、đi. tùng thủ quốc thủ lĩnh khỏe miệng không khỏi có, chút kéo một cái. Hỏi hắn có biết hay không tin tức này hắn khẳng định là ba i ế t t thậm chí hắn biết đến nhất thanh nhị sở bởi vì chuyện này chính là phát sinh ở dưới mí mắt hắn phát sinh ở dưới mí mắt hắn tin tức này chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng lắm không có khả năng nếu như phát sinh ở dưới mí mắt hắn không được đều không rõ ràng tùng thụ quốc thủ lĩnh cũng hoài nghi hắn rất có thể bị giả không nhưng rất hiển nhiên hắn cái này tùng thụ quốc thủ lĩnh cũng không có bị mất quyền lực tối thiểu nhất có chút tin tức vẫn là không cách nào che giấu hắn đối mặt điện thoại một phía khác thanh âm lý mặc cũng liền đem lần này mục đích nói thẳng ra đã ngươi đã biết vự n g ty cùng cắp tư ở giữa chiến tranh vậy ngươi chẳng lẽ liền không sợ một ngày nào đó cái này chiến tranh thiêu đốt đến ngươi tùng thụ quốc trên đỉnh đầu sao lý mặc cười cười mở miệng nói trong nháy mắt đối mặt lý mặc lời nói này tại điện thoại một phía khác tùng thụ quốc thủ lĩnh thì là có chút hiếp hai mắt mở miệng nói chiến tranh sẽ xuất hiện tại tùng thụ quốc trên đỉnh đầu có lẽ chiến tranh có ngày đó thật sẽ xuất hiện tại tùng thụ quốc trên đỉnh đầu nhưng là tùng thụ quốc có đầy đủ thực lực cường đại có thể bảo hộ tùng thụ quốc an nguy vấn đề đối với cái này mặc dù tùng thụ quốc thủ lĩnh không biết điện thoại một phía khác vị kê long quốc thủ lĩnh đến tột cùng là có ý gì nhưng là hắn hồi phục chính là hắn tùng thụ quốc có đầy đủ thực lực cường đại có thể bảo hộ tùng thụ quốc an toàn nghe điện thoại một phía khác tự tin hồi phục lý mặc cười cười ha ha ha ngươi câu trả lời này không có vấn đề nhưng là ngươi có suy nghĩ hay không qua một vấn đề khác đâu đó chính là v i e ngư t i thu được đến từ phỉ ở hữu lượng quốc vũ khí trợ giúp tại v i e ngư t i thu được đến từ phỉ ở hữu lượng quốc vũ khí trợ giúp đằng sau ngươi cảm thấy các ngươi tùng thụ quốc phải chăng có thể chịu đựng được đến từ v i ngư ty ti tiến công đâu các tư quốc sau đó khẳng định không cách nào chống đỡ một khi cắp tư quốc không cách nào chống đỡ v u ngư ti tiến công cái kia đến lúc đó các ngươi tùng thụ quốc tự nhiên cũng liền trực tiếp bại lộ tại v u ngư ti tiến công trong phạm vi ngươi cảm thấy v u ngư ti có thể hay không đối với các ngươi tùng thụ quốc khởi xướng tiến công đâu ngươi cảm thấy các ngươi tùng thụ quốc có thể chịu đựng được đến từ v u ngư ti tiến công sao lý mặc trực tiếp đối với điện thoại một phía khác cây tùng thụ lĩnh bình tĩnh mở miệng nói tại thời khắc này đối mặt đến từ lý m ặ c lời nói này tại điện thoại một phía khác cây tùng thụ lĩnh giờ phút này thì là có chút hiếp hai mắt suy tư hắn đang suy tư lý mặc cùng hắn giảng lời nói này đến tột cùng là thuộc về có ý tứ gì. chẳng lẽ lại đối phương tới cùng hắn gọi điện thoại chính là vì tới nhắc nhở hắn cũng không đến mức đi nếu như đối phương tới cùng hắn gọi điện thoại chính là vì tới nhắc nhở hắn tùng thủ quốc thủ lĩnh nghiêm trọng hoài nghi đối phương đầu bao nhiêu xuất hiện chút vấn đề nếu như đối phương đầu chưa từng xuất hiện vấn đề vậy đối phương làm sao lại nói ra lời nói này đâu chỉ có đầu của đối phương xuất hiện vấn đề sau đó đối phương mới có thể cùng bệnh tâm thần giống như nói loại lời này ngươi nói đi ngươi lần này chân chính mục đích đến tuột cùng là cái gì khi lý mặc nghe điện thoại một phía khác bộ kia khó chịu thanh âm lý mặc cũng minh bạch hắn hoặc nhiều hoặc ít có một chút lộ ra dư thừa thậm chí hắn hoặc nhiều hoặc ít lộ ra có một chút để cho người ta khó chịu rất đơn giản ta lần này mục đích đúng là vì tới trào hàng vũ khí tại thời khắc này lý mặc ánh mắt bình tĩnh mở miệng nói tiếp xuống tùng t h ụ quốc hoặc nhiều hoặc ít sẽ tao nộ đến một chút nguy cơ cái kia một khi tùng t h ụ quốc sau đó sẽ phải gánh chịu đến nguy cơ đến lúc đó vũ khí rất rõ ràng khẳng định là thiếu trước mắt long quốc nơi này có đầy đủ nhiều vũ khí chỉ cần ngươi có thể tại long quốc nơi này mua sắm vũ khí cái kia đến lúc đó dù là bởi vì là đối với các ngươi cây tùng khởi xướng tiến công nhưng là các ngươi có đầy đủ nhiều vũ khí các ngươi hoàn toàn liền có thể trực tiếp đúng vu ngư ti khởi xướng phản kích có hay không h ứ n g thú này tìm hiểu một chút tại thời khắc này lý mặc cười h í p mắt mở miệng nói vu ngư ti đám người kia một khi để bọn hắn có được vũ khí ta nghĩ đến thời điểm đến t ộ t cũng sẽ phát sinh những chuyện gì các ngươi những này a lạc bá địa khu người hẳn là so ta cái này thần châu người hẳn là còn muốn biết được đến tội cũng sẽ phát sinh dạng gì một cái tình đ ú n đi lý mặc cười hít mắt mở miệng nói cho nên hiện tại có vũ khí bán cho các ngươi có hứng thú hay không giải một chút chỉ cần ngươi tùng thủ quốc có được đủ nhiều vũ khí cái kia đến lúc đó dù là vu ngư ti đánh tới cái kia đến lúc đó các ngươi cũng có thể dễ như t r ở bàn tay phản kích trở về hiện tại long quốc vũ khí tiện nghi bán cho các ngươi tại thời khắc này lý mặc trực tiếp đem hắn lần này mục đích rõ ràng nói ra mà tại nương theo lấy lý mặc đem hắn mục đích rõ ràng nói ra điện thoại một phía khác cây tùng thủ lĩnh thì là có chút hiếp hai mắt nói cách khác ngươi lần này mục đích là vì tới bán ngươi long quốc vũ khí tại thời khắc này đối với thời khắc này cây tùng thủ lĩnh mà nói tại thời nói này s a khắc này tùng thủ quốc thủ lĩnh ánh mắt mang theo một tia nghiêm túc mở miệng nói đối với thời khắc này tùng t h ụ quốc thủ lĩnh tới nói hắn cũng không cho rằng hắn tùng t h ụ quốc sau đó cần mua sắm đến từ long quốc vũ khí này tại tùng t h ụ quốc thủ ự lĩnh xem ra có vẻ như giống như hoàn toàn liền không có cần thiết này nếu hắn tùng t h ụ quốc hoàn toàn liền không có cần thiết này đi mua sắm đến từ long quốc vũ khí này cho nên chỉ gặp tùng t h ụ quốc thủ lĩnh không chút do sự lựa chọn cự tuyệt nhưng mà đối mặt đến từ tùng t h ụ quốc thủ lĩnh lần này cự tuyệt lý mặc cười cười ngươi bây giờ có thể cự tuyệt nhưng là nếu như chờ vu ngư t i thật trực tiếp đánh tới các ngươi tùng t h ụ quốc bên trong đi cái k i a đến lúc đó ngươi cần mua sắm vũ khí khả năng liền có một chút không còn kịp rồi ngươi phải suy nghĩ cho kỹ phải biết long quốc trước mắt vũ khí thế nhưng là rất tiện nghi nếu như chờ ngươi đến lúc đó lại mua sắm long quốc vũ khí cái k i a đến lúc đó vũ khí giá cả coi như không phải hiện tại vũ khí này giá tiền lý mặc hai mắt mang theo một tia bình tĩnh mở miệng nói hắn cũng không có nghĩ tới lần thứ nhất liền trực tiếp có thể cho đối phương mua sắm hắn long quốc vũ khí nhưng là hắn hiện tại có thể là minh sắc cùng đối phương nói qua nếu như đối phương lần tiếp theo muốn mua hắn long quốc vũ khí cái kia đến lúc đó đối phương có khả năng lấy được vũ khí giá cả coi như không phải hiện tại dễ dàng như vậy giá cả nghe lý mặc lời nói này tại điện thoại một phía khác tùng t h ụ quốc thủ lĩnh trực tiếp đồng dạng bình tĩnh mở miệng nói t a m ớn có lẽ chúng ta tùng t h ụ quốc hoàn toàn liền không cần mua sắm vũ khí này vậy bây giờ trước hết treo có chuyện lời nói tại hảo hảo giao lưu trao đổi vừa dứt lời tùng thủ quốc thủ lĩnh trực tiếp không chút do dự cốt điện thoại tốt tốt nương theo lấy điện thoại bị cúp máy tại bên trong tòa long thành lý mặc hơi nhự cao mày tốt tốt tốt nếu hiện tại không mua sắm vũ khí vậy liền đến lúc đó xem một chút đi ta cũng muốn xem thử xem vu ngư ti sau đó sẽ làm ra dạng gì một cái cử động điên cuồng tại thời khắc này lý mặc hai mắt không khỏi tràn ngập một tia khó chịu mà liền tại lý mặc hai mắt tràn ngập một tia khó chịu thời điểm các tư đại quân cũng tại thời khắc này trực tiếp đến đến trong quân doanh ngay tại các tư đại quân đến đến quân doanh tại trong quân doanh các tư các tướng quân cũng tại thời khắc này đem trước mặt có đông đảo vũ khí toàn bộ đều phát xuống dưới nắm chặt trong tay các ngươi vũ khí sau đó Các cần chính ngươi bằng phải làm chính là bằng vào trong t tư a khoảnh khắc hiệu ế dết n trường cầm đồ thiên cái tiếng la z bắt đầu vang lên tại trong quân doanh các tư tướng quân thì là hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt các ngươi đều là hợp cách binh sĩ sau đó trong, trong sau chốc n lát toàn bộ trong quân doanh tất cả binh sĩ liền như bị điên lớn tiếng gào ghét nhìn xem trong quân doanh những binh lính này các tư tướng quân cũng không do dự nữa trực tiếp vung tay lên đến từ vua ngư ti đại quân sắp đến bọn hắn cấp tư quốc địa bàn lúc này bọn hắn khẳng định phải cần i à n h tay tiến hành phạt kích tuyệt đối không thể nhìn vua ngư ti đại quân xâm nhập bọn hắn cương thổ bên trong rầm rầm rất nhanh đông đảo binh sĩ cũng tại thời khắc này bắt đầu không ngừng nắm chặt cái kia phân phát vũ khí trước mặt mọi người nhiều binh sĩ nắm thật chặt phân phát vũ khí bọn hắn nhìn xem trong tay vũ khí này chỉ gặp tất cả binh sĩ ánh mắt đều tràn ngập một cỗ trước nay chưa có nghiêm túc cùng sát ý đối với trước mắt những binh lính này mà nói bọn họ cũng đều biết bọn hắn sau đó phải làm những gì bọn hắn sau đó phải làm chính là xông lên chiến trường trực tiếp đi cùng cái kia đáng chết vui ngư t i chiến đấu chỉ chốc lát sau đằng sau tất cả binh sĩ đều đã phân đến thuộc về bọn hắn vũ khí mà tại nương theo lấy tất cả binh sĩ đều phân đến thuộc về bọn hắn vũ khí đằng sau. từng cái cấp tư tướng quân cũng không còn mài dấu vết bọn hắn trực tiếp bắt đầu dẫn theo đại quân chuẩn bị hướng phía chiến trường lao nhanh mà đi rầm rầm rầm t r u n g t r u n g điệp điệp đại quân trực tiếp bắt đầu từ cấp tư quốc phương hướng hướng phía bởi vì tư đại quân phương hướng lao nhanh mà đi mà liên tại cấp tư quốc đại quân cứ như vậy trực tiếp bắt đầu hướng phía bên i c ả n h phương hướng lao nhanh mà đi chỉ gặp tại biên cảnh bên trong t r u n g t r u n g điệp điệp vu i ngư ti đại quân binh sĩ nhìn xem bọn hắn giờ phút này chỗ thân ở phương hướng chỉ gặp tất cả vu ngư ti binh sĩ ánh mắt đều tràn ngập một cỗ kích động rét rét dâng lên đế ý trị thanh trừ những này bẩn cái này đến cái khác vu ngư ti liền như bị điên ngao ngao hô to toàn quân xuất kích dâng lên đế ý chỉ tiêu diệt những n à y bận thiệu ra hỏa đi vu ngư ti tướng quân vung tay lên bọn hắn vu ngư ti đã có được đến từ phì ở hữu lượng quốc phương diện cung cấp cường đại vũ khí bọn hắn tràn đầy lòng tin tuyệt đối bọn hắn tuyệt đối có thể đem cái này đáng chết cấp tư cho giải quyết triệt để rơi chỉ cần bọn hắn giải quyết cái này cấp tư cái kia đến lúc đó bọn hắn vu ngư ti địa bàn sẽ trở nên to lớn hơn thậm chí bọn hắn còn phải cần đem mảnh thổ địa này toàn bộ đều thu hồi lại bởi vì mảnh thổ địa này căn cứ thánh kinh bên trong ghi chép đến xem cho tới nay đều là thuộc về bọn hắn vu ngư ti địa bàn lên đường đi thu hồi thuộc về chúng ta địa bàn đây là thuộc về chúng ta địa bàn vu ngư ti tướng quân trực tiếp lớn tiếng mở miệng nói mà tại đối mặt đến từ vu ngư ti lời của tướng quân cái kia từng cái vu ngư ti binh sĩ cũng không có cảm giác có cái gì không thích hợp mảnh đất này vốn chính là bọn hắn bởi vì thánh kinh phía trên chính là như thế đi lại nếu thánh kinh phía trên chính là như thế đi lại vậy cái này mảnh thổ địa không phải bọn hắn hay là ai chẳng lẽ lại mảnh đất này là cái này cắp tư bình dân Không, không, k không. h thu ngao ngao sau một khác g chung ắ n chung c điệp điệp vu ngư ti đại quân liền trực tiếp vượt qua đường biên giới đến, đến tận đây khắp cắp tư quốc cảnh nội ngay tại c r u n g t r u n g điệp điệp vu ngư ti đại quân vượt qua đường biên giới đến đến cắp tư quốc cảnh nội bọn hắn rất nhanh liền thấy được phía trước một tòa thành thị nhìn phía trước một tòa thành thị đông đảo vu ngư t i không chút do dự đem họng súng nhắm ngay phía trước khai hỏa v u ngư t i tướng quân đang nhìn các binh sĩ đem họng súng nhắm ngay phía trước thành thị sau v u ngư t i tướng quân băng l ã n h hạ lệnh rầm rầm khi cái này đến cái khác vu ngư t i đem bọn hắn họng súng nhắm ngay phía trước thành thị từng chiếc xe tăng cùng cái kia từng mai từng mai đại pháo đều nhao nhao không chút do dự đem đại pháo nhét đi vào sau đó phô thiên cái địa thanh â m liền trực tiếp bắt đầu vang vọng thời khắc này mảnh đại điện à y rầm rầm rầm ba hiệu cầm đồ thiên cái pháo ganhâm thanh bắt đầu vang lên từng mai từng mai đạn pháo liền trực tiếp bắt đầu hướng phía trước hung hăng chút xuống mà đi đối mặt giờ phút này phô thiên cái địa pháo hoanh n g h i ê m thanh tại vu ngư ti đại quân phía trước trong thành thị một cái kia lại một cái cấp tư bình dân sắp mặt cũng tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi không tốt những cái kia đang chết vu ngư ti đối với chúng ta khởi xướng tiến công trong lúc nhất thời ở trong thành phố này mặt cấp tư bình dân bắt đầu điên cuồng hô lớn đạp đạp, đạp. sau m ộ t khắc đông đảo cấp tư bình dân bắt đầu điên cuồng chạy thụ mạng ngay tại lúc đông đảo cấp tư bình dân bắt đầu điên cuồng chạy thụ mạng từng mai từng mai đạn pháo cũng tại thời khắc này từ trên bầu trời rơi xuống ở mầm、3. phô thiên cái đ i ệ u tiếng nổ mạnh tại trong tòa thành này không ngừng vang lên lấy nương theo lấy phô thiên cái đ i ệ u tiếng nổ mạnh bắt đầu ở trong cả tòa thành thị không ngừng vang lên cái này đến cái khác cấp tư bình dân cũng bắt đầu ở cái này phô thiên cái đ i ệ u tiếng nổ mạnh bên trong tử thương thảm trọng a cứu ta cứu mạng trong lúc nhất thời từng đ ợ t tiếng kêu rên bắt đầu không ngừng vang lên lấy mà liên tại cái này đến cái khác cấp tư bình dân cứ như vậy bắt đầu không ngừng tiến hành tê u thảm tại thành thị bên ngoài v u ngư ty đại quân vẫn như cũ bắt đầu không ngừng triển khai điên cuồng tấn công đem phía trước tòa thành thị này triệt để phá hủy ta muốn để thành thị này hóa thành một vùng phế tích tại thời khắc này sau một khắc từng cái vu ngư ti binh sĩ liền như bị điên bắt đầu điên cuồng đối với phía trước nã pháo rầm rầm rầm rầm ba sau một khắc phô thiên cái địa pháo ganh âm thanh bắt đầu không ngừng vang lên lấy mà tại nương theo lấy phô thiên cái địa pháo ganh âm thanh bắt đầu không ngừng vang lên từng mai từng mai đạn pháo cũng tại thời khắc này điên cuồng hướng phía, phía trước trút xuống mà đi đối mặt đến từ vu ngư ti triển khai điên cuồng pháo ganh tại vu ngư ti ngay phía trước trong thành thị Đông đảo tại thời n g khắc này, này phô thiên cái điệu tiếng oanh minh bắt đầu không ngừng vang lên nhưng nương theo lấy phô thiên cái điệu tiếng oanh minh bắt đầu vang lên thời điểm từ mai từng mai đạn pháo cũng tại thời khắc này hung hăng rơi đến trong thành thị ở mờ ba phô thiên cái đ ị a tiếng nổ mạnh bắt đầu vang vọng cả tòa thành thị rầm rầm rầm ba lại đương theo lấy cái k i a từng đợt tiếng nổ mạnh bắt đầu vang lên cả tòa thành thị tất cả bình dân đều bị cái này phô thiên cái đ ị a tiếng nổ mạnh nổ người lật ngựa dương thậm chí trong cả tòa thành thị bình dân tại thời khắc này phảng phất đã thấy tử thần ngay tại hướng bọn hắn phất tay đối mặt đang theo bọn hắn phất tay tử thần tất cả các tư bình dân ánh mắt đều tràn ngập một tia tuyệt vọng có chút bình dân trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra đem trước mắt phát sinh tràn cảnh hết thảy quay chụp xuống dưới sau đó bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp tải lên đến internet đây chính là v i e w ngư t i hành động ngay tại một cái nào đó bình dân đem nó chỗ quay chụp xuống đồ vận tải lên đến internet bên trên một viên đạn pháo cứ như vậy trong lúc bất chợt ở tại bên cạnh rơi xuống ầm ầm khi tiếng nổ mạnh bắt đầu ở nó bên cạnh văng lên chỉ gặp cái này giơ tay lên cơ bình dân trong nháy mắt bị viên đạn pháo này triệt để nổ thành cái vỡ nát rầm rầm khi cái này giơ tay lên cơ bình dân cứ như vậy trực tiếp bị tặc thành cái vỡ nát từng mai từng mai đạn pháo thì là bắt đầu ở thành thị trong các ngọ ngách không ngừng rơi xuống nương theo lấy cái này từng viên đạn pháo bắt đầu ở thành thị trong các ngọ ngách không ngừng rơi xuống từng đợt bạo tạc cũng bắt đầu ở thành thị kia trong các nọ g ngách không ngừng quanh quẩn đối mặt đến từ vưu nư ti điên cuồng tiến công cả tòa thành thị công trình kiến trúc cũng bắt đầu ở cái kia phô thiên cái địa đạn pháo ranh tạc phía dưới trực tiếp bị ranh sập rầm rầm ngay tại từng cái công trình kiến trúc bắt đầu bị đạn pháo ranh sập đằng sau công trình kiến trúc mảnh vỡ cũng bắt đầu từ giữa không trung rơi xuống bị bịp khi công trình kiến trúc mảnh vỡ từ trên bầu trời kia rơi xuống ở phía dưới các bình dân cũng bắt đầu bị trên bầu trời kia rơi xuống công trình kiến trúc trực tiếp tươi sống đập chết a cứ mạng thần a mau cứu ta đi Tại thời không không không bọn hắn căn bản liền không có cái gì cái gọi là thực lực bọn hắn duy nhất có khả năng có chỉ sợ cũng chỉ có đầu này tính mạng nhưng là ở trên chiến trường không đáng giá tiền nhất chính là thuộc về tính mệnh khi từng một cái kia lại quốc gia dân mạng nhìn xem đến từ cấp tư bình dân phát ra tới video thời điểm chỉ gặp từng cái quốc gia dân mạng trong nháy mắt lộ ra một cỗ trước nay chưa có ngưng trọng đối với từng cái quốc gia dân mạng mà nói khi bọn hắn nhìn thấy trong video kia biểu hiện khủng bố trắng cảnh tất cả mọi người cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi cái này cái này cái này đây là cái kia viu ngư ti tiến công tại thời khắc này khi đến từ quốc gia khác dân mạng cứ như vậy nhìn xem xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt tràn g cảnh chỉ gặp đông đảo dân mạng ánh mắt đều tràn ngập một cỗ trước nay chưa có không thể tưởng tượng nổi khi bọn hắn nghe trong video kia truyền lại tới cái kia từng đợt tiếng oanh minh bọn hắn liền biết cái này từng trận tiếng oanh minh đại biểu cho cũng không phải cái gì phổ thông thanh âm cái này từng trận tiếng oanh minh phía sau đại biểu cho chính là cái kia từng mai từng mai đạn pháo bạo tạc lúc sinh ra thanh âm v u ngư ti quân đội thế mà đúng bình dân độc thủ liên quan tới vu ư ngư t i cùng cấp tư ở giữa chiến tranh vấn đề toàn thế giới các quốc gia bình dân cũng nhiều bao nhiêu ít có hiểu biết nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ hạn chế ở hiểu rõ mà thôi về phần trong đó có chân chính sự t ì n h không có ý tứ đối với thế giới các quốc gia bình dân mà nói bọn hắn căn bản liền không thế nào hiểu rõ ở trong đó có chân chính sự t ì n h bọn hắn duy nhất có thể biết giải chính là thuộc về bọn hắn tại trên internet nhìn thấy hiện tại bọn hắn nhìn thấy thì là thuộc về vu ư ngư t i đại quân thế mà đúng cái kia cấp tư bình dân đ ộ n g t h ủ vu ngư ty đại quân thế mà đem họng pháo nhắm ngay phổ thông bình dân trời ạ bọn hắn cái này làm đây quả thực là không có nhân tính a tại thời khắc này các quốc gia dân mạng giờ phút này liền như bị điên bắt đầu ở cái kia từng cái video phía dưới không ngừng bình luận mà liền tại các quốc gia dân mạng liền như bị điên bắt đầu ở video kia phía dưới không ngừng bình luận nương theo lấy càng ngày càng nhiều người bắt đầu ở video này phía dưới bình luận cái này từng cái video một bên trong bắt đầu trực tiếp tiến vào lôi cuốn khi cái này từng cái video một trực tiếp bị xét duyệt chế độ đẩy đưa thành lôi cuốn video điều này sẽ đưa đến có nhiều người hơn thấy được cái này từng cái video một khi càng nhiều đám dân mạng thấy được trước mắt đến từ cấp tư bình dân phát ra tặng những video này thời điểm tất cả mọi người cảm nhận được một trận trước nay chưa có phẫn nộ rất hiển nhiên đối với đông đảo dân mạng mà nói liên quan tới vưu ngư ti binh sĩ thế mà đúng bình dân động thủ chuyện này vậy tuyệt đối có thể tính được là chạm đến bọn hắn danh giới cuối cùng về phần bọn hắn tại sao phải tức giận như thế rất đơn giản bởi vì bọn hắn cũng là thuộc về đường đường chính chính bình dân a bọn hắn bản thân liền là thuộc về đường đường chính chính bình dân đối mặt trước mắt c ấ p tư bình dân chỗ đụng phải tình huống này bọn hắn rất dễ dàng liền đem nó đưa vào đi vào khi bọn hắn đưa vào sau khi đi vào bọn hắn tự nhiên mà vậy liền cảm nhận được trước nay chưa có phẫn nộ v u ngư ti lại dám đối bọn hắn bình dân động thủ vậy cũng đừng trách bọn hắn những bình dân này trực tiếp bắt đầu phản kích trở về bọn hắn nhất định phải làm cho cái này đáng chết vu ngư t i minh bạch đúng bình dân động thủ hậu quả đến tột cùng là cái gì tại toàn thế giới các quốc gia đám dân mạng cố gắng bên dưới chỉ gặp cái này cái này đến cái khác video bắt đầu bằng tốc độ nhanh nhất truyền tới toàn thế giới nương theo lấy cái này cái này đến cái khác video bắt đầu bằng tốc độ nhanh nhất truyền lại đến toàn thế giới thời điểm toàn bộ thế giới người đều biết trước mắt bởi vì là đại quân tại cấp tư trong nước đổ sắt bình dân chuyện này khi vu ngư ty đổ sắt cấp tư bình dân chuyện này triệt để ra ánh sáng thời điểm đ rất cắp tư đ hiển nhiên các ạ n h t tư tướng n quân đại cắp t t ư quân đã biết bởi vì là đại quân đối bọn hắn cấp tư bình dân động thủ tin tức này đối mặt vưu ngư tư thế mà can đảm giám đối với bọn hắn cấp thị bình dân động thủ vậy bọn hắn hiện tại cần phải làm là bằng tốc độ nhanh nhất bằng tốc độ nhanh nhất đến bên cạnh sau đó bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp bắt đầu đ ù n g cái kia đáng chết v u ngư ti khởi xướng tiến công đối mặt đến từ cấp tư tướng quân ra lệnh chỉ gặp cấp tư trong đại quân tất cả binh sĩ cũng đều bắt đầu thêm đủ mã lực toàn quân xuất kích z z ế tại dết. t thời khắc này cái này đến cái khác binh sĩ giờ phút này liền như bị điên rất hiển nhiên đối với cấp tư trong đại quân cấp tư binh sĩ mà nói bọn hắn cũng từ bọn hắn tướng quân trong miệng biết được cái kia đáng chết v u ngư ti đối bọn hắn bình dân động thủ tin tức này liên quan tới cái kia đáng chết vụ ngư ti thế mà can đảm dám đối với bọn hắn bình dân động thủ Vậy đối với đối ớ t r ư cấp mắt mà một niệm hắn khắc thời trong tốc những binh lính này mà nói, bọn này nghĩ chính bằng nhanh n chỉ h cái là có đó ý ý độ đầu, t trực t đến đó ế bên cạnh, sau i đem bên bên cạnh tư r o n những g cái kia v u ngư trong i toàn chết bộ đều đại quân tất cả binh sĩ giờ phút này hai mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có l ử a giận mà tại nương theo cấp tư trong đại quân binh sĩ hai mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có l ử a giận thời điểm bọn hắn thân ảnh bằng tốc độ nhanh nhất liền trực tiếp đến đến bên cạnh khi các tư đại quân thân ảnh đến đến bên i c ả n h bọn hắn liền thấy được tại bên i c ả n h bên trong vu ngư ti đại quân đối mặt tại bên i c ả n h bên trong có vu ngư ti đại quân các tư tướng quân trực tiếp không chút do dự hạ lệnh bằng tốc độ nhanh nhất toàn quân xuất kích khởi s ư ớ n g tiến công đem bọn hắn nhất cử diệt đi tại thời khắc này các tư tướng quân ánh mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có phẫn nộ rầm rầm sau một khắc t r u n g t r u n g điệp điệp binh sĩ liền trực tiếp bắt đầu đem nó h ỏ n g súng nhắm ngay phía trước vu ngư ti đại quân trong trung khoảnh khắc khi từng đạo mệnh lệnh rơi xuống chỉ gặp tại các tư bên trong tất cả binh sĩ không chút do dự khai hỏa cộng cộng cộng cộng ba phô thiên cái điệu tiếng súng bắt đầu không ngừng vang lên nương theo lấy phô thiên cái điệu tiếng súng bắt đầu không ngừng vang lên cùng, cùng nhau vang lên còn có cái kia phô thiên cái điệu pháo anh em thanh rầm rầm rầm ba phô thiên cái địa pháo ganh âm thanh cứ như vậy bắt đầu không ngừng v ă n g lên từng mai từng mai đạn pháo cũng tại thời khắc này hướng thẳng đến phía trước thành thị c h ú t xuống mà đi đối với trước mắt các tư binh sĩ mà nói phía trước thành thị này bọn hắn đã hoàn toàn không cần thiết không vì cái gì khác chỉ vì phía trước thành thị này đều đã bị nên thị vưu nư ti oanh thành cái vỡ nát phía trước thành thị đã triệt để hóa thành phế tích nếu phía trước thành thị đều đã hóa thành phế tích vậy cái này thời điểm bọn hắn luôn không khả năng vì khả năng này sẽ tồn tại người sống sót sau đó trực tiếp đình chỉ tiến công đi không không không. không có khả năng bọn hắn tuyệt đối không thể là vì cái k i a một chút xíu có thể sẽ tồn tại người sống sót sau đó liền đình chỉ tiến bọn hắn cần phải làm là thừa dịp hiện tại cơ hội này trực tiếp bắt đầu điên cuồng khởi xướng tiến công rầm rầm súng phóng tên lửa bên trong đạn hỏa tiễn cũng tại thời khắc này điên cuồng hướng phía phía trước chút xuống mà đi vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát không biết bao nhiêu mai đạn pháo tại thời khắc này hướng thẳng đến phía trước bị vu ngư ti chiếm đoạt lĩnh thành thị chút xuống mà đi đối mặt đến từ cấp tư đại quân phát ra lên tiến công tại thành thị kêu bên trong vu ngư ti tướng quân cũng nghe đến p ư ơ n g xa truyền lại tới tiếng oanh minh đối mặt p ư ơ n g xa v ư u n g ư ti tướng quân hai mắt thì là tràn ngập một tia trước n à y chưa có nghiêm túc ha ha phản kích là ai cho các người lá g â n này trực tiếp khởi s ư ớ n g tiến công đem bọn hắn toàn bộ giết chết thời khắc này bởi vì là tướng quân không chút do dự hạ lệnh đối mặt đến từ v ư u n g ư ti tướng quân ra lệnh tại v ư u n g ư ti trong đại quân v ư u n g ư ti cũng không chút do dự bắt đầu đem bọn hắn vũ khí nhắm ngay thành thị bên ngoài cấp tư đại quân rầm rầm vẹn vẹn lần này trong chốc lát công phu đông đảo v ư ơ n ư ti binh sĩ cũng bắt đầu đem bọn hắn họng súng cư như vậy trực tiếp nhắm ngay phía trước cấp tư đại quân cộc cộc cộc phố thiên cái đ mà tại cái kia phô thiên cái địa tiếng xung c ứ như vậy không ngừng vang lên thời điểm t r ù n g t r ù n g điệp điệp pháo h o a n h âm thanh cũng tại thời khắc này đồng dạng tại cái kia hóa thành phế tích trong thành thị điên quần bộc phát rầm rầm rầm ba khi cái kia từng đợt pháo h o a n h âm thanh cứ như vậy trực tiếp bắt đầu ở trong cả tòa thành thị điên quần vang lên từng mai từng mai đạn pháo cũng tại thời khắc này hướng thẳng đến phía trước cấp tư đại quân phương hướng điên quần khuynh tả rầm rầm hiệu cầm đồ thiên cái pháo h o a n h âm thanh bắt đầu không ngừng vang lên khi một tên đạn pháo cũng tại thời khắc này bắt đầu hướng thẳng đến phía trước điên quần trút xuống giữa trong trước mắt chỉ gặp phô thiên cái địa bạo tạc cũng tại thời khắc này điên cuồng vang lên hiệu cầm đồ thiên cái tiếng nổ mạnh cứ như vậy bắt đầu điên cuồng vang lên chỉ gặp chiến đấu cũng tại thời khắc này đúng nghĩa như vậy khai hỏa khi giữa song phương chiến đấu tại thời khắc này đúng nghĩa như vậy khai hỏa tại tòa kia đã hóa thành phế tích trong thành thị tại đã hóa thành phế tích trong thành thị những người sống sót kia ngay bên ngoài chỗ vang lên cái kia từng đợt trước nay chưa có tiếng oanh minh tại tòa này hóa thành phế tích trong thành thị cái này đến cái khác người sống sót hai mắt thì là trả ngập một cỗ trước nay chưa có run dày dầm thần a chúng ta kế tiếp còn có thể còn sống sót sao tại thời khắc này một cái kia lại một cái người sống sót cứ như vậy mang theo một cô trước nay chưa có run rẩy n g h e bên ngoài chỗ vang lên tiếng oanh minh bọn hắn tự nhiên biết cái này rất rõ ràng chính là bọn hắn cắp tư đại quân đang cùng vưu ngư ti đại quân giao chiến mặc dù nói cái này nghe tựa như là một tin tức tốt nhưng là đây đối với trước mắt những người may mắn còn sống sót này tới nói bọn hắn lại cảm nhận được một trận trước nay chưa có run rẩy không vì cái gì khác chỉ vì cái kia phô thiên cái địa tiếng oanh minh tùy thời cũng rất có thể sẽ rơi xuống bọn hắn trốn trong góc này mặt một khi đạn pháo kia cứ như vậy trực tiếp rơi xuống bọn hắn ẩ n nút trong góc này mặt bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng bọn hắn đến lúc đó đến tột cùng gặp phải lấy dạng gì một cái kết cục đó chính là rất có thể bọn hắn sẽ bị chính bọn hắn người đạn pháo cho nổ chết âu â khi cái này đến cái khác người sống sót bắt đầu không nhịn được khóc phía ngoài tiếng oanh minh vẫn như cũ bắt đầu không ngừng bộ phát rầm rầm Từng đợt phô thiên cái tiếng nổ mạnh bắt đầu vang vọng cả tòa thành thị dầm dầm dầm Trưng nổ mạnh vang vọng Long、Quốc、Bình Dân điệu đầu phô cái cả Quốc C� rầm rầm rầm nương theo lấy từng đợt tiếng oanh minh bắt đầu không ngừng vang lên cái này đến cái khác vua ngư t i cùng c ấ p tư binh sĩ đều tại cái này phô thiên cái địa tiếng oanh minh phía dưới trực tiếp mất đi tính mệnh tại nương theo lấy giữa song phương chiến tranh triệt để khai hỏa nhiều vô số kể chiến địa phóng viên cũng tại thời khắc này thật nhanh hướng phía chiến tranh kia buộc phát địa phương dũng manh lao tới nương theo lấy nửa cái thế giới người đều đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt vùng chiến trường này thời điểm khoảng cách vùng chiến trường này cách đó không xa long quốc căn bản liền không có bị trận chiến tranh này ảnh hưởng toàn bộ long quốc cảnh nội bên trong tất cả bình dân mang theo tràn ngập hiếu kỳ mà lại cảm khái ánh mắt nhìn video kia trong tấm hình biểu hiện tràn cảnh may mà chúng ta hiện tại đã trở thành long quốc bình dân không phải vậy đến lúc đó chúng ta rất có thể cũng sẽ đúng phải cái này giống nhau tràn cảnh cũng may chúng ta bây giờ đã trở thành long quốc bình dân long ga có đầy đủ lực lượng cường đại có thể bảo hộ an toàn của chúng ta tại thời khắc này ánh mắt của mọi người cũng không khỏi mang theo một cỗ trước nay chưa có cảm khái đối với đến từ long quốc bên trong có đám kia bình dân tới nói đây chính là bọn họ trước mắt có ý nghĩ bọn hắn đối với bọn hắn ban đầu quốc gia kia thực lực vẫn có thể minh bạch bọn hắn trước kia quốc gia kia thực lực cố nhiên cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể dùng tính toán không sai để hình dung nhưng là muốn cùng trước mắt long quốc tiến hành bằng được không có ý tứ chuyện này chỉ có thể nói căn bản cũng không phải là thuộc về trên cùng một cấp độ tồn tại long quốc thực lực còn tại đó phải biết long quốc thế nhưng là tại toàn thế giới nhìn soi mói cho phi ở hữu lượng quốc hung hăng một bàn tay quốc gia vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này liền đã đủ để có thể cho toàn thế giới minh bạch long quốc thực lực đến tột cùng lá cỡ nào cường đại mà bọn hắn bọn hắn thân phận bây giờ thì là thuộc về long quốc bên trong có bình dân long quốc hội bảo vệ bọn hắn sinh mệnh an toàn tại long quốc có thể bảo hộ bọn hắn sinh mệnh an toàn thời điểm bọn hắn lại hồi tưởng lấy bọn hắn đã từng có cái kia thời gian này song phương vừa so sánh một chút bọn hắn lập tức liền cảm nhận được bọn hắn hiện tại hạnh phúc cho nên khi một cái kia lại một cái long quốc bình dân nhịn không được cảm khái mà liền tại đông đảo long quốc bình dân cứ như vậy có chút cảm khái thời điểm chỉ gặp thân ở tại bên trong long thành lý mặc cũng đồng d ạ n g nhìn xem trước mắt ở trên chiến trường tình huống có ý tứ bất quá còn giống như là không thế nào hôn luận a thế nào mới có thể để cho cái này trở nên càng th lý mặc hai mắt không khỏi mang theo một tia suy tư nói một mình hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là thế nào mới có thể để long quốc chung quanh trở nên càng thêm hỗn loạn một chút đâu chỉ cần có thể cho long quốc chung quanh trở nên càng thêm hỗn loạn một chút long quốc liền có thể nhờ vào đó từ đó thắng được phát triển thời gian trừ có thể thắng được phát triển thời gian bên ngoài nếu như có thể mà nói long quốc không chừng còn có thể trực tiếp đem vũ khí bán cho đối phương cứ như vậy đến lúc đó long quốc liền có thể ở trong đó thu hoạch khổng lồ lợi ồ l ích nhưng là giờ phút này lý mặc thật không biết đến tột cùng nên như thế nào mới có thể để long quốc chung quanh lại hoặc là nói chỗ nào trở nên càng thêm hỗn loạn hỗn loạn tại o nào o à n hôn thế chỗ giới l n từng đâu. đợt Lâm suy Theo vào Lý l Mạc tư, ê n quan thời ớ trước i đại Long Quốc c mắt đ ị số quốc quốc muốn quốc phỉ lập nhập đẹp phỉ hữu khắc sinh hôn loạn chẳng hữu hôn h ở ở trở lượng lớn loạn lẽ lại muốn để phỉ ở hữu lượng quốc trở nên hôn loạn lên. nó nên gia việc mắt vào tầm Tại t để khắc này chỉ gặp lý mặc trong đầu cứ như vậy tung ra một cái ý niệm như vậy mà liên tại lý mặc trong đầu tung ra một cái ý niệm trong đầu thời điểm hắn trong lúc bất chợt cảm thấy hắn ý nghĩ này có vẻ như giống như có thể thực hiện một chút xinh đẹp việc lớn quốc gia rất hỗn loạn mà phỉ ở hữu lượng quốc hỗn loạn căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì xinh đẹp trong nước côn lô nô số lượng nhiều lắm đổi nói mà biết phi ở hữu lượng quốc hỗn loạn cũng là bởi vì cái này côn lôn nô đưa tới nếu để cho những này côn lôn nô tại phi ở hữu lượng quốc trở nên càng thêm h ố n loạn khiến cái này côn lôn nô tại phi ở hữu lượng quốc trở nên càng thêm nhất trí vậy có phải hay không đại biểu cho phi ở hữu lượng quốc liền có thể vì vậy mà triệt để lâm vào hỗn loạn đâu lý mặc tính toán cái cầm suy tư không sai tại lý mặc xem ra nếu như muốn để phi ở hữu lượng quốc lâm vào h ố n loạn cái kia giống như cũng không phải cái gì chuyện không thể nào dù sao p h ì ở hữu lượng quốc tình huống còn tại đó đừng nhìn p h ì ở hữu lượng quốc thực lực nhìn giống như rất cường đại nhưng là p h ì ở hữu lượng quốc c h ỗ gặp phải vấn đề cũng đồng dạng là thuộc về bày ở ngoài sáng p h ì ở hữu lượng quốc vấn đề có nghiêm trọng không p h ì ở hữu lượng quốc vấn đề tự nhiên là không gì sánh được nghiêm trọng chỉ bất quá tại p h ì ở hữu lượng quốc lực lượng cường đại kia bên dưới p h ì ở hữu lượng quốc trong nước những vấn đề kia cũng liền tạm thời bị đẻ xuống mà thôi nhưng là nếu như hắn có thể cho xinh đẹp trong nước những cái kia nhân tố không ổn định bạo động đứng lên có vẻ như phi ở hữu lượng quốc đến lúc đó còn giống như thật rất có thể sẽ trực tiếp dẫn đầu lâm vào hỗn loạn tưng ơ bừng đem càng thêm tiện nghi vũ khí bán cho những cái kia c o n lô nô nhớ tới những cái kia c o n lô nô tuyệt đối sẽ không chút do dự mua sắm những này càng thêm tiện nghi vũ khí tại thời khắc này lý mặc trong nháy mắt nghĩ đến nên như thế nào mới có thể để phi ở hữu lượng quốc lâm vào hỗn loạn phương pháp tốt nhất những cái kia c o n lô nô mỗi một cái đều là nghèo không kéo vài bất quá ngủ những cái kia c o n lô nô đều rất nghèo cũng không đại biểu trên tay bọn họ thật liền không có tiền một chút tiền vẫn phải có mà hắn cần phải làm chính là để những cái kia côn lô nô n dùng bọn hắn là chỗ không được tiền tới mua tiện nghi vũ khí chỉ cần những cái kia côn lô nô n có thể dùng bọn hắn trong túi số lượng không nhiều tiền mua được đường đường chính chính vũ khí lý mặc hoài nghi những cái kia côn lô nô n cũng rất có thể lại bởi vậy mà lâm vào một mảnh bạo động v ề phần bạo động cuối cùng đến tột cùng sẽ dẫn phát dạng gì một cái hậu quả lý mặc biểu thị không có ý tứ cùng hắn có quan hệ gì vì ở hữu lượng quốc hội lâm vào hỗn loạn cùng hắn có cái cộng lông quan hệ a liều tịch, tịch phải chăng có thể để những cái kia côn lô nô nhìn thấy cái này chiến tranh chi vương cửa hàng quảng cáo đem cái này quảng cáo đánh tới những cái k Lý Mạc trong ự c tiếp t đối với r đầu liều t ị c hắn tịch, tịch hệ thống hệ h miệng nói. mở Dù sao hắn khẳng không định là cái ó có có có năng lực này vậy hắn không có năng lực này, nhưng cũng không liền đại biểu cho hắn nơi này không có người có năng lực như、thế. Trong đầu hắn lực lực lực cho c vậy thế. đại biểu đầu kia liều tịch tịch hệ thống cái kia liều tịch tịch hệ thống không hề nghi ngờ có được năng lực này chỉ cần liều tịch tịch hệ thống có thể đem cái này quảng cáo đánh tới những cái kia côn lô nô n trước mặt hắn tin tưởng những cái kia trong đầu tràn ngập bạo lực côn lô nô n tuyệt đối sẽ không chút do dự móc tiền ra mua sắm những này tiện nghi vũ khí mà tại đối mặt lý mặt lần này hỏi tham ở tại trong đầu liều tịch tịch hệ thống thì là bình tĩnh mở miệng hồi phục hồi bẩm ký chủ Ký ý chủ nghĩ hoàn này tại thời khắc này lý mặc ánh mắt mang theo cố kiên định mở miệng nói mà tại đối mặt lý mặc thời khắc này lời nói ở tại trong đầu bính tịch tịch hệ thống biểu thị hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì hết thể chi tiêu trực tiếp thêm đến chi phí đi lên ngay tại bính tịch tịch hệ thống vừa định nói cái gì lý mặc trực tiếp vung tay lên hắn tự nhiên biết hắn cái này bính tịch tịch hệ thống sau đó phải nói cái gì m ặ t kia đúng tình huống này lý mặc chỉ có thể nói những này chi phí trực tiếp thêm đến những cái kia chi phí đi lên lại hoặc là nói đến thời điểm í t lợi giấy tờ một phần là có thể lý mặc ánh mắt mang theo một tia lạnh nhạt dù sao bất kể thế nào bán hắn khẳng định là có thể có kiếm tiền vậy hắn hoàn hư cái gì vậy liền bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp bắt đầu đem nó vật này mở rộng đến phi ở hữu lượng quốc để phi ở hữu lượng quốc đám kia côn lô nô n dùng tới hắn vũ khí này mà tại đối mặt đến từ lý mặc lời nói này bình tịch tịch hệ thống đều xưa nay chưa thấy có chút tạm ngừng một chút đó là rất nhanh bình tịch tịch hệ thống bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp kịp phản ứng không có vấn đề tiếp xuống bình đài sẽ trực tiếp bằng tốc độ nhanh nhất tại phi ở hữu lượng quốc côn lô nô n còn trong cơ thể khuếch tán ra đến đối với cái này bình tịch tịch hệ thống trực tiếp đối với cái này làm g a đáp lại thậm chí là cam đoan đối mặt bình tịch tịch hệ thống hồi phục lý mặc cũng liền khẽ gật đầu đi thôi dưỡng tốt đằng sau muốn bằng tốc độ nhanh nhất đem chiến tranh chi vương trong cửa hàng vũ khí toàn bộ bán cho những cái kia côn lô nô n tận khả năng rẻ hơn một chút đi dù sao những cái kia côn lô nô n từng cái đều n g h è o một nhóm lý mặc không khỏi khẽ lắc đầu hắn không phủ nhận có chút côn lô nô n đích thật là rất có tiền thì như nói lao lớn đối phương chính là đường đường chính chính côn lô nô n đi vậy đối phương có tiền hay không vậy đối phương khẳng định là có tiền nhưng là có tiền côn lô nô n tại cái này côn lô nô còn trong cơ thể chiếm tỷ lệ là bao nhiêu đâu cái kia không cần nghĩ cũng có thể biết có tiền côn lô nô tại côn lô nô trong quần thể này chiếm tỷ lệ tuyệt đối ít đến thương cảm vì ở hữu lượng quốc côn lôn nô tuyệt đại bộ phận đều là một đám quỷ nghèo đối mặt b ầ y quỷ nghèo này vậy nếu như hắn vũ khí bán giá cả có chút đắt như vậy những quỷ nghèo này khẳng định là mua không nổi cho nên vì có thể làm cho những quỷ nghèo này đều mua được hắn chiến tranh chi vương xuất phẩm vũ khí giá cả giảm xuống một chút liền lộ ra cực kỳ có cần phải mà tại đối mặt lý mặc hồi phục bính tịch tịch hệ thống biểu thị hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì đương nhiên có thể ký chủ khi bính tịch tịch hệ thống nói xong b ê n giới chỉ gặp bính tịch tịch hệ thống tại thời khắc này lập tức b ộ c phát ra từng luồng từng luồng trong coi u minh lực lượng lại hoặc là nói một cỗ si nương theo lấy từng luồng từng luồng siêu việt thế giới này lực lượng bắt đầu bị bình tịch tịch hệ thống sử dụng đi ra thậm chí cỗ này cỗ siêu việt toàn bộ thế giới lực lượng tại bị bình tịch tịch hệ thống sử dụng sau khi đi ra tại đông đảo p h ỉ ở hữu lượng q u ố c côn l ô n Nô trong điện thoại di động cái này đến cái khác kết nối liền trực tiếp xuất hiện tại trong điện thoại di động của bọn họ khi p h ỉ ở hữu lượng q u ố c côn l ô n Nô nhìn xem xuất hiện tại bọn hắn trong điện thoại di động kết nối chỉ gặp tất cả côn l ô n Nô cũng không khỏi mang theo một cỗ trước nay chưa có nghi hoặc cái này kết nối là cái gì rất hiển nhiên trước mặt mọi người nhiều côn lô nô n nhìn xem bọn hắn trong điện thoại di động xuất hiện cái này kết nối đằng sau bọn hắn là thật cảm nhận được cảm thấy rất ngờ vực tính toán nhìn xem cái này kết nối đến tột cùng là thứ đ ồ gì đối với tuyệt đại bộ phận côn lô nô n mà nói đối mặt bọn hắn trong điện thoại di động xuất hiện cái này kết nối bọn hắn không chút do dự trực tiếp lựa chọn cơ lắc vậy dĩ nhiên là bởi vì bọn hắn căn bản liền không có nghĩ nhiều như vậy tại tuyệt đại bộ phận côn lô nô đều lựa chọn cơ lắc cái này kết nối thời điểm vậy dĩ nhiên có một ít côn lô nô n cũng sẽ không c ờ l ậ t cái này kết nối bởi vì bọn hắn đã từng đều bị hố quá xịt vật này khẳng định là đám k i a buồn nôn a tam làm ra bọn hắn lại muốn gạt chúng ta tiền tại thời khắc này cái này đến cái khác côn lô nô n trực tiếp nhịn không được chửi ấm lên không sai tại đông đảo côn lô nô n xem ra vật này rất có thể thật chính là cái k i a a tam làm ra đồ vật liên quan tới a tam tại đông đảo xinh đẹp người trong nước xem ra đối phương chính là chuyên môn làm lừa dối một đám gia hỏa nghe không sai tại phì ở hữu lượng quốc đám người này xem ra a tam đám người kia tuyệt đối chính là chuyên môn làm lừa dối bởi vì bọn hắn có rất rất nhiều người đều đã từng bị đám kia a tam lừa qua cũng chính bởi vì rất nhiều xinh đẹp người trong nước bị a tam lừa qua cho nên đối mặt bọn hắn trong điện thoại di động trong lúc bất chợt xuất hiện cái này kết nối thua thiệt qua côn lô nô n trực tiếp lựa chọn đem cái này kết nối xóa bỏ sau đó trực tiếp tiếp tục chơi hắn bọn họ vừa mới chỗ làm sự tình nhưng mà loại này côn lô nô n lại vẹn vẹn chỉ là thuộc về số ít càng nhiều côn lô nô n khi nhìn đến xuất hiện tại bọn hắn trong điện thoại di động cái này kết nối chỉ gặp đông đảo côn lô nô không chút do dự trực tiếp điểm kích cái này kết n khi cái này đến cái khác côn lô nô n cỡ lật cái này kết nối đằng sau nó màn hình điện thoại di động cũng tại thời khắc này triệt để chuyển biến đến một cái trong trang web trước mặt mọi người nhiều côn lô nô n cứ như vậy nhìn xem bọn hắn điện thoại có sự biến hóa này nhất là bọn hắn nhìn xem điện thoại di động này biến hóa đằng sau có vật này nhưng đông đảo côn lô nô n cứ như vậy nhìn xem trong điện thoại di động xuất hiện cái này màn hình tất cả côn lô nô n cũng nhìn không được hít sâu một hơi a xi cái này cái này cái này đây là nhà ai s ú n g ống đạn được công ty làm ra đồ vật trong khoảnh khắc cái này đến cái khác côn lô nô nhìn xem màn hình điện thoại di động bên trong biểu hiện hình ảnh tất cả côn lôn nô trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu đó chính là vật này có phải hay không là thuộc về nào đó một nhà súng ống đạn được công ty làm ra đâu về phần bọn hắn tại sao phải có ý nghĩ này rất đơn giản bởi vì màn hình điện thoại di động bên trong biểu hiện là một cái kia lại một vũ khí mà tại một cái kia lại một vũ khí phía dưới thì là ghi chú nó giá cả đây hết thể cắt đều tại hướng bọn hắn nói rõ một vấn đề chính là cái này rất rõ ràng chính là chuyên môn bán vũ khí một cái trang a bọn hắn đang hồi tưởng lấy vừa mới cái kia kết nối điều này không khỏi làm cho bọn hắn nhớ tới trừ súng ống đạn được công ty như thế một cái quái vật khổng lồ bên ngoài còn ai có năng lực này có thể làm được điểm này đâu vừa nghĩ tới bọn hắn phỉ ở hữu lượng q u ố c súng ống đ ạ n được công ty thế mà lại cho bọn hắn làm vật này chỉ gặp đông đảo côn lôn nô ánh mắt nhau nhau tràn ngập một cỗ trước nay chưa có kích động âu b ắ n rác những vũ khí này giá cả ngay tại đông đảo côn lôn đều cảm nhận được một trận trước nay chưa có ngạc nhiên thời điểm bọn hắn lập tức liền chú ý đến vũ khí này giá cả bọn hắn phát hiện vũ khí này giá cả dĩ nhiên như thế tiện nghi không sai bọn hắn rất nhanh liền phát hiện vũ khí này giá cả hoàn toàn liền có thể dùng tiện nghi để dung bọn hắn những n à y côn lôn nô làm phỉ ở h u lượng cuốc h bọn hắn đối với vũ khí giá cả vậy dĩ nhiên là không gì sánh được quen thuộc dù sao bọn hắn phải cần thường xuyên đi mua sắm vũ khí đồng thời cũng chính bởi vì bọn hắn lúc cần phải thường đi mua sắm vũ khí này cho nên khi bọn hắn nhìn thấy vũ khí này giá cả đằng sau tất cả côn lô nô n trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu cái giá tiền này là t r ă m chú sao tại thời khắc này đông đảo côn lô nô n ánh mắt đều tràn ngập một cô trước nay chưa có ngạc nhiên không sai đối với thời khắc này côn lô nô n tới nói bọn hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là vũ khí này giá tiền là chăm chú sao vũ khí này giá tiền là thật có thể mua sắm sao nếu như vũ khí này giá tiền là t r ă m chú nghĩ đến đây một chút đông đảo côn lôn nô hai mắt trong nháy mắt có chút tỏa sáng nếu như vũ khí này giá tiền là t r ă m chú ta muốn có lẽ hoàn toàn liền có thể ở chỗ này mua sắm vũ khí tại thời khắc này chỉ gặp tất cả côn lôn nô ở trong lòng cũng không khỏi yên lặng suy tư nói một mình đối với trước mắt những này côn lôn nô tới nói trong lòng bọn họ ý nghĩ rất đơn giản nếu như vũ khí này giá tiền là thật hắn cảm thấy bọn hắn có lẽ hoàn toàn liền có thể mua sắm vũ khí này muốn hay không mua sắm đâu đối mặt trong màn hình biểu hiện vũ khí cùng nó đánh dấu giá cả cái này đến cái khác phổ thông côn lô nô n cảm nhận được một trận trước nay chưa có xoắn suýt đối với những n à y phổ thông côn lô nô n tới nói bọn hắn đối mặt liền rất đơn giản bọn hắn đối mặt chính là bọn hắn không có tiền không sai đối với trước mắt những n à y phổ thông côn lô nô n tới nói bọn hắn hiện tại chỗ gặp phải vấn đề chính là bọn hắn thiếu tiền mà tại đối mặt những n à y phổ thông côn lô nô n sợ có xoắn suýt có một ít có tiền côn lô nô n khi nhìn đến tiện nghi này giá cả đằng sau chỉ gặp cái này đến cái khác côn lô nô n hai mắt có chút tỏa sáng mua mua mua tin tưởng cái này xuống ống đạt được công ty chắc chắn sẽ không hại chúng ta điểm này tiền đối với cái này những này có chút tiền côn lôn nô xem ra cái này s ú n g ống đ ạ n được công ty có vẻ như hoàn toàn liền không có tất yếu kia hố bọn hắn chút tiền ấy á bọn hắn số tiền này có lẽ s o phổ thông côn lôn nô muốn bao nhiêu nhưng là bọn hắn số tiền này tại cái kia s ú n g ống đ ạ n được công ty xem ra bọn hắn số tiền này tính toán thứ gì đâu bọn hắn số tiền này tại những cái kia s ú n g ống đ ạ n được công ty xem ra chỉ sợ căn bản coi như không là cái gì thậm chí bọn hắn số tiền này cũng không bằng đối phương một bữa cơm đi đây là những này côn lôn nô ý nghĩ trong lòng Mà mặt ôm điểm, đem đem mắt nhắm này này tại trong thời tốc độ nhanh nhất trực tiếp bắt bắt đối liền độ đầu địa đó đầu những con lôn nô lòng nghĩ bọn hắn bằng nhanh bọn hắn xong, ánh chuẩn chỉ lấp ý sau không i n điện AK-47. h sai đối với đông đảo côn lô nô n tới nói cho dù là bọn họ muốn mua vũ khí vậy bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không mua sắm một chút rất đắt vũ khí bọn hắn tự nhiên muốn mua sắm một chút lợi lộc dùng bền vũ khí tiêu tiện nghi dùng bền vũ khí là cái gì đâu vậy dĩ nhiên là kinh điện ak bốn mươi bảy ak bốn mươi bảy hỏa lực cùng giá cả còn tại đó hoàn toàn thích hợp bọn hắn những n à y côn lô nô xoát xoát xoát trong khoảnh khắc khi cái này đến cái khác côn lô nô n không chút do dự lựa chọn cờ lạc mua sắm bọn hắn phát hiện bọn hắn ngân hàng tài khoản bên trong số dư còn lại cũng tại thời khắc này trực tiếp bị vay đi nhìn xem bọn hắn ngân hàng tài khoản bên trong số dư còn lại cứ như vậy trực tiếp bị vay đi đông đảo côn lô nô n tại thời khắc này trong lúc bất chợt cảm nhận được một trận an tâm có năng lực như thế vậy khẳng định tuyệt đối không phải phổ thông công ty đây tuyệt đối là không cách nào làm đến dễ như chở bàn tay như vậy liền đem số tiền này chụp đi cái này đến cái khác côn lô nô nhịn không được cảm khái nói không sai tại những n à y côn lô nô xem ra có thể làm được dễ như t r ở bàn tay như vậy liền đem bọn hắn thẻ ngân hàng bên trong tiền vẽ đi vậy tuyệt đối chính là những cái kia đ ỉ n h tiêm cấp bậc súng ống đ ạ n được công ty năng lực bởi vì chỉ có bọn hắn mới có thể làm đến điểm này sau đó trực tiếp cùng ngân hàng hợp tác vũ khí này lúc nào mới có thể dưa lên cửa đâu nhìn xem bọn hắn mua vũ khí đông đảo côn lô nô hai mắt n h a o n h a o mang theo một tia trước nay chưa có chờ mong bọn hắn phảng phất đã thấy vũ khí này đến hàng đằng sau bọn hắn là như thế nào dùng vũ khí này đại khai sát giới trảng cảnh ha ha, ha đến lúc đó ta tuyệt đối có thể nhất thống toàn bộ khu phố cùng, cùng lúc đó một cái nào đó phổ thông côn lô nô n cứ như vậy nhìn xem hắn đơn đặt hàng bên trong có cái kia mấy cái t h ư ờ n g phản phất đã thấy hắn tiếp xuống ngày tốt lành sắp xảy ra c h ẳ n g cảnh tương tự côn lô nô n tại toàn bộ xinh đẹp trong nước nhiều vô số kể khi bọn hắn mua được chiến tranh tri vương trong cửa hàng vũ khí thời điểm tất cả côn lô nô n trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là bọn họ sau đó phải dùng vũ khí này hoàn thành bọn hắn trước đó không có hoàn thành suy nghĩ ngay tại toàn bộ xinh đẹp trong nước tất cả côn lô nô n mang theo ánh mắt mong chờ nhìn xem đơn đặt hàng phía trên biểu hiện vũ khí tại xinh đẹp trong nước từng cái công ty lớn cũng nao nhau chú ý tới điểm này à. những này đen thui ra hỏa làm sao trong lúc bất chợt bỏ được tốn tiền tại thời khắc này cái này đến cái khác tại trong ngân hàng công tác những nhân viên công tác kêu bọn họ nhìn xem do côn lôn nô sở có tiêu phí đông đảo ngân hàng nhân viên công tác đều cảm nhận được một trận trước nay chưa có kinh ngạc tất cả mọi người biết những này đen thui côn lôn nâu ngày bình thường căn bản liền sẽ không có quá nhiều tiêu phí bởi vì bọn hắn tài khoản bên trong số dư còn lại hạn chế bọn hắn bọn hắn căn bản liền không có dư thừa tiền đi tiêu phí nha liên hiện tại bọn hắn trong lúc bất chợt phát hiện những n à y côn lô nô n liền phản phất giống như cùng thương lượng xong bình thường sau đó ngay tại trong lúc mấu chốt này trong lúc bất chợt trực tiếp đại bút tiêu phí phải nói cũng không tính là đại bút tiêu phí nhưng là đối với những n à y đen thui côn lô nô n tới nói bọn hắn có cái này tiêu phí hoàn toàn liền có thể dùng đại bút tiêu phí để hình dung thật là kỳ quái tại thời khắc này đông đảo trong ngân hàng nhân viên công tác khẽ lắc đầu bọn hắn mặc dù nói không biết cuối cùng là tình huống gì nhưng bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ lấy muốn đi n h n g tay chuyện này bọn hắn đi n h n g tay chuyện này làm gì hoàn toàn liền không có cần thiết này đến lúc đó thậm chí rất có thể sẽ đắc tội những này côn lô nô n phải biết nếu như nói những này côn lô nô n một khi nào đứng lên vậy cái này coi như không phải cái gì chuyện đ ù a cho nên khi trong ngân hàng đông đảo nhân viên công tác nhìn xem giờ phút này kinh ngạc một màn bọn hắn đã chỉ là cảm thấy một trận kinh ngạc mà thôi sau đó căn bản liền lười đi tiến hành phản ứng d ầ m d ầ m ba tại cái này đến cái khác côn lô nô nhao nhao lựa chọn tại chiến tranh tri chi vương trong cửa hàng mua sắm vũ khí từng bút tiền vốn cũng tại thời khắc này trực tiếp từ một nhà kia tại trong ngân hàng trực tiếp chuyển đến lý mặc trong thẻ ngân hàng Mà tại đối mặt một tại bút tiền t đối kia khoản r ự c tiếp t đi vào đến vào Lý Mạc h ẻ n g â n h à n g bên trong, n Lý Mạc h ì n xem đ i ệ n t h o ạ i t r o n ngân hàng có nhắc nhở, g có Lý m c khỏe mười i khỏi ệ n không g mỉm c r ấ t tốt, sau đó, tốc độ nhanh nhất quốc sau nhanh đưa hữu đó, độ đem đến bằng những này vũ khí đưa đến phỉ ở hữu lượng quốc cho những cho c khí phỉ vũ ở á i kia con chứng nô, lô 15,、Chừng、218, sẽ suy nghĩ c o n lono phi ở hữu lượng quốc thượng chống không tiếng súng chương 218, sẽ suy nghĩ c o n lono phi ở hữu lượng quốc thượng chống không tiếng súng rầm rầm nương theo lấy bính tịch tịch hệ thống bắt đầu toàn diện vận chuyển tại phi ở hữu lượng quốc chi bên trong một cái kia lại một cái mua vũ khí côn lôn nô trước mắt thì là nghĩ đến tại vũ khí đến hàng đằng sau bọn hắn phải dùng những vũ khí này đi làm thứ gì tại một cái nào đó trong phòng tại nhà kia ở trong côn lôn nô bắt đầu suy tư sau đó phải đi làm thứ gì thời điểm từng đợt tiếng đập cửa trực tiếp vang lên đông đông đông nương theo lấy tiếng đập cửa vang lên trong phòng côn lôn nô trong nháy mắt tràn ngập một câu nghiêm túc hai mắt nhìn về phía cửa phòng ân đây là ai tại thời khắc này bởi vì trong phòng côn lôn nô mà nói hắn trong nháy mắt liền sinh ra một cỗ trước nay chưa có cảnh giác mặc dù nói hắn không biết cái kia đến t ộ n cùng là ai nhưng cũng không ảnh hưởng hắn biết đây tuyệt đối là tình huống phát sinh là được rồi đạp đạp đạp sau một khắc trong phòng côn lôn nô lập tức cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa phòng xuyên thấu qua mắt mẹo nhìn xem bên ngoài cái kia trống rông trăng cảnh trong phòng côn lôn nô không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc đây là cái nào bệnh tâm thần không hiểu thấu góc cửa đối với trong phòng côn lôn nô mà nói hắn là thật cảm nhận được một trận trước nay chưa có mẫu bức mẹ cái ba ở chỗ này trêu c ủ ta tại thời khắc này đối với trong phòng côn lôn nô mà nói hắn hiện tại ý nghị chỉ có một cái đó chính là đây tuyệt đối là đang trêu c ủ h ắ n không hiểu thấu gõ cửa là muốn làm gì cái này không hiểu thấu gõ cửa rất rõ ràng chính là có chuyện nhưng hết lần này tới lần khác hắn mở cửa phòng đằng sau nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy bất luận bóng người nào cái này rất rõ ràng chính là có người đang trêu đùa hắn nha đối mặt loại này có người đang trêu đùa hắn c h ẳ n g cảnh đối với trước mắt cái này côn lôn mà nói đây là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình rầm rầm sau một khắc côn lôn nô trực tiếp chạy về trong phòng sau đó trong tay trực tiếp xuất hiện một cây súng lục kéo kẹt kéo kẹt khi côn lôn nô đem cửa phòng từ từ mở ra họng súng trực tiếp dẫn đầu d ố i ra cửa phòng sau đó thân thể của hắn cũng tại thời khắc này xuất hiện tại cửa phòng bên ngoài hắn mang theo một cỗ tràn ngập nghiêm túc mà lại ánh mắt cảnh giác nhìn xem chung quanh nhân sau khi phòng này bên trong côn lôn nô tòng trong phòng đi ra hắn lại đột nhiên phát hiện tại hắn phòng ở chung quanh hoàn toàn liền không có bất kỳ một cái nào có thể trô giấu người tình huống như thế nào khi côn lôn nô ánh mắt tràn ngập một tia nghi hoặc hắn triệt để không biết cuối cùng là tình huống gì đó là cái tình huống như thế nào tới cái này cầm trong tay một cây súng lục côn lôn nô không khỏi nữ mảy bệnh tâm thần đừng để ta lại nhìn thấy ngươi không phải vậy ta nhất định sẽ đem ngươi đánh thành cái sảng côn l ô n nô không khỏi cái hung hăng nhìn một phía sau khi trước mắt cái này côn l ô n nô hung tận nhìn một phía hắn đang chuẩn bị hướng phía phòng ở đi đến trong lúc bất chợt phát hiện cửa ra vào kia chỗ thế mà xuất hiện một cái dương a đó là cái thứ gì nhìn xem nơi cửa xuất hiện cái dương này côn l ô n nô ánh mắt không khỏi tràn ngập một tia n g h i hoặc rất hiển nhiên hắn căn bản cũng không biết cái dương này đến tột cùng là tình huống gì bởi vì hắn là có thể khẳng định trước đó hắn cửa phòng này miệng căn bản liền không có cái dương này nếu căn bản liền không có cái dương này nhưng là bây giờ cái dương này lại đến tột cùng là từ đâu xuất hiện chẳng lẽ là vừa mới gõ cửa người lưu lại trong lúc bất trợt côn lô nô n không khỏi tính toán cái cầm suy tư nói mà liên tại côn lô nô n tính toán cái cầm suy tư hắn lập tức cẩn thận từng ly từng tí chậm chạp đi hướng cái dương k i a đạp đạp đạp chỉ chốc lát sau đằng sau khi côn lô nô n thân ảnh đi vào cái dương trước mặt hắn nhìn xem trước mặt cái này hộp giấy nhỏ côn lô nô n hai mắt tràn ngập một tia nghi hoặc bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc hắn trực tiếp bằng tốc độ nhanh nhất đem trước mặt cái dương này mở ra để cho ta tới nhìn xem đến tội cùng là tên bệnh tâm thần n o tại ta chỗ này lưu lại cái dương côn lô nô một bên tức miệm mắng to đồng thời một bên đem cái dương này trực tiếp mở ra dầm dầm. trong chớp mắt khi cái dương bị côn lôn nô triệt để mở ra trong dương đồ vật cũng tại thời khắc này tiến vào côn lôn nô trong tầm mắt đối mặt trong dương vật này côn lôn nô triệt để mộng cái này thương tình huống như thế nào cái này thương ba trong khoảnh khắc khi côn lôn nô nhìn thấy trong dương thương đằng sau hắn là thật cảm nhận được một trận mộng bức không hiểu thấu có người góp cửa sau đó lưu lại cái dương trong dương lại có cái này thương côn lôn nô dùng hắn cái kia đen thu lại nao suy tư một hồi sau vẫn là không cách nào lý giải cuối cùng là tình huống gì cái này tình huống như thế nào a côn lôn nô không khỏi há to miệng hắn đến bây giờ còn không cách nào minh mạnh cuối cùng là tình huống gì cái này thương khi côn cô lô nô n nhìn xem trong d ư ơ n g cái này thương hắn trong lúc bất chợt phát hiện cái này t h ư ơ n g giống như có một chút nhìn quen mắt chờ chút cái này thương nhìn xem trong d ư ơ n g cái này thương hắn bằng tốc độ nhanh nhất đem cái này t h ư ơ n g n ắ m thật chặt sau đó bằng tốc độ nhanh nhất xông về gian phòng rầm rầm đạp đạp đạp khi côn cô lô nô n thân ảnh bằng tốc độ nhanh nhất xông về gian phòng hắn trực tiếp đem đặt ở cái b à n kia trước mặt điện thoại mở ra sau đó ấn mở cái kia kết nối cuối cùng nhìn xem đơn đặt hàng phía trên biểu hiện cái kia thương đằng sau nhìn một chút đơn đặt hàng phía trên thương đồng thời lại nhìn trong tay hắn nắm giữ thanh thương này côn lôn n ô không khỏi lâm vào một trận t r ầ m tư lại nói bọn hắn liền đem cái này thương cho đưa tới cái này nhanh như vậy sao đối với trước mắt côn lôn nô mà nói hắn là thật không thể nào hiểu được vì cái gì cái này thương tặng nhanh như vậy phải biết hắn mới vừa vặn chốt đơn không đến bao lâu à kết quả tại hắn chốt đơn không đến bao lâu đằng sau cái này thương liền trực tiếp đưa tới điều này không khỏi làm cho cái này côn lôn nô cảm thấy có điểm mỡ bức mặc kệ nếu cái này thương đã đến vậy liền có thể bắt đầu ta tiếp xuống hành động tại thời khắc này chỉ gặp côn lôn nô ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập một cỗ thật sâu kích động đối với trước mắt côn lôn nô mà nói hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái nếu cái này thường đã đến vậy hắn sau đó cần phải làm chính là bằng vào cái này thường đi hoàn thành hắn vừa mới nghĩ tới một ít chuyện ha ha ha đáng chết tạp thoái tiếp nhận đến từ ngươi thượng đế ra ra chế tài đi vừa nói côn lôn nô không khỏi đem súng trong tay n ắ m thật chặt cặp mắt của hắn cứ như vậy tràn ngập một cỗ trước nay chưa có kích động cùng lúc đó tương tự tràn cảnh tại toàn bộ phỉ ở hữu lượng quốc đô đang không ngừng diễn ra đối với hữu lượng đông đảo côn lô nô n tới nói bọn hắn giờ phút này hoàn toàn liền không quan tâm vấn đề này bọn hắn có thể khẳng định là bọn hắn mua cái này xuống ống đã đến nếu bọn hắn mua sắm súng ống đã đến vậy bọn hắn sau đó tự nhiên phải cần đem những súng ống này sử dụng đi ra về phần đến tột cùng cần dùng những này thương đi làm cái gì vậy dĩ nhiên là bắt đầu bọn hắn tiếp xuống làm sàng làm vậy ngay tại đông đảo phì ở hữu lượng quốc côn lô nô n bắt đầu chuẩn bị làm sàng làm bậy thời điểm một chút thông minh côn lô nô n nhìn xem nhanh chóng như vậy liền có thể đem vũ khí đưa đến bọn hắn nơi này súng ống chỉ gặp những này sẽ suy nghĩ côn lô nô n thì là lâm vào một trận thật sâu t r ầ mặc m có thể tại thời gian ngắn ngủi như vậy liền có thể đem cái này đưa đến nơi này. Điều này đại biểu lấy đây tuyệt đối không đơn giản cái này súng ống đ ạ n được công ty tuyệt đối không phải vì ở hữu lượng quốc súng ống đ ạ n được công ty vì ở hữu lượng quốc súng ống đ ạ n được công ty làm không được điều này đối với cái này một cái kia lại một cái hội suy nghĩ côn lôn nô thì là lâm vào một trận chầm mặc nói một mình không sai đối với trước mắt những n à y côn lôn nô tới nói nhìn xem tại thời gian ngắn ngủi như vậy liền có thể đem súng ống cho đưa tới bọn hắn duy nhất suy nghĩ chính là cái này thường tuyệt đối không phải bọn hắn quen thuộc những cái kia súng ống đ ạ n được công ty bởi vì bọn hắn quen thuộc những cái kia súng ống đạt được công ty bọn hắn biểu thị bọn hắn cũng không phải không có mua qua thậm chí bọn hắn hay là những cái kia súng ống đạt được công ty khách quen đâu. cho nên bọn hắn đối với bọn hắn phỉ ở h u lượng quốc những cái kia súng ống đ ạ n được công ty có năng lực cực kỳ rõ ràng những cái kia súng ống đ ạ n được công ty có thể nỗ lực trên mặt nhìn qua có lẽ thật không tệ nhưng là những cái kia việt nam công ty muốn tại thời gian ngắn ngủi như vậy liền có thể đem bọn hắn đơn đặt hàng đưa tới chuyện này chỉ có thể đại biểu một vấn đề đó chính là đây tuyệt đối không phải bọn hắn quen thuộc những cái kia súng ống đ ạ n được công ty cái này súng ống đ ạ n được công ty tại chúng ta nơi này đều có phân bộ cuối cùng là cái nào đại lao a tại thời khắc này cái này đến cái khác côn lô nô n cảm nhận được một trận trước nay chưa có không thể tưởng tượng nổi đối với thời khắc này đông đảo côn lô nô n tới nói bọn hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là những n à y súng ống đạn được công ty tuyệt đối không phải bọn hắn quen thuộc súng ống đạn được công ty đồng thời cái này rất có thể là thuộc về cái nào thực lực thu được nhân vật cường hãn chuẩn bị nhúng tay súng ống đạn được công ty cái nghề này mặc kệ mặc kệ cuối cùng là nhà ai súng ống đạn được công ty dù sao vũ khí này giá cả bày ở nơi này tại thời khắc này đối với một cái tia lại một cái côn lô nô tới nói bọn hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái bọn hắn hiện tại hoàn toàn mặc kệ cái này súng ống đ ạ n được công ty đến tột cùng là cái gì lai lịch bọn hắn hiện tại chỉ cần biết cái này súng ống đ ạ n được công ty vũ khí giá cả cực kỳ tiện nghi liền có thể dù sao bọn hắn những n à y côn lô nô nhưng không có tiền gì à hiện tại có một vũ khí cực kỳ tiện nghi súng ống đ ạ n được công ty vậy bọn hắn tự nhiên mà vậy biểu thị cực kỳ vui sướng bởi vì điều này đại biểu lấy bọn hắn sau đó hoàn toàn có thể ở chỗ này mua sắm càng thêm tiện nghi vũ khí mà liên t ạ i cái này đến cái khác côn lô nô lâm vào một trận suy tư cộng thêm một chút côn lô nô trực tiếp cầm lấy súng ống của bọn họ chuẩn bị hành động thời điểm. những cái kia cầm lấy súng giới chuẩn bị hành động côn lô nô n cũng đã đạt tới bọn hắn thời khắc này mục đích một cái nào đó côn lô nô n nhìn xem trong tay thanh này aq bốn đồng thời đang nhìn đối diện cái gia đình kia bên trong có bộ kia gia đình mỹ mãn bộ dáng ha ha đáng chết sau đó ta nhất định sẽ làm cho các ngươi cảm nhận được cửa nát nhà tan đến tột cùng là tư vị gì mà liên tại lời của hắn rơi xuống hắn trực tiếp đem họng súng nhắm ngay phía trước phòng ở mà tại nương theo lấy hắn đem họng súng nhắm ngay phía trước phòng ở hắn không chút do dự bót cò cọc ọ c ọ c ọ ba sau một khắc phô thiên cái địa đạn cứ như vậy trực tiếp từ trong họng súng điên cùng hướng phía đối diện chút xuống mà đi. mà tại nương theo lấy phô thiên cái địa đạn trực tiếp hung hăng hướng phía đối diện điên c u ồ n g chút xuống cái kia từng hạt đạn cũng tại thời khắc này lấy lôi đỉnh tốc độ trực tiếp bắn vào trong phòng bởi vì phòng này tuyệt đại bộ phận là do đầu gỗ kiến tạo bởi vậy đối mặt đến từ a cờ b ố b ắ n phá từng hạt đạn trực tiếp hung hăng xuyên thấu phòng ở sau đó cái kia từng hạt đạn liền trực tiếp trúng mục tiêu trong phòng đám người đối mặt cái này a cờ b ố b ắ n phá âm thanh ở trên con đường này mặt khác trong phòng những người kia sát mặt trong nháy mắt biến đổi thanh âm này hỏng bét đối với đám người mà nói khi bọn hắn nghe được cái này a cờ b b ắ n phá đằng sau bọn hắn trong nhá nếu như nói vẹn vẹn chỉ là thuộc về phổ thông tiếng súng vậy bọn hắn đều cũng không cần muốn như vậy kinh hoàng phổ thông tiếng súng mà thôi tại bọn hắn xinh đẹp việc lớn quốc gia thuộc về rất bình thường bất quá một chuyện nhưng là cái này tiếng súng đâu đây là ak bốn tiếng súng a có người vận dụng ak bốn đây cũng không phải là cái gì phổ thông sự tình cái này nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đến hoàn toàn liền có thể dùng làm lớn chuyện để hình dung rầm rầm trong lúc nhất thời đám người bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp tiến về bọn hắn thả vũ khí địa phương rất nhanh khi bọn hắn đi tới cái tia thả vũ khí địa phương đằng sau bọn hắn trực tiếp đem vũ khí nắm thật chặt đồng thời ánh mắt tràn ngập một tia nghiêm túc nhìn ra phía ngoài chỉ cần bên ngoài động tác k i a a cờ bốn mươi bảy bắn phá ra hỏa dám can đảm đến đến bọn hắn nơi này bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đối với nó tiến hành phản kích nếu như đối phương cũng không có tới đến bọn hắn nơi này vậy bọn hắn cũng sẽ không tự tìm sự tình tại không có sự tình gì thời điểm vậy liền không cần kiếm chuyện tại đông đảo chủ phòng nắm giữ vũ khí đứng tại đó trong cửa sổ thật chặt nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ thời điểm có chút chủ phòng cũng tại thời khắc này bằng tốc độ nhanh nhất chúng ta nơi này bị tập kích khủng bố tại thời khắc này cái này đến cái khác báo động chủ phòng đội vàng hướng lấy điện thoại một phía khác điên quần hô to đối mặt trước mắt cái này cái này đến cái khác báo động chủ phòng có lời nói tại điện thoại một phía khác cảnh sát triệt để ngây ngẩn cả người rất hiển nhiên bọn hắn cũng nghe đến điện thoại một phía khác vang lên thanh â m tập kích khủng bố đây cũng không phải là cái gì đùa dỡn n h a không có vấn đề chúng ta lập tức liền đến trong nháy mắt cái này đến cái khác cảnh sát tại thời khắc này bằng tốc độ nhanh nhất bắt đầu hành động tại đối mặt cái này đến cái khác cảnh sát bắt đầu bằng tốc độ nhanh nhất hành động tại phỉ ở hữu lượng quốc từng cái địa phương cũng đều phát sinh tương tự tràn g cảnh tại nương theo lấy phỉ ở hữu lượng quốc từng cái địa phương đều phát sinh tương tự tràn g cảnh thời điểm phỉ ở hữu lượng quốc các nơi cục cảnh sát cũng tại thời khắc này nhào n h a u nhận được điện thoại báo cảnh sát trong lúc nhất thời tiếng súng tại toàn bộ phỉ ở hữu lượng quốc trên không k h ô ngừng n g vang lên mà tại nương theo lấy phỉ ở hữu lượng quốc thượng không trùng chỗ vang lên tiếng súng toàn bộ p h ở hữu lượng quốc đô tại thời khắc này lâm vào một trận mộng bước mười sáu chương hai trăm mười chín p h ở hữu lượng quốc bình dân chấn động bị bắn giết côn lô p h ì ở hữu lượng quốc bình dân chấn động bị bắn giết côn lôn nô chuyện gì xảy ra bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì cùng lúc đó tại p h ì ở hữu lượng quốc từng cái châu bên trong mặt cái này đến cái khác p h ì ở hữu lượng quốc bình dân nghe ngoài cửa sổ chỗ vang lên tiếng súng đông đảo p h ì ở hữu lượng quốc bình dân giờ phút này triệt để mộng đối với thời khắc này p h ì ở hữu lượng quốc bình dân mà nói bọn hắn hiện tại hoàn toàn cũng không biết đến tột cùng phát sinh thứ gì bọn hắn chỉ biết là trong lúc bất trận cứ như vậy vang lên từng đợt tiếng súng cái này từng trận tiếng súng trực tiếp khiến cái này phỉ ở h u lượng quốc bình dân lâm vào một trận khủng hoảng nếu như nói chỉ là phổ thông ngẫu nhiên tiếng s vậy những thứ này phỉ ở hữu lượng quốc bình dân cũng hoàn toàn liền không đến mức bộ dáng này bởi vì bọn hắn phỉ ở hữu lượng quốc xuất hiện tiếng súng là rất bình thường một chuyện nếu như phỉ ở hữu lượng quốc có một ngày không có tiếng súng vang lên đó mới là thuộc về nhất là không bình thường một cái tình huống nhưng là bình thường tiếng súng nơi nào có cùng hôm nay một dạng hung manh như vậy không sai đối với phỉ ở hữu lượng quốc đông đảo bình dân mà nói bọn hắn đối với hôm nay chỗ vang lên cái này tiếng súng chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là hôm nay vang lên cái này tiếng súng hoàn toàn liền có thể dùng khủng bố để hình dung cái kêu phô thiên cái điệu tiếng súng không một đại biểu cho đây tuyệt đối là đường đường chính chính súng tiểu liên mặc dù không biết đến tột cùng là cái nào một cái súng tiểu liên nhưng là có một ít người quen thuộc đang nghe cái này từng trận tiếng súng đằng sau lập tức liền nhận ra đây tuyệt đối là thuộc về trên chiến trường khách quen ak bốn mươi bảy ak bốn mươi bảy xuất hiện tại bọn hắn phỉ ở hữu lượng quốc cũng không hiếm lạ thế nhưng là ai có thể nói cho bọn hắn vì cái gì bên ngoài vang lên tiếng súng sẽ như thế dày đặc một màn này đối với xinh đẹp trong nước từng cái bình dân mà nói quả thực là có một chút mậu bức tại phỉ ở hữu lượng quốc từng cái bình dân lâm vào một trận mậu bức thời điểm bọn hắn cũng tại thời khắc này thật chặt trốn ở trong nhà nhưng mà cũng không phải là nói tất cả phi ở hữu lượng quốc bình dân trốn ở trong nhà liền không có bất cứ vấn đề gì khi một chút côn lôn nô cầm trong tay tại chiến tranh c h i vương trong cửa hàng mua được vũ khí đằng sau bọn hắn ở trên đường nhìn xem cái kia đóng chặt cửa chính bọn hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái lại nói có hay không có thể vọt thẳng đi vào g i ậ n đồ tới tại thời khắc này đông đảo côn lôn nô trong lòng không khỏi tung ra một ý niệm trong đầu như vậy không sai đối với trước mắt côn lôn nô tới nói bọn hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái bọn họ có phải hay không có thể vọt thẳng tiến cái kia từng cái trong nhà trực tiếp d ậ đồ nếu như là đã t ư ở n g vậy bọn hắn căn bản liền không có ý nghĩ này dù sao lúc kia nếu như bọn hắn thật dám can đảm làm như vậy cái kia nên đón bọn hắn tuyệt đối sẽ là cụ lạc bởi vì tại cái kia từng cái trong nhà cũng có vũ khí thương vật này tại phỉ ở hữu lượng quốc cũng không phải là cái gì hiếm l ạ đồ vật cho nên chỉ cần hơi có một chút ít tiền thậm chí dù là không có tiền người cũng sẽ mua xong cái này thương nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc về bình thường hiện tại bọn hắn trong tay cái này hỏa lực rất rõ ràng muốn vượt qua đối phương nếu bọn hắn hỏa lực muốn vượt qua đối phương vậy bọn hắn vì cái gì không thể thử một lần xông vào đối phương trong nhà đâu n g h ĩ đ ế n đ â y m ộ t c h ú t t ừ n g cái côn lô nô n hai mắt trong nháy mắt sáng lên quyết định như vậy đi dầm dầm sau một khắc cái này đến cái khác côn lô n đều trực tiếp cầm trong tay a cỡ bốn mươi bảy phóng tới một cái kia lại một cái đóng chặt cửa chính đối mặt cái này từng cái côn lô nô n thân ảnh tại thời khắc này trước mặt mọi người bao nhiêu phì ở hữu lượng quốc bình dân nhìn xem ngoài phòng những cái tia côn lô nô thân ảnh chính hướng bọn họ phương hướng gọn tới đằng sau bọn hắn trong nháy mắt ý thức được không thích hợp những cái tia đang chết côn lô nhìn tư thế này có vẻ như thật giống như là muốn trực tiếp đối bọn hắn động thủ a đem vũ khí lấy tới liệu mạng với bọn hắn tại thời khắc này từng cái phỉ ở hữu lượng quốc bình dân trực tiếp đem bọn hắn trong nhà vũ khí đem ra sau đó nắm thật chặt vũ khí nhắm ngay cửa ra vào chỉ cần ngoài phòng côn lôn nô xông vào bọn hắn sẽ không chút do dự nổ súng ngay tại đông đảo phỉ ở hữu lượng quốc bình dân thật chặt nhìn chăm chú lên cửa ra vào thời khắc này cửa phòng cũng tại thời khắc này bị cái kia từng cái côn lôn nô không chút do dự mở ra kéo kẹo kẹo kẹo kẹo kẹo kẹo kẹo kẹo kẹo kẹo kẹo kẹo kẹo k sau một khắc tiếng súng bắt đầu không ngừng vang lên lấy nương theo lấy tiếng súng bắt đầu vang lên từng hạt cụ lạc cũng bắt đầu hướng phía đối diện điên c u ồ n g chút xuống đối mặt cái này từng hạt cụ lạc chút xuống tại cửa phòng chỗ đông đảo côn lô nô n trực tiếp mang theo mẫu bức biểu lộ thậm chí mang theo một tia không cam lòng cùng vẻ mặt thống khổ ngã trên mặt đất bị bịp h nhìn xem một cái tia lại một cái ngã xuống đất mà chết côn lô nô n nắm giữ vũ khí phỉ ở hữu l ư ợ n g quốc bình dân đi ra trong nhà ánh mắt mang theo một câu nghiêm túc nhìn về phía khu phố nếu như ai còn dám tới cái tia đến lúc đó kết cục chính là như vậy vừa dứt lời hắn đem cửa ra vào nương theo lấy tiếng súng vang lên đồng thời nương theo lấy hắn lời nói này rơi xuống ở tại phòng ố c bên cạnh một chút các bạn hàng xóm cũng ý thức được điểm này rầm rầm sau một khắc đông đảo phì ở hữu lượng quốc bình dân nhao nhao bắt đầu đem bọn hắn trong nhà vũ khí đem ra mà tại nương theo lấy một cái kia lại một cái phì ở hữu lượng quốc bình dân đem bọn hắn trong nhà vũ khí đem ra ở trên đường phố du đã côn lô nô n nhìn xem bị kéo đi ra thi thể nhìn xem đôi kia dễ thấy thi thể một chút côn lô nô n sắc mặt không khỏi có chút biến đổi nhìn không thể đi trêu chọc hắn đây là một chút côn lô nô thấy cảnh này s a sinh ra suy nghĩ dù sao đối phương là thật sẽ nổ x g a mà lại đối phương vũ khí này nhìn không thể so với bọn hắn nhỏ yếu bọn hắn lại không phải người ngu bọn hắn có lẽ khả năng đầu hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề nhưng cũng không liền đại biểu cho bọn hắn thật chính là đồ đần đối mặt với đối phương cái này một bộ tư thế bọn hắn phi thường thức thời trực tiếp kết bạn rời đi đường đi này rầm rầm khi từng cái côn lôn nô kết bạn rời đi đường đi này tại đường đi này bên trong đông đảo bình dân hai mắt lại mang theo một tia nặng nề g h đáng chết những đồ chết t i ệ t này từ đâu tới lá gan này những này tên đang chết là nơi nào tới lá gan này làm như thế đối với đông đảo p h ỉ ở hữu lượng quốc bình dân mà nói bọn hắn rất không thể nào hiểu được những này côn lôn nôn là thế nào trong lúc bất chợt liền cùng phát thần kinh một dạng mang theo đem á cờ liền đổi u tới bọn hắn nơi này đến bọn hắn rất không để ý tới tại những này p h ỉ ở hữu lượng quốc bình dân cảm nhận được không hiểu liên quan tới chuyện này cũng bắt đầu trực tiếp tải lên đến internet bên trên nương theo lấy đông đảo p h ỉ ở hữu lượng quốc bình dân sẽ phát sinh tại bọn hắn chuyện nơi đây tải lên đến internet bên trên đằng sau càng ngày càng nhiều p h ỉ ở hữu lượng quốc bình dân đều thấy được trong lúc bất chợt này biến hóa khi toàn bộ phi ở hữu lượng quốc đông đảo bình dân nhìn xem những cái kia côn lôn nô tại đột nhiên xuất hiện sự biến hóa này phi ở hữu lượng quốc đông đảo bình dân cũng n h ị n không được cảm thấy một trận trước nay chưa có mẫu bức những n à y côn lôn nô đến tột cùng là tại phát cái gì thần kinh 15. ờ i chương 220. phi ở hữu lượng quốc bình dân nổi giận côn lôn lộ phản bác bọn hắn k ỳ thị t r u n g tộc chương 220. phi ở hữu lượng quốc bình dân nổi giận côn lôn lộ phản bác bọn hắn k ỳ thị chủng tộc、Xịt. bọn hắn đến tột cùng đang làm gì bọn hắn chính là tại phát động một trận bạo loạn sao tại thời khắc này các i này vị các ngươi cũng không dám muốn ta tại trên đường cái đi thật tốt kết quả trong lúc bất chợt liền trực tiếp bị bọn g i a hỏa này cầm trong tay a cờ cho ép buộc ta cũng không biết ta gần nhất trêu chọc phải ai nhưng có thể khẳng định là ta gần nhất tuyệt đối không có trêu chọc đến bất luận kẻ nào nhưng hết lần này tới lần khác lại trực tiếp bị những người này nắm giữ a cờ đánh lên môn ta hàng xóm ta hàng xóm chính là bị những người này cho giết chết ta hàng xóm ngày bình thường là cỡ nào tốt người một nhà a kết quả thế mà bị những người này ở đây trong nhà cho giết chết tại thời khắc này toàn bộ p h ì ở hữu lượng quốc internet bên trên triển khai một trận trước nay chưa có kịch liệt nghiên cứu thảo luận đối với p h ì ở hữu lượng quốc đông đảo đám dân mạng mà nói bọn hắn giờ phút này là thật không thể nào tiếp thu được bởi vì bọn họ p h ì ở hữu lượng quốc những năm gần đây hoàn cảnh xã hội cho nên bọn hắn ngày bình thường trên cơ bản liền sẽ không quang minh chính đại kỳ thị những n à y c ô lô nô bọn hắn làm sao lại đi kỳ thị những n à y c ô lô nô đâu phải biết kỳ thị những này côn lô nô n hậu quả thế nhưng là rất có thể sẽ vứt bỏ làm việc nha chứ vứt bỏ làm việc bên ngoài bọn hắn sinh hoạt các mặt đều sẽ chịu ảnh hưởng cho nên đối với phỉ ở hữu l ư ợ n g quốc bình dân mà nói bọn hắn là không thể nào sẽ đi kỳ thị những này côn lô nô n trừ phi bọn hắn là chính mình không nghĩ tới cuộc sống cái k i a hoàn toàn có thể quang minh chính đại kỳ thị những này côn lô nô n nhưng rất hiển nhiên không có cái nào ra hỏa sẽ thả lấy thật tốt thời gian bất quá đương nhiên bí mật kỳ thị không cách nào tránh khỏi liên quan tới điểm này toàn bộ phỉ ờ h u lựa quốc thậm chí toàn thế giới đều biết nhưng chỉ cần bọn hắn không quang minh chính đại kỳ、thị. chỉ cần bọn hắn không có quang minh chính đại để cho người khác biết bọn hắn tại kỳ thị những n à y côn lô nô cái kia dù là những khó khăn này đều biết bọn hắn rất có thể tại kỳ thị bọn hắn bọn hắn cũng vô pháp làm sao nhưng bây giờ thì sao những n à y côn lô nô thế mà trực tiếp xông lên đường cái đại khai xác giới không sai hoàn toàn liền có thể dùng đại khai sát giới cái này để hình dung đây đối với bình thường một chút phì ở hữu lượng quốc bình dân mà nói bọn hắn đến bây giờ đều không thể tiếp nhận sự thật này tối thiểu nhất bọn hắn đến bây giờ còn không có từ trong khủng hoảng lấy lại tinh thần đối mặt đến từ phì ở hữu lượng quốc internet bên trên ồn ào cùng cãi lộn những cái kia côn lô nô n trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì dù sao sự thật liền bày ở trước mặt bọn hắn những ngày côn lô nô n đích thật là làm một chút ngay cả bọn hắn đều cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi đối với một chút côn lô nô tới nói bọn hắn rất không hiểu vì cái gì những cái kia côn lô nô liền cùng như bị điên trực tiếp đồng thời trọng yếu nhất chính là bọn hắn thế mà trực tiếp ở trên đường đại khai s á t giới toàn bộ phỉ ở hữu lượng q u ố c không biết có bao nhiêu cá nhân vì vậy mà bị ảnh hưởng đến cho nên đối với phổ thông côn lô nô n tới nói bọn hắn hiện tại duy nhất cảm giác chính là hầu bét sự t ì n h lớn rồi mà liên tại toàn bộ phỉ ở hữu lượng q u ố c tất cả bình dân đều t ạ i internet bên trên bắt đầu c u ầ n p h ú n những cái k i a côn lô nô n thời điểm một mà này n cũng nao n h a o bị quốc gia khác người biết được dù sao tải lên đến internet bên trên những video kia lại không làm được giả một cái kia lại một cái côn lô nô liền như bị điên cầm trong tay a cờ điên quần bắn phá cái này đều thực là đem bọn hắn dọa sợ đến từ châu âu từng cái đám dân mạng cứ như vậy nhìn xem đến từ phi ở hữu lượng quốc phương diện c h ỗ tải lên video châu âu từng cái dân mạng giờ phút này thì là lâm vào một trận thật sâu lo lắng những n à y côn lôn lộ liền cùng phát rộ một dạng vậy bọn hắn đến lúc đó tại quốc gia chúng ta có phải hay không cũng sẽ phát sinh tương tự cử động tại thời khắc này cái này đến cái khác đám dân mạng đều vì bọn hắn trước mắt chỗ thân ở quốc gia mà cảm thấy lo lắng phải biết bọn hắn châu âu các quốc gia côn lôn n ô số lượng cũng không phải số i mà lại toàn thế giới đều biết những này côn lô nô n đến tột cùng là cái dạng gì côn lô nô n là có thể dùng ngu xuẩn cùng không có đầu góc để hình dung thậm chí bọn hắn trời sinh chính là thuộc về phần tử phạm tội đây cũng không phải là bọn hắn đang ô miệt những này côn lô nô n mà là côn lô nô n phạm tội số lượng rất rõ ràng muốn vượt qua những người k h á c c h ủ n g cũng chính bởi vì côn lô nô n phạm tội số lượng muốn vượt qua những người k h á c c h ủ n g toàn thế giới đều biết những này côn lô nô đến tột cùng là cái gì mà hàng Hiện tại, tại liền lượng quốc Côn Lôn Nô liền cùng lên cơn vì ở hữu quốc một dạng trong trực tiếp cầm trong tay cầm khi khai sát giới, sát cái đ ế n lúc đó bọn h ắ n có thể hay h k ô n g tại quốc gia quốc của b ọ ngày hắn n c ũ sẽ l m Một ra hành động tương tự đâu. Một khi những à động tương n đâu. tự côn lô nô n tại quốc gia của bọn hắn làm ra hành động tương tự cái kia đến lúc đó bọn hắn có thể hay không trực tiếp bị những n à y côn lô nô n cho bọn chúng một khi bọn hắn bị những n à y côn lô nô n kích thương cùng bọn chúng vậy đối với bọn hắn mà nói đó không phải là trời s ạ c sao nếu như vẹn vẹn chỉ là thụ thương còn tốt một chút thế nhưng là vạn nhất chết đâu bọn hắn không muốn chết t trong lúc nhất thời nhưng các quốc gia đám bắt là y sự ta ì n mớn c khẳng ấ lo l định là những người này là một m chút tổn thương những ngày côn lôn nô sự tỉnh nếu như không phải bọn hắn làm ra tổn thương những ngày côn lôn nô sự tỉnh côn luân chúng ta nô là tuyệt đối sẽ không dáng vẻ như vậy cho nên nếu phỉ ở hữu lượng q u ố c những n à y côn lôn nô làm loại chuyện này trong mắt của ta một không không khẳng định chính là phỉ ở hữu lượng q u ố c những người kia làm ra tổn thương những n à y côn lôn nô sự tình thậm chí rất có thể là quang minh chính đại kỳ thị bọn hắn nếu không làm sao lại diễn biến thành dạng này một cái tình huống đối với cái này đ ế t ử châu âu côn lôn nô liền biểu thị dù sao bọn hắn những n à y côn lôn nô khẳng định là không có sai cái kia nếu bọn hắn những n à y côn lôn đều không có sai cái kia sai là ai đâu cái kia rất rõ ràng chính là phỉ ở hữu lượng cúc những bình dân kia a kết h định phì hữu ẳ n g là l ở ư ợ quả các n ngươi các ngươi dĩ nhiên như thế quan minh chính đại kỳ thị chúng ta các ngươi đây là đang làm gì chúng ta làm cái gì trong lúc nhất thời cái này đến cái khác côn lôn nô liền như bị điên lớn tiếng gào thét các ngươi như vậy kỳ thị chúng ta、15. Chương tại h h ị trùng tộc. c y trở về hát châu.、Đang、hoàng Đàng g thời ị thị trùng tộc. trở hát thế ta. Tại t Đàng hoàng cùng ngươi nhiên như gia gậy Chạy châu. cây các chúng h về qua dĩ kỳ khắc này tại châu âu các quốc gia côn lô nô n tại thời khắc này liền như bị điên bắt đầu không ngừng về đội châu âu các quốc gia các bình dân lo lắng phỉ ở hữu lượng quốc côn lô nô n không có tội các ngươi có tội các ngươi kỳ thị chúng ta các ngươi kỳ thị chủng tộc tại thời khắc này cái này đến cái khác côn lô nô n giờ phút này liền như bị điên bắt đầu điên cuồng gào thét đối mặt đến từ những n à y côn lô nô n trước mắt gào thét châu âu các quốc gia bình dân triệt để ngây ngẩn cả người bọn hắn lúc nào kỳ thị chủng tộc mà lại trọng yếu nhất chính là phi ở hữu lượng q u ố c những bình dân kia lúc nào kỳ thị chủng tộc tại trong video biểu hiện rõ ràng chính là những cái kia côn lô nô n liền cùng phát thần kinh một dạng trực tiếp nâng g lên á cờ đối với những cái kia phổ thông bình dân điên cuồng bắn phá lúc nào biến thành những bình dân kia kỳ thị chủng tộc vô luận bọn hắn thấy thế nào bọn hắn có khả năng nhìn thấy kết quả chính là những n à y côn lôn nô lên cơn sau đó liền cùng bệnh tâm thần một dạng đối với những cái kia phổ thông bình dân bắn phá kết quả tại những n à y côn lôn nô lời nói bên dưới đây hết thể hết thể ngược lại là biến thành những bình dân kia bọn họ sai lầm là bọn hắn kỳ thị chủng tộc sau đó liền đưa đến bọn hắn đụng phải trước mắt kết quả này nhất làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là những n à y đ á n g chết côn lôn nô lại còn nói bọn hắn kỳ thị chủng tộc ba bọn hắn lúc nào kỳ thị chủng tộc bọn hắn làm sao không biết bọn hắn thế mà kỳ thị chủng tộc cuối cùng là tình huống gì tại châu âu các quốc gia bình dân cảm thấy một trận trước nay chưa có một bước bọn hắn rất nhanh liền phản ứng tới cái này rất rõ ràng chính là những này đáng chết côn lôn nô ở chỗ này nói lung tung a bọn hắn trực tiếp đem cái này cái này đến cái khác cái mũ chụp đến trên tay bọn họ vậy bọn hắn có thể tiếp nhận sao vậy khẳng định không có khả năng tiếp nhận nếu như bọn hắn thật kỳ thị chủng tộc đây cũng là tính toán lúc kia bọn hắn chỉ có thể giải thích có thể vấn đề ngay tại ở bọn hắn căn bản liền không có kỳ thị chủng tộc ca bọn hắn chẳng qua là vì trước mắt tình huống này mà cảm thấy lo lắng kết quả hiện tại những n à y đáng chết côn l ô n nô thế mà sẽ tới liền nói bọn hắn kỳ thị chủng tộc bọn hắn không thể nhịn ngươi cái này dơ bẩn xấu xí mà lại buồn nôn côn l ô n nô. ngươi xem một chút các ngươi những n à y đáng chết côn l ô n nô đến rốt cuộc đã làm gì những chuyện gì các ngươi đổ sát phổ thông bình dân bọn hắn có lỗi gì bọn hắn cái gì sai đều không có kết quả là bởi vì các ngươi những n à y côn l ô n nô ác liệt hành vi từ đó làm cho bọn hắn đã mất đi sinh mệnh đây chính là sinh mệnh a các ngươi những n à y đáng chết côn lono các ngươi dẫn đến những n à y phổ thông bình dân đã mất đi sinh mệnh k ế trong quả xấu muốn các thế mà còn các ngươi nơi này nói xấu bọn hắn, ngươi bọn hắn thế t mà là ở ở để ê n công đường đều không nghĩ ngơi trời thể đều s a t r o lúc nhất thời tại châu âu các quốc gia bình dân thậm chí còn có đến từ phỉ ở hữu lượng quốc một chút các bình dân trực tiếp bắt đầu đối với những cái k i a côn lôn nô chửi ẩm lên chạy trở về hát châu nơi này không phải quốc gia của ngươi các ngươi hẳn là chạy trở về hát châu nơi đó mới là các ngươi những n à y côn lôn nô hẳn là đợi địa phương c u ố c vệ tại thời khắc này đến từ châu âu cùng phỉ ở hữu lượng quốc một chút bình dân giờ phút này liền như bị điên bắt đầu điên cùng đối với côn lôn nô gạo thét cùng chửi ẩm lên mà tại đối mặt trước mắt phen này t r i tầm lên cái này trực tiếp để toàn thế giới q u â n lono n đều không thể đã chịu các ngươi đây là ý gì các ngươi đây là đang quang minh chính đại kỳ thị chúng ta các ngươi lại để cho để cho chúng ta chạy trở về hát châu chúng ta thế nhưng là quốc gia này người chúng ta có được quốc gia này quốc tịch chúng ta từ nhỏ đến lớn ngay ở chỗ này lớn lên chúng ta chính là quốc gia này một phần tử các ngươi lại để cho để cho chúng ta lan các ngươi có tư cách gì làm như vậy nên lan rõ ràng là các ngươi nơi này là quốc gia của chúng ta các ngươi những n à y đang chết kỳ thị chủng tộc người trong khoảnh khắc Đông đảo đầu đối Côn Lôn Nô nó phản trực tiếp bắt đầu đối với khi í c Ngương theo lấy c á này đến Côn Lôn Nô cái khác b ắ toàn đầu không ngừng đối không kích. hành phản ngừng nó tiến với t thế giới tất côn ả c lô nô n cùng những cái kia không i a k phải côn lô nô n còn thể trực tiếp triển khai c trừ ẩm lên một màn này trực tiếp để thân ở tại đông á khu vực một chút người ra vàng mộng lại nói cuối cùng là xảy ra chuyện gì này làm sao trong lúc bất trợt cứ như vậy thay đổi tại thời khắc này đến từ giải a cùng hàn quốc đều dân mạng đồng thời còn có đông nam á mấy quốc gia kia dân mạng bọn hắn nhìn xem cái kia internet bên trên xuất hiện cái lộn bọn hắn trong lúc bất chợt liền cảm nhận được một trận không h i ể u tấu bọn hắn nhìn xem những cái kia côn lô nô cùng những người da trắng kia bọn họ ở giữa cái này cái lộn bọn hắn tại ban đầu là thật cảm nhận được không h i ể u tấu này làm sao trong lúc bất chợt cứ như vậy cãi v a đâu nhưng khi bọn hắn dần dần hiểu rõ đến trong lúc này đến tột u cùng xảy ra chuyện gì tình huống đằng sau tại đông á mảnh này những quốc gia kia dân mạng trực tiếp t r ở m ặ t thậm chí bọn hắn cũng không dám nói thứ gì bọn hắn dám nói thứ gì nhất là đối với cây gậy cùng cái kia ra qua mà nói bọn hắn càng th phải biết tại trước mắt c á i lộn quần thể bên trong thế nhưng là có xinh đẹp người trong nước ta vậy nếu như nói quốc gia khác c á i lộn đây cũng là tính toán có thể vấn đề hết lần này tới lần khác ngay tại ở có xinh đẹp người trong nước cái kia phỉ ở hữu lượng quốc đối với giặc qua cùng cây gậy mà nói là thuộc về đường đường chính chính cha lớn cấp bậc tồn tại a đối với bọn hắn mà nói mặc kệ là hát hay là bạch từ trình độ nào đó tới nói đều là thuộc về bọn hắn cha vậy bọn hắn cha cãi nhau chẳng lẽ lại bọn hắn kẻ làm con trai này còn dám trực tiếp đi lên khuyên bảo phải không vậy bọn hắn nếu quả như thật muốn lên đi khuyên bảo bọn hắn đến tột cùng muốn đứng ở đâu một bên đâu bọn hắn mặc kệ đứng ở đâu một bên đều sẽ đụng phải một bên khác chắn ghét cho nên đối với cây gậy cùng ra qua mà nói tại đối mặt trước mắt lần này cái lộn chỉ gặp hai quốc gia này dân mạng cực kỳ có ăn ý bọn hắn nhao nhao lựa chọn im miệng đối mặt hai cái này lựa chọn im miệng quốc gia vậy dĩ nhiên không phải tất cả quốc gia dân mạng đều sẽ đối với nó t ú i đầu đến từ thần châu đại địa dân mạng đối mặt đến từ trước mắt cái kia có thể được cho quét sạch nửa cái thế giới cái lộn chỉ gặp thần châu đại địa dân mạng cứ như vậy t r e o chọc mở miệng nói vấn đề này còn không đơn giản trực tiếp khiêng tương đối xạ liền có thể người nào thắng người đó là chân lý về ph cái kia quốc gia nào liền trực tiếp lăn đến đi đâu liên quan tới những n à y côn lô nô n trong lúc bất trợn cái này bạo động này làm sao nhìn đều giống như thuộc về côn lô nô n gây họa dù sao chúng ta là không nhìn thấy những cái kia bị bắn giết bình dân có cái gì kỳ thị chủng tộc địa phương từ trước mắt đến xem cái này rất rõ ràng chính là côn lô nô n tạo thành đến từ thần đều đại địa dân mạng cứ như vậy bình tĩnh mở miệng nói nhưng mà đối mặt thần châu đại địa đám dân mạng lời nói này tại thần châu đại địa những cái kia mỹ hắc đảng lại nổi giận các ngươi có ý tứ gì bọn hắn sai cái nào mười lăm chương hai trăm hai mươi hai mỹ hắc đảng mạch não rời đi thần châu t r ư ơ n g hai trăm hai mươi hai mỹ hắc đảng mạch não rời đi thần châu bọn hắn sai cái nào bọn hắn không có cái gì sai kết quả các người đám ra hoặc kia các người lại còn nói bọn hắn sai ngươi nói xem bọn hắn có cái gì trong lúc nhất thời cái này đến cái khác mỹ hắc đảng trực tiếp không nhịn được bắt đầu không ngừng la to đối mặt một cái kia lại một cái mỹ hắc đảng giờ phút này giảng thuật lời nói giờ phút này bình thường thần châu đám dân mạng tại đối mặt trước mắt một màn này bọn hắn hai mắt cứ như vậy tràn ngập một cỗ trước nay chưa có ngộng bức các ngươi những này ngốc ngươi chẳng lẽ không thấy video này sao ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy trong video này mặt biểu hiện hình ảnh sao một người hai người rất có thể là thật tại chủng tộc kỳ thị cái kia cho dù là thật tại chủng tộc kỳ thị kết quả kia cứ như vậy trực tiếp khiêng trên thương đi bắn giết đây là người bình thường phải làm một chuyện sao các ngươi những n à y ngốc nhìn nhìn lại khác chẳng lẽ lại những người kia toàn bộ đều là kỳ thị chủng tộc sao nếu như ta không có nhìn lầm bị bắn giết thậm chí bắn bị thương bên trong thế nhưng là có một ít tiểu hài tử nhà chẳng lẽ lại bọn hắn có chủng tộc kỳ thị tại thời khắc này cái này đến cái khác thần châu dân mạng trực tiếp bắt đầu tiến hành phản bác đối với thần châu dân mạng mà nói bọn hắn đúng vậy n g triều những n à y bị hát đảng thậm chí bọn hắn đều không quen lấy ở bên ngoài những cái k Về phần cái gì cái gọi gì là không ỳ t ị chủng tộc? h k có ý tứ bọn hắn tại h châu ầ n đ địa không nói kỳ thị không kỳ chủng nói này, lại tộc vật này, mà lại bọn hắn thần châu trên đại địa kỳ t vẹn vẹn hoàn ị c toàn liền không làm những này phía quan phương chắc chắn sẽ không như thế nhưng là đối với bọn hắn những này bình thường bách tính mà nói bọn hắn cứ như vậy quang minh chính đại kỳ thị những cái tia côn lôn nô thì thế nào chẳng lẽ lại sẽ còn đụng phải chế tài phải không không có ý tứ bởi vì bọn hắn thần châu đại địa là năm mươi sáu cái dân tộc nhưng là bọn hắn thần châu đại địa nơi nào có người da đen tộc không có ý tứ bọn hắn thần châu đại địa là cái dân n hoàn ư n g toàn liền không có người r a đen tộc vấn này chẳng lẽ lại bọn hắn thần châu người cứ như vậy kỳ thị những ngày côn lâu lâu còn phải cần đụng phải chế tài phải không không có ý tứ chuyện không thể nào cho nên đối với thần châu đại địa dân mạng mà nói khi bọn hắn cứ như vậy nhìn xem tại quốc tế internet bên trên phát sinh những n à y cãi lộn bọn hắn căn bản liền không c ó lấy nhất là bọn hắn trong nước những n à y mỹ hát đẳng bọn hắn càng thêm không c ó lấy bọn hắn trực tiếp bắt đầu phản bác thậm chí là trực tiếp bắt đầu chửi ẩm lên nói toàn này cho dù là thiên vương lão tử tới cũng là những n à y côn lô nô n sai những n à y côn lô nô n liền cùng phần tử khủng bố một dạng những n à y côn lô nô n liền cùng bệnh tâm thần một dạng chủ động khởi xướng cái này tập kích khủng bố ta cho là những n à y phỉ ở ư u lượng quốc bình dân còn có cái tia châu âu các quốc gia bình dân hành động này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sai lầm đây hết thể tại thời khắc này đến từ thần châu đại địa dân mạng trực tiếp bắt đầu không ngừng phản bác đối mặt đến từ thần châu đại địa dân mạng giờ phút này có phản bác những cái kia m ị hắc đảng thì là nổi giận ha ha đây chính là các ngươi tính xấu đây chính là thần châu nam nhân tính xấu cái này rõ ràng là thuộc về kỳ thị chủng tộc kết quả các ngươi còn đem cái này nắp nổi đến trên người bọn họ các ngươi những n à y tên đáng chết chúng ta thần châu nữ nhân đánh chết cũng sẽ không lựa chọn các ngươi những n à y thần châu nam nhân các ngươi căn bản liền không xứng trong lúc nhất thời cái này đến cái khác mỹ hắc đảng trực tiếp bắt đầu không ngừng giận phun đối mặt cái kia từng cái mỹ hắc đảng thời khắc này lời nói này trước mắt thần châu dân mạng cứ như vậy khinh thường mở miệng nói vậy các n g ư ơ i liền đi n h a vậy các n g ư ơ i liền trực tiếp đi phì ở hữu lượng quốc n h a các n g ư ơ i liền trực tiếp tiến về cái kia hát châu đại địa tại cái kia hát châu trên đại địa có các n g ư ơ i nam thần trong miệng các n g ư ơ i nam thần tại hát châu trên đại địa bố trí bao nhiêu cái đâu các n g ư ơ i liền trực tiếp gả cho các n g ư ơ i nam thần đi rời đi thần châu đại địa nơi này không phải là các n g ư ơ i chỗ ở các n g ư ơ i nếu chán ghét nơi này vậy liền trực tiếp lăn ra nơi này tại thời khắc này cái này đến cái khác thần châu dân mạng hoàn toàn liền không quen lấy những này bị hát đảng khi thần châu đại địa dân mạng trực tiếp triển khai một trận trước nay chưa có nghiên cứu thảo luận các quốc gia phía quan phương cũng nhao n h a u chú ý tới chuyện này nhất là phỉ ở ư u lượng quốc phía quan phương dù sao chuyện này là do phỉ ở ư u lượng quốc phương diện đưa tới tại phi ê u lượng quốc h c cung bạn công thất bên trong chỉ gặp làm trước mắt phỉ ở ư u lượng quốc đại đế hiếm trèo lên khi đăng đại đế hai mắt thì là lộ ra một tia nghi ngờ mở miệng nói phát sinh những chuyện gì đối với thời khắc này khi đăng đại đế tới nói hắn thật đúng là không biết đến tột u cùng phát sinh thứ gì đối mặt đến từ khi đăng đại đế lần này nghi vấn ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp không khỏi có chút há to miệng rất hiển nhiên đối với cố vấn cao cấp tới nói hắn là biết đến t ộ t cùng phát sinh những chuyện gì nhưng là chuyện này hắn cần nói đi ra sao nếu như hắn thật đem việc này tình nói ra cái k i a đến lúc đó có thể hay không dẫn phát một vài vấn đề à. đối mặt cố vấn cao cấp chăn trở ở tại bên cạnh hy đăng đại đế hơi nhữ cao mày ngươi nói thẳng đi đến t ộ t cùng phát sinh thứ gì tình huống từng cái nói tới ta muốn biết trước mắt đến t ộ t cùng xuất hiện tình huống như thế nào tại thời khắc này hy đăng đại đế nghiêm túc mở miệng nói đối mặt hy đăng đại đế bộ này bộ dáng nghiêm túc ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp không khỏi trầm mặc nhẹ gật đầu đại đế sự tình là cái dạng này rất nhanh khi h i đ ă n g đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp đem c h ọ n chuyện nguyên nhân gây ra toàn diện cáo chi cho hy đ ă n g đại đế đằng sau cố vấn cao cấp liền trực tiếp thành thành thật thật ngậm miệng lại đứng tại hy đ ă n g đại đế bên cạnh mà tại đối mặt đến từ cố vấn cao cấp giảng thuật lời nói ở tại bên cạnh hy đ ă n g đại đế k h ẽ n h i ễ u chân mày ngươi nói là bởi vì chúng ta xinh đẹp trong nước những cái kia côn lôn nô liền cùng bệnh tâm thần một dạng khiêng a cờ trực tiếp xông lên đường cái điên c u ồ n g b ắ n phá sau đó đánh đoạt n g n đốt h i ệ n nhiên cái này một cái phần từ khủng bố một dạng cuối cùng bởi vì chuyện này đã dẫn phát phi ở hữu lượng quốc thậm chí là châu âu những cái kia bạo thậm c h í từ đó xuất phát đó đ ư a tới t o à n thế g i i ớ n g h i ê n luận. cứu thảo t ạ i t h khắc Hy ờ i này, đ ă n g Đại Đế hai ơ i nhíu c o mày mở m ệ n nói. g m à t ạ i đối ba chống y đ giông Đế xuất hiện vũ khí hiếm trèo lên ý kiến súng ống đạt được công ty hội nghị chương hai trăm hai mươi ba chống giông xuất hiện vũ khí hiếm trèo lên ý kiến súng ống đạt được công ty hội nghị những cái kia côn lôn nô là bệnh tâm thần sao hy đăng đại đế không nhịn được chửi ầm lên ngay cả thời khắc này hy đăng đại đế đều cảm giác những cái kia côn lôn nô đơn giản chính là bệnh tâm thần về phần hy đăng đại đế vì cái gì cũng như thế cảm giác bởi vì chỉ bằng mượn tình huống trước mắt đến xem đây hết t hệ sự tình nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì những cái kia côn lôn nô không biết từ nơi nào làm tới vũ khí này sau đó bọn hắn chỉ bằng mượn vũ khí này bắt đầu cùng tội phạm một dạng đại khai sát giới liên quan tới những n à y côn lôn nô hành động tại hy đăng đại đế xem ra đều phải, phải cần hung hăng chế tài mới được bởi vì h i đăng đại đế minh bạch nếu như bọn hắn phiêu lượng q u ố c không chế t ả i những này côn lô nô n cái kia đến lúc đó bọn hắn phiêu lượng q u ố c những bình dân kia tuyệt đối không thể nào tiếp thu được cái kia đến lúc đó một trận bạo loạn liền sẽ trở nên tất không thể miễn trọng yếu nhất chính là những cái kia côn lô nô n thế mà đúng những hải tử kia hạ thủ h i đăng đại đế tin tưởng dù là hắn thật đối với mấy cái này côn lô nô n độc thủ phiêu lượng q u ố c những bình dân kia cũng tuyệt đối sẽ không nói cái gì nhưng kết quả đây kết quả đều là những cái kia côn lô nô thế mà cho rằng bọn họ không có sai bọn hắn thế mà cho là những cái kia phiêu lượng quốc phổ thông bình dân kỳ thị bọn hắn cuối cùng sau đó những này côn lô nô n liền trực tiếp bị động tiến hành p h ả n kích khi đăng đại đế làm sao không biết phiêu lượng quốc những bình dân kia kỳ thị bọn hắn liên quan tới phiêu lượng quốc bình dân ở trong lòng kỳ thị vấn đề này khi đăng đại đế biểu thị dù là hắn là thiên vương láo tử cũng không quản được cái này chỉ cần bọn hắn không quang minh chính đại kỳ thị xinh đẹp như vậy quốc chính phủ làm sao lại đi quản những cái kia phiêu lượng quốc bình dân ở trong lòng cái này kỳ thị vấn đề cho nên đối mặt những cái tia côn lôn nô thế mà quang minh chính đại nói xấu người khác kỳ thị bọn hắn cho dù là hy đăng đại đế đều cảm nhận được không vui cái này đáng chết hy đăng đại đế k h ẽ nhíu chân mày ngay tại hy đăng đại đế k h ẽ nhíu chân mày đồng thời ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp thì là thật sâu hô lấy một hơi đại đế chúng ta nên xử lý như thế nào vấn đề này chỉ gặp cố vấn cao cấp ánh mắt không khỏi mang theo một tia lo lắng liên quan tới bọn hắn phiêu lượng quốc phát sinh chuyện này bọn hắn thật phải đi hảo hảo xử lý một chút nếu như bọn hắn lại không nhanh lên xử lý một chút cái tia đến lúc đó thật rất có thể sẽ dẫn phát một chút không thể dự đoán kết cục. dù sao kỳ thị chủng tộc vấn đề tại bọn hắn phiêu lượng quốc cho tới nay đều là thuộc về cực kỳ nghiêm túc một vấn đề trừ cái đó ra liên quan tới những cái kia côn lôn nô cứ như vậy như vậy quang minh chính đại đối với những cái kia phổ thông bình dân động thủ tình huống này cái này cũng nhất định phải cần h ả o h ả o xử lý nghe cố vấn cao cấp hỏi thăm khi đăng đại đế hơi n h í u cao m à y bắt đầu suy tư liên quan tới kỳ thị chủng tộc vấn đề này cái này gợi chút nữa có thể giải quyết một chút hiện tại vấn đề chính là những cái kia côn lôn nô vũ khí này lại đến tột cùng là từ đâu đ ư tới bọn hắn nơi nào có nhiều như vậy vũ khí bọn hắn từ đâu tới lá gân này tại thời khắc này h i đăng đại đế k h ẽ n h í u chân mày h i đăng đại đế là thật cảm thấy cảm thấy rất n lờ vực mặc dù vũ khí vật này tại bọn hắn phiêu lượng quốc bên trong căn bản cũng không phải là cái gì hiếm lạ đồ vật chỉ cần muốn vũ khí gì mua không được nhưng vấn đề ngay tại ở căn cứ h i đăng đại đế trước mắt hiểu biết tình huống đến xem nhiều như thế côn lô nô đều có được vũ khí điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu lấy những cái kia côn lô nô có vũ khí số lượng hoàn toàn chính là một cái con số trên trời cái này hoàn toàn liền có thể dùng con số trên trời hình dung vũ khí lại đến tột cùng là từ đâu đụng tới đây này Đối m ặ tại, tại, tại thời khắc này cố vấn cao cấp đối với hy đăng đại đế giảng thuật cái này hoàn toàn liền có thể dùng vô nghĩa để hình dung lời nói không sai vũ khí vật này làm sao có thể là thuộc về chống rông xuất hiện đây này nhiều như thế vũ khí vậy khẳng định là nhà nào súng ống đ ạ n được công ty bán cho bọn hắn chống rông xuất hiện trong nháy mắt đối mặt cố vấn cao cấp lời nói này hy đăng đại đế lại có chút hiếp hai mắt không biết đang suy tư thứ gì hẳn là vũ khí này là bọn hắn bán đối với thời khắc này hy đăng đại đế tới nói hắn trong lúc bất t r ợ n cảm thấy hắn giống như đã biết một chút thứ gì không sai đối với hy đăng đại đế tới nói đối mặt những cái k i a côn lôn nâu có nhiều như vậy vũ khí những vũ khí này khẳng định cũng không phải là cái gì c h ố n g rỗng xuất hiện tại bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc quốc thổ bên trên có thể vì những cái kia côn lô nô n cung cấp nhiều như thế vũ khí tồn tại tại hy đăng đại đế xem ra chỉ có một khả năng đó chính là bọn họ phiêu l ư ợ n g quốc bên trong có những cái kia súng ống đạn được công ty Chỉ có quốc cái được công hắn phiêu lượng quốc những bọn lượng súng ống đạn kia ty mới có thể cung cấp nhiều như thế vũ khí đây cũng không phải là hy đăng đại đế ở chỗ này đ o á n mò, mà là bởi vì phiêu l ư ợ n g quốc súng ống đạn được công ty trong khoảng thời gian này bị hao tổn phiêu lưỡng quốc súng ống đạn được công ty tiêu thụ bị đến từ trong lúc này đông địa khu quật khởi chiến tranh tự nhiên cửa hàng đ ạ kích nhưng là hiện tại toàn thế giới tồn tại chiến tranh buộc phát địa phương trên cơ bản đều đã có riêng phần mình vũ khí nguyên bản thuộc về bọn hắn những ngày súng ống đạt được công ty địa bàn hiện tại đã bị cái này không biết nơi nào đụng tới chiến tranh tự nhiên chiếm lấy rồi cái kêu phiêu lượng quốc súng ống đạt được công ty nên làm cái gì vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền đem ánh mắt nhắm chuẩn phiêu lượng quốc bản thổ phiêu lượng quốc bản thổ bên trong có những cái kia côn lô nô n liền trở thành mục tiêu của bọn hắn mọi người đều biết sự tình côn lô nô n hoàn toàn liền có thể dùng ngu xuẩn để hình dung côn lô nô n có lúc hoàn toàn liền không có đ ầ u góc cho nên nếu như những cái kia côn lô nô n bị mê hoặc từ đó mua sắm những vũ khí này sau đó những cái kia côn lô nô lợi dụng những này mua sắm vũ khí tại toàn bộ phiêu lượng quốc bên trong tạo thành trận này hoàn toàn liền có thể dùng tập kích khủng bố để hình dung hỗn loạn tại h i đăng đại đế xem ra hoàn toàn là có khả năng chuyện sẽ xảy ra nghĩ đến đây dạng một chuyện rất có thể là bọn hắn phiêu lượng quốc bản thổ bên trong đông đảo s ú n g ống đạn được công ty làm ra h i đăng đại đế sắc mặt có chút biến thành màu đen đừng để ta biết đến tột cùng là nhà nào s ú n g ống đạn được công ty làm ra h i đăng đại đế không khỏi cắn răng niến g h lợi nói một mình đối mặt h i đăng đại đế bộ này cắn răng niến g h lợi nói một mình ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp lại lộ ra một tia ánh mắt quái dị nhìn xem h i đăng đại đế cố vấn cao cấp trong lòng hiện tại chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu làm phiêu lượng quốc đại đế trận này hỗn loạn lại là tại hiế tại thời khắc này cố vấn cao cấp không khỏi mặc mặc suy tư nói một mình không sai tại lúc này cố vấn cao cấp xem ra có vẻ như các nàng phiêu lượng quốc đại đế thật đúng là rất có thể sẽ làm như vậy về phần tại sao hắn dám khẳng định như vậy rất đơn giản cái kia nói trắng ra là không phải liền là bởi vì bọn hắn phiêu lượng quốc là đường đường chính chính một cái tư bản chủ nghĩa quốc gia sao nếu bọn hắn, đường đường chính chính gia, bọn hắn phiêu lượng quốc đại đế từ trình độ nào đó tới nói chính là nghe theo phiêu lượng quốc các nơi vốn liếng mệnh lệnh mặc dù nói bọn hắn phiêu lượng quốc đại đế nắm giữ quyền lợi cũng rất không tệ nhưng bọn hắn phiêu lượng quốc đại đế lại thế nào làm cũng nhất định phải cần khuất phục tại phiêu lượng quốc bên trong có các đại vốn liếng đã như vậy vậy nếu như bọn hắn phiêu lượng quốc đại đế khuất phục tại trong nước có các nhà súng ống đ ạ n được công ty đâu tại cố vấn cao cấp xem ra cái này cũng, cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì thậm chí tại cố vấn cao cấp xem ra đây là thuộc về rất có thể sẽ phát sinh một cái chân thực sự kiện nhìn thấy phải cần càng thêm coi trọng một chút các đại vốn liếng có lực lượng cố vấn cao cấp ở trong lòng mặt mặt suy tư mà liên tại cố vấn cao cấp ở trong lòng mặt mặt suy tư đồng thời khi đăng đại đế hai mắt thì là lộ ra một tia trước nay chưa có nghiêm túc n h ì n nhất định phải cần hào hào cảnh cáo một chút những cái kia súng ống đạn được công ty không sai trải qua một phen suy tư sau khi đăng đại đế cho là hắn có cần phải phải cần đi hào hào cảnh cáo một chút cái kia các đại súng ống đạn được công ty nếu như không hào hào cảnh cáo một chút các đại súng ống đạn được công ty đến cái này phiêu lượng quốc cái này cũng cơ bản xuất hiện ngoài ý muốn gì nên làm thế nào cho phải đi ngươi lui ra đi sau đó tận khả năng xử lý tốt về chúng ta phiêu lượng quốc bên trong kỳ thị chủng tộc vấn đề chuyện còn lại liền giao cho ta xử lý khi đăng đại đế nghiêm túc mở miệng nói tuân mệnh đối với hy đăng đại đế mệnh lệnh ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp biểu thị hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì đạm đặc đạm rất nhanh khi cố vấn cao cấp thân ảnh rời đi hy đăng đại đế thì là có chút hiếp hai mắt không biết đang suy tư thứ gì sau đó nhất định phải cần hào hào cùng bọn hắn liên lạc một chút đối với thời khắc này hy đăng đại đế tới nói hắn cho là hắn hiện tại cần phải làm sự tình rất đơn giản đó chính là nhất định phải cần cùng phiêu lượng quốc bên trong có những cái k i a súng ống đạn được công ty liên lạc một chút mà l i ê n tại hy đăng đại đế bắt đầu chuẩn bị cùng phiêu lượng quốc bên trong c o đông đảo súng ống đ ạ n được công ty liên hệ thời điểm tại phiêu lượng quốc bên trong c o đông đảo súng ống đ ạ n được công ty hiện tại cũng tức nổ tung đến tột cùng là ai đến tột cùng là nhà ai như vậy không tuân theo quy củ tại thời khắc này cái này đến cái khác súng ống đ ạ n được công ty chủ tịch hai mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có lựa d ậ n đối với trước mắt cái này đến cái khác công ty chủ tịch mà nói bọn hắn hiện tại là thật cảm nhận được không gì sánh được lựa d ậ n nếu như tại cái khác quốc gia bên trên chuyện xảy ra cái kêu p h i u lượng quốc chúng đông đảo súng ống đạt được công ty còn chưa nhất định có thể ngay đầu tiên phát hiện nhưng là đâu chuyện này là phát sinh ở phiêu lượng q u ố c vậy tương đương chính là phát sinh ở dưới mí mắt của bọn hắn đối với loại này phát sinh ở dưới mí mắt bọn hắn sự tỉnh bọn hắn làm sao có thể chú ý không đến đâu hoàn toàn liền có thể dùng nhất thanh nhị sở để hình dung cũng chính bởi vì phiêu lượng q u ố c bên trong đông đảo súng ống đ ạ n được công ty đối với phát sinh ở dưới mí mắt bọn hắn sự tỉnh hoàn toàn liền có thể dùng nhất thanh nhị sở để hình dung cho nên bọn hắn hiện tại tài hoa nổ bọn hắn hiện tại liền rất muốn biết đến tột cùng là ai đem những này vũ khí bán cho những cái kia côn lô nô mặc dù nói những vũ khí này nhìn bề ngoài giống như hoàn toàn liền không có vấn đề gì nhưng là phía sau này đại biểu cho lại là thuộc về nào đó một công ty hoàn toàn không nói bất luận cái gì quy tắc đối phương thế mà trực tiếp lật b ả n đối phương trực tiếp đem những vũ khí này cung cấp cho những cái k i a phổ thông c o n lô、no, nếu nô, như nói chỉ cung cấp cho những cái k i a phổ thông c o n lô nô、no, nhưng là giá cả nhưng như cũng dựa theo bọn hắn sở định xuống cái giá tiền này cũng không phải không có cái gì bọn hắn đến lúc đó nhiều lắm là chính là thống hận đối phương đoạt bọn hắn thị trường nhưng là đâu căn cứ bọn hắn hiểu biết kết quả đến xem kết quả cuối cùng đến tột cùng là cái gì kết quả cuối cùng lại là đối phương chỗ bán đi vũ khí này giá cả hoàn toàn liền có thể dùng ghê gớm tiện nghi để hình dung không sai căn cứ đông đảo súng ống đạn được công ty hiểu biết tình huống đến xem đối phương có vũ khí này giá cả hoàn toàn liền có thể dùng ghê gớm tiện nghi để hình dung a đối phương đem vũ khí giá cả định đến thấp như vậy đối phương là muốn làm gì chẳng lẽ lại đối phương là muốn gây sự phải không đối phương đem vũ khí giá cả định thấp như vậy như vậy về sau bọn hắn còn muốn lại đem vũ khí giá cả định về bọn hắn trước đó cái kia rất rõ ràng là không thực tế sự t ì n h nay bằng với cái gì chẳng khác nào là đối phương lật bàn đối phương chẳng những nhấp bản đối phương còn ăn ăn một mình ai có thể tiếp nhận bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được tổ chức hội nghị trong a ngược lại thật a m u thử tổt đến c lúc à n nhất n thời tại phiêu lượng quốc bên trong có đông đảo súng ống đạt được công ty chủ tịch cũng đặc phá khắc nhất định phải tìm ra tên đáng chết này trong lúc nhất thời tại phiêu lượng quốc bên trong có đông đảo súng ống đ ạ n được công ty cũng vô pháp chịu được kết quả này. Rất n h a n h n ư ơ n g theo lấy phiêu lượng quốc bên trong đông đảo súng ống đã được công ty chủ tịch không thể chịu đựng được kết quả này một trận thuộc về phiêu lượng quốc đông đảo ống đã được công súng ống nghị cũng trực ty tiếp hội bên ắ t đầu ở p h i u l ư ợ g quốc bên trong triển khai rầm rầm khi hội nghị mở ra đ ế t ử phiêu lượng quốc bên trong đông đảo súng ống đã được công ty chủ tịch không khỏi có chút hiếp hai mắt nhìn về phía trong video đông đảo chủ tịch bọn hắn đang nhìn trong video kia đông đảo chủ tịch giờ phút này bộ kia vẻ mặt nghiêm túc bọn hắn đều ở trong lòng mặc mặc suy tư đến tột cùng là tên đáng chết nào làm đ ế từ lôi thần công ty bên trong chủ tịch cứ như vậy nhìn xem trong video đông đảo các đồng liêu thân ảnh mà tại đối mặt đến từ lôi thần công ty chủ tịch ánh mắt nhìn chăm chú tại trong video mấy vị k h á c công ty chủ tịch thì là yên lặng nhìn xem lẫn nhau bọn hắn cũng đều rất muốn biết đến tột cùng là cái nào không biết xấu hổ thậm chí cái nào vô liêm sỉ ra hỏa thế mà nhấp bản nhưng mà đối mặt đến từ đông đảo công ty chủ tịch ánh mắt nhìn chăm chú tại trong video đông đảo s ú n g ống đ ạ n được công ty chủ tịch sắc mặt hoàn toàn liền không có bất kỳ biến hóa nào đối mặt trong video kia đông đảo công ty chủ tịch nhan sắc hoàn toàn liền không có bất kỳ biến hóa nào đến từ ba âm công ty chủ tịch trực tiếp trước tiên mở miệm nói tin tưởng mọi người băng cũng hẳn là biết chúng ta mở ra trận này hội nghị mục đích là cái gì. tại thời khắc này khi ba âm công ty chủ tịch lời nói rơi xuống mọi người tại đây nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía ba âm chủ tịch mà tại đối mặt đông đảo chủ tịch ánh mắt nhìn chăm chú ba âm chủ tịch thì là bình tĩnh mở miệng nói cái kia những lời k h á c cũng liền không nói nhiều bay ở trước mặt vấn đề chỉ có một cái đó chính là liên quan tới tại chúng ta phiêu lượng quốc bên trong có những vũ khí kia vấn đề đến tột cùng là ai đem cái này vũ khí bán cho những cái kia c o n lô đem những này vũ khí bán cho những cái kia c o n lô còn chưa tính vấn đề ngay tại ở vũ khí này giá cả là cái gì như vậy thì nghi đem cái này vũ khí giá cả bán dễ dàng như vậy đây là muốn làm gì chính là muốn từ nay về sau vũ khí này cũng chỉ về một nhà này công ty sao hay là nói muốn muốn về sau liền bắt đầu dựa theo loại này hành động bắt đầu từng bước từng bước xâm chiếm toàn bộ phiêu lượng quốc thị trường ba âm chủ tịch hai mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có phẫn nộ đối mặt đến từ ba âm chủ tịch lời nói tại trong video đông đảo công ty chủ tịch cũng không khỏi có chút hiếp hai mắt nhìn một chút trong video kia còn lại mấy vị đồng sự giải thậm chí liền ngay cả ba âm chủ tịch cũng đem ánh mắt nhìn về phía trong video mấy vị đồng sự giải hắn cũng muốn xem thử xem tại đối mặt hắn lời nói này ra hỏa kia có hay không một chút phản ứng nhưng mà làm cho trong video đông đảo chủ tịch thất vọng bọn hắn phát sinh đối mặt ba âm chủ tịch lời nói trong video đông đảo chủ tịch hoàn toàn liền không có bất kỳ phản ứng nào nếu trong video đông đảo chủ tịch hoàn toàn liền không có bất kỳ phản ứng nào giờ phút này đông đảo chủ tịch không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía ba âm chủ tịch đối mặt đến từ đông đảo xuống ống đạn được công ty chủ tịch ánh mắt nhìn chăm chú ba âm chủ tịch thì là cứ như vậy mang theo một cỗ ngộng bức thậm chí là hơi tức giận biểu lộ nhìn về phía hiện trường còn lại chủ tịch làm sao các ngươi chẳng lẽ lại là ta các ngươi chẳng lẽ lại là ta ba âm công ty làm ta ba âm công ty có cần phải làm như vậy sao các ngươi cũng không nên quên đi ta ba âm công ty thể lượng bảy ở nơi này ta ba âm công ty hoàn toàn liền không có cần thiết này làm như vậy nếu như không phải là bởi vì hành động này đã phá hủy toàn bộ thị trường vậy ta căn bản liền không có cần thiết này tới mở hội nghị này các ngươi thế mà cho là ta ba âm công ty thế mà lại làm chuyện này ba tại thời khắc này ba âm chủ tịch không khỏi mang theo một tia hơi ánh mắt phẫn nộ nhìn xem ở đây còn lại công ty chủ tịch mà ở đối mặt đến từ ba âm chủ tịch giờ phút này hơi tức giận n ữ tại trong video còn lại mấy vị đồng sự dài cũng không có nói cái gì bởi vì đối với trong video đông đảo chủ tịch mà nói bọn hắn không phải là không một dạng đây này công ty bọn họ thể l ư ợ n g bày ở nơi này ak bốn h ư thế một cái nhỏ yếu như vậy vũ khí trên cơ bản cũng sẽ không bị bọn hắn để ở trong mắt nếu như không phải đối phương phá hủy toàn bộ thị trường q u ý củ bọn hắn căn bản liền sẽ không tới mở hội nghị này hiện tại tốt bọn hắn trong sinh hoạt trên mặt nổi đông đảo súng ống đạn được công ty đều đã xuất hiện ở đây nhưng hết lần này tới lần khác nhưng không có bất cứ người nào thừa nhận vật này là bọn hắn làm ra không cần nói với ta vật này không phải là các người làm ra tại đương kim toàn thế giới bên trên thật đúng là liền không có quốc gia nào có thể làm được xâm nhập phiêu lượng quốc quốc thổ bên trong bán những vũ khí này đ ế từ lôi thần công ty bên trong chủ tịch không khỏi cười lạnh nói đối với đến từ lôi thần công ty bên trong chủ tịch mà nói hắn thấy vũ khí này một trăm phần trăm khẳng định chính là trong video đông đảo công ty một trong bán v ề phần hắn vì cái gì dám khẳng định như vậy rất đơn giản một cái đạo lý tại toàn thế giới có người nào quốc gia có thể làm được quy mô lớn như thế đem những vũ khí này bán cho bọn hắn phiêu lượng quốc bên trong những cái k i a côn lô đâu nếu như nói bán một chút phổ thông đồ vật đây cũng là tính toán nhưng vấn đề là dù là bán một chút phổ thông đồ vật cũng vô pháp giấu giếm được bọn hắn phiêu lượng quốc n h a càng đừng đề cập bày ra vũ khí như thế một cái như vậy bắt mắt đồ vật như vậy có người nào quốc gia có thể làm được đem vũ khí này bán cho bọn hắn phiêu lượng quốc những cái kia colono có lẽ đầu kia hàng g i a cùng thần châu đại địa có thể làm được điểm này bởi vì bọn họ thực lực còn tại đó bọn hắn là thật có thực lực này có thể đem vũ khí này bán cho bọn hắn phiêu lượng quốc bên trong có những cái kia colono nhưng là bọn hắn tuyệt đối không cách nào làm đến như vậy thần không biết quỷ không hay liền đem những vũ khí kia bán cho những cái kia colono phải biết nếu như không phải những cái kia côn lô nô n chính mình đem việc này tình làm lớn chuyện bọn hắn những n à y súng ống đ ạ n được công ty cũng không biết lại có nào đó một nhà súng ống đ ạ n được công ty thần không biết quỷ không hay đem những vũ khí này bán cho những cái kia côn lô nô n trọng yếu nhất chính là giá cả thấp như vậy liêm đây mới là thuộc về quan trọng nhất cho nên có thể gặp vũ khí dễ như trở bàn tay như vậy liền bán cho phiêu lượng quốc các nơi côn lô nô n đây tuyệt đối là bọn hắn hiện trường bên trong nào đó một nhà súng ống đạt n công được y này thậm chí cái này súng ống được công ty thể lượng tuyệt đối không nhỏ trong lúc nhất thời đông đảo súng ống đ ạ n được công ty chủ tịch nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia thể lượng khổng lồ công ty về phần những cái kia cỡ nhỏ súng ống đ ạ n được công ty lúc này hoàn toàn liền bị không để mắt đến bởi vì bọn hắn có lẽ r a tâm này nhưng là bọn hắn nhưng không có năng lực này làm được điểm này nếu bọn hắn hoàn toàn liền không có năng lực này làm được điểm này vậy cái này thời điểm liền trực tiếp coi nhẹ đối phương đi nhưng đông đảo ánh mắt nhau nhau, nhau nhìn về phía những cái kia thực lực rất cường đại đông đảo súng ống đạt được công ty cái này đến cái khác súng ống đạt được công ty chủ tịch thì là nhịn không được lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn cũng ý thức được điểm này có thể tại các nàng xinh đẹp qua bản thổ làm chuyện này tồn tại cái kia có vẻ như giống như cũng chỉ có bọn hắn hiện trường mấy cái này thực lực tương đối khổng lồ s ú n g ống đ ạ n được công ty đến từ ba âm công ty bên trong chủ tịch nhìn xem ở tại trong tầm mắt mấy cái kia cùng một cấp bậc chủ tịch chỉ gặp ba âm công ty chủ tịch ở trong lòng không khỏi mặc mặc suy tư nói một mình hẳn là chính là bọn hắn mấy cái này rất hiển nhiên ba âm công ty chủ tịch trực tiếp đem ánh mắt nhắm chuẩn ở đây mấy người này về phần đến t u ộ t cùng là ai hắn hiện tại cũng không biết nhưng cũng không ảnh hưởng hắn hiện tại đã đem ánh mắt nhắm chuẩn ở đây mấy người kia dù sao hắn là có thể khẳng định hắ nếu hắn ba âm công ty không có làm như vậy vậy cái này sự t ì n h tuyệt đối chính là những công ty khác làm mà liền tại ba âm công ty chủ tịch bắt đầu đem ánh mắt nhắm chuẩn m ự t khác chủ tịch thời điểm chỉ gặp hiện trường một cái chủ tịch trong lòng lại đột nhiên ở giữa đưa ra một cái to gan suy nghĩ xem bọn hắn bộ dáng này giống như bọn hắn khả năng thật đúng là liền không có làm vậy nếu như không phải lời của bọn hắn tại toàn thế giới lại có cái nào có năng lực như thế có thể làm được điểm này đâu tại công ty này chủ tịch trong lòng lâm vào một trận thật sâu suy tư thời điểm một cái tên trong lúc bất trợt xuất hiện tại trong đầu của hắn chờ chút có vẻ như còn giống như có cái kia quật khởi tại mít lệ ạt bên trong chiến tranh tri vương tại thời khắc này nương theo lấy trước mắt cái này súng ống đạn được công ty chủ tịch ở trong lòng trong lúc bất chợt nghĩ đến vấn đề này hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía ở tại trong tầm mắt đông đảo còn lại súng ống đạn được trong công ty chủ tịch cặp mắt của hắn c ứ như vậy tràn ngập một cỗ trước nay chưa có suy tư các vị ta cảm thấy có vẻ như còn giống như thật rất có thể cùng chúng ta phì ở hữu lượng quốc hoàn toàn liền không có bất kỳ quan hệ gì tại thời khắc này chỉ gặp một cái thanh âm nghiêm túc bắt đầu vang lên lấy mà tại trong video còn lại công ty chủ tịch nhao nhao đem nó ánh mắt nhìn về phía trước mắt đạo thân ảnh này bọn hắn trong hai mắt đều tràn ngập một cỗ thật sâu nghi hoặc tình huống như thế nào hẳn là ngươi biết là ai trong n y mắt ánh mắt của mọi người nhao nhao đem nó ánh mắt nhìn về phía trước mắt vị này chủ tịch nhất là đối mặt mở miệng nói chuyện vị này công ty chủ tịch có ít người hay là biết thân phận của đối phương thân phận của đối phương mặc dù giống như bọn hắn đều là thuộc về một nhà súng ống đ ạ n được trong công ty chủ tịch nhưng là thực lực của đối phương rất rõ ràng là không bằng bọn hắn đối phương công ty thể lượng không thế nào cao nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại nghĩ tới tột cùng là ai đây đối với cái kia còn lại đồng đều có thể công ty mà nói là thật cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi nhất là đối với những cái kêu đỉnh tiêm cấp bậc công ty lớn chủ tịch mà nói bọn hắn đang nhìn hướng trước mắt lần này thân ảnh bọn hắn hai mắt thì là có chút hiếp không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì ngươi nói xem hẳn là ngươi biết tại thời khắc này đến từ lôi thần công ty bên trong chủ tịch trực tiếp nghiêm túc mở miệng nói n g h e đến từ lôi thần công ty chủ tịch lời nói tại trong video một đạo khác thân ảnh cũng tại thời khắc này nghiêm túc mở miệng nói không sai ngươi đem ngươi biết tin tức nói ra đồng thời đến từ ba âm công ty bên trong chủ tịch cũng đồng dạng nghiêm túc mở miệng nói không sai không sai đem ngươi biết tin tức nói ra tại thời khắc này đối mặt đông đảo trong công ty chủ tịch mà nói bọn hắn hiện tại có ý nghĩ chỉ có một cái chính là bọn hắn rất muốn biết công ty này đến tột cùng là lai lịch gì đến tột cùng là nhà nào không biết xấu hổ thậm chí nhà nào công ty thế mà dám can đảm như vậy quang minh chính đại phá hư quy tắc ẩm nếu muốn muốn độc chiếm thị trường thậm chí muốn trực tiếp phá hư toàn bộ thị trường quy tắc vậy bọn hắn nhất định phải phải cần làm cho đối phương minh bạch đối phương làm ra chuyện này đại g i i đến tột cùng là cái gì đối mặt ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú chỉ gặp trước mắt đạo thân ảnh này thì là nghiêm túc mở miệng nói các vị liên quan tới chiến tranh tri vương có hay không hiểu rõ trong nháy mắt khi lời nói này rơi xu tại trong video đông đảo công ty chủ tịch thì là có chút hiếp hai mắt không biết đang suy nghĩ gì chiến tranh tri chi vương đối với cái tên này ở đây một chút công ty chủ tịch p h ả n phất nghĩ đến thứ gì nếu như ta không có nhớ lầm công ty này hẳn là thuộc về tại trong lúc này đông bên t r o n g châu quật khởi công ty kia đi sau đó tại quật khởi đằng sau liền trực tiếp lấy lôi đ ỉ n h tốc độ chiếm trước thị trường của chúng ta tại thời khắc này chỉ gặp trong đó một công ty chủ tịch lập tức nghiêm túc mở miệng nói không sai ta không có nhớ lầm công ty này hẳn là dáng vẻ như vậy đối phương không biết từ nơi nào đ ụ tới sau đó đối phương trực tiếp chiếm trước thị trường của chúng ta toàn bộ mỹ lệ ạt khu vực tất cả quốc gia trên cơ bản đều chỉ tại cái này chiến tranh chi vương bên trong mua sắm vũ khí này vũ khí của chúng ta tại trong này đông khu vực đã hoàn toàn không bán ra được một cái khác công ty chủ tịch cũng không nhịn được đậu đen g a o mưu đạo rất hiển nhiên bọn hắn chỗ gặp phải vấn đề đều là giống nhau đó chính là bọn họ công ty vũ khí này tại trong này đông khu vực hoàn toàn liền bán không đi ra vũ khí của bọn hắn tại trong này đông khu vực vì cái gì bán không được đâu rất đơn giản bởi vì tại trong này đông bên trong q u t khởi một cái kiểu mới x u n g ống đạt được công ty cái này x u n g ống đạt được công ty có thực lực hoàn toàn liền có thể dùng sức mạnh hung hắn để hình dung không sai đây cũng không phải là bọn hắn ỉ vào cái gì người khác chi khí diện uy phong mình mà lại bọn hắn đối với cái này cái gọi là chiến tranh chi vương có lực lượng có một cái minh xác nhận biết cái này chiến tranh chi vương thực lực hay là rất mạnh mẽ dù sao cái này chiến tranh chi vương có vũ khí liền đã đại biểu cho đối phương tuyệt đối không kém gì bọn hắn cái này chiến tranh chi vương có vũ khí hoàn toàn liền không kém gì bọn hắn bên ngoài cái này chiến tranh chi vương có cái này phối đưa tốc độ cũng hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung cái này chiến tranh chi vương phối đưa tốc độ thật hoàn toàn có thể dùng phi một dạng để hình dung a tối thiểu nhất bọn hắn không cách nào làm đến điểm này nhưng hết lần này tới lần khác cái này chiến tranh chi vương lại cứ làm như vậy đến điểm này bọn hắn làm không được sự tình hết lần này tới lần khác để cái này chiến tranh chi vương làm được vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không khinh thị cái này chiến tranh chi vương cái này chiến tranh chi vương thực lực rất cường đại đây là thuộc về bọn hắn cộng đồng nhận biết hẳn là những cái tia côn lô nô vũ khí là từ nơi này chiến tranh chi vương bên trong mua sắm trong n h y mắt đ ế từ lôi thần công ty bên trong chủ tịch thì là hai mắt có chút hiếp nói một mình Thậm chí liên ề n ngay công ba ty cả b trong tịch tại mặt tin tức một trận trước thất thật này cũng không nhận nay nặng nghề cùng như còn giống như năng này. Liên chủ cảm được chưa có lạc có có khỏi đối khả vẻ sự quan tới cái này chiến tranh chi vương ta trước đó liền đã chú ý hắn rất lâu nhưng là bất kể thế nào tìm kiếm đều không thể tìm tới cái này chiến tranh chi vương toàn bộ cái này chiến tranh chi vương phảng phất là thật chống rông xuất hiện một dạng cái này chống rông xuất hiện chiến tranh chi vương bằng vào nó có lực lượng cường đại trực tiếp tại toàn bộ mỹ lệ ê t triệt để đặt chân vững vàng nước thậm chí đối phương trực tiếp đem toàn bộ mỹ lệ ê t h ị trường toàn bộ đều cất đi nếu như nói đối phương đem hắn vũ khí bán đến chúng ta xinh đẹp trong nước cái kia xuất hiện tình huống này giống như cũng không phải cái gì chuyện không thể nào đối phương là nhằm vào thực lực này có thể làm được điểm này đồng thời bằng vào đối phương cái này phối đưa tốc độ đến xem đối phương có vẻ như cũng là nhằm vào thực lực này hoàn toàn có thể làm được làm cho cả phi ở hữu lượng quốc hoàn toàn liền không phát hiện được đối phương phối đưa ba âm công ty chủ tịch không khỏi nghiêm túc mở miệng nói n g h e đến từ lôi thần công ty cùng ba âm công ty hai vị chủ tịch lời nói còn lại công ty chủ tịch cũng tại thời khắc này nhao nhao suy tư không biết suy nghĩ cái gì bọn hắn bây giờ đang ở suy tư cái này chiến tranh chi vương liên quan tới cái này chiến tranh chi vương bọn hắn đều có chỗ hiểu rõ dù sao cái này chiến tranh chi vương thế nhưng là đem bọn hắn thị trường ngạnh sinh sinh cướp đi tồn tại nha mỹ lệ ắt khu vực cho tới nay đều là bọn hắn vũ khí phá giá địa phương kết quả hết lần này tới lần khác tại cái này chiến tranh chi vương quật khởi đằng sau bọn hắn vũ khí này liền không cách nào tại trong này đông bên trong phá giá cũng chính bởi vì vậy đông đảo công ty chủ tịch tại đối mặt cái này nhắc nhở đằng sau bọn hắn ngao n g a o đem ánh mắt nhìn về phía tại phì ở hữu lượng quốc chi bên ngoài súng ống đ ạ n được công ty nếu như là cái này chiến tranh chi vương lời nói đối phương còn giống như thật năng lực này trong khoảnh khắc đám người có chút hiếp hai mắt suy tư nói mọi người ở đây ánh mắt lâm vào một trận suy tư thời điểm trong đó một vị công ty chủ tịch thì là bình tĩnh mở miệng nói vậy nếu như cái này thật là cái kia chiến tranh chi vương cách làm chúng ta lại nên xử lý như thế nào vấn đề này đâu tại thời khắc này nương theo lấy lời nói rơi xuống đám người giờ phút này nhưng lại không thể không bắt đầu suy nghĩ vấn đề này xác thực nếu như chuyện này thật là chiến tranh chi vương cách làm vậy bọn hắn liền phải hào hào suy nghĩ một chút làm như thế nào đi giải quyết chiến tranh tri chi vương nếu như nói làm ra chuyện này là bọn hắn xinh đẹp trong nước nào đó một nhà súng ống đ ạ n được công ty thậm chí lại hoặc là nói thuộc về trên thế giới nào đó một nhà súng ống đ ạ n được công ty bọn hắn là thật có năng lực như thế có thể đối với nó tiến hành chế tài nếu như bọn hắn không có năng lực này đối với nó tiến hành chế tài vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp lợi dụng phỉ ở hữu lượng quốc danh nghĩa đối với nó tiến hành chế tài tóm lại bọn hắn tuyệt đối có thể cho đối phương đụng phải bọn hắn chế tài là được rồi nhưng là tiền đề này là thuộc về bọn hắn biết lai lịch của đối phương thế nhưng là cái này chiến tr không có ý tứ bọn hắn biểu thị bọn hắn căn bản cũng không biết cái này chiến tranh chi vương đến t ộ n cùng là từ đâu được tới không sai bọn hắn thế nhưng là xinh đẹp trong nước có các đại súng ống đ ạ n được công ty a bọn hắn tại toàn thế giới bên trong có địa vị đều là thuộc về bày ở ngoài sáng thế nhưng là dù là như vậy một cái bày ở ngoài sáng vấn đề lại không thể không khiến bọn hắn đứng trước sự thật đó chính là bọn họ liên quan tới cái này chiến tranh chi vương căn bản liền không hiểu rõ bọn hắn căn bản cũng không biết cái này chiến tranh chi vương lai lịch bọn hắn duy nhất có khả năng biết đến chính là cái này chiến tranh t r i vương là từ đó đông trong khu vực vật khởi một cái tồn tại bởi vì đối phương ban đầu xuất hiện địa phương chính là ở trung đông địa khu v ề phần cái này chiến tranh t r i vương đến t ộ n cùng có phải là hay không mít lệ trong t khu vực những quốc gia kia nghiên cứu ra được không không không mặc dù chiến tranh t r i vương cửa hàng ban đầu là từ đó đông nơi đó xuất hiện nhưng cũng không liền đại biểu cho cái này chiến tranh t r i vương là tới từ trong lúc này đông bên trong có từng cái quốc gia v ề phần bọn hắn tại sao phải chắc chắn như thế rất đơn giản chỉ vì bọn hắn đối với mít lệ từng cái quốc gia có thực lực có một cái minh xác nhận biết bọn hắn căn bản liền không nhìn chúng m ị t lệ bên trong có từng cái quốc gia thậm chí theo bọn hắn nghĩ trong lúc này đông bên trong có quốc gia thực lực đều không nhất định có bọn hắn cường đại nếu trong lúc này đông có từng cái quốc gia thực lực nhỏ yếu như vậy vậy cái này chiến tranh tri vương cửa hàng có được thực lực cường đại như vậy làm sao lại tại cái kia m ị t lệ bên trong sinh ra đâu chỉ có một lời giải thích chiến tranh tri vương là do quốc gia khác ở trung đông bên trong thành lập mặc dù là ở trung đông bên trong lần thứ nhất xuất hiện nhưng cũng không liền đại biểu cho cái này chiến tranh tri vương là tại cái kia mỹ lệ bên trong đàn sinh cũng chính bởi vì vậy bọn hắn căn bản cũng không biết cái này chiến tranh chi vương đến tột cùng là từ đâu đụng tới tại bọn hắn căn bản cũng không biết cái này chiến tranh chi vương đến tột cùng là từ đâu đụng tới thời điểm cho dù là bọn họ biết đ ố i bọn hắn phỉ ở hữu lượng quốc đê đoan s ú n g ống lật bàn rất có thể là cái này chiến tranh chi vương thế nhưng là làm như thế nào chế tài đâu bọn hắn càng nghĩ bọn hắn lại hoàn toàn không biết đến tột cùng làm như thế nào đúng cái này chiến tranh chi vương tiến hành chế tài thậm chí bọn hắn hoàn toàn liền muốn không đã có biện pháp gì có thể làm được điểm này muốn đối với chiến tranh chi vương tiến hành chế tài nghe giống như rất đơn giản trong lúc nhất thời chỉ gặp sinh đẹp ca đông đảo súng ống đ ạ n được trong công ty chủ tịch hơi nhũ cao mày bọn hắn phải cần hào hào suy nghĩ một chút chẳng lẽ lại chúng ta thật cũng chỉ có thể tính như vậy cùng lúc đó đến từ ba âm công ty bên trong chủ tịch nhịn không được mở miệng nói ngay đến từ ba âm công ty chủ tịch lời nói này chỉ gặp tại trong video từng cái công ty chủ tịch lại trực tiếp lâm vào trầm m ặ t bọn hắn làm như thế nào về nếu như có thể trở về lời nói bọn hắn là thật rất muốn nói không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn chỉ sợ thật cũng chỉ có thể lựa chọn tính toán nhưng là lời này rất rõ ràng không thể trở về bởi vì bọn hắn cũng rất muốn phải biết giải quyết như thế nào vấn đề này có lẽ đối với những cái kia lớn súng ống đ ạ n được công ty mà nói bọn hắn căn bản cũng không cần quan tâm vật này dù sao tựa như lôi thần công ty cùng cái kia ba âm công ty bọn hắn làm sao lại coi trọng a cờ b như thế một cái bình thường nhỏ đường đua đâu nhưng là aq 4 7 cái này nhỏ đường đua nghiêm ngặt trên ý nghĩa tuy nói là thuộc về những cái kia phổ thông súng ống đạn được công ty bởi vì những ngày vũ khí bình thường mới là thuộc về bọn hắn ngày bình thường cần thiết mua bán đồ vật bọn hắn có lúc đều được cần dựa vào buôn bán vật này từ đó lợi nhuận vì cái gì giống lôi thần công ty cùng ba âm công ty loại hình công ty sẽ chọn trở mặc thậm chí cũng phải cần tìm kiếm nghĩ cách giải quyết cái này chiến tranh chi vương đâu rất đơn giản bởi vì theo bọn hắn nghĩ nếu như bọn hắn chế đem cái này chiến tranh chi vương giải quyết rơi cái kia đến lúc đó cái này chiến tranh chi vương rất có thể sẽ bắt đầu bước chân những n à y cao cấp vũ、khí. v ề phần cái này chiến tranh chi vương phải chăng có được cái này cao cấp vũ khí bọn hắn cũng không hoài nghi bởi vì bọn hắn cũng đăng nhập qua chiến tranh chi vương cửa hàng bọn hắn thấy được chiến tranh chi vương trong cửa hàng những vũ khí kia mặc dù bọn hắn không biết chiến tranh chi vương trong cửa hàng những vũ khí kia phải chăng có thể toàn bộ mua sắm nhưng là có một chút là có thể khẳng định đó chính là chiến tranh chi vương trong cửa hàng vũ khí không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thuộc về thật bởi vì long quốc rất có thể chính là dựa vào cái này chiến tranh chi vương cửa hàng từ đó một đường quật khởi tồn tại không sai đây là trước mắt các đại súng ống đ ạ n được công ty có một cái ý nghĩ liên quan tới cái này long quốc bọn hắn cũng nhiều bao nhiêu ít có hiểu biết cũng chính bởi vì các đại súng ống đ ạ n được công ty đối với cái này long quốc bao nhiêu có hiểu biết cho nên bọn hắn đối với long quốc có thực lực cũng có một cái minh xác nhận biết long quốc trước mắt có vũ khí tuyệt đại bộ phận đều là tại cái này chiến tranh chi vương trong cửa hàng có nếu long quốc tuyệt đại bộ phận vũ khí đều là tại chiến tranh trong tự nhiên có vậy cái này đại biểu cái gì vậy cái này đại biểu cho long quốc quân đội có những vũ khí này rất có thể chính là từ nơi này chiến tranh chi vương trong cửa hàng mua sắm nếu long quốc trong quân đội có vũ khí chính là từ nơi này chiến tranh chi vương trong cửa hàng mua sắm vậy liền đại biểu chiến tranh chi vương trong cửa hàng là thật có được cao cấp vũ khí nếu như bọn hắn những n à y bất luận cái gì công ty không lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết vấn đề này cái tia đến lúc đó chiến tranh chi vương rất có thể sẽ bắt đầu dần dần tại s i n h đẹp trong nước bán những cái tia cao cấp vũ khí lại hoặc là nói chiến tranh chi vương cửa hàng sẽ nghị phương thiết pháp cấp độ bước chân bọn hắn từng cái s ú n g ống đ ạ n được công ty có hộ khách một khi thật để chiến tranh chi vương đem bọn hắn từng cái hộ khách đều đã mất vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ thương cân động cốt có lẽ có thể sẽ mà lại thậm chí đến lúc đó bọn hắn phỉ ở hữu lượng quốc quân vương cũng rất có thể sẽ từ cái này chiến tranh chi vương trong cửa hàng mua sắm vũ khí không vì cái gì khác chỉ vì cái này chiến tranh chi vương trong cửa hàng vũ khí hoàn toàn liền có thể dùng tiện nghi để hình dung a nếu cái này chiến tranh chi vương trong cửa hàng vũ khí như vậy tiện nghi bọn hắn không hoài nghi chút nào một khi bọn hắn để những hộ khách kia tiếp xúc đến chiến tranh chi vương cửa hàng đằng sau bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do d ự lựa chọn từ bọn bọn hắn từ đó tại chiến tranh chi vương trong cửa hàng mua sắm bọn hắn cần có vũ khí ta nghĩ chúng ta có lẽ hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ có đem việc này tỉnh cáo chi cho hy đang vận dụng phỉ ở hữu lượng quốc phía quan phương lực lượng tử đó bắt đầu giải quyết vấn đề này về phần chúng ta chúng ta cũng có thể tìm kiếm nghĩ cách tận khả năng tiếp xúc cái này chiến tranh chi vương tận khả năng biết cái này chiến tranh chi vương cửa hàng đến tột cùng ở nơi nào chỉ cần để cho chúng ta biết cái này chiến tranh chi vương cửa hàng vậy chúng ta hoàn toàn liền có thể trực tiếp đối với nó tiến hành đ ạ kích tại thời khắc này trong đó một vị công ty chủ tịch hai mắt mang theo một tia t r ầ m m ặ c mở miệng nói hắn trải qua một phen suy tư đằng sau hắn phát hiện có vẻ như chỉ bằng cho bọn hắn mượn năng lực muốn giải quyết cái này chiến tranh tri chi vương vấn đề vậy chỉ có thể nói khó như lên trời dù sao bọn hắn căn bản cũng không biết cái này chiến tranh tri chi vương cụ thể tin tức nếu không biết cái này chiến tranh tri chi vương cụ thể tin tức vậy bọn hắn lấy cái gì đi giải quyết cái này chiến tranh tri chi vương nếu bọn hắn căn bản liền không cách nào giải quyết cái này chiến tranh tri chi vương vậy cũng chỉ có thể đ ế m thử vận dụng phỉ ở hữu lượng quốc phía quan phương lực lượng đối với tại video hội nghị bên trong từng cái công ty chủ tịch mà nói nếu như do một nhà đi xuất động muốn cái k i a phỉ ở hữu lượng quốc làm ra tỏ thái độ chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít có một chút điểm khó khăn nhỏ nhưng là bây giờ tại video hội nghị mọi người bên trong trên cơ bản đại biểu cho phỉ ở hữu lượng quốc toàn bộ s ú n g ống đạt được công ty đối mặt đến từ phỉ ở hữu lượng quốc tất cả s ú n g ống đạt được công ty ý nghĩ bọn hắn ý tứ từ trình độ nào đó tới nói chính là thuộc về phỉ ở hữu lượng quốc phía quan phương ý tứ cho nên cũng không tồn tại cái gì không cách nào làm cho phỉ ở hữu lượng quốc tỏ thái độ vấn đề nếu không tồn tại vấn đề này vậy liền trực tiếp để phi ở hữu lượng quốc phía quan phương hành động đi ngay trước mắt lời nói này tại video trong hội nghị từng cái súng ống đ ạ n được công ty chủ tịch trầm mặc một hồi sau cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ gật đầu rất hiển nhiên bọn hắn tại trải qua một p h e n suy tư đằng sau phát hiện có vẻ như cũng chỉ có biện pháp này ngay tại từng cái súng ống đ ạ n được công ty chủ tịch thể hiện ra m ộ t tiêu bất đắc di thời điểm chỉ gặp đến từ ba âm công ty chủ tịch bí thư nhìn xem ngay tại triển khai video trong hội nghị chủ tịch ba âm công ty chủ tịch bí thư trực tiếp gõ cửa một cái đông, đông đông chủ tịch đại đế để báo tại thời khắc này khi ba âm chủ tịch bí thư lời nói rơi xuống bọn a phía ngay nhau nhau phía ba âm âm đem mắt mắt, đem mắt mắt một chủ tịch công khác chủ tịch cũng khắc chủ tịch.、Tất、cả công ty chủ tịch thì ánh nhìn thư, khi hội nghị những thời ánh nhìn hai Trong tại trong ty tại Tất ty tràn tiêu là này đăng điện đều video báo. về về ngập bí b kỳ.、Bọn、hắn vừa vặn muốn đi cùng hy đ ă n g h ả o h ả o trò chuyện chút vận dụng phi ở hữu lượng quốc phía quan phương lực lượng đi giải quyết vấn đề kết quả không nghĩ tới hiện tại hy đ ă n g liền có thể chủ động liên hệ cái k i a ba âm công ty chủ tịch vậy bọn hắn liền muốn nhìn một chút hy đang nên như thế nào đến giải quyết trước mắt vấn đề này một lát sau ba âm chủ tịch bí thư trực tiếp cầm trong tay một bộ điện thoại đi tới ba âm chủ tịch bên cạnh chủ tịch mà ba âm chủ tịch thì là trực tiếp tiếp nhận bí thư kia điện thoại ngươi lui ra đi ba âm chủ tịch bình tĩnh mở miệng nói tuân mệnh đạp đạp đạp sau một khắc ba âm chủ tịch bí thư thân ảnh liền trực tiếp rời đi mà tại nương theo lấy ba âm chủ tịch bí thư thân ảnh rời đi chỉ gặp ba âm chủ tịch lần đầu bắt đầu đem ánh mắt nhìn về phía trong tay điện thoại a một đạo thanh âm bình tĩnh từ ba âm chủ tịch trong miệng nói ra đối mặt đến từ ba âm chủ tịch lời nói tại điện thoại một phía khác hy đăng đại đế cũng tại thời khắc này mang theo một tia bình tĩnh lời nói ba âm chủ tịch nhìn xem trong video đông đảo xuống ống đạt được công ty chủ tịch ánh mắt nhìn chăm chú ba âm chủ tịch cũng liền bình tĩnh mở miệng nói ngươi đừng nói trước ra chỗ này có chuyện muốn nói với ngươi một chút trong n h y mắt đối mặt ba âm chủ tịch lời nói tại bạch cung bạn công thất bên trong hy đăng đại đế hơi xứng sờ ngươi nói xem ngươi nơi đó có cái gì sự t ì n h hy đăng đại đế hơi nhữ c a o mày mở miệng nói nghe hy đăng đại đế lời nói ba âm chủ tịch cũng liền không còn dày vò khốn khổ sau đó chỉ gặp ba âm chủ tịch bình tĩnh mở miệng nói ta chỗ này có một vấn đề cần ngươi vận dụng phỉ ở h u lượng quốc phía quan vương lực lượng đi giải quyết chính là liên quan tới tại s i n h đẹp trong nước những cái kia côn lô nô vấn đề liên quan tới phỉ ở u lượng quốc những cái kia côn lô nô trong tay cầm có vũ khí vấn đề này căn cứ chúng ta hiểu biết tình huống đến xem cái này hẳn là thuộc về chiến tranh chi vương làm ra liên quan tới cái này chiến tranh tri chi vương tin tưởng ngươi cũng hẳn là có hiểu biết hiện tại ngươi cần phải làm chính là trực tiếp vận dụng phỉ ở hữu lượng quốc phía quan phương lực lượng đúng cái này chiến tranh tri chi vương tiến hành kiến trách tật khả năng đúng cái này chiến tranh tri chi vương tiến hành đ ạ kích tại thời khắc này ba âm chủ tịch ánh mắt mang theo một c ố bình tĩnh cùng nghiêm túc mở miệng nói mà tại đối mặt đến từ ba âm chủ tịch lời nói này tại điện thoại một phía k h á c hy đăng đại đế không khỏi hơi s ữ n g sở chiến tranh tri chi vương côn lô nô trong tay a c bốn mươi bảy là chiến tranh tri chi vương làm ra những vật này không phải là các ngươi làm ra sao trong khoảnh khắc chỉ thấy vậy khắc hy đăng đại đế triệt để n g â y ngẩn cả người tại h i đăng đại đế xem ra bọn hắn phỉ ở hữu lượng quốc những cái kia côn lô nô n trong tay a cờ b ố hẳn là bọn hắn phỉ ở hữu lượng quốc những cái kia súng ống đ ạ n được công ty làm ra nha nhưng kết quả hiện tại thế nào ba âm công ty chủ tịch hiện tại thế mà nói với hắn những cái kia côn lô nô n trong tay a cờ b ố lại là chiến tranh tri chi vương làm ra cái kia không biết chiến tranh tri chi vương thế mà đem bọn hắn vũ khí b á n được bọn hắn phỉ ở hữu lượng quốc đối mặt hy đăng đại đế kinh ngạc chỉ gặp ba âm chủ tịch ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh còn có khẳng định mở miệng hồi phục không sai chính là chiến tranh tri chi vương 15. xử lý chiến tranh tri chi vương chương hai trăm hai mươi lăm hiếm trèo lên vẫn nộ xử lý chiến tranh tri chi vương không sai chính là chiến tranh tri chi vương tại thời khắc này chỉ gặp ba âm công ty chủ tịch ánh mắt tràn ngập một cấu nghiêm túc mở miệng nói phiêu lượng quốc côn l ô n Nô trong tay cầm có vũ khí toàn bộ đều là một đám kia da hỏa làm ra đáng chết chiến tranh tri chi vương đem những vũ khí này bán cho những cái kia côn l ô n Nô sau đó những cái kia côn l ô n Nô liền trực tiếp từ chiến tranh tri chi vương bên trong mua được vũ khí từ đó tạo thành trước mắt phiêu lượng quốc châu gặp phải tình huống này ba âm công ty chủ tịch hai mắt tràn ngập một câu nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ ba âm công ty chủ tịch giảng thuật lời nói này chỉ gặp tại nhà trắng trong văn phòng hy đăng đại đế t r ầ mặc m đây không phải các ngươi làm ra ngược lại là chiến tranh kia tri vương làm ra ba đối với trước mắt hy đăng đại đế tới nói hắn cho rằng bọn họ phiêu lượng quốc bên trong có những cái kia súng ống đ ạ n được công ty hẳn là sẽ không c h ơ mắt nhìn công ty bọn họ lâm vào hao tổn trạng thái sau đó liền sẽ tìm kiếm n g h ị cách đem những vũ khí kia toàn bộ bán đi đây là hy đăng đại đế đối với hắn p h i u lượng quốc những cái kia súng ống đạt được công ty có một cái trực quan ấn tượng về phần hắn tại sao phải có ấn tượng này? vậy chỉ có thể nói hắn phiêu lượng u ố c bên trong những cái kia súng ống đ ạ n được công ty đã từng chính là làm như vậy cho nên đối mặt trước mắt tình huống này hy đăng đại đế ý nghĩ đầu tiên chính là bọn hắn phiêu lượng u ố c những cái kia súng ống đ ạ n được công ty làm đơn giản quá phận sao có thể làm như vậy từ đó làm cho bọn hắn phiêu lượng u ố c phát sinh nội loạn hắn lần này mục đích đúng là vì tới vấn trách những n à y phiêu lượng u ố c súng ống đ ạ n được công ty nhưng mà không có nghĩ tới là đến từ ba âm công ty chủ tịch lần này hồi phục lại trực tiếp để hy đăng đại đế lâm vào trầm m ặ t bọn hắn phiêu lượng cốc những cái kia côn lô nô vũ khí trong tay căn bản cũng không phải là bọn hắn bán cho b thậm chí vũ khí này đều không phải là thuộc về bọn hắn phiêu lượng quốc bán cho bọn hắn vũ khí này là cái k i a chiến tranh chi vương bán cho bọn hắn liên quan tới cái này chiến tranh chi vương đến tột cùng là dạng gì một cái mặt hàng như vậy hy đăng đại đế chỉ có thể nói căn cứ hắn đúng cái này chiến tranh chi vương hiểu rõ đến xem cái này chiến tranh chi vương cũng hoàn toàn có thể dùng làm vô ác không tha để hình dung đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc về đối bọn hắn phiêu lượng quốc vô ác không tha mà cái này đáng chết chiến tranh chi vương hiện tại thế mà đem vũ khí này bán cho những cái tia phổ thông kôn lô từ đó làm cho các nàng phiêu lượng quốc thế mà phát sinh thảm như vậy đau nội loạn đáng chết chiến tranh tri chi vương tại thời khắc này khi đăng đại đế ánh mắt không khỏi tràn ngập một cô trước nay chưa có phẫn nộ mà l i ê n tại khi đăng đại đế lâm vào một trận phẫn nộ thời điểm tại điện thoại một phía khác ba âm chủ tịch thì là bình tĩnh mở miệng ta hiện tại đại biểu phiêu lượng quốc bên trong tất cả súng ống đạn được công ty phiêu lượng quốc sau đó nhất định phải cần đúng cái này đáng chết chiến tranh tri chi vương tiến hành chế tài người cảm thấy thế nào ba âm chủ tịch ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh mà tại đối mặt đến từ ba âm chủ tịch giờ phút này giảng thuật lời nói tại điện thoại một phía khác hy đăng đại đế trầm m ặ t một hồi sau liền bình tĩnh nhẹ gật đầu không có vấn đề tiếp xuống phiêu lượng quốc sẽ lấy phía quan vương danh nghĩa đúng cái này đáng chết chiến tranh chi vương tiến hành đà kích đối với thời khắc này hy đăng đại đế tới nói không phải liền là muốn lấy phiêu lượng quốc phía quan vương danh nghĩa đối với chiến tranh chi vương tiến hành đà kích sao đối với cái này đáng chết chiến tranh chi vương hy đăng đại đế hiện tại ý nghĩ rất đơn giản đó chính là hắn cũng nhất định phải làm cho cái này đáng chết chiến tranh chi vương trả giá đắt nếu như cái này chiến tranh chi vương cũng không có đem cái này vũ khí bán cho bọn hắn phiêu lượng quốc những cái kia côn lô nô vậy bọn hắn phiêu lượng quốc bên trong những cái kia côn lô nô cũng sẽ không cầm vũ khí này tại bọn hắn phiêu lượng quốc bên trong nhấc lên từng mảnh từng mảnh hỗn loạn đây hết thể hết thể toàn bộ đều là cái này chiến tranh chi vương sai lầm nếu cái này đáng chết chiến tranh chi vương để bọn hắn phiêu lượng quốc lâm vào hỗn loạn vậy bọn hắn phiêu lượng quốc sau đó cần phải làm chính là trực tiếp bằng tốc độ nhanh nhất đem cái này đáng chết chiến tranh chi vương giải quyết rơi đối mặt điện thoại một phía khác thanh âm ba âm chủ tịch cũng tại thời khắc rất tốt tiếp xuống phiêu lượng q u ố c nhất định phải cần đem cái này đáng chết chiến tranh chi vương giải quyết mất rồi à đúng rồi liên quan tới phiêu lượng q u ố c những cái k i a côn lôn nô trong tay a cỡ bốn mươi bảy vấn đề này ta nghĩ ngươi nhất định phải cần hào h ả o t r a rõ một phen nhất định phải cần hào h ả o t r a một chút cái k i a chiến tranh chi vương đến tột cùng là thế nào đem cái này vũ khí đưa đến trong tay bọn họ ba âm chủ tịch không khỏi có chút hiếp hai mắt mở miệng nói đối với thời khắc này ba âm chủ tịch tới nói hắn hiện tại ý nghĩ liền rất đơn giản hắn mới biết cái t i ê chiến tranh chi vương đến tột cùng là thế nào đem cái này vũ khí đưa đến bọn hắn phiêu lượng cúc những cái t i ê côn lôn nô trong tay nếu như vẹn vẹn chỉ là đưa một đơn hai đơn lời nói vậy cũng cũng không hề cái gì có thể vấn đề ngay tại ở chiến tranh c h i vương tại bọn hắn phiêu lượng q u ố c bên trong đơn đặt hàng hoàn toàn liền có thể dùng một cái con số trên trời để hình dung nhiều như thế đơn đặt hàng lại là làm sao tạm tới đối phương thế lực này đến t ộ n cùng là nơi nào đ ụ n g tới đối phương là thế nào có được thực lực kinh khủng như thế ngay ba âm chủ tịch lời nói khi đăng đại đế cũng không khỏi khẽ gật đầu không có bất cứ vấn đề gì sau đó ta sẽ thật tốt xử lý một chút cái vấn đề này đối với cái này khi đăng đại đế biểu thị hoàn toàn sẽ dựa theo ba âm chủ tịch mệnh lệnh đi hành động bởi vì đối với hy đăng đại đế tới nói hắn cũng rất muốn phải biết cuối cùng là tình huống gì nếu như đây là bọn hắn phiêu lượng quốc những cái kia súng ống đ ạ n được công ty làm ra hy đăng đại đế ý nghĩ trong lòng chỉ có phẫn nộ bởi vì những cái kia súng ống đ ạ n được công ty làm quá phận nhưng là nếu như nói đó cũng không phải bọn hắn phiêu lượng quốc những cái kia súng ống đ ạ n được công ty làm ra đâu nếu như đó cũng không phải bọn hắn phiêu lượng quốc súng ống đ ạ n được công ty làm ra vậy cái này phía sau đại biểu ý nghĩa nhưng là khác rồi phía sau này đại biểu cho chính là một cái quốc gia khác súng ống đạt được công ty thế mà có thể đem bọn hắn phiêu lượng quốc thẩm thấu đến trình độ này đây là kinh khủng bực nào một chuyện a làm phiêu lượng quốc bên trong đại đế hắn khẳng định không cách nào cho phép loại chuyện như vậy phát sinh hắn thậm chí hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại chuyện như vậy phát sinh bởi vậy hắn nhất định phải cần hào hào tra rõ ràng tốt cái kia điện thoại trước hết tạm thời cúp máy đi đạt được đến từ h i đăng đại đế hồi phục ba ông chủ tịch cũng liền khẽ gật đầu tốt tốt tốt rất nhanh điện thoại liền bị triệt để cúp máy mà tại nương theo lấy điện thoại bị triệt để cúp máy tại video trong hội nghị còn lại mấy vị công ty chủ tịch hai mắt thì là có chút hiếp hiếp không biết suy nghĩ cái gì các vị liên quan tới cái này chiến tranh chi vương vấn đề các ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào giải quyết chúng ta nên như thế nào tại cái này chiến tranh tri chi vương tiếp xuống hành động bên trong bảo tồn phiêu lượng quốc thị trường cùng lúc đó lôi thần công ty chủ tịch đưa ra vấn đề này trong khoảnh khắc v i d e o trong hội nghị đông đảo phiêu lượng quốc xuống ống đ ạ n được công ty chủ tịch lập tức tiến vào một trận suy tư cố nhiên sau đó phiêu lượng quốc phía quan phương sẽ lấy phiêu lượng quốc danh nghĩa đúng cái này chiến tranh tự nhiên tiến hành đã kích nhưng là bọn hắn cũng cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới phiêu lượng quốc phía quan phương có thể giải quyết cái này chiến tranh tri chi vương cái này chiến tranh tri chi vương phía sau thực lực xem xét liền rất cường đại phiêu lượng quốc phía quan p ư ơ n g muốn giải quyết cái này chiến tranh tri chi vương chỉ sợ còn có chút khó xử trọng yếu nhất chính là cái này chiến tranh chi vương căn bản cũng không biết ở nơi nào nhiều lắm là cũng chỉ biết có cái này chiến tranh chi vương tồn tại nhưng là chứ biết cái này chiến tranh chi vương tồn tại bên ngoài thật đúng là cũng không biết cái này chiến tranh chi vương đến tột cùng ở nơi nào cùng chiến tranh chi vương thực lực là bộ rắn gì g nếu cũng không biết cái này chiến tranh chi vương ở nơi nào như vậy liên quan tới đến từ phiêu l ư ợ n g quốc phía quan phương chế tài cũng liền chẳng khác gì là đùa dỡn không sai bọn hắn làm phiêu l ư ợ n g quốc phía sau đông đảo s ú n g ống đạn được công ty bọn hắn có thể nói rất khẳng định bọn hắn hoàn toàn cũng không biết cái này chiến tranh chi vương đến tột cùng ở nơi nào như vậy nhằm vào chiến tranh chi vương cái này chế tài vậy liền có thể nói được là thuộc về đùa dỡn cái kia nếu nhằm vào chiến tranh chi vương cái này chế tài thành đùa dỡn vậy bọn hắn liền phải cần suy nghĩ thật kỹ một chút cái này chiến tranh chi vương tại bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc bên trong hành động chiến tranh chi vương đều đã bắt đầu ở đoạn thị trường của bọn hắn đối mặt chiến tranh chi vương giờ phút này ngay tại đoạn bọn hắn thị trường hành động này bọn hắn nên như thế nào đối với nó tiến hành phản kích đối với đông đảo phiêu l ư ợ n g quốc súng ống đạn được công ty chủ tịch mà nói bọn hắn hiện tại nhất định phải cần gặp phải vấn đề này bọn hắn nên như thế nào giải quyết vấn đề này、đâu? đến từ lôi thần công ty chủ tịch giờ phút này thì là suy tư một hồi sau sau đó hai mắt mang theo một tia sát ý mở miệng nói ta chỗ này ngược lại là có một cái biện pháp ngươi nói trong nháy mắt đám người nao nhao đem ánh mắt nhìn về phía lôi thần công ty chủ tịch đối mặt ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú chỉ gặp lôi thần công ty chủ tịch thì là nghiêm túc mở miệng nói mặc dù không biết cái này chiến tranh t r i vương đến tột cùng ở nơi nào nhưng nếu chiến tranh t r i vương đã đem vũ khí bán cho chúng ta phiêu lượng q u ố c những cái tia c o l o n o đồng thời bọn hắn phối đưa tốc độ vẫn như cũ nhanh chóng như vậy vậy cái này có phải hay không đại biểu cho chiến tranh chi vương tại chúng ta phiêu lượng quốc bên trong tối thiểu nhất tồn tại một cái trụ sở quân sự đâu nếu cái này chiến tranh chi vương tại chúng ta phiêu lượng quốc bên trong ít nhất tồn tại một cái trụ sở quân sự chúng ta cần phải làm chính là tìm kiếm nghĩ cách đem cái này căn cứ quân sự cho mò ra cũng rất đơn giản chúng ta có lẽ có thể cho người của chúng ta tại cái này chiến tranh chi vương bên trong mua sắm vũ khí này sau đó chúng ta liền trực tiếp thời khắc giám thị lấy cuối cùng tìm hiểu nguồn gốc lôi thần để công h h o c ty cái n à chủ i ế tịch cắn răng nghiến lợi mở miệng nói ngay đến từ lôi thần công ty chủ tịch lời nói hiện trường còn lại mấy vị công ty chủ tịch thì là có chút hiếp hai mắt không biết suy nghĩ cái gì mà đến từ ba âm công ty bên trong chủ tịch thì là cực kỳ tán đồng nhẹ gật đầu ta cảm thấy cái chủ ý này rất không tệ nếu chiến tranh chi vương đã đem vũ khí b á n được chúng ta phiêu l ư ợ n g quốc mà lại đại biểu chiến tranh chi vương tại chúng ta phiêu l ư ợ n g quốc bên trong tuyệt đối đã tồn tại một cái nào đó bộ môn như vậy nếu chiến tranh chi vương tại chúng ta phiêu l ư ợ n g quốc bên trong đã tồn tại bộ môn nào đó chúng ta không cách nào giải quyết chiến tranh chi vương tổng bộ chẳng lẽ còn không cách nào giải quyết tại chúng ta phiêu l ư ợ n g quốc bên trong chiến tranh chi vương phân bộ phải không ba âm công ty chủ tịch khinh thường mở miệng nói đối với thời khắc này ba âm công ty chủ tịch mà nói hắn cho là ý nghĩ rất đơn giản liên quan tới cái này chiến tranh t r i vương tổng bộ bọn hắn xác thực không biết ở nơi nào cho nên cũng xác thực không cách nào đúng cái này chiến tranh t r i vương tổng bộ tiến hành chính xác đ ạ kích nhưng là cũng không liền đại biểu cho bọn hắn không cách nào đúng cái này chiến tranh t r i vương cho đ ạ kích bọn hắn hoàn toàn có thể đem đối phương tại bọn hắn phiêu lượng quốc bản thổ bên trong bộ môn kia giải quyết rơi à bọn hắn tin tưởng cái này chiến tranh t r i vương tại bọn hắn phiêu lượng quốc bản thổ bên trong tuyệt đối có phân bộ chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì đối phương sẽ lấy đem những vũ khí này bán cho bọn hắn phiêu lượng quốc cấp nơi côn l thậm chí theo bọn hắn nghĩ Chiến tranh chi vương tại n thời r n c khắc này cái này đến cái khác công ty chủ tịch ánh mắt đều trả ngập n một cỗ trước nay chưa có nghiêm túc đối mặt một cái kia lại một cái công ty chủ tịch giờ phút này có nghiêm túc tại video trong hội nghị còn lại công ty chủ tịch cũng không khỏi khẽ gật đầu nếu dạng như vậy vậy liền hành động đi đúng cái này cái gọi là chiến tranh chi vương tiến hành lấy quét Ta đương nhiên nhìn một chút cái này chiến tranh chi vương đến t ổ t cùng là cái dạng gì một cái tồn tại đông đảo công ty chủ tịch ánh mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có phẫn nộ mà l i ệ n tại đông đảo công ty chủ tịch ánh mắt tràn ngập trước nay chưa có phẫn nộ thời điểm khi đăng đại đế cũng tại thời khắc này lấy phiêu lượng q u ố c phía quan phương danh nghĩa trực tiếp mở ra một trận phát sóng trực tiếp đối mặt đến từ h i đăng đại đế trận này phát sóng trực tiếp phiêu lượng q u ố c bên trong tuyệt đại bộ phận cùng toàn thế giới bên trong có một số người đều đem ánh mắt nhìn về phía trận này phát sóng trực tiếp đây cũng là liên quan tới tiếp xuống chuyện này đi Đối với t o à nhất là cái kia đen trắng hai cái chủng tộc ở giữa mâu thuẫn vấn đề thậm chí đều đã xuất hiện cùng loại với tập kích khủng bố một dạng một cái hành động bởi vậy phiêu lượng quốc phía quan phương trực tiếp mở ra cái này phát sóng trực tiếp giống như hoàn toàn lộ ra cực kỳ bình thường rầm rầm nương theo lấy phiêu lượng quốc phía quan phương trực tiếp triển khai cái này phát sóng trực tiếp tại toàn thế giới cùng phiêu lượng quốc bên trong không biết có bao nhiêu cá nhân nao nao h tràn vào t i ế n phát sóng trực tiếp bên trong mà liên tại toàn thế giới không biết có bao nhiêu cá nhân tràn vào t i ế n phát sóng trực tiếp bên trong tại phát sóng trực tiếp bên trong hy đăng đại đế cũng tại thời khắc này ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía kame ra đối với thời khắc này hy đăng đại đế tới nói hắn sau đó nhất định phải cần lấy phiêu lượng quốc phía quan phương danh nghĩa tuyên bố một vấn đề một lát sau nương theo lấy phát sóng trực tiếp mở ra không biết có bao nhiêu người trực tiếp nhao nhao c h à n vào tiến phát sóng trực tiếp nhất là đến từ phiêu lượng quốc bản thổ bên trong những bình dân kia đối với phiêu lượng quốc bản thổ bên trong đông đảo bình dân tới nói bọn hắn hiện tại nhất định phải cần một cái công đạo một cái đến từ phiêu lượng quốc phía quan phương bàn giao tại nương theo lấy phiêu lượng quốc cùng toàn thế giới các nơi người đều c h à n vào tiến phát sóng trực tiếp bên trong thời khắc này hy đăng đại đế cũng tại thời khắc này ánh mắt nghiêm túc mở miệng nói các vị tin tưởng mọi người băng hẳn là cũng đã biết phiêu lượng quốc bên trong phát sinh chuyện này liên quan tới phiêu lượng quốc những cái tia côn lô nô nắm g i vũ khí tại phiêu lượng quốc bên trong đưa tới trận này bạo động vấn đề trong ả i phiêu lượng quốc điều tra, xinh qua quốc tra, ca đã khóa đẹp chặt lượng trận này đã b ạ đ ộ người màn đến cùng ai. chủ sử sau là tột khoảnh i hi đăng đại đế nghiêm túc đem lời nói này nói ra, tại phát sóng trực tiếp phát đăng đế đem này sóng bên túc trực t ra, r n người này trận không thể tưởng tượng nổi phút. Ý tứ này nói đúng là, chúng ta sở dĩ sẽ tao ngộ đến trước mắt tình huống này, thuần cũng là bởi vì cái kia phía sau người chủ sau màn. Trong g giờ đám để cái lâm một mắt trước triệt bởi kia phút phút. phía thì thể chủ h tứ ta tao tí là vào là, là vì o k sở Ý sau sau sẽ sử dĩ khắc tại phát sóng trực tiếp bên trong phiêu lượng quốc bình dân giờ phút này liền như bị điên điên cuồng g i ậ n phúc đạo Mà tại nương thời e o lấy những c khắc i u lượng này điên điên các giận phun thời điểm, đến quốc gia dân mạng nhao nhao tại phát sóng trực tiếp bên trong không ngừng trào phúng đối với các quốc gia đám dân mạng mà nói bọn hắn đối với phiêu lượng quốc đến tột cùng là cái dạng gì một cái tồn tại chẳng lẽ còn không biết sao phiêu lượng quốc tại toàn thế giới người trước mặt đơn giản chính là đường đường chính chính một kẻ lưu manh không sai phiêu lượng quốc chính là đường đường chính chính một kẻ lưu manh phiêu lượng quốc chẳng lẽ lại còn có cái gì cái gọi là hình tượng có thể nói sao không không không dù sao căn cứ bọn hắn đối với phiêu lượng quốc hiểu rõ đến xem phiêu lượng quốc đơn giản chính là đường đường chính chính một kẻ lưu manh a những chuyện tương tự cũng không phải chưa từng xảy ra phiêu lượng quốc nội bộ phát sinh bạo động cái này không phải chuyện rất bình thường sao nhưng kết quả cuối cùng là cái gì kết quả cuối cùng chính là phiêu lượng quốc căn bản liền không thừa nhận đây là chính bọn hắn sai lầm sai lầm là ai hoặc là chính là bên kia bờ đại dương thần châu đại địa hoặc là chính là cái gì mặt khác tổ chức dù sao tuyệt đối không phải là bọn hắn phiêu lượng quốc là được rồi bọn hắn phiêu lượng quốc làm sao lại có lôi đâu đây chính là phiêu lượng quốc có một cái tư duy toàn thế giới đều biết cho nên khi h i đăng đại đế tại phát s ó n g trực tiếp bên trong nói ra lời nói này đến từ các quốc gia đám dân mạng trong ánh mắt thì là mang theo một tia khinh thường thậm chí liền ngay cả phiêu lượng quốc bên trong một chút các bình dân tại đối mặt bọn hắn phiêu lượng quốc đại đế trong lời nói này tại phiêu lượng quốc bên trong một chút các bình dân cũng không khỏi lộ ra một k i a ánh mắt hoài nghi nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong hy đăng đại đế thật là k i a cái gì cái gọi là thế lực khác làm ra tại sao ta cảm giác có chút không tin a có thể tại chúng ta phiêu lượng quốc đem những vũ khí này bán cho những này côn lô nô n tồn tại ngươi nói với ta lại là thuộc về thế lực khác chủ sử sau màn này người thực lực đến tột cùng đến c ư ờ n g đại đến dạng gì một cái trình độ mới có thể đem vũ khí này trực tiếp bán cho phiêu lượng quốc từng cái địa khu côn lô nô n a tại thời khắc này đ ế t ử phiêu lượng quốc từng cái trong khu vực có một chút bình dân cũng phát ra từng đợt chất vấn rất hiển nhiên đối với phiêu l ư ợ n g quốc từng cái trong khu vực có những bình dân này mà nói bọn hắn có lẽ khả năng cũng không thông minh nhưng cũng không liền đại biểu cho bọn hắn là ngu xuẩn a có được cường đại như thế thực lực tồn tại hiện tại thế mà cùng bọn hắn nói là thuộc về đến từ thế lực khác nếu như bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc là thuộc về cái gì phổ thông quốc gia đây cũng là tính toán cái kia không chừng thật đúng là rất có thể là thuộc về thế lực khác làm ra có thể vấn đề ngay tại ở bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc thực lực là cường đại cơ nào nha bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc thực lực tại toàn thế giới đều là thuộc về nhất đẳng cường đại thậm chí dùng nhất đ ẳ n g cường đại để hình dung đều có một chút g i m pha phiêu l ư ợ n g quốc theo bọn hắn nghĩ bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc thực lực tại đương kim toàn thế giới thế nhưng là thuộc về thứ nhất nhân vật cường hãn không có bất kỳ cái gì một nhân vật mạnh mẽ có thể cùng bọn hắn tiến hành chống lại cố nhiên đến từ bên kia bờ đại dương thần châu đại địa cùng cái kia hàng ra có thể cùng bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc chống lại một chút nhưng là bọn hắn nhìn cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc về có thể cùng bọn hắn chống lại một chút thôi muốn cùng bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc chính diện tác chiến không có ý tứ theo bọn hắn nghĩ bọn hắn phiêu cái kia nếu bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc thực lực cường đại như thế cái kia lại có thế lực nào có thể tại bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc dưới mí mắt làm ra loại chuyện này đâu không có chứ so sánh với cái này cái gọi là thế lực khác so sánh với có chủ sử sau màn này người ta thấy thế nào đều cảm giác cái này rất rõ ràng chính là chúng ta phiêu l ư ợ n g quốc bên trong đông đảo súng ống đạn được công ty đem những n à y vũ khí bán cho bọn hắn có thể tại chúng ta phiêu l ư ợ n g quốc đem những vũ khí này bán cho những cái kia côn lô tồn tại trừ những cái kia súng ống đạn được công ty bên ngoài còn có ai có thể làm được điểm này đâu trong lúc nhất thời tại phát sóng trực tiếp bên trong cái này đến cái khác dân mạng cứ như vậy bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận nhất là đến từ phiêu lượng quốc bên trong những bình dân kia đối với thân ở tại phiêu lượng quốc bên trong những bình dân kia mà nói bọn hắn đối với bọn hắn phiêu lượng quốc bên trong súng ống đ ạ n được công ty thực lực có minh xác nhận biết bọn hắn phiêu lượng quốc bên trong súng ống đ ạ n được công ty thực lực hoàn toàn liền không có thể dùng cường đại đ ể hình、Dung. cũng chính bởi vì bọn hắn phiêu lượng quốc súng ống đ ạ n được công ty thực lực hoàn toàn liền có thể dùng cường đại để hình dung như vậy so sánh với trận này phía sau có người chủ sử sau màn vậy bọn hắn thấy thế nào đều cảm thấy vũ khí này hoàn toàn là bọn hắn phiêu lượng quốc súng ống đ ạ n được công ty làm ra đâu tại toàn thế giới một chút dân mạng cùng phiêu lượng quốc bản thổ bình dân một phen chất vấn phía dưới thật ở tại phát sóng trực tiếp bên trong hy đăng đại đế cũng không có đối với nó làm ra giải thích hy đăng đại đế vẫn như cũ mang theo một câu nghiêm túc lời nói mở miệng nói liên quan tới cuộc nháo kịch này phía sau phía sau màn người chủ trì chính là chiến tranh tri chi vương liên quan tới cái này chiến tranh tri chi v đối phương đ e mặt trận này tập kích khủng bố ta lấy phiêu lượng quốc đại đế danh nghĩa ở đây trực tiếp hạ lệnh đem cái này chiến tranh chi vương định nghĩa là tổ chức khủng bố đồng thời tiếp xuống phiêu lượng quốc cũng sẽ đúng cái này chiến tranh chi vương tiến hành đạp kích tại thời khắc này khi đăng đại đế trong ánh mắt tràn ngập một khấu nghiêm túc nhìn về phía trước mặt c a m e ra chiến tranh tri vương chờ xem phiêu l ư ợ n g quốc tuyệt đối sẽ đưa ngươi nhất cử hủy diệt 15, chương 226, phiêu l ư ợ n g quốc sâu kiến thôi tiến h quân hát châu đại điện chương 226, phiêu l ư ợ n g quốc sâu kiến thôi tiến h quân hát châu đại điện chiến tranh tri vương chờ xem phiêu l ư ợ n g quốc nhất định sẽ đưa ngươi một mực tiêu diệt tại thời khắc này khi đăng đại đế đối với c a m e ra mở miệng nói mà tại đối mặt khi đăng đại đế lời nói này Thân ở tại long quốc long Thành bên trong Long Long bên ở l Quốc ý mặc thì là mang ặ mặc mặt c trước cái xem nhìn này sóng phát h ở tại trước mặt cái này phát sóng trực tiếp ha, a có ý tứ. Lý Mặc ý Lý tứ. m theo c ô ánh mắt khinh thường nói một mình liên quan tới phiêu lượm quốc muốn đối với hắn chiến tranh chi vương tiến hành chế tài lý mặc biểu thị không có ý tứ phiêu lượm quốc trực tiếp đối với hắn long quốc chế tài đều so trực tiếp đối với chiến tranh chi vương chế tài muốn tới tốt một chút tối thiểu nhất hắn long quốc là bày ở ngoài sáng hắn long quốc cương thổ liền bày ở nơi này nhưng là cái này chiến tranh chi vương đâu chiến tranh chi vương có cái gọi là tổng bộ sao Không không không, chiến tranh chi vương căn bản liền không có cái gọi là tổng bộ vật này cái kia nếu chiến tranh chi vương căn bản liền không có cái gọi là tổng bộ vật này xinh đẹp như vậy quốc nên như thế nào chế tài chiến tranh chi vương đâu dù sao lý mặc bất kể thế nào nhìn cũng không biết phiêu lượng quốc làm như thế nào chế tài chiến tranh chi vương vậy p h ầ n rất có thể là cái gì chế tài chiến tranh chi vương cái này hàng hóa lý mặc biểu thị cũng không lo lắng chút nào vấn đề này h à n chiến tranh chi vương bên trong mua sắm vũ khí thế nhưng là do liều tịch tịch hệ thống chỗ phối tạng liều tịch tịch hệ thống năng lực há lại cái này phiêu lượng quốc có thể đi giải quyết phiêu lượng quốc muốn giải quyết liều tịch tịch hệ thống năng lực chỉ sợ phải cần ít nhất đến phát triển tốt mấy trăm năm thậm chí rất có thể phải cần phát triển tốt mấy ngàn năm mới có thể theo kịp liều tịch tịch hệ thống năng lực đây cũng không phải là lý mặc ở chỗ này thổi phồng mà là h ắ n cái này liều tịch tịch hệ thống căn bản liền không nói khoa học có lẽ khả năng giảng khoa học nhưng là cái này khoa học căn bản cũng không phải là bọn hắn thời đại này có thể giải cái này khoa học đang liều tịch tịch trong hệ thống có cái này khoa học hàm lượng cái kia tối thiểu nhất cũng tuyệt đối là thuộc về vũ trụ kia cấp bậc a nhưng là phiêu lượng quốc đâu có lẽ phiêu lượng quốc thực lực tại trên cả địa cầu là thuộc về hoàn toàn xứng đáng tung thứ nhất đội. nhưng là tại vũ trụ d i ệ n trước phiêu lượng quốc không hãy cùng một con kiến hôi không hề khác gì nhau sao nếu phiêu lượng quốc cùng một con kiến hôi hoàn toàn liền không có khác nhau chút nào cái kia xinh đẹp việc lớn quốc gia có phải có năng lực kia có thể giải cái này liều tịch tịch hệ thống đâu lý mặc biểu thị không có khả năng nếu như p h ỉ ở hữu lượng quốc đô có thể giải tích cái này liều tịch tịch hệ thống lý mặc cũng hoài nghi đến tột cùng là hắn cái này liều tịch tịch hệ thống quá r ấ p r ư ỡ i hay là thuộc về cái này phiêu lượng quốc thực lực quá mức cường đại nhưng nếu như cái này phiêu lượng quốc thực lực rất cường đại lời nói vậy cái này phiêu lượng quốc cũng không trở thành nói cái gì liền trực tiếp một mực tại cái này trên địa cầu không có tiến vào vũ trụ a cho nên lý mặc đối với thời khắc này hy đăng đại đế tại toàn thế giới trước mặt nói muốn tiêu diệt hắn chiến tranh chi vương chuyện này lý mặc hoàn toàn không quan tâm nhìn hẳn là phiêu lượng quốc những cái kia s ú n g ống đ ạ n được công ty đúng hy đăng đại đế tạo áp lực lý、Mạc、mặc mặc tính toán cái c ầ m nói một mình liên quan tới hy đăng đại đế sở dĩ sẽ chọn như thế hành động tại lý mặc xem ra cũng rất đơn giản không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là phiêu lượng quốc những cái kia súng ống đạn được công ty ở sau lưng gây sự dù sao lý mặc thế nhưng là biết rõ trong khoảng thời gian này do phiêu lượng quốc phương diện đơn đặt hàng đến t u ầ n cùng là khổng lồ cỡ nào cái kia nếu đến từ phiêu lượng quốc phương diện đơn đặt hàng cực kỳ khổng lồ vậy cái này cũng liền đại biểu cho có đếm không hết phiêu lượng quốc bình dân mua đến từ hắn chiến tranh chi vương vũ khí, bên vương vũ khí. đây cũng là đồng dạng đại biểu cho xinh đẹp trong nước súng ống đạn được công ty tổn thất đại bút đại bút đơn đặt hàng Tổn thất bút bút đặt đơn hàng, kia đại bút, đại bút đơn đặt hàng. đối vậy ớ i cái kia nói cái phải liền tiền những súng ống đạn công này không tổn thuộc thất thực được sao. sự ty mặt mà là về v bọn hắn lúc này chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn bọn hắn khẳng định sẽ tìm kiếm n g h ị cách để hắn chiến tranh chi vương trả giá đắt nhưng cũng tiếp chính là lý mặc đối với đến từ phiêu lượng quốc hy đăng đại đế uy hiếp này lý mặc trực tiếp lựa chọn coi nhẹ có lẽ có thể thử một chút đem những n à y vũ khí bán cho hát châu đại điện tại thời khắc này lý mặc có chút suy tư nói một mình liên quan tới hắn đem hắn chiến tranh chi vương trong cửa hàng vũ khí bán cho xinh đẹp trong nước những cái kia côn lô nô tòng mà thu được đại bút đại bút tích lợi lý mặc cảm thấy nếu như có thể mà nói hắn có lẽ có thể đem vũ khí này trực tiếp bán cho phi châu đại địa những cái kia c o n lô nô n hát châu đại địa những cái kia c o n lô nô n cố nhiên rất nghèo nhưng là hắn cũng chưa từng có nghĩ tới bán một chút tiên tiến vũ khí cho bọn hắn những cái kia tiên tiến vũ khí hát châu trên đại địa c o n lô nô n căn bản liền mua không nổi nha nếu hát châu trên đại địa c o n lô nô n căn bản liền mua không nổi tiên tiến vũ khí vậy hắn đương nhiên sẽ không bán những này tiên tiến vũ khí cho bọn hắn vậy liền bán bình thường nhất bất quá ak b ố đi liên quan tới cái này cực kỳ phổ thông ak b ố lý mặc chỉ có thể nói hắn căn bản liền không lọt nổi mắt xanh nếu như không phải vật này có thể kiếm tiền hắn căn bản liền sẽ không đang l i ề u tịch tịch trong hệ thống hối đoái vật này đi ra nhưng là bất quá nếu vật này có thể kiếm tiền vậy hắn cũng liền có thể thử một chút t r ư ớ c dùng vật này kiếm lời một số lớn tiền thử nhìn một chút hát châu trên đại địa lời nói vậy chỉ có thể thông qua họ phở liền hình thức đến tiến hành bán lý mặc có chút tính toán cái cảm hắn chiến tranh chi vương trong cửa hàng vũ khí muốn tại hát châu trên đại địa bán vậy thì nhất định phải, phải cần áp dụng những biện pháp khác về phần mặt khác thông qua mạng lưới liên hệ tại địa phương khác có lẽ có dùng nhưng là tại h t c â u đại、địa. lý mặc chỉ có thể nói căn bản liền không có bất kỳ chỗ dùng nào cái này có chỗ lợi gì đâu hát châu đại địa nghèo không kéo và có lẽ khả năng tại một chút tương đối phát đạt một điểm thành thị đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ thuộc về đối với hát châu đại địa mà nói là thuộc về phát đạt thành thị lại hoặc là nói là từng cái quốc gia thủ đô cái chỗ kia tồn tại mạng lưới bọn hắn có lẽ có thể thông qua mạng lưới từ đó hiểu rõ đến chiến tranh tri vương sau đó tại chiến tranh tri vương trong cửa hàng chốt đơn cuối cùng mua sắm vũ khí này nhưng là lý mặc đối với hát châu đại địa, địa định nghĩa căn bản cũng không phải là một cái kia lại một cái quốc gia lý mặc đối với hát châu đại địa định nghĩa là tại hát châu đại lục bên trên một cái kia lại một cái bộ lạc cùng một cái kia lại một cái quân、thiệt. h i ệ t hát châu trên đại địa bộ lạc cùng quân h i ệ t mới là lý mặc mục tiêu lý mặc tin tưởng hát châu trên đại địa quân h i ệ t cùng những bộ lạc kia tuyệt đối sẽ đem bọn hắn trong túi số lượng không nhiều tiền móc ra mua sắm những n à y tiện nghi vũ khí quyết định như vậy đi trước tiên có thể đem toàn bộ hát châu đại lục thị trường bắt lại đến nếu như không có tiền cũng hoàn toàn có thể dùng những cái kia khoáng sản tài nguyên đến gắn lợi tại thời khắc này lý mặc lấp lóe hai mắt nói một mình liên quan tới đến từ phiêu lượng quốc chế tài không có ý tứ lý mặc nhìn cũng không nhìn một cái thậm chí lý mặc đều đã bắt đầu chuẩn bị nên như thế nào tại hát châu đại địa để chiến tranh c h i vương khỏe mạnh sinh trưởng đồng thời đến từ hy đăng đại đế lần này cảnh cáo ngư giờ khắp này chuyển khắp đến toàn thế giới các quốc gia thủ lĩnh tại đối mặt phát sóng trực tiếp bên trong hy đăng đại đế lời nói này đều mặc mặc suy tư nói một mình chiến tranh c h i vương 15. ờ i chương 227. t h ầ n châu đại địa danh giới cuối cùng đến từ hàng gia đến nữa chương 227. t h ầ n châu đại địa danh giới cuối cùng đến từ hàng g a đến nữa chiến tranh tri chi vương lại nói cái này chiến tranh tri chi vương cùng long quốc hữu không có quan hệ đâu cùng lúc đó đến từ thần châu đại địa có nhóm người kia tại trong phòng hội nghị không ngừng bắt đầu nghiên cứu thảo luận lấy đối mặt trước mắt nói ra vấn đề này đám người không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong ánh mắt thấy được một cỗ thật sâu suy tư liên quan tới vấn đề này ta cảm thấy cái này chiến tranh chi vương cùng cái này l o n g quốc ở giữa có vẻ như khả năng thật đúng là có một chút liên hệ các ngươi nhìn tại long quốc chưa hề đi ra trước đó cái địa khu này căn bản liền không có cái này chiến tranh chi vương bất cứ tin tức gì nhưng là theo long quốc xuất hiện cái này cái gọi là chiến tranh chi vương cứ như vậy xuất hiện lại hoặc là nói cái này chiến tranh chi vương xuất hiện đằng sau cái này long quốc cứ như vậy tùy theo xuất hiện này làm sao nhìn đều là một cái thiên đại vấn đề cho nên dựa theo ta lý giải đến xem cái này long quốc cùng chiến tranh tri chi vương ở giữa có một không không thiên đại vấn đề thậm chí rất có thể tại giữa song phương tuyệt đối là có chỗ liên hệ cùng lúc đó trong đó một vị lao nhân nghiêm túc mở miệng nói nương theo lấy tên lão nhân này giảng thuật lời nói ở đây còn lại mấy lao nhân cũng đều có chút hiếp hai mắt không biết đang suy tư thứ gì nhưng là có một chút là có thể khẳng định đó chính là bọn họ cũng đang suy tư cái này chiến tranh tri chi vương cùng long quốc quan hệ trong đó liên quan tới vấn đề này đây là một không không có thể chuyển khẳng định mặc dù nói không biết cái này long quốc cùng chiến tranh chi vương ở giữa đến tột u cùng là dạng gì một cái quan hệ nhưng l à n à y song phương quan hệ trong đó chỉ sợ tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của chúng ta đến tột u cùng là long quốc là thuộc về chiến tranh chi vương châu đến đỡ lên tồn tại hay là chiến tranh chi vương chính là long quốc chỗ làm ra một vật đâu chúng ta cũng không dám khẳng định cuối cùng là tình huống gì tại chúng ta cũng không dám khẳng định cuối cùng là tình huống gì thời điểm ta nghĩ chúng ta hiện tại cần phải làm chính là cùng long quốc bảo trì thiện ý tại thời khắc này một tên khác lao nhân nghiêm túc mở miệng nói chúng ta cùng long quốc ở giữa hoàn toàn liền không có bất luận cái gì cái gọi là c ự hận thậm chí chúng ta cùng long quốc ở giữa còn có h ư u nghị ở nơi đó chúng ta thần châu đại địa cùng long quốc quốc chủ quan hệ trong đó còn tại đó chúng ta hoàn toàn liền không tất yếu cùng xinh đẹp không giống với tìm kiếm n g h ị cách đi đắc tội cái này long quốc dù sao chỉ cần khẳng định cái này long quốc đối với chúng ta thần châu đại địa hoàn toàn liền không có bất kỳ địch lý là có thể tại thời khắc này một đạo khác thân ảnh nghiêm túc mở miệng nói nghe lời nói này chỉ gặp ở tại bên cạnh mấy vị khác lao nhân ghế dựa giờ khắc này khẽ gật đầu rất hiển nhiên đối với bọn hắn mà nói bọn hắn là cực kỳ đồng ý lời nói này dù sao bọn hắn thần châu đại địa cùng long quốc ở giữa hoàn toàn liền không có bất luận cái gì mâu thuẫn nếu bọn hắn thần châu đại địa cùng long quốc ở giữa hoàn toàn liền không có bất luận cái gì mâu thuẫn vậy bọn hắn đi t r e o chọc long quốc làm gì chứ có vẻ như hoàn toàn liền không có tất yếu kia à nếu bọn hắn hoàn toàn liền không có tất yếu kia đi t r e o chọc long quốc vậy bọn hắn hiện tại cần phải làm sự tình liền rất đơn giản tận khả năng cùng long quốc ở giữa bảo trì loại này hữu hảo quan hệ dù sao long quốc q u ố c chủ thân phận còn tại đó long quốc cốt chủ thân phận chính là đường, đường chính chính thần châu người thậm chí long quốc quốc chủ cái này hộ tịch còn không có gạch bỏ đâu đồng thời vị kia long quốc quốc chủ muộn muộn cũng chính là long quốc công chúa cũng là đường đường chính chính thần châu người hai người bọn họ quốc gia ở giữa nguồn gốc đơn giản liền có thể dùng ghê gớm thâm hậu để hình dung nếu hai người bọn họ quốc gia ở giữa nguồn gốc thâm hậu như thế vậy bọn hắn tại sao muốn phá hư quan hệ này đâu dù sao tại thần châu bên trong có một đám lao nhân này xem ra ý nghĩ của bọn hắn liền đơn giản nhiều bọn hắn hoàn toàn liền không có tất yếu kia đi phá hư hai người bọn họ quốc gia quan hệ trong đó bọn hắn mặc kệ chiến tranh t r i vương cùng long quốc ở giữa đến tột cùng là cái gì quan hệ dù sao đều không ảnh hưởng bọn hắn thần châu cùng long quốc ở giữa hữu hảo quan hệ à đúng rồi nếu như có thể mà nói tận khả năng cùng vị kia long quốc quốc chủ liên lạc một chút ta tin tưởng hắn một không không cùng cái tia chiến tranh t r i vương ở giữa có chỗ quan hệ vậy chúng ta nhắc nhở một chút đối phương vũ khí này tuyệt đối không có khả năng chạy vào đến thần châu cảnh nội lại hoặc là nói hắn tuyệt đối không thể đem vũ khí này hướng thần châu bán một tên khác lao nhân nghiêm túc mở miệng nói hắn mặc kệ long quốc cùng chiến tranh chi vương ở giữa đến t u ộ t cùng là cái gì quan hệ hắn quan tâm chỉ có một điểm đó chính là đến từ chiến tranh chi vương vũ khí này tuyệt đối không thể bán đến bọn hắn thần châu đại đ ị a trên thổ địa vũ khí này tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thần châu đại đ ị a bách tính sở đến bọn hắn không hoài nghi chút nào đối phương có năng lực như thế bởi vì căn cứ bọn hắn hiểu biết tình huống đến cái này chiến tranh tự nhiên có lực lượng có lẽ khả năng không sánh bằng bọn hắn thần châu đại địa nhưng là cái này chiến tranh tự nhiên có một loại khác lực lượng nhưng lại không thể không khiến bọn hắn đối với nó tiến hành coi trọng đó chính là cái này chiến tranh c h i vương có phối đưa tốc độ đối phương có thể vận dụng máy bay vận tải đến phối đưa những cái k i a quốc gia khác vũ khí trọng yếu nhất chính là bọn hắn căn bản cũng không biết đối phương cái này máy bay vận tải là từ đâu được tới đây mới là thuộc về mấu chốt nhất một vấn đề bọn hắn căn bản cũng không biết cái này máy bay vận tải đến tột cùng là từ đâu đụng tới sau đó cái này máy bay vận tải lại đến tột cùng là từ đâu biến mất không thấy gì nữa có thể khẳng định là chỉ cần là mua chiến tranh chi vương vũ khí đồng thời mức có một chút to lớn lời nói chiến tranh k i chi vương tuyệt đối sẽ vận dụng máy bay vận tải đến tiến hành vận chuyển những vũ khí này về phần những cái kia vụ n v ặ t l ẻ tẻ vũ khí những cái kia vụ n v ặ t l ẻ tẻ vũ khí liền khai thác lợi dụng nhanh chóng một dạng phối đ ư a chế cái này chiến tranh chi vương thật giống như làm được ở khắp mọi nơi tựa như trước mắt xinh đẹp trong nước phát sinh chuyện này đối với hy đăng đại đế lời nói này bọ xinh đẹp trong nước những cái kia côn lôn nô vũ khí trong tay rất có thể thật cũng không phải là phiêu lượng q u ố c súng ống đạn được công ty làm ra vũ khí này rất có thể thật là chiến tranh tri chi vương làm ra về phần bọn hắn vì cái gì dám khẳng định như vậy chỉ có thể nói bọn hắn tại phiêu lượng q u ố c phương diện nhân viên tình báo chính là như thế biểu hiện đã như vậy như vậy nói cách khác xinh đẹp trong nước súng ống đạn được công ty căn bản liền không có bất luận hành động gì vũ khí này căn bản cũng không phải là phiêu lượng q u ố c súng ống đạn được công ty làm ra nếu không phải phiêu lượng cốt súng ống đạn được công ty làm ra vậy làm sao nhìn đều giống như cái này chiến tranh tri chi vương chỗ làm ra điểm này liền có thể nhìn thấy Cái đây là danh giới cuối cùng tại r e o lên đ á thời ế khắc này cái này đến cái khác lao nhân ánh mắt tràn ngập một cô trước n à y chưa có nghiêm túc rất hiển nhiên đối với trước mắt những lao nhân này tới nói ý nghĩ của bọn hắn hiện tại đã đạt thành độ cao thống nhất ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản đó chính là chiến tranh chi vương cửa hàng vũ khí này tuyệt đối không thể bán đến bọn hắn thần châu đại địa đến một khi cái này chiến tranh tự nhiên vũ khí bán được bọn hắn thần châu đại địa tới vậy bọn hắn chiến tranh chi vương chỉ sợ cũng phải cần hào hào giải thích một chút hoặc là nói cái này chiến tranh chi vương liền phải cần gặp phải đến từ thần châu đại địa có toàn bộ lực lượng bọn hắn thần châu đại địa tuyệt đối sẽ để cái này chiến tranh chi vương biết bọn hắn thần châu đại địa tuyệt đối không phải cái gì tốt gây tồn tại đến lúc đó liền để ta đi liên hệ đi. trong i kia cái chiến n tưởng đến lúc đó vị kia long hẳn cùng này t đó lúc là quốc quốc chủ vị sẽ a n vương nghị. h chi đề t r đó đứng có nói. một mặc mở miệng tiếp thì Trong vị cùng chỗ xúc nhân lý lao là dậy khoảnh khắc đối mặt trước mắt vị lao nhân này lời nói tại trong phòng hội nghị còn lại lao nhân nhao nhao nhẹ gật đầu rất tốt đã như vậy như vậy thì đến tiếp tục thương thảo một chút liên quan tới phiêu lượng quốc phương diện này vấn đề chỉ chốc lát sau đằng sau nương theo lấy thần châu bên trong có đông đảo lao nhân bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy tại cái kia hàng ra hồng cung bên trong làm đường kim đại mao đại đế chỉ gặp đại đế thì là có chút hiếp hai mắt không biết suy nghĩ cái gì nói cách khác Cái chiến chi cùng này tranh vương lòng quan trong quốc hệ đại ó kỳ khí diệu cái chiến chi nơi quốc mua như này lòng bình chính tranh vương này Thậm chí hòa được. vậy vũ à? là từ l hoặc chiến tranh chi khí chính trong cái có vũ khí này chính là long quốc cung là là lòng này này nói vương bên vũ cấp.、Đại、đế ạ i đ ánh mắt tràn ngập một tia nghiêm túc suy tư đối với trước mắt đại đế mà nói đối mặt đến từ hy đăng đại đế lời nói này làm như vậy phiêu l ư ợ n g quốc đối thủ một mất một còn bọn hắn hàng g i a tự nhiên phải đi hào hào tìm hiểu một chút cái này chiến tranh chi vương đến tột cùng là cái gì lai lịch bởi vì bọn họ hàng ra đang cùng bọn hắn đã từng tiểu đệ kia tại vật lộn Cho nên bọn hắn đối với đương kim trên thế giới có một chút tin tức thật đúng là liền hiểu rõ không phải rất chiết ấ u thậm chí bọn hắn cũng không biết một chút tin tức mới nhất bất quá cũng may bọn hắn hàng g i a có thực lực còn tại đó đối với trên thế giới có một chút tin tức bọn hắn vẫn là có thể dễ như trở bàn tay bằng tốc độ nhanh nhất hiểu rõ đến nương theo lấy đại đế mệnh lệnh tại hàng g i a tổ chức tình báo cũng tại thời khắc này bằng tốc độ nhanh nhất đem cái này chiến tranh chi vương có hết t h ể toàn diện tìm tòi đi ra mà tại nương theo lấy hàng g i a tổ chức tình báo đem chiến tranh tự nhiên có tin tức tìm kiếm sau khi đi ra đại mao đại đế thì là lâm vào một trận thật sâu suy tư bởi vì đại đế tại trải qua hắn lấy được trong những tin tức này thấy được không giống với một chỗ không có gì bất ngờ xảy ra cái này chiến tranh chi vương cùng long quốc ở giữa rất có thể có chỗ liên hệ không sai đại đế đang nhìn trước mắt hắn lấy được những tin tức này đằng sau hắn lập tức bén nhạy phát hiện chiến tranh chi vương xuất hiện thời gian cùng long quốc xuất hiện thời gian không nói giống nhau như lúc đơn giản liền có thể dùng không có gì khác nhau để hình dung chiến tranh chi vương xuất hiện cùng long quốc xuất hiện đơn giản chính là một trước một sau thậm chí chiến tranh chi vương xuất hiện cùng long quốc xuất hiện đơn giản chính là cùng lúc xuất hiện điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu lấy giữa song p ư ơ n g tuyệt đối có chỗ liên quan k ế như như đại đế có chút hiếp hai mắt suy tư căn cứ trước mắt hiểu biết tin tức này đến xem hắn là thật phát hiện lòng quốc phía sau giống như thật căn bản cũng không phải là hắn đã từng cho nên vì cái gì thần châu đại điệu nếu l o n g quốc phía sau căn bản cũng không phải là hắn hiểu biết thần châu đại điệu con rồng kia quốc thế lực sau lương rất rõ ràng bày ở ngoài sáng chính là cái này chiến tranh tri chi vương tại ế thời n c vương, khắc này đại đế trải qua một phen suy tư sau liền lập tức nghiêm túc mở miệng nói không sai dù là biết được cái này lòng quốc phía sau rất có thể là cái này chiến tranh tri chi vương nhưng là đại đế biểu thị hàng ra vẫn như cũng nguyện ý đúng cái này lòng quốc tiến hành đến nữa về phần tại sao h à n g ra chỉ có thể nói hắn từ thần châu đại địa nơi đó biết được một cái phi thường có ý tứ lời nói đó chính là bắt người tay ngắn ăn miệng người ngắn ý tứ chính là chỉ cần hắn cho vị kia long quốc thủ lĩnh một chút chỗ tốt như vậy long quốc thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không lại cự tuyệt hắn một chút yêu cầu chỉ cần long quốc thủ lĩnh tiếp nhận hắn cho những chỗ tốt kia đến lúc đó hắn hàng ra cần yêu cầu long quốc thời điểm long quốc cũng tuyệt đối không có ý tứ làm ra cái gì cự tuyệt sự tình đi ra mà lại trọng yếu nhất chính là hắn hàng ra đúng long quốc đến đỡ. những vũ khí này đối với bọn hắn hàng gia mà nói cũng là thuộc về căn bản liền thứ không cần thiết tối thiểu nhất lợi dụng những vũ khí này từ đó thu hoạch được đến từ long quốc trợ giúp tại đại đế xem ra là đáng giá là được rồi tuân mệnh đối mặt đến từ đại đế mệnh lệnh ở phía dưới lần lượt từng bóng người thì là rất cung kính n g ọ c gật đầu mà l i ê n tại hàng gia hồng cung bên trong đại đế hạ đạt tiếp tục đúng long quốc tiến hành đến đợt thời điểm tại lúc này m t lệ ạt chiến trường bên trong v u ngư t i cùng c ấ p tư ở giữa đã đánh ngươi tới ta đi tại lúc này v u n ư ty trong đại bản doanh làm trước mắt v u n ư ty thủ lĩnh giờ phút này hai mắt thì là tràn ngập một cỗ trước nay chưa có nghiêm túc có hay không chuẩn bị sẵn sàng đối mặt đến từ viu ngư ti thủ lĩnh lời nói ở tại phía dưới từng đạo thân ả n h k i a ánh mắt thì là tràn ngập một tia nghiêm túc nhẹ gật đầu có trong khoảnh khắc khi từng đạo thanh âm kiên định vang vọng tại viu ngư ti thủ lĩnh bên hai viu ngư ti thủ lĩnh cũng tại thời khắc này hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt đã các ngươi có được mãnh liệt như thế lòng tin vậy ta liền lại cho các ngươi nói một chút các ngươi sau đó cần phải làm sự tình rất đơn giản các ngươi sau đó cần phải làm sự tình chính là điều khiển những n à y máy không người lái sau đó bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp đến cái tia cấp từ tổng chỉ huy nơi ở sau đó vũ ngư t i thủ lĩnh mang theo g i ữ t ậ n khuôn mặt mở miệng nói giết cái kia đang chết cấp tư tổng chỉ huy một mươi năm chương hai trăm hai mươi tám giết chết cấp tư tổng chỉ huy chiến tranh bộc phát chương hai trăm hai mươi tám giết chết cấp tư tổng chỉ huy chiến tranh bộc phát giết cái kia đang chết cấp tư tổng chỉ huy tại thời khắc này vũ ngư t i thủ lĩnh không khỏi cắn răng n g h i ế n lợi mở miệng nói tiếp xuống vũ ngư t i đại quân sẽ đối với cấp tư khởi xướng mãnh liệt tiến công cái kia đến lúc đó cấp tư lực chú ý tuyệt đối sẽ bị đại quân hấp dẫn một khi cấp tư đại quân thân ảnh bị chúng ta hấp dẫn cái kia đến lúc đó phía sau bọn họ tuyệt đối sẽ có chỗ thư giãn mà các ngươi cần phải làm chính là thông qua điểm này trực tiếp đem cái kia tổng chỉ huy cấp tư tổng chỉ huy giết đi v u ngư ti thủ lĩnh nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ v u ngư ti thủ lĩnh giảng thuật lời nói ở tại trước mặt đám người thì là nghiêm túc nhẹ gật đầu đối với trước mắt những người này mà nói bọn hắn đối với bọn hắn thủ lĩnh mệnh lệnh này bọn hắn không có bất kỳ cái gì cảm thấy có cái gì không thích hợp sự tình tại bọn hắn nhìn đây không phải rất bình thường một cái tình huống sao bọn hắn song phương đều đã buộc phát chiến tranh rồi vậy bọn hắn chuẩn bị đối với thủ lĩnh của đối phương độc thủ cái này có cái gì không thích hợp sự tình cái kia có chủng đối phương cũng trực tiếp đối bọn hắn thủ lĩnh động thủ nếu đối phương không đối thủ lĩnh của bọn hắn động thủ vậy bọn hắn sẽ phải trực tiếp đối với đối diện thủ lĩnh trực tiếp động thủ đi thôi ta hy vọng ta sẽ thấy một tin tức tốt nếu như ta không nhìn thấy một tin tức tốt đến lúc đó các ngươi liền không nhìn thấy tin tức tốt vũ ngư ti thủ lĩnh ánh mắt băng lánh đối với trước mặt hắn mấy người này mở miệng nói còn xin thủ lĩnh yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không để thủ lĩnh thất vọng chúng ta tuyệt đối sẽ cho thủ lĩnh mang đến một tin tức tốt trong k h o khắc tại vũ n g ti thủ lĩnh phía dưới một nhóm người này giờ phút này liền như bị điên la lớn đi thôi nhìn xem một màn này v u ngư ti thủ lĩnh cũng liền khẽ gật đầu rầm rầm rất nhanh chỉ gặp tại v u ngư ti trong tay trước mấy người này ảnh giờ k h ắ c này trực tiếp thành thành thật thật rời đi đạp đạp đạp nương theo lấy lần lượt từng bóng người rời đi v u ngư ti thủ lĩnh hai mắt thì là tràn ngập một tia s ắ c ý ha ha sau đó nhìn ngươi nên làm cái gì ta cũng muốn xem thử xem tại đã mất đi các ngươi tổng chỉ huy chỉ huy các ngươi nên như thế nào hành động đối với trước mắt v u ngư ti thủ lĩnh mà nói ý nghĩ của hắn rất đơn giản hắn chính là muốn đem đối phương tổng chỉ huy giải quyết rơi chỉ cần đem đối phương tổng chỉ huy giải quyết rơi cái kia đến lúc đó đối phương đại quân khẳng định sẽ trực tiếp mất đi chỉ huy chỉ cần chờ đối phương đại quân đã mất đi chỉ huy vậy bọn hắn vu ngư ti đánh đối phương không hãy cùng đánh cháu trai một dạng sao dù sao tại vu ngư ti thủ lĩnh xem ra chỉ cần bọn hắn đã mất đi vị kia tổng chỉ huy đến lúc đó bọn hắn đánh đối phương liền cùng đánh cháu trai không hề khác gì nhau ha ha chờ xem hạ lệnh toàn quân khởi xướng tổng tiến công để cái kia đang chết c ấ p tư thể hội một chút đến từ chúng ta vu ngư ti lực lượng đi đối mặt đến từ vu ngư ti thủ lĩnh ra lệnh cái này đến cái khác vu ngư ti giờ phút này liền như bị điên lớn tiếng đáp lại tuân mệnh thủ lĩnh r ấ tại nhanh, từng đ o m thời khắc này cái này đến cái khác vua ngư ti tướng quân không chút do dự hạ lệnh đối với thời khắc này đông đảo v u ngư ti tướng quân mà nói bọn hắn hiện tại, ý nghĩ liền đơn hắn hiện tại cần phải làm là bằng tốc độ nhanh nhất khởi xướng tiến công nhất định phải cần để cho đối phương cảm nhận được đến từ bọn hắn vua ngư ti lực lượng đến tột cùng là bực nào khủng bố sau một khắc, đối mặt đến từ cái này đến cái khác vu ngư ti tướng quân ra lệnh đông đảo bởi vì là giờ phút này liền như bị điên bắt đầu đem cái này từng đạo mệnh lệnh truyền lại đến tiền tuyến bên trong chỉ chốc lát sau đằng sau t h â n ở ở trên chiến trường đông đảo vu ngư ti binh sĩ rất nhanh liền biết được mệnh lệnh này đối mặt bọn hắn sau đó cần trực tiếp đối với đối diện khởi xướng tổng tiến công tình huống này tất cả vu ngư ti binh sĩ đều mang một câu nghiêm túc rét rét rét sau một khắc đông đảo vu ngư ti binh sĩ giờ phút này liền như bị điên bắt đầu cao giọng la lên mà chính là đông đảo bởi vì là binh sĩ liền như bị điên cao giọng la lên chỉ gặp vu ngư ti đại quân cũng tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu đối với đối diện khởi xướng tiến công dầm dầm dầm thường mai từng mai đạn pháo dẫn đầu vạch phá bầu trời khi từng mai từng mai đạn pháo s ẹ t qua bầu trời tại vu ngư ti đại quân đối diện các tư đại trong quân tướng quân cũng tại thời khắc này nghe được vang lên bên thai thanh âm các tư tướng quân vội vàng không ngừng hạ lệnh bắt đầu phản kích những này đáng chết vu ngư ti từng cái các tư tướng quân ánh mắt tràn ngập một cỗ phẫn nộ tuân mệnh đối với cái này tại các tư đại quân á n t r à n ngập một cỗ phẫn nộ t n m n h đối với cái này tại c á i quân bên r o n g đông đạo sĩ q a n c a o trung trung điệp điệp tư tại t quân cũng điệp điệp đại cắp hiệu ờ khắc này hướng thẳng này đến đối i d n v ư ngư đại quân sướng ti khởi k phản í cầm h dầm dầm cầm ba. Hiệu cầm đồ thiên cái tiếng oanh minh bắt đầu không ngừng vang lên chỉ gặp toàn bộ thế giới tại thời khắc này phảng phất cũng chỉ còn lại có cái này phô thiên cái điệu tiếng oanh minh nhưng toàn thế giới phảng phất cũng chỉ còn lại có cái này phô thiên cái điệu tiếng oanh minh thời điểm từng mai từng mai đạn pháo cũng tại thời khắc này vạch phá bầu trời khi từng mai từng mai đạn pháo tại thời khắc này vạch phá bầu trời đằng sau tiếng súng cũng bắt đầu không ngừng vang lên lấy cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc khi từng mai từng mai đạn pháo rơi xuống đất chỉ thấy vậy k h ắ c tiếng nổ mạnh cũng tại thời khắc này vang vọng đất trời ở giữa khi từng đợt tiếng nổ mạnh bắt đầu vang vọng cả phiến thiên địa mặc kệ là vu ngư ti binh sĩ hay là thuộc về cấp tư binh sĩ tại đối mặt đạn pháo này trước mặt đều bị khác biệt trình độ trọng thương nhưng là giờ phút này bọn hắn cần phải làm sự tình như trước vẫn là không ngừng khởi s ư ớ n g tiến công giết sạch bọn hắn tại thời khắc này song phương binh sĩ cũng không khỏi lớn tiếng gào thét đối mặt song phương binh sĩ có lớn tiếng gào thét chiến đấu tại thời khắc này vẫn như c ũ không ngừng bộ phắt cùng khai hỏa lấy đối mặt chiến đấu thời khắc này khai hỏa phô thiên cái điệu tiếng nổ mạnh cũng tại thời khắc này vang vọng toàn bộ thiên địa tại phô thiên cái điệu tiếng nổ mạnh vang lên cả p h í a thiên địa song phương đại quân cũng bắt đầu không ngừng hướng phía phía trước tiến lên đoa lạc lạc khi song phương đại quân bắt đầu không ngừng hướng phía phía trước tiến lên chiến trường hai bên một chút chiến địa phóng viên cũng như bị điên bắt đầu đối với phía trước chiến trường không ngừng chụp ảnh r ă n g r ắ c r ă n g r ắ c cái này đến cái khác chiến địa phóng viên bắt đầu không ngừng đối với trên chiến trường tràn cảnh quay chụp cái này đánh nhau đây cũng quá nhanh tại thời khắc này cái này đến cái khác chiến địa phóng viên ở một bên quay chụp thời điểm cũng một bên không nhị được cảm khái nói Bên tại r o n g một c thời i ế n phóng n khắc ô n g k h này tại trước mắt vị này chiến địa phóng viên bên cạnh một vị khác chiến địa phóng viên thì là nhịn không được cảm khái nói ngay trước mắt hai vị này chiến địa phóng viên ở giữa cảm khái ở tại bên cạnh mặt khác mấy vị chiến địa phóng viên thì là lâm vào một trận chầm mặc bởi vì đối với trước mắt những này chiến địa phóng viên mà nói bọn hắn cũng cực kỳ tán thành lời nói này sinh mệnh có lúc hoàn toàn liền có thể dùng không gì sánh được chân quý để hình dung sinh mệnh tại toàn thế giới đều là thuộc về chân quý nhất một vật nhưng là sinh mệnh có lúc nhưng lại không gì sánh được yêu ớt nhất là ở trên chiến trường trên chiến trường sinh mệnh hoàn toàn liền có thể dùng giá rẻ để hình dung không sai Tại、lúc bình thường sinh mệnh là không gì sánh được đồ vật chân quý nhưng hết lần này tới lần khác ở trên chiến trường tình huống nhưng lại không giống với lúc trước ở trên chiến trường sinh mệnh hoàn toàn liền có thể dùng giá rẻ để hình dung tối thiểu ở trên chiến trường thời điểm chỉ cần dùng một viên phí tổn vài bao tiền đạn liền có thể đem sinh mệnh cho triệt để giết chết các vị chúng ta bây giờ hay là không nên ở chỗ này cảm khái chúng ta bây giờ cần phải làm chính là n ế ức bình thường tình huống q u a y chụp xuống tới để người của toàn thế giới đều biết trước mắt trên vùng chiến trường này có tình huống chúng ta cần để cho toàn thế giới đều biết trước mắt vùng chiến trường này đến tột cùng xảy ra chuyện gì cùng lúc đó tại mọi người bên cạnh một đạo khác thân ảnh thì là nghiêm túc mở miệng nói hắn cũng là chiến địa phóng viên hắn thấy cố nhiên trên chiến trường có sinh mệnh hoàn toàn liền có thể dùng giá rẻ để hình dung nhưng là bọn hắn có vẻ như hoàn toàn liền không có tất yếu k i a đi cảm khái bọn hắn cũng không phải tại chiến trường song phương bất kỳ bên nào binh sĩ bọn hắn là thuộc về chiến địa phóng viên bọn hắn là độc lập với song phương bên ngoài phe thứ ba thế lực thậm chí bọn hắn cần phải làm vẹn vẹn chỉ là thuộc về ghi chép trên chiến trường có tình huống mà thôi bọn hắn căn bản liền sẽ không can thiệp trên chiến trường tình huống cho nên cảm khái loại hình vẫn là chờ sau này hay nói đi bọn hắn hiện tại trước tiên đem trên chiến trường tình huống quay trụ xuống tới lại nói ai đối với cái này chỉ gặp lâm vào trong cảm khái đông đảo chiến địa phóng viên cũng chỉ có thể lấy lại tinh thần xác thực mặc kệ chiến trường đến tột cùng cỡ nào thảm liệt bọn hắn cần phải làm chính là đem trên chiến trường tình huống cho ghi chép xuống tới mà thôi về phần mặt khác không có ý tứ bọn hắn tuyệt đối không thể can thiệp trên chiến trường tình huống cho dù là bọn họ lại thế nào phẫn nộ bọn hắn cần phải làm cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc về ghi chép trên chiến trường tình huống mà thôi luôn không khả năng nói bọn hắn không quen nhìn song phương một bên sau đó liền muốn phương thiết pháp trợ giúp bọn hắn cho là phi thường bi thảm phía kia đi nếu như bọn hắn thật làm như vậy cái kia đến lúc đó tạo thành kết quả tất nhiên sẽ là toàn thế giới bên trong có tất cả chiến địa phóng viên sinh mệnh cũng không còn cách nào đạt được bảo hộ bọn hắn những n à y chiến địa phóng viên là thuộc về đường đường chính chính trung lập phương bọn hắn không gia nhập bất kỳ bên nào thế lực bọn hắn chỉ là đem trên chiến trường tình huống cho ghi chép lại mà thôi về phần mặt khác cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ thế nhưng là một khi bọn hắn lựa chọn gia nhập song phương tùy ý một phương cái kia đến lúc đó toàn thế giới còn lại trên chiến trường hai phương diện đối bọn hắn những n à y chiến địa phóng viên chỉ sợ sẽ không bao giờ lại lựa chọn không để mắt đến bọn hắn rất có thể sẽ chọn t r ư ớ c đem bọn hắn những n à y chiến địa phóng viên cho gì đi không vì cái gì khác chỉ vì nếu như bọn hắn bọn này chiến địa phóng viên là thuộc về tuyệt đối trung lập cái kia chiến đấu song phương tùy ý một phương cũng sẽ không đi quản bọn họ dù sao hoàn toàn liền không có tất yếu kia một khi trực tiếp đối bọn hắn động thủ ngược lại là sẽ kích thích quốc tế xã hội k h i trách cho nên đối bọn hắn những n à y chiến địa phóng viên động thủ liền l nhưng là nếu như bọn hắn những n à y chiến địa phóng viên thế mà chen chân chiến trường nữa nha cái kia đến lúc đó kết quả tất nhiên chính là trên chiến trường song phương đều sẽ không chút do dự đem những n à y chiến địa phóng viên đi đầu d ì đi bởi vì bọn hắn ai cũng không dám khẳng định những n à y chiến địa họp báo sẽ không trợ giúp địch nhân của bọn hắn phía kia không nên xem thường những n à y chiến địa phóng viên thực lực những n à y chiến địa phóng viên chỉ cần cầm lên thương mỗi một cái trên cơ bản đều có thể cần dùng đến là đường đường chính chính lính đặc trùng để hình dung không sai không nên xem thường những này chiến địa phóng viên những chiến đội này phóng viên nhìn bề ngoài giống như vẹn vẹn chỉ là thuộc về bình thường phóng viên mà thôi nhưng trên thực tế những này chiến địa phóng viên thực lực tuyệt đối phải so với cái t i ê u binh sĩ không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần thậm chí những này chiến địa phóng viên hoàn toàn cũng có thể dùng được là thuộc về đường đường chính chính lính đặc trùng để hình dung a mặc dù bọn hắn tại đại quân t r ư ớ c m ặ t khẳng định không cách nào gánh vác được nhưng cũng không liền đại biểu cho những này chiến địa phóng viên không có một chút tác dụng nào một khi những này chiến địa phóng viên thật chuẩn bị nhúng tay một phương nào đây đối với một phương khác tới nói tuyệt đối là thuộc về không ổn một t i tức liên quan tới điểm này tất cả chiến địa phóng viên đều biết bọn hắn trên cơ bản sẽ không đi lựa chọn đ ú n g tay trên chiến trường song phương tùy ý một phương dù là tại giữa song phương một phe là thuộc về bị khi phụ phía kia nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể đem trên chiến trường tình huống cho ghi chép lại răng rắc răng rác rất nhanh cái này đến cái khác chiến địa phóng viên liền trực tiếp bắt đầu đối với chiến trường không ngừng quay chụp tấm hình mà tại nương theo lấy cái này đến cái khác chiến địa phóng viên bắt đầu đối với chiến trường không ngừng quay chụp tấm hình thời điểm trên chiến trường song phương cũng tại thời khắc này triển khai một trận trước nay chưa có đối quanh cùng đối xạ dầm dầm dầm ba khi từng đợt pháo anh em thanh bắt đầu không ngừng vang lên một phát phát pháo đạn cũng tại thời khắc này cứ như vậy ở trên chiến trường điên cuồng khuynh tả mà liên tại cái kia từng mai từng mai đạn pháo ở trên chiến trường điên cuồng hướng phía đối diện chút xuống từ đó gây nên từng đợt trước nay chưa có tiếng nổ mạnh binh lính của hai bên cũng đồng dạng khiêng trong tay súng tiểu liên đối với chiến trường đối diện điên cuồng bắn phá cộc cộc cộc c ộ p cộc ộ c đen kỹ không gì sánh được họ súng tại thời khắc này toát ra từng đợt hỏa xạ khi cái kia từng đầu hỏa xạ ở trên chiến trường không ngừng phun trào ra chỉ gặp từng hạt đạn tại thời khắc này giống như trời mưa bình thường dậy đặc hướng phía đối diện điên khi cái kia từng hạt đạn đ ầ y như sau mưa bình thường d à y đặt hướng phía đối diện không ngừng chút xuống mà đi chỉ gặp song phương binh sĩ tại thời khắc này đều có chỗ tổn thương mặc kệ là đến từ vu ngư ti bên trong binh sĩ hay là đến từ cấp tư binh sĩ khi bọn hắn đối mặt trên chiến trường cố này hỏa lực kinh khủng chỉ gặp song phương trong trận danh cái này đến cái khác binh sĩ tại thời khắc này đều không ngừng ngã xuống đất mà chết bị bịch nương theo lấy cái này đến cái khác binh sĩ không ngừng ngã xuống đất mà chết tại vu ngư ti trong đại quân vu n ư ti tướng quân thời khắc này ánh mắt thì là tràn ngập một tia suy tư nói một mình hiện tại cũng đã đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn tới n sau đó những người kia cũng đã động thủ đi đối với thời khắc này vu ngư t i tướng quân mà nói hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là bọn họ vu ngư t i những người kia là không đã động thủ nếu như bọn hắn vu ngư t i những người kia động thủ cái kia cấp tư tổng chỉ huy có phải hay không cũng gặp bất chắc vừa nghĩ tới cấp tư tổng chỉ huy tại đụng phải bất chắc đằng sau hắn đối diện chi này cấp tư đại quân cũng sẽ trực tiếp tự sụp đổ hắn nghĩ đến đây một chút liền cảm nhận được một trận thật sâu cao hứng nhưng là trước mắt còn chưa không có thu hoạch được tin tức này cho nên hắn giờ phút này trước mắt hay là có từng tia sốt ruột không được tiếp tục khởi xướng tiến công tất cả binh sĩ toàn bộ khởi xướng tiến công tất cả vũ khí toàn bộ đều dùng đi ra tại thời khắc này v u ngư ti tướng quân l à lớn đối mặt đến từ vưu ngư ti tướng quân giờ phút này có phương này mệnh lệnh ở trên chiến trường vưu ngư ti binh sĩ thì là kích động nhẹ gật đầu rết rết rết đem đối diện những này đáng chết rác rưởi toàn bộ giết chết cái này đến cái khác vưu ngư ti binh sĩ giờ phút này liền như bị điên đ ố i với thời khắc này vưu ngư ti binh sĩ mà nói bọn hắn hiện tại trong lòng ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là đem đối diện đám tia rác rưởi cho toàn bộ giết chết tại những này vu ngư ti xem ra đối diện những rác rưởi này là nơi nào tới lá gan này can đảm d á m đối với bọn hắn khởi xướng tiến công đây này bọn hắn thế nhưng là thượng đế cử tri a thân phận của bọn hắn sao mà cao quý tại bọn hắn có được cao quý như vậy thân phận trước mặt như vậy đối diện đám người kia chẳng lẽ không nên thành thành thật thật, thành thành thật, thật đem bọn hắn thổ địa dâng lên đồng thời chính bọn hắn bản thân cũng phải cần thành, thành thật thật đem bọn hắn biến thành bọn hắn vu ngư ti nô lệ đây là bọn hắn vu ngư ti có ý nghĩ này thậm chí bọn hắn chính là lấy ý nghĩ này làm mục tiêu mà hành động nhưng là đâu bọn hắn lại phát hiện đối diện những g i á c rưởi kia thế mà hoàn toàn không có ý nghĩ này bọn hắn thế mà không để mắt đến bọn hắn những n à y thượng đế cử tri nếu dám can đảm coi nhẹ bọn hắn những n à y thượng đế cử tri lại trọng yếu nhất chính là những tên đáng chết kia còn dám đối bọn hắn thượng đế cử tri đặc thủ bọn hắn không biết bao nhiêu cái thượng đế cử tri bị những cái kia đáng chết g i á c rưởi giết chết hiện tại tốt bọn hắn đã có được đủ cường đại lực lượng mặc dù bọn hắn giờ phút này trong tay đã nắm đủ cường đại lực lượng vậy bọn hắn hiện tại nhất định phải, phải cần để đối diện những rác rưởi kia minh bạch khiêu khích bọn hắn hậu quả đến tột cùng là cái gì đi ch vũ ngư ti đại quân giờ phút này liền như bị điên khởi xướng tiến công đối mặt vũ ngư ti giờ phút này phó như bị điên tiến công tại đối diện c á p tư đại quân bên trong tướng quân giờ phút này thì là lộ ra một tia nghi hoặc tình huống như thế nào bọn hắn làm sao trong lúc bất chợt liền khởi xướng như vậy mãnh liệt tiến công rất hiển nhiên đối với trước mắt c á p tư tướng quân mà nói hắn hiện tại liền rất muốn biết đối diện đến tội cùng là tình huống gì làm sao trong lúc bất chợt liền trực tiếp cùng như bị điên đến tội cùng xảy ra chuyện gì không thích hợp bên trong tuyệt đối có âm hưu đối với cái này các tư tướng quân hai mắt trong nháy mắt tràn ngập một c ấ nghiêm túc bất quá trước đó đầu tiên phải các ầ n đ n phương tiến tư h lui đối ô n g Đối với tư r ớ c m ắ tướng các t t ư quân mà n ó rất nhanh liền hạ đạt khởi xướng tiến công mệnh lệnh mặc kệ đối phương đến t ộ t cùng có dạng gì âm mưu hắn hiện tại cần phải làm chính là ở trên chiến trường đánh bại đối phương hắn tin tưởng chỉ cần hắn ở trên chiến trường có thể đánh bại v u ngư ti đại quân như vậy hết hệ cái gọi là âm mưu quỷ kế đều sẽ không còn tồn tại trong khoảnh khắc đối mặt c ấ p tư tướng quân mệnh lệnh trên chiến trường cấp tư binh sĩ thì là mang theo ánh mắt kiên định nhìn xem đối diện vưu ngư t i đại quân c ộ n c ộ n c ộ n c ộ n c ộ n rất nhanh t r ù n g t r ù n g điệp điệp phản kích liền ở trên chiến trường điên quân bộ phát nương theo lấy t r ù n g t r ù n g điệp điệp phản kích ở trên chiến trường điên quân bộ phát tại cấp tư đại hậu phương cấp tư tổng chỉ huy cũng biết phía trước phát sinh tin tức này vưu ngư t i trong lúc bất trợt liền phát khởi mãnh liệt tiến công tại thời khắc này trong lúc khắc cấp tư tổng chỉ huy biết được tin tức này đằng sau cấp tư tổng chỉ huy không khỏi có chút h i p hai mắt suy tư bọn hắn đây là có âm mưu gì rất hiển nhiên hắn cũng cho là vu ngư ti khẳng định có âm mưu quỷ kế gì nếu như vu ngư ti không có cái gì âm mưu quỷ kế lời nói bọn hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy trong lúc bất c h ợ t khởi xướng tổng tiến công mà lại quy mô như vậy khổng lồ trong lúc bất c h ợ t phát động khổng lồ như thế tiến công điều này không khỏi làm cho cấp tư tổng chỉ huy hướng phương diện này suy nghĩ chính là vu ngư ti đến tột cùng là có âm mưu gì đâu chẳng lẽ lại bọn hắn lại đạt được đến từ phiêu lượng quốc trợ r ú t tại thời khắc này một cái ý niệm trong đầu trong lúc bất trợt xuất hiện tại cấp tư tổng chỉ huy trong đầu không sai đối với thời khắc này cấp tư tổng chỉ huy tới nói hắn cho là v u ngư ti trong lúc bất chợt khởi xướng như vậy mãnh liệt tiến công nguyên nhân rất có thể chỉ có một cái đó chính là v u ngư ti rất có thể thu được đến từ phiêu lượng quốc phương diện trợ r ú t so sánh với v u ngư ti trước đó đạt được trợ r ú t hiện tại v u ngư ti đạt được trợ giúp rất có thể so trước đó còn muốn khổng lồ chính là bởi vì có một ít thu được đến từ phiêu lượng quốc phương diện trợ giúp sau đó v u ngư ti mới có thể trực tiếp khởi xướng như vậy mãnh liệt tiến công n h ư t o à n nhất cử trực tiếp diệt đi bọn hắn cấp tư đại quân đây là cấp tư tổng chỉ huy trước mắt có ý nghĩ nếu như v u ngư ti lại đạt được phiêu lượng quốc phương diện trợ giúp vậy cái này ngược lại là hơi rắc rối rồi cấp tư tổng chỉ huy không khỏi hơi nhữ cao mày nếu như v u ngư ti thật lại đạt được phiêu lượng quốc phương diện trợ giúp tối thiểu nhất đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái tin xấu không được nếu như v u n ư ti thật lại đạt được trợ giúp như vậy cấp tư cũng nhất định phải cần làm một chút gì không phải vậy đến lúc đó thật rất có thể sẽ trực tiếp bị vu ngư ti nhất cử diệt đi các tư tổng chỉ huy ánh mắt tràn ngập một tia lo lắng đây là rất có thể chuyện sẽ xảy ra dù sao vu ngư ti thực lực bảy ở nơi này trọng yếu nhất chính là bọn hắn thực lực cũng đồng dạng bảy ở nơi này thực lực của bọn hắn không có chút nào cường đại cho dù là bọn họ là bên cạnh ý chí lực so vu ngư ti cường đại nhưng là vu ngư ti phương diện vũ khí trang bị nhưng so với bọn hắn tốt hơn rất nhiều rất nhiều chẳng lẽ lại còn phải cần lại đi cầu t r ợ ở long quốc sao trong n á y mắt một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại các tư tổng chỉ huy trong đầu mà liên tại cấp tư tổng chỉ huy bắt đầu hướng phương diện này suy nghĩ thời điểm tại cấp tư quốc nào đó một chỗ đến từ vưu ngư ti một số người cứ như vậy lặng lẽ meo meo lẻn vào đến cấp tư bên trong chính là chỗ này đi vị tiêu cấp tư tổng chỉ huy hẳn là ngay ở phía trước đi mà tại đối mặt trước mắt đám này thân ảnh ở giữa lời nói khi bọn hắn xác định đến từ cấp tư tổng chỉ huy ngay tại phía trước đằng sau tất cả mọi người không khỏi thật sâu hô lấy một hơi các vị hiện tại chúng ta đến hành động thời điểm chỉ cần chúng ta có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ này như vậy chúng ta đến lúc đó tuyệt đối có thể hưởng thụ được vinh hoa phú quý khác không dám giảng nhưng là chỉ cần chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này cái kia đến lúc đó chúng ta tại chúng ta view ngư ti bên trong tuyệt đối là thuộc về anh hùng đến lúc đó toàn bộ view ngư ti bởi vì chúng ta hành động này từ đó làm cho không biết bao nhiêu cái view ngư ti có thể may mắn còn sống sót đến lúc đó chúng ta sẽ là thuộc về anh hùng anh hùng kết cục đang chờ chúng ta cùng lúc đó tại trong chi tiểu đội này đội trưởng thì là nghiêm túc mở miệng nói trong chi tiểu đội này đội viên đối mặt bọn hắn đội trưởng giảng thuật lời nói này chỉ gặp đông đảo đội viên thì là nghiêm túc gật đầu gật đầu thậm chí nếu như nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy trong mắt bọn họ tràn ngập kích động v ề phần bọn hắn giờ phút này tại sao phải kích động như vậy rất đơn giản bởi vì theo bọn hắn nghĩ bọn hắn sau đó không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể làm bên trên anh hùng a đây chính là anh hùng a ai không muốn khi anh hùng dù sao theo bọn hắn nghĩ Bọn hắn là trong trước mắt cái này đến cái khác đội viên liền bắt đầu trực tiếp điều khiển lên máy không người lái nương theo lấy cái này đến cái khác đội viên bắt đầu điều khiển máy không người lái từng cái máy không người lái cũng bắt đầu bay thẳng đến phía trước bay đi dầm dầm đối mặt cái tia từng cái máy không người lái cứ như vậy trực tiếp bắt đầu hướng phía phía trước bay đi tại lúc này phía trước trong ký túc xá ngay tại xử lý chuyện cấp tư tổng chỉ huy lông mày không khỏi hơi nhữ nhăn tình huống như thế nào làm sao cảm giác giống như có điểm gì là là a giống như cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh một dạng tại thời khắc này đối với trước mắt cấp tư tổng chỉ huy tới nói hắn hiện tại là thật trong lúc bất chợt cảm giác giống như có chuyện gì muốn phát sinh một dạng loại này cảm giác không ổn để cấp tư tổng chỉ huy rất không thoải mái chẳng lẽ lại là thật muốn chuyện gì phát sinh phải không đối với cái này đối với trước mắt c ấ p tư tổng chỉ huy mà nói trong lòng của hắn trong lúc bất chợt liền tung ra một ý niệm trong đầu như vậy tại c ấ p tư tổng chỉ huy xem ra loại này trong lúc bất chợt cảm giác không ổn tuyệt đối không phải cái gì c h ố n g rông xuất hiện nếu trong lúc bất chợt có loại này cảm giác không ổn vậy cái này tuyệt đối là có chuyện gì muốn phát sinh về phần sẽ phát sinh những chuyện gì vậy hắn biểu thị hắn thật đúng là không rõ ràng nhưng là có một chút lại là có thể khẳng định nếu hắn cảm nhận được loại này cảm giác không ổn cái kia không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có chuyện gì phát sinh trừ phi là tiền tuyến vấn đề trong lúc bất chợt chỉ gặp cáp tư tổng chỉ huy trong đầu trong lúc bất chợt liền tung ra một cái ý niệm như vậy. không hắn tại trước mắt c á p tư tổng chỉ huy xem ra một cái duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy loại này cảm giác không ổn có vẻ như giống như cũng chỉ có tiền tuyến bởi vì trừ tiền tuyến bên ngoài còn có chỗ nào có thể làm cho hắn cảm thấy cảm giác không ổn đâu nếu như là tiền tuyến l ờ i nói vậy cái này sự t ì n h coi như không xong tại thời khắc này c á p tư tổng chỉ huy trong phòng làm việc không nhịn được đứng lên hắn bắt đầu ở trong văn phòng đi tới đi lui hắn đang suy tư sau đó bọn hắn tiền tuyến chỗ gặp phải tình huống nếu như là tiền tuyến thật bị đến từ vu ngư ti điên cùng tiến công cái kia nhìn nhất định phải, phải cần cầu chợ ở long quốc hy vọng long quốc nơi đó vũ khí có thể tiếp tục bán cho các tư đồng thời hy vọng những thời hy vũ không í kia ký k giá cả vẫn như cũ tiện nghi đi. Trong phòng làm việc đi tới đi lui đằng sau, cấp tư tổng chỉ huy cuối sau, Trong phòng đằng tổng cùng cũng vọng Long thác cả cũ cấp chỉ chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến long Quốc vẫn như đến trên huy thể hy thân. h tư đem làm sai đối với trước mắt cấp tư tổng chỉ huy mà nói hắn trước mắt duy nhất ý nghĩ cũng chỉ có đem hy vọng này ký t h á c đến long quốc trên thân không có cách nào trước mắt long quốc là thuộc về một cái duy nhất nguyện ý đem vũ khí này bán cho quốc gia của bọn hắn trọng yếu nhất chính là vũ khí này giá cả còn cực kỳ tiện nghi vũ khí này giá cả cực kỳ tiện nghi bên ngoài đồng thời vũ khí này uy lực cũng cực kỳ tốt tại cấp tư tổng chỉ huy xem ra đây quả thực là thích hợp bọn hắn nhất cấp tư vũ khí chính là bởi vì như vậy tại đối mặt rất có thể là tiền tuyến bị vưu ngư ti điên cuồng tiến công thời điểm các tư tổng chỉ huy trong lòng hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ đó chính là cầu t r ợ ở long quốc nghĩ đến đây một chút các tư tổng chỉ huy liền trực tiếp bắt đầu chuẩn bị liên hệ long quốc thủ lĩnh rầm rầm tốt tốt tốt sau một khắc khi theo từng đợt chung điện thoại vang lên tại phía xa long quốc long thành bên trong lý mặc nhìn xem vang lên tiếng điện thoại lý mặc hai mắt tràn ngập một t i a nghi hoặc đây là ai đánh tới rất hiển nhiên lý mặc cảm thấy một tiê nghi hoặc lúc này ai sẽ gọi điện thoại cho hắn khi lý mặc đem ánh mắt nhìn về phía cái kia trên điện thoại mặt danh tự lập tức hiểu đến tội cùng là ai đánh tới điện thoại có ý tứ cấp tư tổng chỉ huy điện thoại lý mặc hai mắt có chút h i ế p h i ế p nói một mình đây cũng là thuộc về tiền tuyến cấp tư đại quân bị đến từ vưu ngư ti đại quân điên cùng tiến công đưa đến đi rất hiển nhiên lý mặc đối mặt cú điện thoại này v ă n g lên lập tức hiểu phía sau này đến tội cùng đại biểu cái gì bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra cú điện thoại này v ă n g lên vậy liền đại biểu cho trước mắt cấp tư khẳng định ngay tại gặp lấy đến từ vu ngư ti điên cùng tiến công bởi vì chỉ có cấp tư bị vu ngư ti điên cùng tiến công như vậy cấp tư tổng chỉ huy điện thoại mới có thể đánh tới nó mục đích cũng không cần nói cũng biết nó mục đích rất đơn giản đó chính là muốn thu hoạch được hắn long quốc vũ khí trợ giúp ha ha vậy liền để ta tới nhìn người một chút sau đó sẽ mua một chút dạng gì vũ khí đi lý mạc hào bất do dự trực tiếp kết nối cú điện thoại này a khi lý mạc thanh em bình tĩnh chuyển vào điện thoại một bên khác cấp tư tổng chỉ huy trong thai tại cấp tư bên trong tổng chỉ huy trong nháy mắt thư gián khẩu khí người tốt ta là cấp tư tổng chỉ huy tại thời khắc này chỉ thấy vậy c á p cấp t ư t ổ n g c h ỉ huy nặng ngay m ở miệng nói mà tại đ ố i mặt đến từ cấp t ư lời nói này l ý mặc không khỏi mìm cười ta đương nhiên b i ế t n g ư ơ i n g ư ơ i là cấp t ư t ổ n g c h ỉ huy. không biết lần này n g ư ơ i gọi điện thoại tới mục đích là cái gì đâu l ý mặc cười c ư ờ i miệng ở m nói đ ố i mặt đến từ l ý mặc lời nói tại điện thoại một phía k h á c cấp t ư t ổ n g c h ỉ huy không khỏi c h ầ m m ặ t m ở miệng nói chúng ta cần v ũ k h í chúng ta cần b ó lớn b ó lớn v ũ k h í thậm chí chúng ta cần rất nhiều rất nhiều vô khi đến từ cấp từ tông chi vi đem hẳn yêu cầu đối với li mặc từng cái nói tới sau đó chi gặp cấp từ lần lập tức chân mặc lại yêu cầu của hắn đã nói ra vậy bây giờ vấn đề ngay tại ở lý mặc đến tột cùng có thể đáp ứng hay không hắn yêu cầu này đâu đây là một cái rất mấu chốt vấn đề trọng yếu nhất chính là dù là đối phương thật đáp ứng hắn yêu cầu này thế nhưng là đối phương sẽ sẽ không ở trong lúc mấu chốt này công phu sư tử n g ọ n đâu đây đều là bày ở ngoài sáng một vấn đề cho nên khi cấp tư tổng chỉ huy lời nói rơi xuống hắn liền ngừng thở lắng nghe bên thai truyền lại tới thanh â m đối mặt đến từ cấp tư tổng chỉ huy lời nói này lý mặc không khỏi mỉm cười liên quan tới ngươi yêu cầu này ta nghĩ ta hiện tại có thể rất rõ ràng trả lời cái ngươi long quốc hoàn toàn có thể đáp ứng ngươi yêu cầu này đối với cái này lý mặc không khỏi mỉm cười hai chúng ta quốc gia quan hệ là bằng hưu không phải sao lý mặc cười híp mắt mở miệng nói đối mặt đến từ lý mặc lời nói tại điện thoại một phía khắc cấp tư tổng chỉ huy không khỏi thật sâu s ư ơ n g sở nhưng sau đó chỉ thấy vậy khắc cấp tư tổng chỉ huy không khỏi nghiêm túc nhẹ gật đầu không sai hai chúng ta quốc gia là thuộc về bằng hưu cái kia chỉ cần ta tại một ngày vậy chúng ta hai quốc gia quan hệ trong đó sẽ vĩnh viễn là bằng hưu đối với cái này chỉ thấy vậy khắc cấp tư tổng chỉ huy trực tiếp đối với nó căn đoan rất hiển nhiên đối với trước mắt cấp tư tổng chỉ huy mà nói hắn cũng ý thức được l o n g quốc tồn tại đối với bọn hắn toàn bộ cấp tư tới nói tuyệt đối có thể tính được là thuộc về thiên đại một tin tức tốt tại toàn thế giới toàn thế giới không có bất kỳ cái gì một quốc gia sẽ nguyện ý giúp trợ bọn hắn. Tại toàn thế bọn hắn. không giới c ó bất một t kỳ cái gì một quốc gia giúp gì nguyện ý r ợ bọn hắn thời điểm l o n g quốc lựa chọn đứng dậy đối mặt l o n g quốc cứ như vậy trực tiếp lựa chọn đứng dậy vậy đối với trước mắt cấp tư tổng chỉ huy mà nói điều này đại biểu cái gì có lẽ khả năng l o n g quốc cũng có ý nghĩ của hắn nhưng lại lại không thể không thừa nhận lòng quốc tồn tại đối với toàn bộ cấp tư tới nói thật là thuộc về thiên đại một tin tức tốt bởi vì đối phương là thực sự trợ giúp cho bọn hắn v vẹn ẹ vẹn Như nhưng là thần châu đại địa có một câu nói rất hay đó chính là thân huynh đệ còn tính sổ sách rõ ràng Long q u ố c có thể cung cấp vũ khí cho các người nhưng là các người đầu tiên nhất định phải cũng phải cần bỏ ra một chút tương ứng tiền tài người biết long q u ố c hiện tại ngay tại triển khai đại kiến thiết long q u ố c trước mắt cần đại bút món tiền tài lớn cho nên những vũ khí này khẳng định không có khả năng không công miễn phí giao cho các người bởi vậy các người cần bỏ ra một chút tiền vốn tới mua những vũ khí này đối với cái này lý mặc không khỏi khẽ cười cười mở miệng nói mà tại đối mặt đến từ lý mặc lời nói tại điện thoại một phía k h á c cấp t ư tổng chỉ huy không chút do dự nhẹ gật đầu đương nhiên ta muốn hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì người nói phi thường chính xác thân h u y n h đệ còn tính sổ sách rõ ràng ngươi đã rất trợ giúp chúng ta chúng ta tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục chiếm ngươi tiện nghi tại thời khắc này c ấ p tư tổng chỉ huy không chút do dự nhẹ gật đầu đối với trước mắt c ấ p tư tổng chỉ huy mà nói hắn đối với lý m ặ c thái độ là thật cảm thấy không gì sánh được cảm kích nếu như không phải lý m ặ c nguyện ý giúp trợ bọn hắn tại c ấ p tư tổng chỉ huy xem ra chỉ sợ vưu ngư ti đại quân đều đã có thể triệt để đánh tan bọn hắn cho nên đối mặt đến từ long quốc cái này trợ g i ú p vậy bọn hắn khẳng định không có khả năng chơi miễn phí đối phương bởi vì hắn cũng biết trước mắt long quốc hiện tại thật nhu cầu cấp bách tiền vốn toàn bộ long quốc hiện tại ngay tại triển khai đại kiến thiết. Hắn các tư đại i tổng chỉ huy ở trong lòng không khỏi mặc niệm nói một mình n thời n này lúc sao điểm bên hai của hắn trong lúc bất trợt chuyển đến một trận thanh em oong long long trong khi bên hai chuyển đến một trận thanh em thời điểm chỉ thấy vậy các hắn phòng làm việc cửa sổ cũng tại thời khắc này đột nhiên bị một trận thanh â m đánh vỡ rầm rầm sau một khắc khi từng đợt thanh â m vang lên chỉ gặp các tư tổng chỉ huy lập tức phát hiện hắn cửa sổ kiếm thế mà trực tiếp bị đánh vỡ đối mặt bất thình lình một màn các tư tổng chỉ huy không khỏi hơi sững sờ thậm chí liền liền tại điện thoại một phía khác lý mặc cũng nghe đến đối diện chỗ vang lên thanh â m tình huống như thế nào lý mặc không khỏi phát ra cảm thấy rất ngờ vực rất hiển nhiên từ điện thoại một phía khác vang lên thanh â m này cũng đại khái có thể giải được đối diện rất rõ ràng phát sinh một chút chuyện không tốt cho nên lý mặc mới có nghi vấn này nhưng mà đối mặt lý mặc nghi vấn tại điện thoại một phía khác các tư tổng chỉ huy rất rõ ràng không cách nào đối với nó đáp lại các tư tổng chỉ huy cứ như vậy nhìn xem ngoài cửa sổ có máy không người lái. các tư tổng chỉ huy chỗ nào vẫn không rõ cuối cùng là tình huống gì hắn đây là bị tập kịch ra rầm rầm các tư tổng chỉ huy không chút do dự đẻ xuống nút báo động uy vũ uy vũ uy vũ trong khoảnh khắc từng đợt tiếng cảnh báo lúc này vang lên đối mặt từng đợt tiếng cảnh báo vang lên điều khiển máy không người lái một chút vua ngư ti cũng bắt đầu đem máy không người lái vũ khí bên trong triệt để bày ra rầm rầm khi cái này đến cái khác vua ngư ti thao túng máy không người lái đem vũ khí bày ra đằng sau chỉ thấy vậy khắc các tư tổng chỉ huy hai mắt tuyệt vọng nhìn về phía ở tại trong tầm mắt xuất hiện máy không người lái bày ra vũ khí cộc cộc cộc cộc sau một khắc từng đ nương theo lấy từng đ ợ t tiếng súng trong phòng làm việc vang lên lấy bởi vì cái kia từng đ ợ t tiếng cảnh báo mà xông tới hộ vệ cũng nghe đến bên hai chỗ vang lên tiếng súng tất cả hộ vệ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi rầm rầm đạp đạp đạp ầm ầm trước mặt mọi người nhiều hộ vệ không chút do dự một cước đạp tiếng trong văn phòng bọn hắn liền thấy được tại cái kia trong văn phòng máy không người lái cùng nó mang theo vũ khí trọng yếu nhất chính là còn có bọn hắn đến ở trên mặt đất tổng chỉ huy phanh phanh phanh phanh. trong trước mắt đông đảo hộ vệ trực tiếp ngóc súng lục ra nhắm ngay cái kia từng cái máy không người lái bị trúng mục tiêu sau đó chỉ gặp cái kia từng cái máy không người lái liền trực tiếp trong phòng làm việc ngã xuống nhưng là còn dư lại máy không người lái nhưng như cũ bắt đầu đối với mặt đất cấp tư chỉ huy tiến hành bắn phá bọn hắn căn bản liền không có muốn chạy trốn ý tứ bọn hắn hiện tại suy nghĩ chỉ có một cái đó chính là nhất định phải đem cấp tư tổng chỉ huy rết đi cộc, cộc cộc cộc cộc cộc khi tiếng súng trong phòng làm việc không ngừng vang lên chỉ thấy vậy khắp cấp tư tổng chỉ huy cũng tại thời khắc này chúng liền mới phát súng phốc suy phốc suy khi ngã trên mặt đất tổng chỉ huy tiếp tục bị một thương thương chúng mục tiêu trong văn phòng hộ vệ cũng đem trong văn phòng máy không người lái toàn bộ đánh rơi rầm rầm khi từng cái máy không người lái trực tiếp bị toàn bộ đánh rơi đông đảo hộ vệ cũng đem ánh mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất đồng thời thân chúng m ấ y phát súng tổng chỉ huy tổng chỉ huy trong khoảnh khắc cái này đến cái khác hộ vệ hai mắt trong nháy mắt lộ ra một cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng đối với đông đảo hộ vệ mà nói bọn hắn nhìn xem bọn hắn tổng chỉ huy thời khắc này cái bộ dáng này bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ bọn hắn tổng chỉ huy chỉ sợ đã chết dù sao tình huống b à y ở nơi này bọn hắn tổng chỉ huy cũng là một người bọn hắn tổng chỉ huy cũng không phải là một cái thần nếu là người thân chúng mới phát súng kết quả chỉ có một cái đó chính là tử vong nhanh lên gọi bác sĩ tới Nhất đối ị n quản này, này đến cái khác, hộ vệ vội vàng bắt đầu không ngừng h phải chỉ huy thời khắc khác hộ hô cấp Tại cái cái vội cứu đầu lý trở bắt to về. vệ đ mặt một cái kia lại một tên hộ cái kia lại với ệ hô to. Ở trên mặt đất cấp tư tổng chỉ huy thì hắn khí không không hy to. trên mặt đất tư tổng toàn tê ta Ở nén cần vọng đi đã Đối cấp bất cố có lực có gì. là bộ kỳ v cái này đối với thời khắc này cấp tư tổng chỉ huy mà nói hắn hiện tại cuối cùng biết cuối cùng sẽ ra chuyện gì một cái tình huống hắn đối với hắn trước đó sinh ra nghi hoặc giờ phút này cũng coi như minh bạch đến tột cùng là tình huống gì nghe ta nói khi cấp tư tổng chỉ huy lời nói rơi xuống trong phòng làm việc một chút hộ vệ cũng bắt đầu đem nó ánh mắt thậm chí là lỗ thai trực tiếp dán thật chặt tại bọn hắn tổng chỉ huy bên cạnh bọn hắn muốn lắng nghe bọn hắn tổng chỉ huy sau đó g i ả n g thứ gì đương nhiên một chút hộ vệ cũng bắt đầu trực tiếp bằng tốc độ nhanh nhất đi gặp bác sĩ đ ề u đến nhìn xem chung quanh bọn hộ vệ ngã trên mặt đất cáp tư tổng chỉ huy cố nén toàn thân trên giới truyền lại tới đau đớn trọng yếu nhất chính là hắn đã cảm giác được rõ ràng hắn sẽ phải hai mắt nhắm lại loại cảm giác này để hắn hiểu được một khi hắn hai mắt nhắm lại chỉ sợ hắm không có bất luận cái gì sống s u t cơ hội hắ vũ ngư ti ở tiền tuyến đối với chúng ta khởi xướng tổng tiến công nó mục đích chính là vì đem toàn bộ c á p tư l ự c chú ý toàn bộ đều hấp dẫn đến tiền tuyến bên trong đi sau đó bọn hắn liền trực tiếp chui vào tiến chúng ta hậu phương lớn cuối cùng liền trực tiếp đ ú n g ta khởi xướng tập kích bọn hắn thành công c á p tư cường nhịn xuống nó có cảm giác đau đớn đem nó có hiểu rõ từng cái nói tới nghe c á p tư tổng chỉ huy lời nói ở tại bên cạnh tất cả hộ vệ triệt để lâm vào một trận không thể tưởng tượng nổi rất hiển nhiên bọn hắn nghe bọn hắn tổng chỉ huy lời nói bọn hắn là thật cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi Bọn h trong khoảnh khắc đông đảo hộ vệ không khỏi nghiến răng nghiến lợi mà hiện tại đông đảo hộ vệ nghiến răng nghiến lợi thời điểm chỉ thấy vậy khắc cắp tư tổng chỉ huy tiếp tục mở miệng nói ta đã cảm giác được ta sau đó sắp hai mắt nhắm lại hiện tại ta có thể nói cho các ngươi biết ta vừa mới đang cùng lòng quốc thủ linh cho chuyện ta đã cùng hắn đã đạt thành điều ước tiếp xuống long quốc sẽ cho chúng ta cung cấp vũ khí mà chúng ta cần phải làm chính là đem tiền vốn giao cho đối phương đồng thời nhất định phải nhớ kỹ long quốc là chúng ta cấp tư bằng hữu long quốc là chúng ta một cái duy nhất có thể tín nhiệm quốc gia cấp tư tổng chỉ huy đem nó có ý nghĩ đối với chung quanh hộ vệ nghiêm túc mở miệng nói đây là cấp tư không để xuống tầm một chuyện hắn sợ sệt nếu như hắn cứ như vậy chết mất như vậy đến lúc đó bọn hắn cấp tư áp căn cũng không biết bọn hắn cấp tư cùng long quốc ở giữa chỗ đạt thành cái này đều i ước cho nên hắn hiện tại cần phải làm là thừa dịp trước mắt hắn hoàn toàn thanh tình trạng thái trực tiếp đem bọn hắn cùng long quốc ở giữa cái này đều ước từng cái này đều trọng yếu nhất chính là trực tiếp minh xác nói rõ hai người bọn họ quốc gia quan hệ trong đó long quốc là thuộc về bọn hắn có thể đi tiến hành tín nhiệm quốc gia nghe đến từ cấp tư tổng chỉ huy lời nói ở tại bên cạnh đám người thời khắc này ánh mắt thì là mang theo một cỗ trước nay chưa có thống khổ tổng chỉ huy cái này đến cái khác hộ vệ hai mắt không khỏi mang theo một cỗ thật sâu đau đớn bọn hắn khó có thể tưởng tượng bọn hắn tổng chỉ huy hiện tại cũng đã đến lúc này bọn hắn hết lần này tới lần khác bọn hắn tổng chỉ huy nhưng như cũ còn nhớ cấp tư long quốc đây là chúng ta một cái duy nhất có thể tín nhiệm quốc gia đông đảo hộ vệ ở trong lòng không khỏi yên lặng nói một mình mà liền tại đông đảo hộ vệ ở trong lòng không khỏi yên lặng nói một mình thời điểm giờ phút này cấp tư tổng chỉ huy giờ k h ắ c này triệt để hai mắt nhắm lại rầm rầm khi cấp tư tổng chỉ huy cứ như vậy trực tiếp hai mắt nhắm lại chỉ gặp ở tại bên cạnh tất cả h ộ vệ cũng nhao nhao chú ý tới điểm này tổng chỉ huy bác sĩ đâu bác sĩ làm sao còn không có tới trong n g á y mắt cái này đến cái khác hộ vệ trực tiếp la lớn nghe một cái kêu lại một tên hộ vệ lời nói tại cấp tư tổng chỉ huy điện thoại trong tay một phía khác lý mặc cũng tại thời khắc này có chút h i p hai mắt nói một mình cấp tư tổng chỉ huy cứ như vậy không có lý mặc nghe điện thoại một phía khác lời đã nói ra đằng sau lý mặc cũng là minh bạch đến tuột cùng xảy ra chuyện gì một cái tình huống đó chính là vu ngư thi đúng cấp tư khởi xướng tổng tiến công là dụ hoặc nó mục đích chính là vì có thể làm cho người của bọn hắn tiến vào cấp tư đại hậu phương đúng cấp tư tổng chỉ huy khởi xướng ám sát trọng yếu nhất chính là đám kia vu ngư thi thật đúng là thành công bọn hắn thành công ám sát cấp tư cấp tư cứ thế mà chết đi lý mặc không khỏi tự lẩm bẩm đối phương vừa mới còn tại cùng hắn trò chuyện đâu bọn hắn vừa mới đã đặt thành giao dịch kết quả đối phương thế mà cứ như vậy chết mất đây cũng quá làm cho người ngoài ý mớn lý mặc không nhịn được cảm thái chỉ chốc lát sơ đằng sau tại cấp tư thời khắc này trong văn phòng cái này đến cái khác bác sĩ cũng bằng tốc độ nhanh nhất đi thẳng tới trong văn phòng khi bọn hắn đi vào trong văn phòng nhìn thấy ngã trên mặt đất cấp tư tổng chỉ huy đông đảo bác sĩ trực tiếp hô lớn nhanh lên tảng ra mang lên bệnh viện trong nháy mắt cái này đến cái khác bác sĩ cứ như vậy bắt đầu hạ lệnh đối mặt đến từ bác sĩ mệnh lệnh chỉ gặp cấp tư tổng chỉ huy tại thời khắc này trực tiếp bị nâng lên d ầ m d ầ m sau một khắc đông đảo hộ vệ liền trực tiếp bắt đầu đem cấp tư thân thể nhất hướng bệnh viện mà ở phương xa một đám view ngư t i hai mắt trong nháy mắt sáng lên thành công 15. trong a n h đ ạ t q u y ề lực cấp từ cao tư t ầ n Trước sát bỏ mình tổng chỉ huy, tranh chỉ tầng đoạt thành công.、Trong、khoảnh khắc khi phương xa vu i ngư t i nhìn xem một cái kia lại một cái vu i ngư t i bắt đầu đem một bóng người k h i ê n xuống bệnh viện thời điểm bọn hắn trong nháy mắt liền đã ý thức được bọn hắn tuyệt đối thành công v ề phần đối phương có thể hay không sống sót không có ý tứ bọn hắn biểu thị chỉ cần đối phương không phải thần vậy đối phương tuyệt đối sẽ chết bọn hắn đối với bọn hắn vừa mới trô đánh đi ra đạn nhiều ít vẫn là có chút giải bọn hắn vừa mới bắn ra đi đạn mặc dù không nói khổng lồ cỡ nào nhưng tối thiểu nhất số lượng cũng tuyệt đối không phải số ít trọng yếu nhất chính là những viên đạn kia toàn bộ đều trúng đích vị kia cấp từ tổng chỉ huy nếu những viên đạn kia toàn bộ đều trúng đích vị kia tổng chỉ huy đối phương chẳng lẽ lại còn có đường sống có thể nói chẳng lẽ lại đối phương còn có thể tiếp tục sống nếu như đối phương ở thời điểm này còn có thể sống sót vậy bọn hắn chỉ có thể nói đối phương căn bản cũng không phải là người đối phương rất có thể là thần bởi vì chỉ có thần tài có thể tại cái kia từng đạo tiến công bên dưới sống sót nhưng rất hiển nhiên đối phương chỉ là một cái nhân loại mà thôi đi đi, đi rút lui rút lui bằng tốc độ nhanh nhất rút lui tại thời khắc này c h nhao nhao đạp đạp đạp. trước mặt mọi người nhiều view ngư thi thân hành thời điểm rời đi các tư đông đảo cao tầng cũng nhao nhao biết được bọn hắn tổng chỉ huy gặp tập kích sự tỉnh thậm chí bọn hắn tổng chỉ huy rất có thể sắp chết đi khi các tư đông đảo cao tầng biết được tin tức này đằng sau tất cả cao tầng đều cảm giác này đều nhanh sập cái gì tổng chỉ huy gặp tập kích trong khoảnh khắc cái này đến cái khác cấp tư cao tầng đều cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi tiến về bệnh viện sau một khắc đông đảo cao tầng liền như bị điên la lớn lạp lạp lạp lương theo lấy một cái kia lại một cái cao tầng bằng tốc độ nhanh nhất tiến về bệnh viện bọn hắn rất nhanh liền tại trong bệnh viện hội tụ trước mặt mọi người đổ hạ tư cao tầng tại trong bệnh viện hội tụ đằng sau bọn hắn liền trực tiếp tiếp cận bác sĩ trưởng bác sĩ nói cho chúng ta biết có hay không có thể sống sót hy vọng tại thời khắc này một cái trong đó cao tầng không nhịn được mở miệng nói liên quan tới bọn hắn tổng chỉ huy phải chăng có thể còn sống sót đây là cực kỳ mấu chốt một chuyện nếu như bọn hắn tổng chỉ huy có thể sống sót dù là khả năng cái gì thì như nói tàn phế cho dù là tàn phế vậy cũng không sao tối thiểu nhất còn chưa chết bởi vì chỉ cần bọn hắn tổng chỉ huy không có chết vậy bọn hắn cấp tư liền vẫn như cũ có được sức chiến đấu có thể nói thế nhưng là một khi bọn hắn tổng chỉ huy chết dựa theo thần châu đại đ ị a bên kia ngựa đến xem chẳng khác nào là thuộc về rắn mất đầu đến lúc đó toàn bộ cấp tư tựa như là đã mất đi chỉ huy m ở dạng bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được kết quả này cho nên cái này đến cái khác cấp tư cao tầng cực kỳ vội vàng bọn hắn muốn biết bọn hắn tổng chỉ huy có thể hay không sống sót Mà tại đối m ặ thời trước mắt tầng cao vị này nói, khắc này bác sĩ trưởng hai mắt mang theo cố nặng nghề mở miệng nói đối với thời khắc này bác sĩ trưởng mà nói hắn tự nhiên biết bị đưa tới người đến tột cùng là thân phận gì cũng chính bởi vì hắn biết bị đưa tới người đến tột cùng là cái dạng gì một cái thân phận cho nên hắn mới có thể nói ra lời nói này bọn hắn cấp tư không có khả năng bởi vì đã mất đi tổng chỉ huy liền trực tiếp từ đó làm cho bọn hắn toàn bộ cấp tư liền triệt để đã mất đi bất luận cái gì sức chiến đấu lúc này nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp tuyển ra một cái mới tổng chỉ huy bởi vì lúc này tiền tuyến còn tại chiến đấu a luôn không khả năng nói bởi vì bọn hắn cấp tư đã mất đi một cái tổng chỉ huy liền trực tiếp dẫn đến tiền tuyến không cách nào chiến đấu đi nếu như tiền tuyến thật không cách nào chiến đấu như vậy đến lúc đó toàn bộ cấp tư đều sẽ đối mặt nguy cơ trí mạng cho nên lúc này nhất định phải cần bằng tốc độ nhanh nhất tuyển ra một cái tân nhiệm tổng chỉ huy đi ra bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để bọn hắn tiền tuyến đại quân vẫn như cũ bảo trì loại này tràn ngập sức chiến đấu bộ dáng trong nháy mắt trước mặt mọi người đổ hạ tư đông đảo cao t ầ n g cứ như vậy trực tiếp n g h e trước mặt bọn hắn bác sĩ trưởng lời nói này tất cả các tư cao t ầ n g triệt để ngây ngẩn cả người cái này cái này cái này đông đảo cao t ầ n g cứ như vậy nhịn không được lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong ánh mắt thấy được một cỗ không thể tưởng tượng nổi cùng một cỗ trước nay chưa có trầm m ặ t tổng chỉ huy chết đối với thời khắc này đông đảo cao tầm mà nói bọn hắn trong thời gian ngắn thật đúng là không biết nên như thế nào cho phải bở bọn hắn có một chút cực kỳ rõ ràng đó chính là chỉ có bọn hắn tổng chỉ huy mới có thể ngưng tụ toàn bộ cấp tư tất cả lực lượng trừ bọn hắn tổng chỉ huy bên ngoài trước mắt những cao tầng này có vẻ như còn giống như thật liền không có một cái có thể ngưng tụ toàn bộ cấp tư tất cả lực lượng cho nên bọn hắn phi thường rõ ràng có thể minh bạch một cái đạo lý bọn hắn mặc kệ ai bước lên đảm nhiệm đều không thể ngưng tụ bọn hắn tất cả lực lượng vậy dạng này đến một lần vậy cái này chẳng khác nào là bọn hắn tiếp nhận rất có thể là một cái sắp chiến bại cấp tư bọn hắn hiện tại liền phải cần đối mặt ngay tại trên chiến trường vu ngư ty đại quân liên quan tới vu ngư ty đ bọn hắn chỉ có thể nói bởi vì là có thực lực chân chính cùng bọn hắn khẳng định không cách nào so sánh bọn hắn không chịu nổi bởi vì là có vũ khí so với bọn hắn không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần bọn hắn lấy cái gì đi cùng vưu ngư t i chiến đấu một khi bọn hắn tiếp nhận các tư cái kia nên đón bọn hắn tất nhiên sẽ là một cái chiến bại kết quả tại đông đảo cao tầng lâm vào trầm m ặ t thời điểm gặp tổng chỉ huy những hộ vệ kia thì là không nhịn được đứng lên các vị tổng chỉ huy tại trước khi chết đối với chúng ta dặn dò một chút sự tình chỉ gặp một cái trong đó hộ vệ nhịn không được mở miệm nói đối mặt trước mắt hộ vệ này giảng thuật lời nói nó nghe trước mắt hộ vệ này giảng thuật lời nói chỉ gặp đông đảo cấp tư cao tầng nhao nhao đem n ó ánh mắt nhìn về phía hộ vệ này tổng chỉ huy nói cho người thứ gì nói từng cái nói tới tại thời khắc này bên trong một cái cao tầng nghiêm túc mở miệng nói đồng thời tại cái này cao tầng bên cạnh mặt khác mấy cái cao tầng cũng nhao nhao lộ ra câu nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía trước mắt hộ vệ này đối mặt đến từ đông đảo cao tầng ánh mắt nhìn chăm chú chỉ gặp trước mắt hộ vệ này rất nhanh liền bắt đầu dạng này đem bọn hắn tổng chỉ huy tại lâm trung trước đó đối bọn hắn giảng thuật lời nói từng cái nói tới là cái dạng này tổng chỉ huy tại trước khi chết cùng Thậm chí cùng l o n g quốc thủ lĩnh đã, đã đạt ã đ thành giao dịch sau đó l o n g quốc sẽ vì chúng ta cung cấp đại lượng vũ khí mà chúng ta cần phải làm chính là nhất định phải cần đem vũ khí này tiền vốn trực tiếp chuyển cho l o n g quốc cho dù là đập n ồ i bán sát cũng nhất định phải đem những vũ khí này tiền vốn chuyển cho l o n g quốc đồng thời l o n g quốc cũng là chúng ta cấp tư duy nhất một cái có thể tin tưởng quốc gia đây là tổng c h ỉ huy trước khi chết cùng chúng ta chủ đ ẩ y lời nói tại thời khắc này chỉ thấy vậy khắp đông đảo hộ vệ bắt đầu đem bọn hắn tổng c h ỉ huy tại trước khi chết đôi bọn hắn nhắc nhở lời nói đối với trước mắt đông đảo cao tầng tầng cái nói tới ngay đến từ hộ vệ lời nói chỉ thấy vậy khắc một cái kia lại một cái cao tầng cứ như vậy nhịn không được nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đang nhìn hướng lẫn nhau trong ánh mắt cũng không khỏi mang theo cỗ thật sâu suy tư ngươi nói là tổng chỉ huy tại trước khi chết đã đang cùng lòng quốc thủ lĩnh nói chuyện với nhau tốt vũ khí vấn đề này đối với trước mắt những cao tầng này mà nói bọn hắn trong lúc bất chợt cảm thấy có vẻ như nếu như có được đến từ lòng quốc vũ khí này trợ giúp bọn hắn cũng không phải không thể trực tiếp cùng vu i ngư tì đánh nhau không sai đối với trước mắt các tư đông đảo cao tầng mà nói bọn hắn là thật cảm thấy bọn hắn là có thể trực tiếp cùng vu ngư tì đánh nhau nếu như bọn hắn không có những vũ khí kia vậy bọn hắn chỉ sợ chỉ có thể thành thành thật thật lựa chọn chiến bại cũng không phải nói bọn hắn nguyện ý chiến bại mà là bọn hắn chỉ có thể chiến bại bởi vì bọn hắn trừ chiến bại bên ngoài hoàn toàn liền không có bất kỳ lựa chọn nào bọn hắn căn bản liền không có có thể cùng vu ngư t i lực lượng chống lại vậy trừ chiến bại bên ngoài còn có cái gì đâu nhưng là nếu như bọn hắn có đến từ long quốc cung cấp vũ khí này đâu nếu như bọn hắn có đến từ long quốc cung cấp vũ khí này vậy cái này tình huống sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ợ đất đến lúc đó tình huống sẽ biến thành bọn hắn cấp tư hoàn thành có dù sao vu ngư ti lực lượng mặc kệ có mạnh đến đâu có một chút là bày ở ngoài sáng đó chính là vu ngư ti chân chính thực lực là không sánh bằng bọn hắn vu ngư ti binh sĩ hoàn toàn chính là một đám đường đường chính chính thiếu gia binh những cái kia vu ngư ti sở d i có thể để ép bọn hắn đánh thuần túy h cũng là bởi vì bởi vì là vũ khí trang bị mạnh hơn bọn họ rất nhiều lần mà thôi nhưng nếu như bọn hắn có được hoàn toàn không kém hơn vu ngư ti một chút vậy cái này ha không chính là đại biểu cho bọn hắn hoàn toàn có thể cùng vu ngư ti chống lại thậm chí trái lại đi nghiền ép vu ngư ti đánh ta nghĩ chúng ta có lẽ nhất định phải cần tuyển bạt ra một cái mới tổng chỉ huy hiện tại đại gia hỏa cũng hẳn là biết tiền tuyến phát sinh tình huống này tiền tuyến tình huống này rất nghiêm trọng nhất định phải c â n bằng tốc độ nhanh nhất tuyển bạt ra một cái tổng chỉ huy sau đó tuyên bố tổng chỉ huy đã bị vưu ngư ti ám sát bỏ mình tin tức này cuối cùng tuyển ra một cái tân nhiệm tổng chỉ huy từ đó đi là tổng chỉ huy báo thủ hướng đáng chết vưu ngư ti báo thủ muốn để những này đáng chết bởi vì là minh bạch ám sát chúng ta tổng chỉ huy hậu quả đến tột cùng là cái gì tại thời khắc này chỉ gặp một cái trong đó cao tầng lập tức nghiêm túc mở miệng nói ngay trước mắt cái này cao tầng giảng thuật lời nói chỉ gặp ở tại bên cạnh mặt khác mấy cái cao tầng nhao nhao nghiêm túc nhẹ gật đầu, có đạo lý. ta nghĩ cảm h hiện tại nhất định h ú n g ta tại p i cần bằng tốc bằng nhanh nhất tuyển độ ra ộ thấy cái c mới tổng ỉ huy.、Trong、khoảnh khắc, Trong tại trong bệnh c viện p lập tư tầng tức bắt thảo Tiến giật Chương đông đảo đầu đứng điện liền nghiên luận lên hành cao cứu sĩ ta r ư hương vưu ngư vưu ngư ở n phấn lĩnh, g thủ ti ti n hoàn hùng. Chương 231, tiến hành điện giật sĩ trưởng, hương phấn ngư thủ lĩnh, ngư anh hùng. Ta cảm thấy h Tiến điện trưởng, ngư ngư giật cảm vưu vưu ti ti Ta ta y sĩ toàn có thực lực này có thể đảm nhiệm hạ ạ tân t nhiệm tổng chỉ huy cùng n g y đồng thời một đạo thanh â m nghiêm túc lập tức bắt đầu vang lên lấy đối mặt đạo này thanh â m nghiêm túc bắt đầu vang lên chỉ thấy ở tại bên cạnh một bóng người lại có không đồng dạng ý kiến không không không ta cảm thấy ta mới có cái kia thực lực có thể đảm nhiệm chúng ta hạ hạ tân nhiệm tổng chỉ huy bởi vì ta và cái kia trong quân đội đông đảo các tướng quân quan hệ cực kỳ tốt chỉ cần ta đảm nhiệm tổng chỉ huy như vậy đến lúc đó hoàn toàn liền có thể trực tiếp điều động quân đội mà các ngươi lại không làm được đến mức này đều không thể điều động quân đội vậy các ngươi cảm thấy đến lúc đó chúng ta nên như thế nào đi vì tổng chỉ huy báo thù đâu muốn vì tổng chỉ huy báo thù như vậy thì nhất định phải cần làm đến có thể làm cho trong quân đội đông đảo các tướng quân tin phục các ngươi có thể làm được điểm này sao các ngươi căn bản liền không làm được đến mức này nhưng là ta không đồng d ạ n g ta có thể làm được điểm ấy ta có thể cho trong quân đội các tướng quân vô cùng tin phục ta như vậy đến lúc đó hoàn toàn liền có thể điều động chúng ta hạ hạ tất cả quân đội cuối cùng hoàn toàn liền có thể và cái k i a đáng chết v u ngư ty chiến đấu tại thời khắc này chỉ thấy một đạo phản bác thanh â m bắt đầu vang lên lấy、000. ta ngược lại là cảm thấy ta mới có thể đảm nhiệm chúng ta tân nhiệm tổng chỉ huy rất nhanh một đạo lại một đạo vội vàng nghiên cứu thảo luận âm thanh liền liền trực tiếp bắt đầu vang lên lấy đối mặt cái kia một đạo lại một đạo vội vàng nghiên cứu thảo luận âm thanh tại trong bệnh viện y sĩ trưởng khi nhìn đến một màn này về sau ở sâu trong nội tâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thậm chí hắn tại nội tâm chỗ sâu bên trong thì là không nhịn được nói một mình lại nói liền bộ dạng như vậy chúng ta thật có thể đánh bại những cái kia viu ngư t i sao đối với thời khắc này y sĩ trưởng mà nói hắn đang nhìn trước mặt hắn những cao tầng này tranh lấy hắn đột nhiên cảm thấy bọn hắn hạ ạt giống như không nhất định có thể đánh bại v u n g ty hay tính toán ta trước mắt có thể làm cũng chỉ có nếm đối với cái này chỉ thấy y sĩ trưởng ở trong nội tâm trong nháy mắt tung ra một cái ý niệm trong đầu điện giật có lẽ có thể nếm thử dùng điện giật liệu pháp dùng điện giật liệu pháp có lẽ có thể nếm thử đem tổng chỉ huy bị địa tình đột nhiên nương theo lấy y sĩ trưởng trong lòng xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ thời khắc này y sĩ trưởng lập tức liền bắt đầu chuẩn bị hành động đạp đạp đạp đ ư ờ n g chủ trị bác sĩ bắt đầu tiến về phòng bệnh cái k i a đông đảo hạ ạt đông đảo cao tầng trực tiếp lựa chọn coi nhẹ lúc trước bọn hắn có lẽ phải cần cái này y sĩ trưởng bằng vào lớn nhất khả năng trị liệu bọn hắn tổng chỉ huy bởi vì bọn họ hạ ạt không thể mất đi b cái kia đến lúc đó bọn hắn hạ ạt rất có thể sẽ bị đánh bại nhưng là hiện tại nhưng là khác rồi tình huống hiện tại là cho dù là bọn họ đã mất đi bọn hắn tổng chỉ huy nhưng chỉ cần bọn hắn có thể đảm nhiệm tân nhiệm tổng chỉ huy cái kia đến lúc đó bọn hắn liền có thể từ l o n g quốc nơi đó mua được vũ khí liên quan tới l o n g quốc nơi đó vũ khí đến tột cùng là bộ dán gì g bọn hắn đã mua sang qua thậm chí bọn hắn trên chiến trường sử dụng vũ khí liền là l o n g quốc bên trong vốn có vũ khí bọn hắn phi thường rõ ràng có thể minh mạch lòng quốc vũ khí đến tột cùng là cỡ nào tiện nghi dùng bền đã lòng quốc vũ khí cực kỳ tiện nghi vậy liền trọng yếu nhất chính là lòng quốc vũ khí không thể so với đến từ s i n h đẹp quốc trung vốn có vũ khí phải kém đã như vậy đã bọn hắn có thể từ lòng quốc nơi đó mua được đại lượng vũ khí vậy bọn hắn hoàn toàn liền có thể nếm thử tiếp nhận cái này tân nhiệm tổng chỉ huy chỉ cần bọn hắn có thể tiếp nhận cái này tân nhiệm tổng chỉ huy cái kia đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối có thể trực tiếp bằng vào từ lòng quốc nơi đó mua vũ khí từ đó trực tiếp để bọn hắn quân đội vẫn như cũ có được vũ khí có thể sử dụng cái kia đến lúc đó chẳng phải liền có thể trực tiếp đánh bại v u ngư ti đại quân sao nghĩ đến đây một điểm đông đảo cao tầng rất nhanh liền trực tiếp bắt đầu triển khai kịch liệt nghiên cứu thảo luận. nương theo lấy hạ ạt đông đảo cao tầng triển khai trước nay chưa có kịch liệt nghiên cứu thảo luận thời điểm ám sát hạ ạt tổng chỉ huy đông đảo vu i ngư ti cũng tại thời khắc này trực tiếp bằng vào từng cái con đường quay trở về tới vu i ngư ti nước tham kiến thủ lĩnh trong n g a y mắt chỉ thấy được đông đảo vu i ngư ti bằng nhanh nhất tốc độ đi thẳng tới vu i ngư ti thủ lĩnh trong văn phòng nhìn xem hắn trước mặt mấy cái vu i ngư ti thời khắc này vu i ngư ti thủ lĩnh hai mắt thì là nghiêm túc mở miệng nói nói đi kết quả như thế nào v u ngư ti thủ lĩnh nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ v u ngư ti thủ lĩnh giờ phút này vốn có nghiêm túc lời nói chỉ thấy trước mắt ở tại trước mặt đông đảo v u ngư ti thì là nghiêm túc mà lại kích động mở miệng nói tham kiến thủ lĩnh nhiệm vụ của chúng ta viên mãn hoàn thành chúng ta đã thành công ám sát hạ hạ tổng chỉ huy hạ hạ tổng chỉ huy đã bị chúng ta thành công ám sát tại thời khắc này chỉ thấy cái kia v u ngư ti trong đội ngũ đội trưởng cứ như vậy kích động mở miệng nói n g h e bọn hắn đội trưởng giảng thuật lời nói ở tại bên cạnh còn lại mấy cái vũ n ư ti cũng nhao nhao nhẹ gật đầu không sai chúng ta đã thành công ám sát vị kia hạ hạ tổng chỉ huy hạ thủ lĩnh đã bị chúng ta triệt để ám sát cái này đến cái khác v u ngư ti cứ như vậy mang theo tâm tình kích động mở miệng nói n g h e trước mắt cái này từng cái v u ngư ti giảng thuật lời nói chỉ thấy v u ngư ti thủ lĩnh hai mắt trong nháy mắt sáng lên các ngươi xác định đã thành công đem cái kia tên đáng chết giết chết tại thời khắc này v u ngư ti thủ lĩnh hai mắt mang theo cỗ t r ờ mong đúng vậy chúng ta đã thành công đem đối phương giết chết đối mặt đến từ thủ lĩnh bọn họ lần nữa hỏi thăm chỉ thấy đông đảo v u ngư ti không chút do dự nhẹ gật đầu ngay ấy nhị lần nữa khẳng định hồi phục v u ngư ti thủ lĩnh trong nháy mắt tại không cách nào ngừng kích động trong lòng tốt tốt tốt Ha ha ha ha ha ha. trong khoảnh khắc viu ngư ti thủ lĩnh lập tức bắt đầu trước nay chưa có kích động cổng thiếu nương theo lấy viu ngư ti thủ lĩnh cư như vậy trực tiếp triển khai vô cùng kích động cổng thiếu ở tại trước mặt đông đảo viu ngư ti thì là mỉm cười đối với thời khắc này những này viu ngư ti mà nói bọn hắn cho rằng bọn họ hiện tại đã là đường đường chính chính anh hùng là thuộc về viu ngư ti anh hùng dù sao bọn hắn thành công ám sát vị kia đáng chết hạ ạt ổ n g chỉ huy bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến trên chiến trường hạ ạ đại quân sẽ toàn diện tan tắc trắng cảnh nhất là bọn hắn vừa nghĩ tới hạ ạt đại quân tan tắc là bởi vì bọn hắn thành công ám sát từ đó làm cho bọn hắn liền cảm thấy toàn thân kích động mà tại đối mặt những n à y vua i ngư t i cảm thấy vô cùng kích động thời điểm chỉ thấy ở tại trước mặt c n g tiếu vua i ngư t i thủ lĩnh cũng liền đã ngừng lại thời khắc này c n g tiếu nếu như đã thành công giết chết cái kia tên đ a n g chết như vậy cũng là thời điểm cần để cho trước đó dây binh sĩ biết bọn hắn tổng chỉ huy đã chết mất tin tức này vựu ngư t i thủ lĩnh hai mắt có chút lấp lóe nói một mình đối với trước mắt vựu ngư t i thủ lĩnh mà nói hắn cảm thấy hắn hiện tại cần phải làm liền là nhất định phải cần để cho tiền tuyến hạ ạ t binh sĩ biết được thủ lĩnh bọn họ chết đi tin tức bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để bọn hắn tan tác sau đó bọn hắn vựu ngư t i mới có thể thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi hoặc là có thể thông qua phát chuyển đơn tại lúc này v u ngư ty thủ lĩnh lâm vào từng đợt thật sâu suy tư hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt hào phương pháp tốt cái kia chính là thông qua phát chuyển đơn phương thức đem cái này tin tức trực tiếp cáo chi cho tiền tuyến cái kia một đám binh sĩ chỉ cần đem cái kia đến lúc đó khi bọn hắn biết được bọn hắn tổng chỉ huy đều đã chết mất thời điểm bọn hắn sẽ là dạng gì một cái tâm tình có thể hay không lâm vào s ụ p đ ổ dù sao bọn hắn tổng chỉ huy đều đã chết vậy kế tiếp nên do ai đến chỉ huy bọn hắn đánh trận chiến này đâu cái kia đến lúc đó một không không khẳng định sẽ lâm vào như thế một cái nguy cơ trí mạng đã đến lúc đó sẽ lâm vào cái này nguy cơ trí mạng vậy bọn hắn vưu nư ti hoàn toàn liền có thể thừa cơ hội này trực tiếp đem đối phương hung hăng đánh một trận t ơ i bời vưu nư ti thủ lĩnh tin tưởng đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối có thể dễ như chở bàn tay nhất cử đánh bại đối phương vừa nghĩ tới bọn hắn liền có thể đánh bại cái kia đ á n g chết hạ a đại quân v u ngư ti thủ lĩnh liền không nhịn được cảm thấy toàn thân kích động quyết định như vậy đi tại thời khắc này v u ngư ti thủ lĩnh hai mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có kích động nương theo lấy v u ngư ti trong tay hai mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có kích động hắn cũng đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt hắn cái này mới bóng người các ngươi các ngươi hiện tại là ở vào toàn bộ v u ngư ti anh hùng cũng là bởi vì cử động của các ngươi từ đó làm cho chúng ta v u ngư ti địch nhân chết đi vậy kế tiếp chúng ta vũ ngư ti sẽ có thể đánh bại đối phương đại quân các ngươi đều là thuộc về chúng ta vũ ngư ti anh hùng hiện tại ta trao tặng các người anh hùng xưng hô chỉ thấy viu ngư ti thủ lĩnh nghiêm túc mở miệng nói người nghe đến từ viu ngư ti thủ lĩnh giảng thuật lời nói chỉ thấy ở tại trước mặt đông đảo viu ngư ti hai mắt thì là trong nháy mắt sáng lên vì toàn bộ viu ngư ti mà phục vụ đây là vinh hạnh của chúng ta chúng ta vô cùng may mắn làm ra cái lựa chọn này tại thời khắc này cái này đến cái khác viu ngư ti liền như bị điên la lớn nghe một cái kia lại một cái viu ngư ti vốn c o hồi phục chỉ thấy viu ngư ti thủ lĩnh trực tiếp có chút phất phất tay lui ra đi tiếp xuống cũng là về sau cần bắt đầu đối toàn bộ hạ ạt khởi xướng tiến công v u ngư ti thủ lĩnh hai mắt có chút tỏa sáng mở miệng nói nghe đến từ vuu nư ti thủ lĩnh giảng thuật lời nói chỉ thấy ở tại trước mặt đông đảo vuu nư ti thủ lĩnh trong nháy mắt nghiêm túc nhẹ gật đầu tuân mệnh dầm dầm sau một khắc đông đảo vuu nư ti thân ảnh cũng tại thời khắc này trực tiếp chọn rời đi đạp đạp trước mặt mọi người nhiều vuu nư ti thân ảnh cứ như vậy trực tiếp rời đi chỉ thấy vuu nư ti trong tay hai mắt cũng tại thời khắc này tràn ngập một cỗ trước nay chưa có kích động ha ha ha tiếp xuống v u nư ti tuyệt đối có thể thắng được thắng lợi v u nư ti tuyệt đối có thể triệt để thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi đến lúc đó cái tia thổ địa đều sẽ là thuộc về v u nư ti tại thời khắc này vưu ngư t i thủ lĩnh liền như bị điên la lớn nương theo lấy vưu ngư t i thủ lĩnh cư như vậy như bị điên lớn tiếng hò hét trên chiến trường hạ ạ tướng quân cũng biết bọn hắn tổng chỉ huy gặp chuyện bỏ mình tin tức này cái gì tổng chỉ huy gặp chuyện bỏ mình ba mười lăm